Chương lơ ĩ n ngộ, h h ư n lĩnh g mờ giác giống g hồi i chính mình giống như bị một hồi ôn hòa ôn một bị bao vây lấy. khắp chung ắ n nhanh bay lên, thăng hoa, cho đến bay đến thiên thượng. ý thức, tựa tại tốc hồ hoa, cho h cực c bay bay vì độ Lờ mờ chung, hắn dường như thoát ly thân thể trói buộc thoát khỏi tự thân g ô n g cùng x i ề n g xích dung nhập thiên cung mặt đất đã trở thành toàn bộ thế giới bộ phận sau đó hắn nhìn thấy gò núi rừng khô hoang dã gió lỡ nhìn thấy tầm đất tầm đất hạ sinh động các loại sinh vật mai táng trầm tích vật theo hắn dốc lòng quan sát tất cả mọi thứ trong mắt hắn rõ ràng hiện ra giờ k h ắ c này hắn biến thành thế giới thân mình năng lực trong một ý nghĩ chấn động thế giới mỗi một cái góc động đất h ả i khiếu phong bạo từ trường tất cả mọi thứ tận ở trong lòng bàn tay của hắn khi hắn tập trung tinh thần lúc vật chất kết cấu ẩn chứa nguyên tố tạo thành phân tử phân tử trong nguyên tử đều tại trước mắt hắn hiện ra cũng có thể bị hắn tùy ý chi phối nguyên tử cấu tạo thế giới vi mô thiên địa vạn vật cấu tạo thế giới cả hai hình thành một loại trước nay chưa có sung kích q u a n quần tại trong tâm linh của hắn n h ư n g hắn trong lúc nhất thời phân không ra thế giới vi mô là thế giới chân thật hay là thế giới vĩ mô là thế giới chân thật tràn rào rào ngập tiên khung ở giữa một hồi gió nhẹ đột nhiên vì hình thái chuyển hóa hóa thành hóa diễm thiêu đốt tầng mây mà bị thiêu đốt tầng mây giống như hóa thành một hồi sắt thép c h i vũ rơi lá chã mà xuống thế giới biến hóa tại thời khắc này có thể đụng tay đến cũng không vào loại biến hóa này kéo dài bao lâu rất nhỏ choáng váng xông lên đầu tiểu này mê mội đưa hắn từ loại này thế giới vi mô thế giới vĩ mô đều nguyên ắ m t r o n tay t cảm giác r n g tháo Theo rời ra. s u nghĩ của hắn bị lực lượng nào đó thu hồi, tất cả mọi thứ cũng đang lùi lại, cũng đang trong trình n thu hồi, thứ của lực cả bị lùi lại, lùi lại đó tất trở quá mọi mơ hồ. Mại hồ. đến k h i một khắc cuối c ù n g hắn lại lần nữa trở về đến thân thể lần nữa đến lại trở về c ủ a m ì n h chúng, cũng thời ừ sự ấm áp đó n n g thoát ly mà ra. ư gian so trong tưởng tượng của ta ngắn hơn n g u y ệ t thần thanh âm nhàn nhạt tại lý tẫn bên thai tiếng vọng nhưng giờ phút này lý tẫn lại là cái gì đều không muốn làm cái gì cũng không muốn đáp lại một loại không cách nào ngôn ngữ suy yếu tràn ngập trong lòng của hắn nguyên thần lẳng lặng nhìn cũng không lại nói cái gì lấp lánh quan huy bao phủ thân thể của nàng thanh lánh vẫn như cũ hồi lâu thần thoại phân thân bị ma thu tập kích mới đưa hắn từ loại này cái gì đều không muốn động trong trạng thái cưỡng ép bức ra đây rời đi trước nguyệt ma giới lại nói lý tấn nói xong nhanh chóng thu hồi từng tôn thần thoại phân thân đợi đến nhân viên lại lần nữa tụ tập về sau n g u y ệ t thần hư thủ vung lên gọn sóng không gian phơi phới không bao lâu nàng đã xé mở không gian b a động trở về nhân gian giới ta cần yên lặng một chút lý tấn nói có thể nguyện thân gật đầu một cái nhờ vào ngươi không có kéo dài bao nhiêu thời gian chúng ta bại lộ c ũ n g bị thiên ma tộc thần hoàng đệ mắt tới hoàng khả năng không năng ma đệ lý ớ n Ừm. l t ấ n không tiếp tục đáp lại x u ố n g d ư ớ i hắn giờ phút này vẫn đang g ắ m chìm trong vừa nay loại đó giống như có thể tạo hóa thiên địa cảm giác kỳ diệu chung loại lực lượng kia không thuộc về bản thần không thuộc về mình vậy không hoàn toàn ỷ lại tại thấy rõ thiên phú đó là thông qua ba phương diện hợp tác cuối cùng biến thành loại đó có thể tái tạo thế giới sửa đổi vật chất kết cấu thần dị mượn nhờ n g u y ệ t thần cùng thế giới tri tâm ta có thể cải tạo tái tạo nguyện ma giới nếu như ta năng lực luyện hóa ma la thế giới khối này tinh giới mạnh vỡ ta liền có thể sửa đổi tái tạo tất cả ma la thế giới không thể phủ nhận loại năng lực này hạn chế rất lớn nhưng tiềm lực lại cao đến không thể tưởng tượng nổi theo hắn nhận biết không ngừng tăng lên hắn tương lai thậm chí có thể sửa đổi toàn bộ thế giới thậm chí cả thật sự tạo hình ra một phương vũ trụ không còn là mô phỏng vũ trụ lực lượng mà là chân chính đem một phương vũ trụ tạo hình ra đây chỉ cần hắn có thành tựu nền tảng tồn tại nền tảng là cái gì nếu như sửa đổi vật chất hình thái nắm giữ nguyên tử là được rồi nhưng nếu như muốn tạo hình ra một cái cao năng sinh mạng thể tỉ như trực tiếp đem một cái cỏ nhỏ điểm hóa thành một tôn truyền kỳ cường giả liền phải ngộ ra vật chất năng lượng tinh thần ba loại lực lượng nếu như m u ố n đ ể này gốc cỏ nhỏ biến thành tứ dai trở lên truyền kỳ còn phải ngộ ra tâm linh lực lượng mà muốn đem cỏ nhỏ điểm hóa thành thần thánh hắn còn phải có tạo hình tinh giới mảnh vỡ năng lực nếu như là tinh thần lời nói tinh giới mảnh vỡ đều không đủ hắn được sáng tạo ra một tòa tinh giới chỉ cần ta đến nào đó cảnh giới cảnh giới này tất cả huyền bí liền đem tự sụp đổ lý tẫn nhìn trước mắt thế giới này hắn năng lực tưởng tượng được đó là dạng gì tràn cảnh hắn là một cũng là vạn là lệ cũng là vô hạn thậm chí hắn tu luyện cũng không cần lại dựa theo thông thường hình thức tiến hành tiếp vật chất chưa đủ ngưng tụ vật chất năng lượng chưa đủ chuyển hóa năng lượng hạn chế hắn vẹn vẹn là ngưng tụ vật chất cùng chuyển hóa năng lượng tốc độ hiệu suất vì những thứ này hiệu suất thụ tinh thần hạn chế mà tinh thần bản chất hạch tâm bắt nguồn từ tâm linh mà hiện nay hắn còn không thể hoàn toàn phân tích tâm linh hề u y n bí điện tư lực lực hút nhược lực cường lực những thứ này đều là tạo dựng vũ trụ lực cơ bản thông qua vật chất cùng năng lượng là được thực hiện trình độ nào đó này tương đương với thuật chân chính nói là phá giải tâm linh hề bí đạt được vô hạn lực lượng tinh thần thông i n thần v qua thời gian gia tốc hắn có thể đem một vạn năm mới có thể hoàn thành lượng công việc gia tốc đến một giây đồng hồ hoàn thành vào tình huống nào đó như thường năng lực bày biện ra vô hạn năng lượng vô hạn vật chất đặc thù mà không gian hiện nay có thể coi là vũ trụ tiêu chuẩn vũ trụ hiện nay đang co vào co vào quá trình bên trong sinh ra vật chất năng lượng đồng dạng có thể xưng vô hạn sử dụng kiểu này năng lượng thì tương đương với có tất cả vũ trụ cấp năng lượng nguyên bất quá so với chưa nhập môn thời gian lực lượng không gian tâm linh lực lượng hắn chí ít nhập môn bởi vậy trước lĩnh mộ tâm linh lực lượng đây lĩnh mộ thời không lực lượng lại càng dễ sau khi suy nghĩ cẩn thận lý tấn có hơi nôn thở m ộ t hơi tâm trạng nhẹ buông lỏng xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ nguyễn thần nói ừ m thu hoạch rất lớn thật sự thấy rõ một chút nguyên bản chỉ có phương hướng nhưng mà không biết đi như thế nào đi qua đường lý tấn nói xong cảm khái một tiếng nguyên lai、like、cường giả cùng kẻ yếu khác biệt có đôi khi thật sự so với người cùng cậu cũng lớn có thể cùng ta nói một chút sao đương nhiên lý tấn nhìn thoáng qua b ố n phía rất nhanh cầm lấy một mảnh lá cây đây là một mảnh lá cây trên lý luận hắn dù thế nào không cách nào chặt đứt một cây đại thụ có thể nếu như chúng ta đưa nó bốc cháy lên hỏa diễm trên lá cây hiện hiện rất mau đem một bên đại thụ vậy nhóm lửa nó thì tương đương với đem đại thụ phá hủy lý tấn nói nguyện thần hơi n g h i ê n đầu không hiểu nhìn hắn đồng l ý chúng ta không cách nào làm cho một mảnh lá cây phá hủy một tảng đá lớn dù là đưa nó bốc cháy lên cũng không được lý tấn nói xong cương đại tinh thần ba động nhanh chóng phun trào không bao lâu hắn đem này mai lá cây hướng cách đó không xa một khối cao đến hai mét nham thạch ném đi nhưng chúng ta sửa đổi lá cây nội bộ kết cấu khiến cho trở thành một phần cùng lá cây ngang hàng cao năng thuốc nổ ầm ầm nổ tung sen lẫn h ỏ a diễm buộc phát ra trong nháy mắt đem khối kia nham thạch nổ chia năm xẻ bảy mảnh đá bay tán loạn nó thì tương đương với phá hủy nham thạch lý t ấ n lại lần nữa nói n g u y ệ t t h ầ n vẫn còn có chút mờ mịt thế là lý t ấ n lại lần nữa nhặt lên mảnh thứ ba lá cây mọi người đều biết lá cây phá hủy được đại thụ phá hủy được nham thạch có thể nếu như muốn để nó phá hủy một ngọn núi lần này hắn đem miếng lá cây này cầm trên tay. Cường đến nguyện đại t hồi ầ thần n ràng lực lượng tinh thần không ngừng từ hắn trên người đều được phu có cảm giác lực thể từ trào. h rõ lâu hắn mới đưa miếng lá cây này đột nhiên hướng hơn mười dặm ngoại một tòa chừng hơn trăm mét cao ngọn núi ném đi chúng ta không chỉ cần sửa đổi kết cấu của nó khiến cho nguyên tử hạt nhân trong hạt nhân n ở t r ồ n g xảy ra thay đổi diễn sinh thành hì rô đồng vị nguyên tố còn muốn cho cho nó một cái kèm theo lực nhiệt độ nhường hạch ngoại điện tử tại nhiệt độ cao và thao thoát nguyên tử hạt nhân trói buộc nhường hai cái nguyên tử hạt nhân có thể lẫn nhau thu hút mà đụng va vào nhau xảy ra nguyên tử hạt nhân lẫn nhau trùng hợp hắn nói vừa xong k i a phiến cao tốc ném ra trong lá cây ẩn chứa một cố năng lượng ẩm vàng bộc phát cũng trong phút chốc hình thành kinh khủng nhiệt độ cao dẫn phát k i a phiến chỉ là lớn lên giống lá cây có thể bản chất cùng lá cây t r ê n lệch cách xa vạn dạng vật chất tiến hành tụ biến phản ứng ánh sáng long lánh trong chốc lát chiếu sáng thiên địa hình thành nhiệt độ cao cùng sóng xung kích v ẻ gãy nghiền nát đánh vào trên ngọn núi kia tại chỗ đem tòa kia chừng hơn trăm mét cao ngọn núi t r ụ p thành m ộ t m ị n nhiệt độ cao sen lẫn ánh sáng mạnh cùng với sau đó mà đến sóng xung kích gió lốc ngay cả nguyện thần đều không thể không chống lên một giải hào quang tiến hành ngọn lý tấn nói xong lại lần nữa nhặt lên một chiếc lá đồng l ý một mảnh diệp có thể c h à n thụ có thể liệt thạch có thể phá vỡ phong như vậy tự nhiên cũng được phá hủy chúng ta dưới chân dây núi mọi người đều biết một mảnh lá cây trọng lượng là nam giam mà một khắc phản vật chất uy lực chờ một chút n g u y ệ t t h ầ n nhịn không được xen l ờ i hắn cái này nàng nhìn thoáng qua lý tấn trong tay lá cây còn có thể gọi lá cây sao còn có thể hay không gọi lá cây cũng chỉ có thể nhìn xem người phán đoán lý tấn đem lá cây phóng cảng khái nói nhân loại thần vương cùng nhân loại bình thường bọn hắn còn có thể tính cùng một giống loại sao n g u y ệ t thân nghe được lý tẫn lời nói lâm vào trầm tư một lát nàng lắc đầu cho nên ta nói c ư ờ n giả g cùng kẻ yếu khác biệt có đôi khi so với người cùng cậu cũng lớn lý tẫn nói xong nhìn về phía dưới chân nhiều vô số k ẻ lá dụng dường như những thứ này là cây thực chất đều là do nguyên tử tạo thành có thể chúng ta chỉ cần đã hiểu những lý luận này theo nguồn tội qua loa sửa chữa một chút bọn chúng kết cấu trở thành một mảnh hoàng kim thụ diệp chúng nó có thể bán đi cao giá cả như trở thành một mảnh phản vật chất lá cây có thể hóa thành hủy diện tính vũ khí người rốt cục muốn nói cái gì nguyễn thân nói ta chỉ là muốn nói lý tẫn dừng một chút nặng n ề nói này chính là ta đường người nói n g u y ệ t t h ầ n đột nhiên ý thức được cái gì tâm tình chập trần đột nhiên trở nên k ị c h liệt tạo vật không lý tẫn hơi cười một chút đi tìm một gốc hắn n g n g đầu nhìn về phía phương xa thấy rõ tất cả chi nhân tất cả chi quả chương năm trăm linh hai minh chủ chương năm trăm linh hai minh chủ điện tử lực lực hút cường lực nhược lử hành tinh hàng tinh hát động tinh hệ tinh bử đều là thuật vật chất năng lượng tinh thần tâm linh không gian thời gian đây mới là đạo mạnh bao nhiêu đạo hạnh mới có thể phóng xuất ra mạnh c ơ nào pháp thuật chấp nhất tại bản mệnh tinh hình cầu thái diễn biến căn bản chính là trèo cây tìm cá lẫn lộn đầu đôi dường như tinh tu kiếm thuật mà không khổ luyện nội lực đồng dạng tiền kỳ giữa hai bên có thể còn nhìn không ra khác biệt quá lớn nhưng đến cuối cùng tu thuật mà không tu đạo sớm muộn sẽ chẳng khác người thường mai danh nhận tích đương nhiên hắn cái gọi là hậu kỳ ít nhất là tinh thần sau đó chỉ là hắn vì dễ dàng cho mở chính mình vũ trụ cấp sinh mệnh con đường nghĩ xa xôi thôi tất cả chi nhân tất cả chi quả nguyện thân hiểu rõ lý tẫn vẫn là có ý định đi toàn trí toàn năng con đường nhưng con đường này nàng không cảm thấy hắn có thể đi tiếp cái kia đổi mới một chút của ta thuộc tính lý tận hơi cười một chút hắn giao diện thuộc tính hoàn toàn dựa vào chính mình dùng tay xây dựng cùng đổi mới từ hoàn thành phá tinh tu thành bản mệnh tinh thần về sau đã có một đoạn thời gian rất dài không để ý đến rốt cuộc bản thân nó cũng không có tác dụng gì hoàn toàn là vì hiệp trợ hắn càng tốt hơn trực quan tính hiểu rõ tự thân tình hình mà vừa hoàn thành phá tinh đoạn thời gian kia thực lực của hắn mỗi giờ mỗi khắc cũng tại tăng cường chung tự nhiên là không có ý nghĩa quá lớn nghĩ ngợi giao diện thuộc tính đã đổi mới hoàn thành chất lượng một nghìn một trăm năng lượng 810 t i n h thần 2.000 tâm linh 200, bán thần 1.100. n h ữ n g thứ này thuộc tính chung chất lượng năng lượng trên cơ bản là từ khí huyết từ trường hai đại trị số chuyển đổi đến nhưng so với đơn thuần khí huyết từ trường lại hoàn toàn khác biệt chúng nó đại biểu cho ý nghĩa càng thêm rộng khắp tinh thần trị số thì là hắn n g h n xuống hơn một vạn thần tàng điểm cho ra thành quả riêng lấy cường độ mà nói không kém hơn truyền kỳ tứ giai tâm linh thì là hắn tùy ý đánh dấu ra tới số lượng loại lực lượng này không ai có thể cân nhắc còn lại bán thần thì là hắn đối loại lực lượng này lý giải tiến độ và khi nào đem nửa lực lượng của thần lý giải hoàn tất về sau lại luyện hóa ma la thế giới đạo này tinh giới mảnh vỡ hắn liền có thể nước chạy thành sông bước vào lĩnh vực thần thánh Trị số có chút dườm già đồng thời tâm linh loại lực lượng này cho dù ta có thấy rõ thiên phú cũng chưa từng hoàn toàn lộ ra kỹ thuật số hóa ra đây dễ đối ta nhận biết tạo thành ảnh hưởng lý t â n n g â m nghĩ một phen trực tiếp đem tâm linh thuộc tính xóa bỏ cũng ưu hóa một phen tự thân tình hình cuối cùng hình thành mới thuộc tính trị số chất lượng một trăm mười bốn năng lượng tám mươi tinh thần hai trăm linh một bán thần một m ộ t trăm thực chất còn có rất nhiều nơi cần sửa chữa t ă n g thêm hoàn thiện nhưng lý tẫn lười nhác sửa lại đánh dấu ra chủ thuộc tính là đủ rồi cái khác như công pháp loại hình không cần thiết dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ luyện hành ưu hóa lại bỏ qua ngươi tiếp xuống an bài thế nào n g u y ệ t thần nhìn về phía lý tẫn tiếp xuống ta vẫn cần muốn ngươi giúp ta tu hành thể nộ g nguyệt ma giới lý tẫn nói ta ngược lại thật ra không có ý kiến nhưng chúng ta lần trước bước vào nguyệt ma giới không bị thiên ma tộc vây công là bởi vì thời gian nhất thời nếu như thời gian dài bước vào nguyệt ma giới lời nói thế tất dẫn tới hàng loạt thiên cao thủ ma tộc n g u y ệ t t h ầ n nói xong giọng nói dừng lại bao gồm thiên ma tộc tam đại thần hoàng thiên ma tộc tam đại thần hoàng trung s á t lục hủy diệt hai đại thần vương không đáng giá nhắc tới duy nhất xương thượng uy hiếp chính là minh chủ lý tấn hiểu rõ minh chủ đợi thêm một năm sẽ chết nhưng thời gian quý giá hắn lại không có ý định lãng phí một năm này bởi vậy cho ta cha một chút công lược lý tấn nói một tiếng n g u y ệ t t h ầ n nghe được không rõ ràng cho lắm nhưng lúc này lý tấn thân mình đều cho nàng một loại sắc thái thần bí mặc dù lời của hắn nói không hết nó ý nhưng nàng vẫn đang mang theo một tia tò mò kiên nhận trở ở một bên không bao lâu lý tấn đã bình tĩnh trở lại ta đoán không sai thương người ị không biết bất hủ thần đế đồng thời đối với trưởng thành là tinh thần nàng mà nói bất hủ thần đế là như thế nào xuất hiện tại nguyệt ma giới hắn lại đại biểu cho cái gì đây hết thảy cũng đều là một cái mê như thế hắn cười cười xin gọi ta bất hủ thần đế bất hủ n g u y ệ t thần liếc nhìn lý t ấ n một cái ta đã từng thấy qua hắn vậy cùng hắn giao thủ qua ngươi không phải bất hủ bất hủ từ trước đến giờ vì thần bí chư a sưng ngươi làm sao lại biết làm năm trên lý luận bị chém rết sau hắn lại biến thành dạng gì hình tượng lại xuất hiện lý tẫn nói một tiếng nói không chừng ta đều là chân chính bất hủ thần đế n g u y ệ t t h ầ n nghe được lý tẫn lời nói đầu tiên là khẽ giật mình đúng lúc này suy tư tới khả năng này hồi lâu nàng mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn mặc dù ta biết ngươi cũng không phải hắn nhưng ngươi nói cũng không sai vì bất hủ thần bí ai cũng không biết hắn sẽ vì cái gì hình thái lại xuất hiện ở cái thế giới này nói xong nàng dừng một chút mà ngươi trên người cũng có giống như bất hủ thần đế cảm giác thần bí muốn thay thay hắn rất có thể như vậy tiếp đó cá nhân ta lại đi một chuyến nguyện ma giới gặp một lần minh chủ chỉ cần nói phục rồi vị này thần hoàng còn lại hai người bán đứng đồng đội thôi lý tấn cười nói hắn cũng không phải nói đùa nói đều là sự thực ma la thế giới mấy trăm lần trong luân hồi sát lục thần hoàng hủy diệt thần hoàng không nói mỗi một lần đều bị từng đánh chết nhưng cách một cái luân hồi dết một lần phép tính cũng tuyệt đối không chê nhiều cẩn thận n g u y ệ t thần nói một tiếng lý tẫn khe gật đầu làm dưới hắn trực tiếp x é rách hư không mang theo tám mươi tám vị thần thoại cừng giả lại lần nữa trở về n g u y ệ t ma giới qua loa phân biệt một phen phương hướng về sau thân hình của hắn bay lên trời thẳng đến minh chủ thần quốc phương hướng mà đi một vị thần vương tám mươi tám vị thần thoại không có bất kỳ cái gì giữ lại phóng thích tự thân khí tức lướt qua hư không mang tới lực uy hiếp có thể nói chấn động xung quanh truyền kỳ cấp ma thú cũng tốt thần thoại cấp ma thú cũng được tại cảm giác được lý t ấ n một đoàn người thả ra khí tức về sau toàn bộ xa xa né tránh không dám nhẹ thử mũi nhọn ngay cả từ trước đến giờ tại nguyệt ma giới hoành hành bá đạo xem nguyệt ma giới là nhà mình hậu hoa viên thiên ma tộc thần hoàng lúc này cũng là như là không có cảm giác được tám mươi chín vị cường giả đỉnh cao s â m lấn một dạng mặc cho bọn hắn tại nguyệt ma giới bên trong hoành hành bá đạo nhất là khi bọn hắn đánh giá ra lý tẫn một đoàn người là hướng về phía minh trụ nội bộ bất hòa bọn hắn càng là hơn có loại cười trên nôi đau của người khác cảm giác theo lý t ấ n đám người tới gần minh chủ thế lực đã như lâm đại địch minh chủ tuy là thiên ma tộc tam đại thần hoàng một trong nhưng tuổi tác căn bản là không có cách cùng sát lục thần hoàng hủy diệt thần hoàng so sánh chính là ba tôn thần hoàng trung lý lịch nhẹ nhất một vị thủ hạ căn bản không có gì đem ra được cao thủ tại xác định lý t ấ n một đoàn người thật sự chính là hướng về phía hắn mà khi đến vị này tại thời kỳ này có thể xưng vô địch thần hoàng trực tiếp tự mình hiện thân vượt qua hư không đem một đoàn người chặn đường tại thần quốc bên ngoài xa xa cảm ứng được hơi thở của minh chủ về sau lý t ấ n cũng là phất phất tay tám mươi tám vị thần thoại đồng thời dừng lại chỉ còn lý t ấ n một người hướng minh chủ mà đi mà cảm nhận được lý t ấ n một người đi gặp minh chủ suy nghĩ một lát cũng là cất bước tiến lên nhân tộc thấy rõ lý t ấ n thân hình về sau vị này vô địch minh chủ có chút ngoài ý mớn thật xin lỗi dùng loại phương thức này nhìn thấy ngươi lý t ấ n nói một tiếng chẳng qua như vậy c à năng g n lực chứng minh ta tiếp xuống n ô n n g ự a sức thuyết phục ngươi muốn nói cái gì có thể có rất nhiều người đều ngươi tán gỗ qua lý tẫn dừng một chút ngươi tương lai vận mệnh có hứng minh chủ khép thời một tiếng không bằng chúng ta tới tâm sự rết sạch phía sau ngươi tám mươi tám vị thần thoại cần cần bao nhiêu thời gian không có ý nghĩa lý tẫn nói ta nhìn xem chưa hẳn minh chủ lời còn chưa nói hết một giọng nói vang lên ta nói không có ý nghĩa là một tôn thần thoại đúng lúc này một vị khác thần thoại đi theo mở miệng xác thực không có ý nghĩa lại có một tôn thần thoại theo sát l ấ y nói ngươi cho dù đem chúng ta toàn bộ rết hết thì đã có sao một cái ta ngã xuống còn có ngàn bà ta ngươi rết hết sao những thứ này thần thoại nhóm mở miệng ở giữa tám mươi tám vị thần thoại ánh mắt đồng thời rơi xuống minh chủ trên người trình trình tề tề hoàn toàn đồng bộ Thật g i ố người n h n g ư như một. Phân thân. minh ộ t thân. Phân m chủ khẽ giật mình.、Có、thể giật đúng lúc này, đón lấy 88 tôn thần Có lúc lấy ánh mắt lập ạ thoại i tới giác hồi Người. Minh nghĩ tôn thần phân thân nghĩa, dưng dùng mình. ánh chủ tự một mắt ý cảm l tức rơi xuống lý tận trên người là lý tận đón lấy trong mắt của hắn hỏi gật đầu một cái của ta t h a m hỏi cách thức có chút mà ạ muội thậm chí có chút không lễ phép nhưng chỉ có dạng này ta nghĩ chúng ta mới có thể nói tiếp mà không phải dăm ba câu về sau minh chủ các hạ trực tiếp rút kiếm đại khai sát giới nói xong hắn giọng nói dừng lại đương nhiên ngươi muốn đại khai sát giới cũng là không sao cả hắn trực tiếp v â y tay một chút một giọt máu tươi nhỏ xuống nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ thành huyết nhục chi khu đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu sinh trưởng tại hắn sinh trưởng đồng thời hắn khí tức trên thân cũng là liên tục tăng lên võ giả thiên thiên thông sư mười mấy hơi thở hắn lại đã từ không tới có tạo hình ra một tôn tông sư cấp cường giả đồng thời theo thời gian trôi qua tôn này tông sư đột phá đến truyền kỳ bán thần thậm chí thần thoại dường như cũng không thành vấn đề loại năng lực này ngươi không phải nhân tộc minh chủ trầm giọng nói phải cũng không phải lý tấn bình tĩnh nói hiện tại ta dùng nhân tộc thân phận mà lúc trước ta đến từ một cái n g ư ờ i không tưởng tượng nổi địa phương một cái siêu thoát tam giới khái niệm địa phương siêu thoát tam giới khái niệm địa phương minh chủ tư duy vận chuyển tới cực hạn hạn trước tiên nghĩ tới nguyện ma tộc thủy tổ trí tôn ma kiếm cùng với vị kia thần bí khó lường bất hủ thần đế lại liên tưởng đến lý tẫn giọt máu này trọng sinh tạo hình ra từng cái phân thân thủ đoạn bất hủ thần đế minh chủ trầm giọng nói phải cũng không phải lý tẫn như thường dùng loại phương thức này trả lời nhưng minh chủ không còn nghi ngờ gì nữa đã sản sinh vào trước là chủ nhận biết bất hủ thần đế căn cứ ly tấn nhìn thấy công lược lời nói thương nhược tịch không biết bất hủ thần đế nàng đối bất hủ thần đế nhận biết đến từ minh chủ giới thiệu nói cách khác chỉ cần minh chủ đưa hắn vì bất hủ thần đế thân phận giới thiệu cho thương nhược tịch như vậy cái này trong luân hồi hắn chính là bất hủ thần đế rất nhiều người thực chất thử qua ngụy trang bất hủ thần đế ý đồ đạt được bất hủ thần đế thân phận nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ thất bại một phương diện bọn hắn tại thương nhược tịch trước mặt tự xưng bất hủ thần đế căn bản vô dụng mặt khác minh chủ giống như n g ư ờ thần hắn đối lực lượng tinh thần lý giải đã đến gần như thần tính tình trạ chẳng qua hắn thần tính bắt nguồn từ trí tôn ma kiếm trí tôn ma kiếm lực lượng nguồn nước chính là tâm trạng vượt k ị c h liệt vượt tiêu cực tâm trạng vượt năng lực kích phát trí tôn ma kiếm lực lượng nguyên nhân chính là như thế minh chủ thân mình kinh người tinh thần cảnh giới cùng trí tôn ma kiếm trôi này vô thượng thần khí hợp lại là một có thể hắn cũng có thể cảm giác một người ngôn ngữ t h ậ t giả những tin tức này một số người có lẽ có suy đoán nhưng tuyệt đối không như công lược chung ghi lại như vậy hoàn thiện mà này cũng là lý tẫn có lực lượng tìm tới minh chủ không lo lắng sẽ bị h ắ n ở đây dăm ba câu sau rút kiếm chặt nguyên nhân n g u y ê mục đích là cái gì minh chủ nói ta nghĩ lý t ấ n không có giải thích chính mình chưa mang theo ác ý điểm này minh chủ cảm ứng ra đây bằng không giữa bọn hắn căn bản sẽ không tồn tại đối thoại bởi vậy hắn giao lưu cách thức vẫn như c ũ lựa chọn thẳng thắn thành khẩn nhận cái nữ nhi chương năm trăm linh ba nữ nhi chương năm trăm linh ba nữ nhi ba minh chủ nhìn lý t ấ n có loại không hiểu rõ hắn ý nghĩ cảm giác thực chất ta cân nhắc qua thu nàng làm đệ tử nhưng bởi vì một ít nguyên nhân ta nghĩ nhận nàng là nữ nhi đây là lựa chọn tốt hơn lý t ấ n lại lần nữa nói minh chủ nghe cười lạnh một tiếng nếu như không phải bởi vì hắn hoài nghi trước mắt lý tẫn là bất hủ thần đế không mỏ ra hắn sâu cạn giao lưu đến bây giờ hắn đã muốn rút kiếm giết người ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi vì trí tôn ma kiếm lý tẫn nói ngươi quả nhiên là vì trí tôn ma kiếm mà đến không lý tẫn lắc đầu ta là vì ngươi là thương nhược tịch tiểu cô nương mà đến minh chủ nhìn lý tẫn tựa hồ tại cảm giác hắn lời nói này thật giả mà lý tẫn cũng không có tận lực che giấu mình tâm tình chập trờn sóng tư duy động ý nghĩa một phương diện không hẳn năng lực gần tặng lại mặt khác như vậy càng năng lực biểu hiện thẳng thắn thành thần hắn nói đều là lời nói thật hắn xác thực chính là vì thương nhược tịch mà đến mà không phải chí tôn ma kiếm cảm ứng được điểm này về sau minh chủ cũng trầm mặc trong lúc nhất thời đúng là không biết làm sao phản đối bất hủ thần đế tam giới từ trước tới nay ghi lại tứ đại thần đế một trong đương nhiên chí tôn ma kiếm chủ nhân cùng với nguyệt ma tộc thủy tổ tức mở nguyệt ma giới vị kia vĩ đại tồn tại có thể đầy thần đế càng thêm cường đại nhưng bọn hắn chỉ sống ở tại suy đ o ô n c h u n g biến thành không biết thực hư truyền thuyết ma tứ đại thần đế quả thật bị rõ ràng xác nhận qua tồn tại nhân vật nguyệt ma tộc thần đế lân tộc thần đế bất hủ thần đế cùng với sáng tạo ra thiên ma tộc thần đế thậm chí nghiêm khắc nói thế gian đạt tới thần đế cảnh giới chỉ có ba người thiên ma tộc thần đế chỉ là một tôn thần hoàng nhưng hắn đã trở thành trí tôn ma kiếm chủ nhân dựa vào trí tôn ma kiếm lực lượng sinh sinh đem chiến l ự c nhảy lên tới thần đế cấp không nói còn trở thành từ trước tới nay mạnh nhất thần đế làm năm hắn cùng nguyệt ma tộc tranh đoạt nguyệt ma giới bá chủ trận c h i ế n kia hắn lấy một b ị c tam không chỉ chém giết lân tộc thần đế hư hư thực thực chém giết hiện tại xem r a chưa từng giết chết bất hủ thần đế còn trọng thương nguyệt ma tộc thần đế n h ư ờ nguyệt ma tộc cái kia tôn thần đế trực tiếp mai danh nhận tích dẫn đầu nguyệt ma tộc rút khỏi nguyệt ma giới hoảng hốt mà chạy với lại bị trọng thương hắn vô số năm sau đều chưa từng khôi phục lại sau đó bị trí tôn ma kiếm đời thứ hai chủ nhân có đệ nhất thần thoại danh s ư n g huyền thiên tông giết chết thần thoại giết tử thần đế từ một điểm này cũng có thể thấy được vị kia nguyệt ma thần đế thương thế chi trọng dưới mắt tứ đại thần đế chung cái khác ba vị thần đế đều đã chết chỉ còn lại trước mắt bất hủ thần đế một người còn sống sót từ đó có thể thấy vị này bất hủ thần đế một người còn sống sót từ đó c thể thấy vị n à bất hủ t h thần bí n g cương h ẳ n g t r ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lý t ấ n trên người ta từ chối ngươi cũng đã biết từ chối sẽ có kết quả như thế nào sao lý t ấ n không đợi hắn trả lời tiếp tục nói ngươi sẽ chết bởi vì trí tôn ma kiếm mà chết có thể ngươi chết thì đã chết nhưng ngươi có từng nghĩ tới ngươi chết về sau sẽ đem lại dạng gì hậu quả t h ế tử của ngươi con gái của ngươi sinh hoạt tại nguyệt ma giới bên trong lại cũng không đủ bảo hộ lực lượng các nàng đem đứng trước dạng gì tương lai ngươi muốn nói cho ta ngươi sẽ bảo vệ bọn hắn không lý tẫn nói bảo vệ bọn hắn vẫn là ngươi ta minh chủ cười nạo một tiếng ngươi không phải nói ta sẽ chết sao người từ chối ta sẽ chết nhưng nếu như ngươi đáp ứng ta có thể giúp n g ư ơ i giúp n g ư ơ i lý tẫn nhìn minh chủ chiến thắng trí tôn ma kiếm lời này vừa nói ra minh chủ ánh mắt đột nhiên trở nên bé nhọn n g ư ơ i ta lý tẫn bình tĩnh đồng ý mà là thế giới nhiệm vụ chính là cái gì không phải cứu vớt minh chủ cũng không phải cứu vớt thương nhược tịch càng không phải là đứng ở thương nhược tịch mặt đối lập tại nàng huyết t ẩ y thế giới lúc đối kháng nàng chiến thắng nàng thế giới này chân chính nhiệm vụ chính đơn giản đến dường như rõ ràng ghi vào quy tắc trí tôn ma kiếm ngươi cảm thấy ngươi năng lực chiến thắng trí tôn ma kiếm minh chủ nói một tiếng n g ư ơ i có thể nghe nói qua một đoạn đồn đãi ta biết lý tấn đáp lại trí tôn ma kiếm lực lượng không ai có thể ngăn cản thương nhược tịch trong cuộc đời này lớn nhất chấp nghiệm không phải trơ mắt nhìn phụ thân minh chủ bỏ mình không phải huyết tẩy thiên hạ sau hủy diệt t r i niệm càng không phải là tuyệt thiên thông địa sau oán hận có tiêu mà là trí tôn ma kiếm dù là tương lai thương nhược tịch tiến nhập tinh không thế giới nàng vẫn đang không có triệt để đem trí tôn ma kiếm hạ phục mà là bỏ trí tôn ma kiếm đem nó ném hướng về phía một tòa cỡ lớn trong lỗ đen ý độ mượn loại lực lượng này đem trí tôn ma kiếm vỡ nát có thể bởi vì loại này trốn tránh lại thành nàng cuối cùng tâm ma chấp mãi đến khi t i n h giới t a n vỡ nàng đều đầy c õ i lòng tiếc lối nàng không có trực diện tâm m a c ủ a mình đối mặt tạo thành tất cả tội ác kẻ cầm đầu trí tôn ma kiếm nàng lựa chọn trốn tránh rất nhiều người đoán được đ i ể m này đoán được nhiệm vụ chính cùng trí tôn ma kiếm liên quan đến nhưng lại không biết phải như thế nào thông qua trí tôn ma kiếm phá vỡ thế giới này phá vỡ thế giới này chân chính mấu chốt không tại thứ ba giai đoạn thứ tư mà ở giai đoạn thứ nhất minh chủ chưa chết trước đó tại giai đoạn này nhường nàng nhìn thấy có người có thể chiến thắng trí tôn ma kiếm chiến thắng không ai có thể ngăn cản trí tôn ma kiếm nhưng ta nghĩ thử một chút lý t ấ n nhìn minh chủ ngươi sắp không chịu được nữa đi mười năm năm năm ba năm thậm chí một hai năm đây không phải ngươi cần quan tâm chuyện minh chủ nói không này với ta mà nói rất trọng yếu lý t ấ n nói ngươi không muốn xem nhìn thương n h ư ợ c tịch vui vui sướng sướng lớn lên trường thành sao cuối cùng ngươi hay là hướng về phía t r í tôn ma kiếm tới minh chủ đạm mặt nói ngươi muốn nói như vậy cũng không có sai ta là hướng về phía t r í tôn ma kiếm mà đến lý t ấ n bình tĩnh phóng thích ra tâm tình của mình bị người nàng n g thác là chiến thắng tri chi tôn ma kiếm giải quyết tương lai bi kịch mà đến người nàng n g ị thác giờ khắc này minh chủ trong h o à n g hốt giống như ý thức được cái gì lý t ấ n không tiếp tục thúc giục hắn nói tất cả đều là thật chí ít đây là hắn cho rằng chân thực chiến thắng Chi tôn ma kiếm là phá cục mấu chốt nhưng kiểu này chiến thắng cũng không phải thông thường ý nghĩa chiến thắng hoặc nói đây không phải là hoàn mỹ qua cửa chỉ có dựa vào nhìn chính thương nhược tịch lực lượng chiến thắng Chi tôn ma kiếm mới có thể thật sự nhường nàng tiêu tan mà chính nàng lực lượng chính là đầu thứ nhất quy tắc cha ta vô địch thiên hạ do đó lý tẫn đến nơi này vì bất hủ thần đế thân phận lại tới đây nguyễn ma thần đế thiên ma thần đế chân chính bất hủ thần đế lân tộc thần đế cũng không chiến thắng được trí tôn ma kiếm vô địch minh chủ vậy không chiến thắng được trí tôn ma kiếm nhưng là một tôn thần đế đạt được vô địch lực lượng gia trì cả hai t r ù n g hợp cái này chính là có thể chiến thắng trí tôn ma kiếm duy nhất cơ hội cũng là phá vỡ tòa này thế giới phương pháp duy nhất nhất là bất hủ thần đế vốn là vì thần bí chữ sưng giống như đến từ thế giới bên ngoài tại tứ đại thần đế chưa t ử vong cổ lao thời đại thậm chí có một đoạn đồn đãi bất hủ thần đế mới là trí tôn ma kiếm ban đầu chủ nhân hắn không biết từ chỗ nào đạt được trí tôn ma kiếm trốn đến nguyệt ma giới trung kết quả nhưng thủy t r u n g k h ô n g chế không được trôi này tuyệt thế thần minh thế là tại chính mình sắp bị trí tôn ma kiếm k h ô n g chế lúc vì đại nghị lực đem nó bỏ qua giao cho ngay lúc đó thiên ma thần hoàng kết quả đạt được trí tôn ma kiếm thần đế thần hoàng cũng tốt n g h ị cầm cầm trí tôn ma kiếm thần đế thần hoàng cũng được đều đã chết trải qua cầm cầm trí tôn ma kiếm sau vẫn đang chưa chết chỉ có cái bất hủ thần đế một cái nếu nói ma là trong thế giới ai có hy vọng nhất chiến thắng trí tôn ma kiếm chứ bất hủ thần đế ra không còn có thể là ai khác ngươi nói nếu như ta bất chấp đại giới toàn lực kích phát trí tôn ma kiếm giết được ngươi sao minh chủ đột nhiên hỏi, vô địch minh chủ thêm không ai có thể ngăn cản trí tôn ma kiếm tự nhiên giết được thế giới này bất luận kẻ nào bao gồm ta lý t ấ n nói như vậy ta có thể tin tưởng ngươi sao hoàn toàn có thể lý t ấ n nhìn hắn ta không dám nói năng lực bảo hộ sinh tử của ngươi nhưng thương nhược tịch lời nói dù là gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm ta cũng sẽ chết tại trước nàng mặt minh chủ lẳng lặng nhìn lý t ấ n lý t ấ n cũng là thản nhiên cùng minh chủ đối mặt hắn tất cả ngôn ngữ h ứ a hẹn không thẹn với lương tâm thật lâu minh chủ cuối cùng bị thuyết phục đủ rồi hắn nói một tiếng ta sẽ dẫn ngươi đi gặp biệt tịch nhưng cuối cùng nàng có bằng lòng hay không nhận ngươi cái này nghĩa p h ụ phải xem chính nàng lựa chọn ta sẽ không bắt buộc nàng làm nàng chuyện không muốn làm đương nhiên lý tận hơi cười một chút đi theo ta minh chủ nói xong thân hình k h ẽ động hướng chính mình thần quốc mà đi lý tận theo sát phía sau đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì ta không có ngưng tụ thần quốc này tám mươi tám tôn phân thân nếu như ngươi cần có thể đóng tại ngươi thần quốc chung tăng cường lực lượng của ngươi không cần minh chủ mang trên mặt nhàn nhạt tự tin ta còn không có suy yếu đến để không nổi tiếm nhìn trung tâm giới không người có thể làm ta e ngại Lý tại n nghe, không n gì t h ê một Mở minh vô địch minh chủ, ắ người. Người hồi giường như mang theo một tia cổ đại vận vị kiến trúc trong sân lý tẫn nhìn thấy tại ao hoa sen một bên đang cùng một cái thiếu phụ cách tắt mặc nhìn qua ấm nho nhị nhã nữ tử lật xem sách vợ thường được tịch tinh xảo đáng yêu xinh đẹp như cái bố bê rất khó tưởng tượng tương lai nàng lại biến thành tàn sát thiên hạ nhường tam g i i máu chạy thành sông thiên ma thần đế lý tẫn cùng minh chủ đi vào cái nhà này lúc thương nhược tịch dường như đều lòng có cảm giác ánh mắt thậm chí vượt qua trong mắt của nàng nếu như thiên k h u n g minh chủ rơi xuống lý tận trên người lý tẫn hơi cười một chút nhược tịch nôn t ử trung hình như hai người quen biết đã lâu vì sao ta nghĩ ngươi sẽ có chút ít quen thuộc thương nhược tịch có chút mơ hồ minh chủ cùng vị nữ tử kia có chút kinh dị lẫn nhau nhưng cũng không nói gì thêm có thể tại tương lai xa xôi hai chúng ta sẽ bên nhau thông qua bạn tri kỷ kết xuống vượt qua thường nhân khắc sâu tình cảm lý t ấ n lẳng lặng duy trì lấy cùng ma là tinh thần ý chí giao hòa trạng thái mỉm cười đi vào trước mặt nàng có thể gọi ta một tiếng ba ba sao thương nhược tịch không rõ ràng cho lắm đưa mắt nhìn sang hắn một bên minh chủ minh chủ nhìn thương nhược tịch cùng lý t ấ n ở giữa hơi khác thường biểu hiện trầm mặc một lát nói nhược tịch hắn nghĩ nhận ngươi làm nữ nhi ngươi nguyện ý không vậy hắn là ta cái thứ hai ba ba sao thương nhược tịch ngựa đầu hỏi chỉ cần ngươi đồng ý minh chủ nói lý t ấ n đồng dạng mỉm cười nhìn nàng trong mắt mang theo cổ vũ thương nhược tịch quay đầu nhìn về phía lý tẫn cảm thụ lấy trên người hắn trận kia nàng nói không nên lời nhưng lại có thể làm cho nàng cảm giác thật thoải mái vô cùng khí tức quen thuộc hồi lâu t h a m dò tính nhỏ giọng hô một câu ba ba chương năm trăm linh bốn thần đế chương năm trăm linh bốn thần đế ngoan ngoãn lý tấn cười lấy ngồi sùng xuống cho người biến cái ma thuật hắn vây tay một nắm trong hư không vật chất ngưng tụ biến hóa không bao lâu tạo thành một cái giường như cùng thương n h ư ợ c tịch giống nhau như lúc nhưng lại mang theo một k i a phim hoạt hình hình thức mô hình đồ chơi tuy là đồ chơi nhưng không chỉ tạo hình vô cùng hoan mỹ bên trong còn ẩn chứa một cái năng lượng chứa đựng thiết bị nó sẽ tự động hấp thụ x u n g quanh rời rạc năng lượng cho đến hình thành một cái mạnh nhất năng lực ngăn cản thần thoại một k í c h hậu thuẫn chiêu này từ không sinh có tái tạo vật chất cũng luyện chế ra một kiện gần như thần khí thủ đoạn nhường minh chủ đồng tử đột nhiên co dù lại nhưng thương nhược tịch lại có vẻ hết sức cao hứng và, là ba ba thật tuyệt, đây là ta sao? Đúng, đưa ta thật tuyệt, tiểu tịch. Tận cho chúng ta đáng yêu tiểu nhược tịch. Lý tận nói xong, nhìn không yêu đây Đúng, đáng được Lý s xong, nói danh sưng vũ trụ c h i quang cường đại tồn tại thương nhược tịch đem ánh mắt nhìn phía một bên minh chủ minh chủ ngâm nghĩ một lát gật đầu một cái món bảo vật này mặc dù không tệ nhưng chân quy trình độ còn đang ở hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi nhìn thấy minh chủ gật đầu thương nhược tịch mới hoan hỉ tiếp nhận cái này đồ chơi cảm ơn ba ba Ừm. mắt chuyển hướng minh chủ. Ngươi tuy bị trí tôn ma kiếm ma tâm Lý tận tuy trí tôn thành thiên ma tộc, dậy, đứng ánh chuyển hướng Ngươi chuyển nhưng nội tâm của ngươi vẫn chủ. hóa của bị thần thành các tộc tạo thành liên quân cùng thiên ma tộc lực lượng cân đối rất trọng yếu vừa coi như là vì của ta tu hành cũng coi như giải quyết người xung quanh nguy cơ lý tấn cười cười người bây giờ vẫn đang gánh vác được trí tôn ma kiếm ăn mòn lại thêm giữa chúng ta còn cũng không đủ tín nhiệm do đó ta lúc này đưa ra muốn ngươi đem trí tôn ma kiếm giao cho ta ngươi tất nhiên sẽ không đồng ý như vậy đều kiên n h ẫ n chờ đợi đi chờ đợi giữa chúng ta tín nhiệm thành lập minh chủ đã hiểu lý tận ý nghĩa ngẫm nghĩ một lát hãng ậ t đầu một cái nếu như ngươi làm cùng như lời ngươi nói nhất trí ta sẽ không ngăn cản ngươi xuống tay với thiên ma tộc như thế liền có thể lý tấn nhìn thương ta biết ngươi rất chán ghét sát lục thần hoàng hủy diệt thần hoàng hai tôn thiên ma tổ hoàng giả tiếp đó liền để ba ba đến thế ngươi g i á o hấn bọn hắn tiêu diệt bọn hắn có được hay không thật sự có thể chứ ba ba nói bọn hắn rất lợi hại thương nhược tịch mở t ò con mắt đương nhiên lý t ấ n cười cười chỉ cần ngươi tin tưởng ta đúng là ta vô địch ừ m thương nhược tịch vội vàng dùng lực gật đầu một cái minh chủ cũng không phản đối lý t ấ n sau đó phải làm chuyện vừa vặn hắn cũng cần một chút thời gian đến quan sát lý tận thực lực chân chính cùng với hắn làm ra đây hết thể mục đích thực sự lý tẫn rời đi minh chủ thần quốc nương theo lấy hắn tiến hành hư không xuyên thẳng qua rất nhanh quay về nhân gian giới như thường là hắn rời đi thì kia phiến núi hoang n g u y ệ t t h ầ n một bên cảm ứng đến thế giới c h i tâm nội bộ biến hóa một bên l ặ n g lặng, lặng chờ hắn trở về làm phát giác được không gian ba động lúc n g u y ệ t t h ầ n ánh mắt đã hướng cái phương hướng này trông lại nhìn thấy dường như bình yên vô sự lý tẫn vị này chân chính tam giới đệ nhất c ư ờ n g giả nói một tiếng tốc độ của ngươi rất nhanh đương nhiên muốn chính là tốc độ lý tẫn cười nói mục tiêu của ngươi thực hiện nguyện thân nói thực hiện chúng ta có thể trở về nguyện mà giới minh chủ sẽ không ra tay với chúng ta lý tẫn khẽ gật đầu minh chủ sẽ không s á t lục thần hoàng hủy diệt thần hoàng hội cái khác thiên ma tộc thần vương thần thoại hội này vẫn là một cỗ không dung khinh thường lực lượng c h ỉ ít vàng bên cạnh ngươi tám mươi tám vị thần thoại khó mà đối kháng nguyễn thần nói tám mươi tám vị thần thoại khó mà đối kháng kia tám mươi tám vị thần thoại thêm một vị thần đế đâu thần đế nguyễn thần nhìn lý tẫn ngươi so với thần hoàng thần đế lực lượng mạnh hơn một mạng lớn cơ hồ tương đương với tại nhị giai đ ỉ n h phong lúc l ĩ n h mộ tâm linh lực lượng bởi vậy thần đế cùng thần hoàng ở giữa thực tế chiến lược đây thần hoàng cùng thần vương ở giữa lớn ba năm cái thần vương liền dám đi vây giết một tôn thần hoàng có thể mười cái tám cái thần hoàng liên thủ đều chưa chắc giết được một tôn thần đế ta lý tẫn khẽ gật đầu nguyện thần chỉ là lẳng lặng nhìn hắn mà lý tẫn vậy không còn chỉ lý thuyết không thực hành trong đầu hắn lẳng lặng lưu chuyển lên thuộc về thần hoàng cấp công pháp một vòng vô hình gợn sóng từ hắn trên người nhộn nhạo lên đó là cương đại đến đủ để nhanh chóng ngưng tụ thần quốc không gian phát tắc sau một khắc nguyên bản hướng phía bốn phía nhộn nhạo không gian phát tắc đột một phát sinh biến hóa giống như được trao cho sinh mệnh nói một cách chính xác tất cả thần quốc như là sống đi qua không cần tiếp tục muốn người là tính duy trì hắn vận chuyển mà là có thể bảo đảm bản thân vận hành sinh sôi không ngừng như vậy một tòa thần quốc cho dù thần quốc c h i chủ bọn mình vẫn đang có thể thời gian dài tồn tại biến thành một người đỉnh nhọn đại tộc truyền thừa nội t ì n h mà cái này cũng chính là thần vương cùng thần hoàng khác nhau từ vật công cụ cùng sinh mệnh khác nhau Ngươi, thành thần hoàng. Dù là nguyệt thần từ trước đến giờ duy trì lý tính, trời sập cũng không sợ hãi, giờ khác này vẫn đang phơi phối ra mánh liệt tâm tình trởn. Không sai, thần hoàng.、Lý、tẫn Hắn giờ giờ gật lúc trước trước phơi trời hãi, phối liệt sai, cái. từ trì tâm một khác chậm là đầu Dù duy lý Lý lúc ra sập sợ có thể đều không ngoại lệ thất bại dường như thế giới này căn bản không cho phép những thứ này khí linh thần khí ý thức tồn tại đồng dạng nhưng lần này lại là đơn giản đến nước chạy thành sông không có bất kỳ cái gì trở ngại cái này nguyện thân nhìn lý tẫn nhất thời đúng là không phải nói cái gì này không tính là gì lý tẫn bình tĩnh nói tiếp xuống hắn nhanh chóng đem lực lượng tâm linh của bản thân giảm chiều không gian bắn ra đến lực lượng tinh thần chung vốn là cường đại đến sánh ngang tứ giai truyền kỳ tinh thần lực bị nhanh chóng giải phóng đồng thời bởi vì tâm linh lực lượng bắn ra những thứ này tinh thần lực trở nên trước nay chưa có ổn định giống như năm bệ y mạng tinh thần bất hủ nguyện thần cảm thụ lấy cố này ổn định đến giống như căn bản là không có cách phá hủy bất hủ bất ma lực lượng tinh thần nhịn không được kêu sợ hãi ngại nào thần đế cảnh giới tinh thần bất hủ cái này làm sao có khả năng không có gì không thể nào lý tẫn bình tĩnh nói chỉ là đem một ít nguyên bản có lực lượng hoán một loại cách thức bày biện ra đến thôi thế giới này so với các ngươi trong tưởng tượng lớn rất nhiều n g u y ệ t thần nhìn lý tẫn mặc dù nàng vừa nãy cảm thụ rõ ràng trên người hắn tiêu tán ra tới lực lượng chính là bất hủ tinh thần nhưng nàng vẫn đang không tự chủ nhìn hắn dường như muốn nhìn rõ ràng hắn đến tột cùng là cái gì vì sao vì sao này cường đại đến nhường thế gian tất cả thần hoàng thúc thủ vô sách đến mức t r u y ề n ra chỉ có thể dựa vào thiên phú mới có thể lĩnh nộ bất hủ tinh thần tại trên tay hắn đúng l à như vậy hời hợt ngưng tụ ra cảnh tượng như thế này quả thực lật đổ nàng đ ố i thế giới nhận biết đến mức cảm giác trước mắt thế giới cũng trở nên không chân thật không cần khó mà tiếp nhận chúng ta không giống nhau lý tẫn đã nhận ra nguyện thần dị thường đó là trong lòng nào đó như là chấp niệm kiên trì đồ vật đột nhiên phá toái tan vỡ cảm giác nếu không phải nguyệt thần so với những sinh linh khác có tuyệt đối l y tính thậm chí gần như thần tính đ ổ i thành cái khác thần hoàng sợ rằng sẽ trực tiếp điên cuồng người đem ta coi như cùng bất hủ thần đế trí tôn ma kiếm như vậy có giống nhau lai lịch tốt lý t ấ n kiên nhẫn giải thích một tiếng đến từ một cái rộng lớn hơn thế giới hắn nhìn phán qua nguyệt thần đáng tiếc nàng bao gồm minh chủ ở bên trong tất cả mọi người cũng không thấy được vì trình độ nào đó bọn hắn vẹn vẹn là bị ma la tinh thần vì không cam lòng trí dung hợp thượng cổ tinh giới đặc tính tố tạo nên một loại tưởng n h ậ m thể nguyệt t h ầ n cả người trầm mặc xuống tới đây không phải một chuyện xấu không phải sao n à y trí ít chứng minh ta thật sự có năng lực giúp các ngươi đem nguyệt ma tộc đem ngươi sáng tạo ra linh tộc kéo dài tiếp lý tấn nói nguyệt t h ầ n không nói gì lý tấn cũng không có khuyên nữa nguyệt t h ầ n cũng không phải cái gì tiểu cô đ ư ơ n g lâm vào tâm trạng trạng thái sau nàng vẫn đang duy trì lấy cơ bản lý trí cho nàng chút thời gian nàng sẽ nghĩ thông suốt hồi nguyệt ma giới đi tiếp đó n g ư ơ i có thể thỏa thích dung nhập nguyệt ma giới tuyên cao thế giới c h i tâm trở về cái khác tất cả giao cho ta lý t ấ n nặng nề nói n g u y ệ t thần liếc nhìn lý t ấ n một cái mặc dù vẫn đang không có từ trước mắt có tính đột phá một màn trung triệt để hòa h o a lại nhưng vẫn gật đầu đối nàng mà nói nguyệt ma tộc truyền thừa cao hơn tất cả hai người rất nhanh sẽ rách vết nước không gian đi tới nguyệt ma giới chung kiểu này xuyên thẳng qua thế giới mang tới tiện lợi nhường lý t ấ n nghĩ tới tư tinh làm năm đã từng đề cập qua tinh giới truyền thống những v i ệ dung nhập tinh giới biến thành tinh giới một phần tử tinh thần k h ả chính là dùng loại phương thức này đi đường đi thông qua tính toán tinh giới bay múa quỹ đạo theo một chỗ tinh giới mảnh vỡ bước vào một chỗ khác tinh giới mảnh vỡ tại tinh giới mảnh vỡ phương hướng biến hóa lúc đã hoàn thành một k h ỏ a tinh cầu đến khác một k h ỏ a tinh cầu thậm chí một cái tinh hà hệ đến một cái khác tinh hà hệ vượt qua dường như tinh cầu tự quay đầu dạng bất luận k ẻ nào chỉ cần thoát ly tinh cầu tự quay phạm vi một lát dù là hắn không có đi về phía trước qua bất luận cái gì một bước chờ hắn lại lần nữa rơi xuống viên tinh cầu này lúc vị trí của hắn so với lúc trước vẫn đang đã xảy ra to lớn biến hóa so với lần trước vội vàng mà đến vội vàng mà đi lần này muốn lại lần nữa đem thế giới chi tâm dung nhập tuyên cáo nguyệt ma tộc trở về nguyệt thần tâm trạng rõ ràng có chút dị thường đương nhiên nay có thể vậy c ũ n g vừa n ã y mắt thấy lý tẫn tại thời gian cực n g ằ n trong đem tự thân tu vi từ thần vương nhảy đến thần hoàng lại từ thần hoàng nhảy đến thần đế liên quan đến theo nàng lấy ra thế giới c h i tâm giống như giống biển cả vãng sinh hải lập tức mở rộng ra tới mở rộng chỉ chốc lát nguyệt thần đột nhiên chuyển hướng lý tẫn nói một tiếng ngươi muốn học hay không tập linh tộc thai nghén sáng tạo chi pháp đương nhiên lý tẫn nói đối bất luận cái gì lộ bất kỳ cái gì hệ thống tu luyện ta cũng có hứng thú ta ngược lại thật ra quên ngươi dự định đi toàn chí toàn năng con đường n g u y ệ t t h ầ n nói xong đưa tay mời nói đến đây đi ta dẫn ngươi gặp chứng linh tộc dựng dục quá trình bằng lòng đã đến lý tấn gật đầu về phía trước chương năm trăm linh năm giúp đỡ chương năm trăm linh năm giúp đỡ h à m g chúc c h i hoàn thương bạch nghị hội hạ hạt một khóa chủ tinh tại một tòa cao tốc chừng mấy vạn mét nguy nga đại sơn chi đỉnh một vị nhìn qua tam mười trên d ư ớ i ở trần nhìn qua tràn ngập cường trắng lực lượng cảm giác nam tử đang đứng tại băng thiên tuyết địa trung đánh lấy một bộ quyền pháp mặc dù hắn quyền rất chậm có thể mỗi một quyền đà ra tất cả dãy núi tựa hồ cũng vì thế mà chấn động vô số địa phương càng là hơn tuyết lãng lao nhanh dẫn phát đại quy mô tuyết lở không còn nghi ngờ gì nữa hắn nhìn qua là đang đánh quyền nhưng trên thực tế lại là tại thử nghiệm vì tự mình mở ra lĩnh vực thế giới dung chuyển dưới chân ngôi sao này một khỏa, đường kính đạt mười ba vạn cây số to lớn chủ tinh quyền pháp kéo dài hồi lâu mãi đến khi thiên khung trí thượng một khỏa màu đỏ nhạt thái dương dần dần dâng lên nam tử mới ngưng đánh quyền dường như đem một vòng kỳ tu hành kết thúc đúng lúc này một vị toàn thân trên giới tản ra nhàn nhạt tinh quang nam tử trung niên đi tới hắn là ngao vân tiêu thương bạch nghị hội hội trưởng ngao kỉnh thương hậu duệ một vị tu vi đạt tới t r u y n kỳ tam giai cực h ạ chỉ kém lĩnh ngộ tâm linh lực lượng có thể bước vào truyền kỳ tứ giai đang lâm hoàn toàn mới lĩnh vực cường giả đỉnh cao p h o n g tưới bất luận cái gì một chỗ tinh vân trung đều có thể xưng ơ vương xưng ơ bá nhân vật chẳng qua h ắ n giờ phút này đã có một thân phật khác đó chính là trước mắt này vị trẻ tuổi h à n g trúc tinh hoàn đệ nhất hạt giống tuyển thủ hóa thần phong đệ nhất nhân hồng phong hộ đạo giả dùng một vị truyền kỳ tam giai cường giả hộ đạo vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được thương bạch nghị hội đối hồng phong coi trọng vừa tới truyền kỳ nhị giai có thể nhường một k h o ả n mười ba vạn cây số trụ tinh sinh ra chấn động hồng phong tiềm lực của ngươi so trong tưởng tượng của ta càng kinh người hơn. ngao vân tiêu thỏa mãn cười nói truyền kỳ nhị giai còn chưa đủ hồng phong trầm giọng nói ta nhớ được những k i a đỉnh tiêm thế lực trọng điểm bồi dưỡng ra được tuyển thủ hạt giống cũng đã gần đến nhị giai đ ỉ n h phong không bao lâu có thể đột phá đến truyền kỳ tăm giai ta cách bọn họ còn có không nhỏ trên lệ người h n cùng bọn hắn khác nhau bọn hắn xuất thân từ đại tộc sớm ngươi mười một cái tinh niên dùng đỉnh tiêm tài nguyên đ ắ p lên tu luyện tăng lên tiến độ tự nhiên một ngày nàng dặm nhưng ta tin tưởng theo thời gian trôi qua ngươi tuyệt đối năng lực cái sau vượt cái trước siêu việt bọn hắn biến thành tất cả người thừa kế chung ưu tú nhất tồn tại cuối cùng cầm tới ngân lạc tinh thần truyền thừa một bước lên trời thành tựu tinh thần ngao vân tiêu cười lấy tán dương chẳng qua hồng phong lại có vẻ không tiêu không gấp một bước trước từng bước trước bây giờ còn có rất nhiều văn minh thực chất ở vào đang đứng xem nếu như biểu hiện của ta chưa đủ xuất sắc bọn hắn rồi sẽ đem hy vọng ký thác tại những tia chủng tử trên người vì bảo đảm văn minh của mình tại tám mươi tám cái tinh niên sau thanh toán chung sẽ không tan thành mấy khói đến lúc đó bọn hắn đem đạt được nhiều hơn nữa bồi dưỡng nhiều hơn nữa vật tư đồng thời đem khoảng cách vượt kéo vượt mở nói xong hắn chuyển hướng ngao vân tiêu do đó ta cần khắc khổ hơn tu hành c à người người đế nói đến đây hắn cũng có chút cảm động lây linh dực thì cũng thôi đi lam yên xích bách luyện là cái gì rất rưỡi hàm trúc minh hàng năm cũng trên người bọn hắn lãng phí nhiều như vậy tài nguyên nhất là bạch cấp liên bang không biết từ nơi nào làm đến rồi một phần nguyên thần tinh túy đó là cỡ nào vật tư nếu để hồng phong ngươi dùng Lực thật làm cho hắn luyện hóa một phần nguyên thần tinh túy trực tiếp tăng lên đem tinh thần tăng lên tới truyền kỳ tam giai có chút khoa trương nhưng tất nhiên năng lực trên diện rộng tiết kiệm hắn tinh thần lĩnh vực đột phá đến truyền kỳ tam giai thời gian rút ngắn hắn cùng đứng đầu nhất một nhóm tuyển thủ hạt giống khoảng cách、ừ. Ta t sẽ dùng sự dùng hồng à là mà n bọn hắn đã hiểu, sự kiên của bọn ngũ h hiểu, họ h tiểu ta trì để của của sao đã sự mội.、Hồng、phong âm thanh lạnh lùng nói lúc này một vị có sơ giai truyền kỳ cấp láo giả đi tới nhìn thấy ngao vân tiêu hắn liền vội vàng tiến lên ngao nghị sĩ hồng quang ngao vân tiêu đối mặt láo giả cũng không tiêu căng cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn sơ giai truyền kỳ ngay cả trở thành thương bạch nghị hội dự bị nghị sĩ tư cách đều không có mấu chốt là thân phận của hắn hồng phong trực hệ trưởng g ố tại hắn không có bị thương bạch nghị hội đào móc trước chính là do hắn chỉ điểm lấy hắn tu hành từng bước một đưa hắn bồi dưỡng lên mà hắn sở dĩ có thể trở thành sơ giai truyền kỳ cũng là bởi vì được thương bạch nghị hội ban cho một kiện bảo vật món bảo vật này chính là hồng phong gia nhập thương bạch nghị hội điều kiện một trong lao tổ ngài sao lại tới đây hồng phong đối hồng quang có chút tôn kính ngươi không phải cần tăng cường tinh thần vật tư sao gài hạ văn minh đưa tới một hộp thần nguyên châu có một trăm khoả nghĩ đến đối ngươi rèn luyện tinh thần có chỗ giúp đỡ ta trước tiên cho ngươi cầm đến, đến rồi hồng quang nói đều một trăm k h ả hồng phong nhớ mày thần nguyên châu chính là những tia tinh nguyên thiên phú cực cao cấp thấp trí tuệ giống loại tại sau khi chết mới có thể ngưng tụ ra bảo vật tuy nói có chút chất quý nhưng những năm gần đây hồng phong đã từng gặp qua quá nhiều bảo vật nguyên thần châu tiểu này vật tư số lượng nhiều vẫn còn không tệ có thể vẹn vẹn một trăm quả không khỏi thiếu một chút gài hạ văn minh là cấp bậc gì long trạch tinh vân bá chủ trong tộc người mạnh nhất là một vị gọi lý tận truyền kỳ tinh võ giả mấy cái trăng sao t r ư ớ c còn đưa tới một nhóm tinh hạch mạnh vỡ hồng c ò n nói tinh vân bá chủ đưa tới đổ vật chỉ những thứ này đây là xem thường ta đổi này ăn mày không hồng phong thần sắc l ạ n lẽo g à hạ văn minh cùng cái khác tinh vân bá chủ khác nhau một phương diện long trạch tinh vân thân mình thực sự không phải cái gì cỡ lớn tinh vân bên trong lúc trước vũ trụ văn minh đều mười cái thứ hai gạ hạ văn minh chính là thổ dân văn minh chiến thắng địa phương bá chủ vị ă n minh mới mò chủ được bá v trí nội tình so với cái khác bá chủ vị trí kém quá nhiều rồi hồng quang giải thích nhưng hắn lời còn chưa nói hết một bên ngao vân tiêu s ắ c thực c ư ờ i nói gạ hạ văn minh cái này tinh vân bá chủ nội tình xác thực không được nhưng ta nhớ được bọn hắn vị kia c h ấ n quốc cường giả lý tẫn dường như gia nhập thần tàng điện đã trở thành thần tàng điện dự bị người mở đường thần tàng điện hồng phong trước mắt lập tức sáng lên hắn dung nhập vũ trụ văn minh cũng có một đoạn thời gian đối với thần tàng điện đại danh tự nhiên có châu nghe nói nghe nói thần tàng điện bên trong các loại chân quý vật tư nhiều vô số kể với lại mới gia nhập trong đó dự bị người mở đường có có thể được một nhóm cho vay tài chính chỉ cần hắn không phải kém nhất tư chất dưới tình huống bình thường cái khoản tiền này đổi mười phần tám phần nguyên thần tinh túy lại không thành vấn đề ngao vân tiêu nói mười phần tám phần nguyên thần tinh túy hồng phong lập tức trợn tròn hai mắt vì thiên phú của hắn một phần nguyên thần tinh túy có thể không cách nào đạt tới truyền kỳ tam gia nhưng nếu như năng lực luyện hóa ba năm phần nguyên thần tinh túy tinh thần cảnh giới trước một bước đạt tới truyền kỳ tam giai tuyệt không phải hy vọng xa v mà tinh thần cảnh giới đạt tới truyền kỳ tam giai về sau tự thân cảnh giới đuổi theo còn có thể xa sao đồng thời một sáng hắn đạt vào truyền kỳ tam giai thì tương đương với bước vào thê đội thứ nhất đến lúc đó tất nhiên nhường những kia còn tại ngắm nhìn văn minh tới tấp phản bội khi đó hắn mới tính thật sự xếp tới ngân lạc tinh thần người thừa kế danh sách chung gài hạ văn minh sứ giả có đó không hồng phong lập tức nói để bọn hắn cho lý tận truyền lời ta cần bốn phần năm phần hắn dừng một chút bảo hiểm một chút ta cần sáu phần nguyên thần tinh túy hắn dùng lực phất phất tay chỉ cần gạ văn minh có thể giúp ta đem này sáu phần nguyên thần tinh túy đưa tới tương lai ta thành tựu i tinh thần không chỉ có thể bảo đảm gạ văn minh bình yên vô sự thậm chí để bọn hắn quản lý một cái tinh hoàn biến thành một chỗ tinh hoàn bá chủ â bởi vì bọn họ những tư nguyên này cũng không tính c h â n quý ta đoán chừng bọn hắn tự nhiên không có tư cách tới quáy dày đến ngươi tu hành cho nên để bọn hắn rời đi trước hồng còn nói ngươi tự mình đi một chuyến gạ văn minh truyền đạt ý của ta hồng phong lập tức nói không phải ý nghĩa là mệnh lệnh gạ muốn giúp đỡ ta tu hành tự nhiên là được xuất ra đầy đủ thành ý sáu phần nguyên thần tinh túy một phần cũng không thể thiếu ta cái này đi hồng quang vội và nói bọn hắn lúc trước còn nói hy vọng mời ngươi năng lực đến dự bọn hắn gạ văn minh chỉ điểm một phen hậu đổi đấy hồng phong hiểu rõ n h ư n g hắn đến dự gạ văn minh thực chất chính là muôn cái bảo hộ bọn hắn chỉ cần đưa hắn đã từng tới gạ văn minh cũng cùng gạ văn minh quan hệ hữu hảo quá trình ghi chép lại về sau chờ hắn thành tựu tinh thần những thứ này chính là bọn hắn trường thịnh không suy bảo hộ dường như thái bạch một cái vương thất đại nhân vật t h a m hỏi một cái bình thường gia đình dù là vẹn vẹn là giả vờ giả v ị tham hỏi có lần này trải nghiệm tại hồng có phong h ư n thông khoái khua tay nói dù sao hắn đã hứa hẹn ra ngoài trên trăm cái đệ tử danh lệch vậy không chê lại hứa một cái t h ầ n tàng điện a đây chính là nơi tốt đủ loại đỉnh tiêm vật tư nhiều vô số kể nguyên thần tinh túy còn không tính là gì mấu chốt bên trong còn có tinh nguyên c h i linh đó là số lượng đầy đủ tình huống giới có thể trực tiếp tạo hình một tôn tuyệt thế thiên tài bảo vật một bên ngao vân tiêu thì là giới thiệu thần tàng điểm có thể hối đoái đủ loại vật tư tới hắn là thật tâm hy vọng có thể theo g ã văn minh lấy tới một chút tin tức tốt mặc dù cứ như vậy sẽ dẫn đến g ã văn minh tại hồng phong trong suy nghĩ phân lượng tăng thêm nhưng bọn hắn thương bạch nghị hội căn vốn không thế nào đem g ã văn minh coi là đối thủ lại nói tất cả lợi ích đều phải chờ hồng phong thành tựu tinh thần người thừa kế sau mới có thể thu được bởi vậy g ã thật cam lòng dốc hết vốn liếng ủng hộ hồng phong bọn hắn ngược lại nhạc kiến kỳ thành thần tàng điện trung thế mà có nhiều như vậy bảo vật hồng phong trận cả mắt lên có như thế bảo vật tại hắn đừng nói tinh thần trị số đạt tới sánh ngang tam gia i truyền kỳ tình trạng tự thân tu vi bước vào tam gia i truyền kỳ cũng có thể dùng đến bao lâu trong lúc nhất thời vị thiên tài này lòng tràn đầy ước mơ chương năm trăm linh sáu t ă n g lên chương năm trăm linh sáu t ă n g lên hồng quang tốc độ cực nhanh đang phát ra một cái thông tin về sau hắn ở đây thương bạch nghị hội chủ tinh trở về lòng trạch tinh vân tinh môn trước lại lần nữa gặp được là sứ giả nguyên chân truyền truyền đạt hồng phong yêu cầu nhưng từ nguyên chân truyền trong miệm đạt được thông tin lại là nhường hắn một hồi ngạc nhiên bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mang theo nguyên chân truyền vội vàng về đến hồng phong khổ tu tinh cầu. cái này có thể là lý hội trưởng phát hiện gì rồi tin tức trọng yếu có niềm tin chắc chắn cho nên mới trước giờ bước vào thần tàng thế giới nguyên chân chuyển đối với những nguyên nhân này không còn nghi ngờ gì nữa vậy không hiểu rõ nhưng hồng phong lại không quan tâm vấn đề này trực tiếp hỏi tới vậy hắn thần tàng điểm đâu nhưng có đổi cái gì chân quý vật tư gửi đến cái này lý hội trưởng cũng không gửi cái gì vật tư đến thần tàng điểm đoán chừng vậy tiêu hao sạch sẽ, sẽ nguyên chân truyền cẩn thận cân nhắc ngôn ngữ rốt cuộc thần tàng thế giới mặc dù tính nguy hiểm không cao nhưng nếu như bị nhốt được lâu cũng có thọ c h u n g đi ngủ nguy hiểm bình thường người mở đường khi tiến vào thần tàng thế giới trước cũng sẽ tận lực đem thần tàng điểm chuyển hóa thành tu hành vật tư vì phong phu thực lực bản thân không thể nào hồng phong căn bản không đồng ý hắn loại thuyết pháp này lý tẫn là từ các người gạ văn minh đi ra làm sao có khả năng không trả lại các người gạ văn minh người đều là có tình cảm giống loài hắn ở đây gia nhập thương bạch nghị hội sau đều không chỉ một lần giúp đỡ s o lưng hắn văn minh hồng quang năng lực tu thành truyền kỳ chính là ví dụ tốt nhất lý hội trưởng mặc dù từ gạ văn minh đi ra nhưng hắn đối với chúng ta gạ văn minh giúp đỡ có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng ta thật sự là nguyên chân c h u y ể n vội vàng giải thích có thể hồng phong lại trực tiếp vung tay lên ta không tin nói xong hắn trực tiếp đối hồng quang hạ lệnh người dẫn người đi gạ xem xét ta không tin lý tấn không có cho vừa mới dung nhập vũ trụ gạ văn minh bất kỳ trợ giút nào một bên ngao vân tiêu thấy vậy vội vàng truyền âm nhắc nhở một câu có một vị liên minh loài người xứ giả định cư tại gãi a tại không có đạt được gạ văn minh cho phép cưỡng ép tiến vào bên trong tìm kiếm dễ dẫn tới liên minh loài người điều tra lập tức hồng phong sắc mặt trở nên khó coi hắn hiểu rõ yêu cầu của hắn có chút quá đáng rốt cuộc nguyên thần tinh túy cũng không phải cái gì bình thường v ậ tư t nếu như đi tiến hành đấu giá mỗi một phần giá trị thậm chí đủ để cho một vị cũng không phải là xuất thân đại tộc tam gia truyền kỳ táng ra bại sản nhưng ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh là, là danh xứng với thực nhất tướng công thành vạn q ố c khô vô số người cạnh tranh chung chỉ có một người có thể trở thành cuối cùng người được lợi đang định tinh thần bởi vậy hồng phong trong lòng một mực tràn đầy cảm giác cấp bách tu hành lúc càng là hơn không dám có nửa phần thư giãn không giờ khắc nào không tại nghiền ép nhìn chính mình không chỉ nghiền ép chính mình hắn còn đang ở nghiền ép xung quanh văn minh để cho bọn hắn làm hết sức xuất r a đủ nhiều tu hành vật tư đến cung ứng tự mình tu luyện trưởng thành tại không biết thần tàng điểm r ư ợ u r ụ trước gài hạ văn minh tặng đồ vật tốt xấu hắn cũng chẳng có gì cảm xúc có thể tại biết do g ã văn minh lý tẫn đã từng có qua không kém hơn mười phần tám phần nguyên thần tinh túy tài nguyên dưới mắt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những bảo vật này cùng mình bỏ lỡ cơ hội kiểu này trên lệnh c ũ n g không cam lòng đã nhường tâm hắn sinh đoán hận hắn hiểu rõ hắn loại tâm tình này có chút không nên có thể thì tính sao tu hành không phải là vì nhường mình có thể tâm niệm trôi chạy không kiêng nể gì cả dù thế nào gạ ã văn minh nhất định phải giao ra chỉ ít một phần hai phần nguyên thần tinh túy không nộp ra hai phần nguyên thần tinh túy giá trị đồng đẳng với hai phần nguyên thần tinh túy vật tư cũng được bằng không cũng đừng trách ta đến lúc đó nặng bên này nhẹ bên kia hồng phong trực tiếp t r u y ề n đạt mệnh lệnh thông điệp hai phần nguyên thần tinh túy cấp vật tư nguyên chân chuyển đột nhiên mở to hai mắt dù là đem toàn bộ thần long hành tình tất cả vật tư bao gồm chủ tinh tư nguyên tinh hết t h ể bán đều chưa hẳn có thể gom góp hai phần nguyên thần tinh túy cấp vật tư yêu cầu này hồng phong miền hạ khoản này vật tư chúng ta gạ văn minh thật là lùi ra đi hồng phong phất phất tay trực tiếp rời đi căn bản không cho nguyên chân chuyển cơ hội phản bác hồng phong miền hạ nguyên chân chuyển còn muốn nói gì nữa hồng quang đã t i ê n lên chấm giọng nói các hạ mời đi hồng phong muốn tu luyện bên kia nga vân tiêu đi theo hồng phong đi rồi một khoảng cách, nói một tiếng. ngươi làm như thế sợ là đem lý tấn đắc tội k i a lý tấn mặc dù đi là tinh võ giả lộ tuyến nhưng có thể gia nhập thần t h n g điện có thể thấy được thiên phú bất p h ẳ m tương lai tất nhiên là bán thần nhất cấp nhân vật ta biết ta có chút ép buộc nhưng ta không cam tâm k i a lý tấn chẳng lẽ không biết lúc này những k i a chân quý vật tư với ta mà nói trọng yếu c ỡ nào sao nhưng hắn lại không thèm để ý xe ta thậm chí chưa từng có liên lạc qua ta điều này đại biểu cái gì đại biểu hắn căn bản không có đem ta để vào mắt hoặc nói không đem ta coi là cùng một cấp bậc tồn tại hồng phong nói xong giọng nói lạnh lẽo Ta biết, hiện tại ta、so、với hắn vị này có thể gia nhập thần tàng gia hiện với hắn nhập này so vị có điểm ệ tuyệt n thiên、tài. phân lượng còn có, có không bằng, nhưng lại cho ta thập tinh năm thời gian, của ta trưởng thành tuyệt đối sẽ không kém hắn. tài, thực ta thập thời ta cho lại đối i xác có vẻ kém của đ sẽ này nao g vân tiêu tin tưởng đạt được dường như nửa cái hàm t r ú c tinh hoàn vật tư giúp đỡ lại thêm hồng phong thân mình cũng là một vị tiếp cận tuyệt thế thiên tài cấp nhân vật mười cái tinh niên trưởng thành đến tam gia c h u y ể n kỳ đình phong tuyệt không phải hy vọng xa vời nếu là phúc đến thì lòng cũng sáng ra năng lực đốn ngộ một hai lần lĩnh ngộ tâm linh lực lượng bước vào truyền kỳ tứ giai cũng, cũng không phải là không có khả năng trái lại lý tẫn tính võ giả tiềm lực làm sao có thể cùng hồng phong bực này đản sinh tại ngân lạc tinh hệ được trời ưu ái luyện tinh người sánh vai nhưng dạng này tội lý tẫn cùng gạ văn minh cuối cùng không khôn ngoan ngao vân tiêu nói ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì ta không có nhiều thời gian như vậy bình tĩnh tự hỏi lợi ích được mất tâm linh lực lượng càng quan trọng chính là đối mặt nội tâm của mình do đó ta tuân theo bản tâm làm việc là đủ hồng phong nói bản tâm ngao vân tiêu dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói r a miệng tám mươi tám cái tinh niên về sau ta nếu có thể thành tựu tinh thần chỉ là lý tẫn không đáng mỉm cười một cái ngay cả để cho ta nhằm vào tư cách đều không có của ta một cái ý niệm trong đầu có thể quyết định sinh tử của hắn binh lục tả h ư u gạ văn minh phồn thịnh hương suy vị này phóng tầm mắt vũ trụ cũng được cho đỉnh tiêm thiên tài hờ hững ta như chưa thể thành tựu tinh thần hắn dừng một chút lúc kia ta tất nhiên đã bỏ mình ta quen thuộc một nhóm người vậy tan thành mấy khói còn lại hắn muốn trả thù mặc dù đi trả thù tốt ngao vân tiêu nghe không chỉ không có cảm giác không ổn trong mắt ngược lại mang theo khen ngợi n â n lạc tinh thần phương chu chi quang người kế thừa của hắn người nhất định dẫm lên vô số thiên tài từng đồng thi cốt mới có thể thuận lợi đang đỉnh hồng phong thiên phú so với đứng đầu nhất một nhóm kia tuyệt thế thiên tài đến không còn nghi ngờ gì nữa kém một chút chỉ có dựa vào nhìn kiểu này lan tính mới có hy vọng có thể trổ hết tài năng vì c h u y ê n thừa bất chấp đại giới mặc dù những thứ này đại giới cũng là của người khác nhưng chỉ có như vậy hắn có thể thật sự cùng đứng đầu nhất một nhóm kia t r ù n g tử cạnh tranh bước vào người thừa kế danh sách vậy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy dứt bỏ tất cả t ạ c n g h i ệ m tịnh hóa tâm linh của mình toàn lực hướng người thừa kế vị trí bắn bóp đi có thể kết quả sau cùng là chết tất cả nhưng chỉ cần ngươi có thể đi vào người thừa kế danh sách đứng hàng thứ nhất ngươi cũng đem có tất cả ngao vân tiêu khích lệ ma la thần tảng nguyệt ma giới lý tẫn đối chuyện ngoại giới phát sinh hoàn toàn không biết gì cả hắn giờ phút này đang cùng nguyệt thần hòa làm một thể mượn nhờ thế giới c h i tâm lực lượng cảm giác nộ mất cả tháng ma giới thế giới c h i tâm tại nguyệt ma giới mà nói thì tương đương với nguyệt ma giới tinh hạch nguyệt thần là thế giới c h i tâm khí linh miễn cưỡng có thể tính là nguyệt ma giới tinh cầu ý chí dưới loại tình huống này nàng trình độ nào đó vốn là có thể xem là một tôn tinh chủ bán thần chẳng qua nàng đối tinh cầu lực khống chế ngay cả bán thần cũng không bằng thôi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lý tẫn cùng nàng dung hợp về sau mượn nhờ nàng đến lĩnh hội bán thần cảnh giới huyền diệu theo hắn mượn nguyện thần lực lượng dung nhập t h i ê n địa, khống chế t h i ê n địa, mỗi thời mỗi khắc chia đôi thần chi cảnh đều có hoàn toàn mới lĩnh ngộ hắn lại thông qua bán thần kiểu này tương đương với tinh cầu ý thức huyền diệu trạng thái không ngừng phân tích nhìn một ngôi sao bên trên vạn vật chúng sinh đi kèm với thấy rõ thiên phú tiến hành đối với mấy cái này vật chất giống loài toàn trí toàn năng tính nghiên cứu lập tức có quan hệ với một khỏa tinh cầu nội bộ kết cấu địa tâm t i ế u đốt chất lỏng hoạt động từ trường hình thành sôi nổi hiện lên ngoài ra còn có chuỗi thức ăn thể hệ bố trí sinh thái thể hệ tất cả mọi thứ một vừa phụ hiện mặc dù hắn không cách nào một nháy mắt liền đem những thứ này đều mô phỏng khống chế nhưng khi hắn hiểu rõ về sau liền có thể nhanh chóng ghi chép lại đồng thời kiểu này ghi chép dường như là khắc lục tại giờ n ở a bên trong tin tức truyền thừa một dạng lại khó quên mất trong h o à n g hốt lý tân thậm chí có loại chính mình hóa thân thành một đài siêu cấp sinh vật máy tính thu t ậ p n g u y ệ t ma dưới tất cả chi thức dùng cho phong phú cơ sở dữ liệu của mình là toàn trí toàn năng cái này mục tiêu cung cấp cơ sở căn cứ loại tiến hóa này phương hướng rất kỳ diệu đồng thời lần đầu tiên nhường lý tân ý thức được nhân loại loại sinh mạng này kết cấu thế mà còn ẩn giấu đi khổng lồ như vậy tiềm lực còn có kiểu này hoàn toàn khác biệt tiến hóa phương hướng lời cổ nhân biết người biết ta t r ă m trận trăm thắng tinh võ giả đệ nhất cảnh vạn pháp quy nhất trình độ nào đó cùng ta hiện tại chỗ đi lộ cùng loại khác nhau là ta dự định đem biết người biết ta vạn pháp quy nhất đi đến cực hạn lý tận hơi cười một chút đại đạo đơn giản nhất chỉ thế thôi hắn lựa chọn vẹn vẹn tương đương với tinh võ giả đệ nhất cảnh vạn pháp quy nhất đầu này tối đơn giản đường đối tự thân tự thân võ đạo thấy do đến cực hạn đối với đối thủ thực lực kỹ xảo chiến đấu đồng dạng thấy do đến cực hạn thậm chí liền thiên địa vạn vật đều có thể đặt vào chiến đấu hệ thống bên trong một bộ phận cho ta đem của ta giao diện thuộc tính kéo đi ra hắn qua loa tập trung tinh thần liếp một cái hắn chủ trừ một chút theo ta đối chính mình hiểu rõ càng phát ra thấu triệt lực lượng khống chế chiến cuộc khống chế đạt được rõ rệt tăng lên lại thêm cường hóa bản vạn pháp quy nhất đ ặ c tính võ đạo chiến kỹ uy lực đã không phải ngày xưa có thể so sánh thậm chí tăng lên tới có chút vượt chỉ tiêu dựa theo nguyên bản độ thuần thục tuyệt đối phá một trăm cũng cái kia trở thành kỹ năng mới có thể đúng lúc này hắn nghĩ lại không hẳn độ thuần phá trăm liền không thể lại tăng thêm dù sao không phải đều là xem bản thân hắn sửa chữa nghĩ đến này hắn lập tức rộng rãi hàng quang lôi thần một trăm năm mươi một trăm h à n g quang thuấn diệu một trăm năm mươi một trăm h à n g quang hắc cực t h ầ n một trăm một trăm n h ì n những thứ này trị số hắn gật đầu một cái lôi thần thuấn r ư ợ u hắc cực thân tầng thứ không cao chỉ tương đương với truyền hữu kỳ tinh võ giả cấp chiến kỹ có thể không chịu nổi hắn độ thuần thục luyện được cao dựa vào những thứ này độ thuần thục nghĩ đến có thể cùng những kia vô thượng tiên kêu nhóm tranh p h o n g đối đầu một ít yếu kém tứ g i a truyền kỳ không sai biệt lắm có thể vượt cấp mã chiến lý tẫn nghĩ ngợi trong lòng từ đáy lòng cảm giác không dễ dàng hắn tu hành hệ thống cuối cùng hết khổ theo bị người càng cấp đánh từng bước một đến miễn cưỡng đồng cấp lại đến đồng cấp bên trong người nổi bật mà giờ này ngày này cuối cùng đạt tới có thể vượt cấp mà chiến tình trạng t i ể u này dựa vào tự mình tu luyện từng chút một trưởng thành cường đại tiến hóa cảm giác nhường lý t ấ n nội tâm vô cùng phong phú ý nghĩa cuộc sống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi t r ư ơ n g năm trăm linh bảy nên kích t r ư ơ n g năm trăm linh bảy nên kích đáng tiếc thế giới này quy tắc chỉ cho phép đi chính thống con đường tu luyện tức theo võ người bắt đầu mãi cho đến thần thoại thần vương thần hoàng thần đế bằng không mà nói ta đã có thể đơn đấu toàn thế giới lý tẫn có chút tiếc chẳng qua chính là bởi vì thế giới này thế giới quan chỉ nhận có thể thế giới này hệ thống tu luyện mới biết đôi những tia lục gia i truyền kỳ thần thánh nhóm hình thành áp chế bằng không mà nói có thể phát huy ra toàn bộ thực lực lục gia i truyền kỳ thần thánh đã sớm đẩy ngang thế giới bất quá vô địch thêm thần đế cấp thực lực đẩy ngang thế giới vậy không phải là không thể làm được à? chỉ là cần tìm chút thời giờ thôi lý tẫn nghĩ ngợi rất nhanh cảm ứng đến cái gì có người đến rồi hắn ở đây bên cạnh mượn nhờ nguyện thần lực lượng lĩnh hội nguyện ma giới đã có một đoạn thời gian đầu tiên tới quay dày hắn thế mà không phải thiên ma t ổ n sắt lục thần hoàng hủy diện thần hoàng mà là vì long hưng cầm đầu một đám thần vương chẳng qua những thần vương này kiêng kỵ hắn cùng nguyện thần tổ này hợp thực lực cường đại mặc dù rất muốn đem thế giới chi tâm cái này gần với trí tôn ma kiếm thần khí nắm bắt tới tay nhưng hiện nay còn tại giò ngõ chung chưa từng cụ thể hành động nếu như hắn suy đoán không sai những thần vương này nên đang lưu đồ nhìn muốn mượn đao giết người ma cây bao kia hẳn là thiên ma tộc hai đại thần hoàng cùng với rất nhiều thần vương thần thoại ông long lý tẫn đang lo là muốn không nên chủ động xuất kích trên người một khối cùng loại với ngọc bài vật phẩm vang lên đây là phương chi tiền đám người căn cứ thế giới này đặc biệt kỹ thuật chế tạo ra thông tin thi t a lý tẫn khẽ giật mình dựa theo thời gian rời giai đoạn thứ hai bắt đầu còn có nửa năm a không biết chủ tuyến trước thời hạn phương chi tiền nói xong mang theo một tia ưu sầu rất nhiều người đều không có chuẩn bị sẵn sàng đấy lý tẫn ngẫm nghĩ một lát nói ta nghĩ ta hẳn phải biết chủ tuyến trước giờ nguyên nhân người biết phương chi tiền giật mình là cái gì Đúng được điểm. đi, lúc này hắn dường như ý thức được kiểu này tin tức trọng yếu không còn nghi ngờ gì nữa cần thu phí, làm hạ hỏi tới, bao nhiêu thần tăng、điểm? Miễn phí dâng tặng ngươi tháng minh gì làm thức tức cảm chiếu cố, về minh chủ yếu mấy thu phí, hạ hỏi phí ý tới, tạ kiểu kia vì bao về sự a nửa ta quan o xong, trước thời hạn nửa năm xuất hiện tại tinh、diệu、thành.、Lý、tận nói xong, dừng một chút, có thể Ngươi, có cùng hạn hiện diệu nói liên năm dừng đến. Lý s xuất hiện của ta nhường minh chủ cảm nhận được bức t i ế t do đó hắn không cách nào chậm rãi quan sát đi xuống tình huống thế nào phương t r i tiền kinh dị nói các ngươi tin tưởng ta sao lý t ậ n nói xong rất nhanh lại lắc đầu hắn một cái dự bị người mở đường nào có cái gì danh dự giá trị có thể nói muốn cho người khác tin tưởng càng là hơn hy vọng xa vời bất quá l ờ i nên nói hắn vẫn phải nói nhường nội dung chính tuyến dựa theo vốn có trật tự phát triển tiếp đi tức nhường vân hy thành công ám sát minh chủ hắn ám sát minh chủ về sau ta sẽ tiến hành một lần nếm thử nếu như nếm thử là chính xác lại thuận lợi ta có thể phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới người phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới phương chi tiền tinh thần ba động chung mang theo một tia quái gì? có gì không thể lý tẫn khẽ cười nói ha ha ngươi mau lại đây đi chúng ta muốn thử nhìn cùng minh chủ thẳng thắn thành khẩn bàn điều kiện phương chi tiền cũng không tiếp cái đề tài kia mà là thúc giục loại phản ứng này tại hắn trong dự liệu bất quá hắn biết làm một chuyện nói hay không lại là một chuyện khác dường như nhiều khi hắn nói muốn làm chuyện nào đó lúc người khác đều sẽ cảm thấy hắn c u n g vọng hắn cũng biết người khác sẽ nói hắn c u n g vọng nhưng hắn còn là sẽ trước giờ báo cho biết làm được bưng làm được chính huy hoàng chính chính đây chính là hắn phong cách hành sự ta thì không đi được lý tân nói nếu như ngươi tin qua được ta đồng dạng đ ừ n g đi c ố t t r u y ệ n quan tình dưới các ngươi có sát xuất rất lớn sẽ bị minh chủ tiêu diệt chẳng bằng nắm chặt thời gian làm hết sức tại mình chuẩn bị ám sát trước chuẩn bị nhiều hơn một chút thần khí nếu như thần tàng thế giới cái này luân hồi thật sự bị phá ra có thần khí nơi tay các ngươi chí ít không phải là không thu hoạch được gì không đi ngươi không tới thần thoại cấp phương chi tiền có chút kinh ngạc v ề phần hắn nói nắm chặt thời gian tìm thần khí chuyện bị hắn không nhìn thẳng đến ta hiện tại là thần đế lý t ấ n nói thần đế phương chi tiền ngạc nhiên làm sao có khả năng ngươi một người mới cái thứ nhất luân hồi có thể hay không đoạt tại cái khác người mở đường trước đó tu thành thần thoại cũng rất thành vấn đề làm sao có thể đột phá phiên bản đẳng cấp hạn mức cao nhất tu thành thần đế ngươi coi như t a phải cơ duyên a lý t ấ n nói hắn cuối cùng có phải là thật hay không chính bất hủ thần đế nếu để cho quá nhiều người biết được tin tức này lỡ như dẫn xuất chân chính bất hủ thần đế đến hắn cái này thân gia hổ có bị lột mạo hiểm làm không cẩn thận cảnh giới rơi xuống lấy lại tinh thần vương đều không cách nào tại mình c h ủ bị đâm sau k h ô n g chế trí tôn ma kiếm bởi vậy dù là đối phương biết trước đám người hắn cũng không có giải thích cả kẽ ta ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút cứ như vậy đi lý t ấ n nói một tiếng kết thúc thông tin bên kia phương chi tiền có chúc ngộng hồi lâu phương chi tiền mới đi đến trong viện ngồi cùng một chỗ vài vị hoàng kim người mở đường bên cạnh lý tẫn không tới hắn nói xong lại bổ sung một tiếng có thể là không có tu thành thần thoại ngại quá kéo chúng ta chân sau đi những người khác nghe không nói gì thêm một người mới mà thôi nếu không phải là bởi vì có chút tiềm lực bọn hắn căn bản lười n h á t dẫn hắn cùng nhau chấp hành kế hoạch không tới đều không tới không quan hệ đau khổ ngược lại là phương thuần dương nói căn cứ ta được đến thông tin lý tận tu thành thần vương nói xong hắn lắc đầu bất quá hắn dường như cùng ngoài ra một nhóm người hợp thành đội ngũ nghe nói là hơn mười vị thần thoại đội hình cũng không kém không còn nghi ngờ gì nữa hắn tán thành những người đó phá cục phương án càng vượt qua ta nhóm hắn nói xong trong n ô n ngữ ngược lại cũng không có trách cứ lý t ậ n ý nghĩa bọn hắn hành động lần này sát xuất thành công vốn là không cao chỉ nói là có hy vọng thôi nếu không phải là bởi vì những phương pháp khác người khác đều dùng qua lại thêm cho dù thất bại kém nhất kết quả cũng là tiến hành một lần luân hồi bọn hắn căn bản sẽ không tiến hành đ i ể u này nếm thử vậy liên chúng ta tới đi hờ an bình nói việc này không nên chậm trễ cái này đi tinh diệu thành tụ hợp cùng minh chủ thật tốt thảo luật đi lần này nội dung chính biến thế mà trước thời hạn nửa năm xem ra xuất hiện biến số gì hẳn là tại biểu thị chúng ta hành động lần này tất nhiên thành công s ở hiên nhiên cười lấy suy đoán hy vọng như thế cũng hơn sáu trăm l ầ n luân hồi đã vượt qua số bình quân một mạng lớn một vị trên trăm tinh niên trước liền tiến vào ma la thế giới người mở đường thở dài nói may mà ma la thế giới luân hồi thời gian chỉ có một tinh niên đổi thành cái k h á c thần tàng thế giới mười cái tinh niên mười mấy cái tinh niên thậm chí trên trăm tinh niên một vòng hồi căn bản không có mấy lần thử lỗi thời gian thư vô thần tàng chính là một trăm mười một cái tinh niên chỉnh chỉnh tề tề số lượng mười lần luân hồi đều đủ để nhường một vị người mở đường theo nhập môn đến nhập thổ mấy vị khác người mở đường cười nói bầu không khí ngược lại là có vẻ m g ợ i phần thoải mái dù sao chết rồi cũng liền một lần luân hồi chỉ cần không phải loại đó mấy trăm tinh niên cũng không phá nổi thần t à n g đem nhân sinh sinh n u ố t ở bên trong chết giả nếu không đối người mở đường mà nói không có quá nhiều nguy hiểm tính mạng bên kia lý tấn kết thúc thông tin sau cũng là lặng lặng chờ đều cùng hắn đoán như vậy l o n g ư n g đám người không làm gì được lý tẫn n g u y ệ t thần hai bên liên hợp lựa chọn liên thủ với thiên ma tộc thông qua đối nguyện ma giới quan sát đánh giá khống chế hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy hai bên hai tôn thần hoàng hơn hai mươi vị thần vương cùng hơn sáu mươi vị thần thoại cường giả mênh mông quần c u ộ n tập sát mà đến t i ể u này đội hình vây giết một tôn thần hoàng một vị thần vương tám mươi tám tôn thần lời nói tuyệt đối dư sức có thừa không gian lực lượng mặc dù chỉ là thế giới này lực lượng phóng tới ngoại giới không hẳn còn có thể dễ dàng như vậy cảm ứng được cũng tăng thêm vận dụng nhưng lúc rảnh rỗi ta vậy qua loa nghiên cứu một chút dưới mắt vừa vặn xem xét lý tẫn hơi cười một chút thân hình từ một hồi ánh trăng n u hòa trung đi ra bọn hắn tới nguyện thần cũng là lòng có cảm giác giao cho ta đi lý tẫn nói một tiếng nhưng hắn thân mình nhưng cũng không rời khỏi mà là nguyên bản bảo vệ nhìn phiến khu vực này. 88 cổ phân khu bảo bắt vệ vực thân cổ điều ầ u b ế n hướng, hướng 2 cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, trong đó, tam thập tam tôn thần lời đã ngăn chặn vì Long ưng, thần hoàng, thủy diệt thần hoàng cầm đầu Liên Hợp Đại Quân. thập thủy Hợp cái lục cầm sát đi. lời diệt Đại i mà tam tam đó đã đầu đ Rất vì này chúng ta cũng giết tới cửa mới triệu tập gần ấy lực lượng s á t lục thần hoàng nhìn về phía một bên long hưng long hưng chưa nói chuyện trong đó nhất đạo thần thoại phân thân đã tiến lên vây tay một hướng dẫn ai tới trước nói xong hắn dừng một chút hay là các ngươi cùng tiến lên nghe được lời nói này sắt lục thần hoàng hủy diệt thần hoàng hơi xứng sở t a một t h ậ a m tôn thần cái nói, chưa t đủ bất quá ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng như vậy tôn thần này thoại trên phân thần trước sau một khắc thân hình khai động giống như trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược thẳng hướng tôn này tên là du bạch thần thoại cấp tiên ma tộc quái vật tại hắn vụ rết về phía con quái vật này lúc con quái vật này cũng là gầm nhẹ từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gọn sóng hướng phía bốn phía nhộn nhọn lên như muốn quấy nhiêu lý tận tôn này phân thân không gian khiêu dược có thể đợi đến cả hai tiếp cận lúc loại rung động này không chỉ không thể ảnh hưởng đến cỗ này thần thoại phân thân nửa phần ngược lại nhường hắn theo kiểu này lực lượng không gian vì tốc độ nhanh hơn rết tới đầu tiên ma này tộc quái vật trước người nương theo lấy hắn vây tay một nắm lực lượng không gian dịu dàng ngoan ngoan đến giống như điên hưu nương theo lấy giữa hai bên giao thoa thời khắc tôn thần này thoại phân thân thân hình lóe lên một cái xuất hiện ở mấy ngàn mét ngoại mà cùng hắn giao thoa mà qua đầu này thần thoại q u á i vật trực tiếp bị lực lượng vô hình xé rách mà qua toàn bộ thân hình chừng một nửa bộ phận như là bị không gian loạn lưu xé rách tiêu tán tại trong hư vô du bạch v ớ i hạ lệnh thần vương nhịn không được tiến về phía trước một bước trong mắt tràn ngập khó có thể tin một tôn thần thoại cấp ma vật cứ thế mà chết đi mà c ố này thần thoại phân thân ổn định thân hình quay đầu lần này các ngươi lần tin chương năm trăm linh tám tiêu diệt toàn bộ chương năm trăm linh tám tiêu diệt toàn bộ loại đó lực lượng không gian vận dụng s á t lục thần hoàng giống như nghĩ tới điều gì đồng tử co r i ú p lại lân tộc lân tộc cùng nguyệt ma tộc một dạng thuộc về nguyệt ma giới sinh trưởng ở địa phương hoàng tộc bọn hắn là không gian sùng nhi có bẩm sinh không gian tiên phú từ lân tộc thần đế chết tại trí tôn ma kiếm mũi nhọn sau đó cái chủng tộc này cơ hồ bị một đời kia thiên ma thần đế giết diệt tộc đã mai danh nhận tích một đoạn thời gian rất dài nghĩ không ra giờ này khắp này thế mà lại xuất hiện đồng thời vẫn đang đứng ở nguyệt ma tộc một bên ai tới t ô này phân thân chạm giết đầu kia tên là du bạch thiên ma tộc về sau ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng khí thế hung hung người mở đường cùng thiên ma tộc liên quân có lẽ cùng tiến lên du minh ngươi đi sắt lục thần hoàng trong mắt mang theo bén nhọn hắn phải làm hiểu rõ những thứ này có được thần thoại tu vi sinh mạng thể đến cùng phải hay không lân tộc nếu quả như thật là lân tộc lời nói bọn hắn cùng miệt ma tộc liên kết hợp lại cùng nhau bọn hắn liền phải treo lên mười hai phần tinh thần chuẩn bị chiến đấu bị điểm tên cái kia tôn thần vương một bước về phía trước không có nửa phần do dự trực tiếp lấy ra hắn thần quốc nhưng mà một p ư ơ n g này thần quốc tại lý tẫn cố này thần thoại phân thân trong mắt dường như không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói thông qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu nguyệt ma giới nghiên cứu nguyệt ma giới sinh linh hà nội thiên ma tộc thần thoại thần vương thiên ma tộc các loại thiên phú không gian pháp tắc vận chuyển thần quốc lực lượng đặc thù đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay dường như đem một cái vừa tải loại trò chơi ngoảnh lại mấy trăm vạn hồi cái nào một vị trí sẽ xuất hiện dạng gì nguy hiểm những kia nguy hiểm lại chỉ như tại cái gì chủng loại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì phải như thế nào tránh né hoặc là bài trừ toàn bộ thanh thanh trừ trừ nếu như người xuất thủ đủ c ư ờ n g đại còn có thể lựa chọn nhất lực phá vạn pháp phương thức dựa vào thuộc tính ưu thế đối với hắn tiến hành nghiền ép có thể thần thoại thần vương thần hoàng ở giữa tranh l ệ n h cũng không có lớn đến như là khó mà vượt qua l ạ i trời dưới loại tình huống này hai bên giao phong kết quả giống đã nhất định dù minh thần vương thần quốc chấn áp mà xuống lúc lý tấn cố này phân thân với tay một nắm chấn động tần số cao lực lượng không gian dường như cùng hắn thần quốc ở giữa đã đạt thành một loại kỳ lạ mình, cộng hưởng hiệu quả Đến, đến không không m ứ thần thần、so、tại bị tài lúc đi vào du minh thần vương đã phản ứng trước tiên hai tay cùng xuất hiện không gian lực lượng trong tay hắn ngưng tụ trong chốc lát ngưng tụ ra một hồi không gian phong bạo nhắm ngay lý tẫn cỗ này phân thân xe rách đánh tới rất có đem cả người hắn sẽ thành nát bấy xu thế nhưng này và cường đại đến thần vương đều phải dựa vào thần quốc ngạnh kháng công kích lý tấn phân thân lại nếu như chưa tỉnh hắn đúng là vọt thẳng vào mảnh không gian này trong gió lốc n h ẹ bén tinh chuẩn tính thấy rõ mỗi một đạo lực lượng không gian vận chuyển dường như tại nhảy m ố i trên lưới đao tinh chuẩn tránh đi tất cả công kích tại vị này thần vương khó có thể tin ánh mắt chúng sắt đến trước người hắn trong tay kia áp xúc không gian ngưng tụ mà thành không gian chi nhận giống như vô kiên bất tội tuyệt thế thần minh hướng ngay vị này thần vương thân thể bổ xuống bổ chúng thần vương thân thể trong nháy mắt không gian chi nhận bộ phát quy mô không lớn nhưng lại xa so với lúc trước đạo kia không gian phong bạo ngưng tụ vô số lần gió lốc chấn động từ tán đến mức tôn thần này vương trước khi chết không cam lòng tiêu thảm đều bị không gian phong bạo bao phủ nhìn chưa từng chuyên r a nương theo lấy không gian phong bạo tiêu tán q uy về hư vô tại hắn chém giết tôn thần này vương đồng thời phía sau hắn cảm nhận được một cỗ khủng bố tính lực lượng hủy diệt đó là phát giác được tình huống không đúng s á t lục thần hoàng xuất thủ hắn nghĩ xuất thủ cứu tôn thần này vương cấp tướng tài đắc lực có thể đối mặt tôn thần này hoàng tấn công bất ngờ lý tấn cỗ này thần thoại phân thân nhìn cũng chưa từng nhìn vì tại hắn xuất thủ đồng thời sớm đã thấy rõ hắn ra tay ý đồ khác hai tôn thần thoại phân thân đồng thời đi theo ra tay ba cái ở giữa quét sạch không gian phong bạo tại thiên không xảy ra va chạm kịch liệt giống như đem xung quanh mấy trăm dặm không gian hết thể kích sập không gian phong bạo càn quét qua tất cả vật chất cũng như là ở trong vũ trụ nát bấy thái không thuyền tất cả đều bị hút vào trong đó ép thành hư vô về phần sớm nhất xuất thủ tôn này phân t h â n thì theo tiêu tán không gian phong bạo lực lượng một hồi bầm bền rất nhanh thoát thân mà ra không hổ là thần hoàng tôn này phân thân xoay người tư duy nhất thể tình hôn g ớ i hắn có thể cảm giác được hai tôn phân thân bị sát lục thần hoàng dựa vào thuộc tính ưu thế cho nghiền ép kiện tướng bơi lội có thể lướt qua trường giang đại hà nhưng lại đánh không lại quần quận hải khiếu này đã không còn là tính kỹ thuật vấn đề chân chân chính chính nhất lực phá và ạ pháp bất quá mạnh như thần hoàng lực lượng đều có cực hạn của mình chỉ cần không bị hắn trực tiếp biểu sát không cho hắn đem lực hướng về một phương hướng dùng vây giết thần hoàng vẫn không phải hy vọng xa vời suy nghĩ lưu truyền ba tôn thần thoại phân thân không có bất kỳ cái gì giao lưu lại ăn y đến như là một người đồng thời hướng sát lục thần hoàng phát khởi công kích ngoài ra lại có ba tôn phân thân đứng ra đ nguyên d i bản h bọn hắn cho rằng lý tấn một phương chỉ có một tôn thần hoàng một vị thần vương tám mươi tám tôn thần lời nói như vậy bằng vào bọn hắn những người này đội hình đối phó cũng không phải việc khó chắc chắn đánh nhau bọn hắn t ì n h lình phát hiện nguyên bản vẹn vẹn thần thoại cấp tám mươi tám tôn cường giả lại nhảy lên bộc phát ra thần vương cấp chiến lược không chỉ thần vương cấp hay là đứng đầu nhất thần vương ba cái liên thủ ngay cả sát lục thần hoàng hủy diệt thần hoàng bực này tồn tại cũng có tư cách c h é m g i ế t sức chiến đấu cỡ này nói tương đương một hai trăm cái thần vương cũng không chút nào khoa trương thế thì còn đánh như thế nào triệu tập toàn thế giới tất cả cường giả đến vây công bọn hắn còn t ạ m được mà muốn tập hợp thế gian tất cả cường giả dựa vào thế giới tri tâm không còn nghi ngờ gì nữa không có lớn như vậy mị lực tất nhiên đến đều không cần đi lúc này một thanh âm sau này phương chuyển đến đúng lúc này liền thấy một thân ảnh từ cuối chân trời từ từ bước lên cách phiến chiến trường này chừng hơn ngàn cây số trực tiếp lăng không nhất kiếm chém xuống nay một đạo kiếm quang chém giết đi ra nháy mắt trong h o à n g hốt s á t lục thần hoàng hủy diệt thần hoàng thậm chí cả những người mở đường kia nhóm giống như nhìn thấy lúc trước trong luân hồi trí tôn ma kiếm mũi nhọn nó vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng xuyên qua hư không đồng thời mang theo chấn động lòng người kiếm ý dù là cách xa nhau thiên cây số vẫn đang như là ẩn chứa thiên quân trọng lượng ép tới bị kiếm quang nhắm chuẩn hủy diệt thần hoàng tư duy dư dư bất kể hắn làm sao tránh né dãy r u ộ n phản kích cô kiếm ý này vẫn luôn tập trung vào thân thể của hắn dường như xen lẫn bất hủ tín nhiệm thể phải xuyên qua linh hồn của hắn t r ô n vùi ý chí của hắn bất hủ kiếm ý đây là bất hủ kiếm ý hủy diệt thần hoàng phát ra một hồi khó có thể tin gọi bất hủ ý chí ngưng tụ mà thành kiếm ý tinh thần bất hủ đây là thần đế cảnh giới không phải nói hợp tác với nguyệt thần chỉ là một vị thần vương sao làm sao lại như vậy đột nhiên trưởng thành là một tôn thần đế giờ khác này vị này hủy diệt thần hoàng trong lòng rung động thậm chí vượt qua sợ hãi cho tới khi đạo này sen lẫn khủng bố kiếm ý kiếm quang phá t o á i không gian bắn giết mà tới lúc hắn mới đột nhiên bừng tỉnh nhưng không còn kịp rồi hủy diệt thần hoàng buộc phát phản kích không kém hơn lý tận trước đây phấn t o á i chân không cấp công kích vì hắn xung quanh hơn trăm dặm không gian dường như vỡ nát thành cơ bản nhất hạt nhưng vẫn đang ăn không được này lắng không n h ấ t kiếm mũi nhọn nó dường như thật sự do trí tôn ma kiếm bắn đi ra kiếm quang lại giống là lắp đặt một đài không công chất động cơ bất kỳ cái gì một tia gợn sóng không gian đều có thể biến thành nó động lực một suối cũng thôi động đạo này sen lẫn không cách nào hủy diện bất hủ kiếm khí xuy tại xuyên qua hắn thân thể nháy mắt bất hủ tinh thần ý chí giống như nguy ê nga đại sơn chấn áp lại hắn tất cả ý thức bất kể hắn có hay không có cùng loại với gãy chi tái tạo nhỏ máu trọng sinh phân thân chết hay làm hại rời đi và bất luận cái gì bảo mệnh thần thông theo tư duy ý thức bị cố này buộc phát kiếm ý làm sợ hãi chấn áp khó mà động đậy toàn bộ không phát huy ra bất cứ tác dụng gì mai mới chờ đến lúc cố này bất hủ ý chí buộc phát kết thúc dần dần tiêu t a n lúc thân thể của hắn đã bị đạo kiếm khí này triệt để phá hủy Cùng với. thỏa mãn sau một khắc vị này đứng ở tam giới mạnh nhất một nhóm thiên ma tộc thần hoàng ý thức triệt để tiêu tán thần đế làm sao lại có thần đế người kia không phải giống như chúng ta cũng người mở đường sao người mở đường lực lượng hạn mức cao nhất chính là thần vương hán làm sao có khả năng tấn thăng đến thần đế cảnh giới hợp tung liên hoành mà đến long h ư n g thấy cảnh này sợ tới mức vãi cả linh hồn đi chạy ngay đi thần đế người mở đường thế mà đột phá đến thần đế hán tuyệt đối nắm giữ cực kỳ trọng yếu tình báo c ò nhưng lại bị bọn ắ n đến thần mời mà v ơ cũng là tốc độ cao nhất bục chỉ nhất không gian ba động lẻ, chỉ nghĩ vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường. Nhưng là lấp lẻ, phát, tốc độ độ ba khỏi rời vì mà lý t ấ n lúc trước sở dĩ chỉ phái phái tam thập tam vị thần thoại đến chặn đường bọn hắn cũng không phải là bởi vì hắn chỉ có thể vận dụng g ầ n ấy lực lượng mà là hắn còn cần điều động năm mươi năm vị phân thân từ mọi phương diện đối bọn họ tiến hành vòng cây bảo đảm không có sơ hở nào dưới mắt những thần vương này vội vàng thoát khỏi chính một đầu đâm vào lý t ấ n năm mươi năm tôn thần thoại phân thân tạo thành trong vòng cây nhất n i ệ m hóa trâm nhất tâm áp dụng qua loa ảnh hưởng đến những thứ này thần thoại phân thân thực lực phát huy nhưng kiềm chế lại bọn hắn đợi đến lý tẫn bản thể đến lại không thành vấn đề chỉ một lát sau hắn đã đem mười mấy vị người mở đường đưa vào luân hồi trong đó đều bao gồm long ưng vị này hoàng kim người mở đường thiên ma tộc hai tôn cường đại đến có thể tính là tinh anh quái thần hoàng cũng là không có bất kỳ cái gì một tôn có thể may mắn thoát khỏi đều đã trở thành lý tẫn vong hồn dưới kiếm trừ ra số ít một ít cá lọt lưới ngoại thiên ma tộc tinh nhuệ n gần nửa hao tổn tại nơi này toàn trí toàn năng hệ thống tu luyện lần đầu tiên cho thấy thuộc về hắn mũi nhọn chương năm trăm l i chín trị số chương năm trăm l i chín trị số ta biết có ít ở ngoài ngàn dặm lý tẫn khống chế nhìn chiến cuộc nhưng một h o ít khỏi c những m người mở đường căn cứ hệ thống tu luyện nghiên cứu ra được bí pháp hắn lại không cách nào thích ứng lúc này mới dẫn đến long ưng tiểu đội chín người lại có hai người thuận lợi chạy ra ngoài không hổ là người mở đường mỗi một vị người mở đường chí ít đều là tứ gia truyền kỳ những tia thâm niên bạch ngân cấp người mở đường thường thường đã hoàn thành tâm linh bế hoàn đặt tới truyền kỳ ngũ giai bọn hắn tâm linh tròn v à n h v ạ n h không hề sơ hở trong lúc giơ tay nhấc chân tất nhiên là đem công kích của mình làm được cực hạ tại phương diện kỹ xảo gần như không có kẽ hở lý tẫn suy nghĩ chính là bởi vì ngũ giai truyền kỳ nhóm tâm linh bế hoàn tròn v à n h v ạ n h lực lượng càng thêm ổn định bọn hắn mới có thể chống đỡ lấy cường đại hơn lĩnh vực lực lượng thậm chí cả có thể dung chuyển đường kính hai vạn cây số tinh thần dường như một tòa vượt không cầu nối một dạng đồng dạng vật liệu thép khác nhau kết cấu cuối cùng nâng lên chiều dài vậy hoàn toàn khác biệt mà ngũ giai truyền nếu như dùng trị số cân nhắc tứ gia i truyền kỳ chất lượng năng lượng tăng theo cấp số cộng tại hai trăm tả hữu tinh thần trị số cũng là hai trăm đương nhiên đây là chỉ ưu hóa sau số lượng nếu như dùng lúc trước gạ con số là bảng ố c tinh thần trị số thì là hai nghìn điểm chẳng qua vì thấy vậy dễ chịu ta lười n h ắ c xây dựng nhiều như vậy không lúc này mới trị số thu nhỏ gấp m ộ ư ơ i lý tận nghĩ đến này đột nhiên đều khoảng tìm hiểu được tại tinh giới cực kỳ thịnh hành tiến tới lưu t r u y ề n đến vũ trụ tinh không phổ biến tồn tại sức chiến đấu hệ thống một vị tứ gia truyền kỳ sức chiến đấu khoảng chính là chất lượng thêm năng lượng thêm tinh thần lại nhân với tâm linh hệ số nếu như dùng trước kia gạ thời kỳ được đi ra số lượng truyền kỳ tứ giai ba cái tăng theo cấp số cộng trị số là bốn tâm linh hệ số hẳn là hai vẫn sức chiến đấu tại tám trở lên tiếp cận diệt tinh cấp tiêu chuẩn như vị này truyền kỳ còn nắm giữ lấy cường đại bộ u c p h á t bí pháp hoặc chấp trưởng một kiện chuẩn t h ầ n khí sức chiến đấu có thể phá vạn từ đó đạt tới diệt tinh cấp mà xuống một b ư ớ c tâm linh bế hoàn tâm linh viên mãn cái này tăng theo cấp số nhân hệ số có thể biết đạt tới ba thậm chí cao hơn cao hơn tâm linh hệ số có thể để bọn hắn đạt được mạnh hơn chất lượng năng lượng tinh thần trị số xứ ba cái này trị số đạt tới tám nghìn tiến tới có hai mươi bốn nghìn sức chiến đấu sức chiến đấu chỉ là bởi vì ngoại giới người không cách nào tinh chuẩn khống chế tự thân trị số căn cứ chiến đấu biểu hiện chỉnh hợp ra tới một loại hệ thống thôi ta có thể tinh chuẩn khống chế thuộc tính của mình sức chiến đấu trị số với ta mà nói cũng không có ý nghĩa lý t ấ n dừng một chút thậm chí thuộc tính giá trị sức chiến đấu trị số cũng chỉ có thể là một hạng tham khảo thật sự liệu mạng tranh đấu lúc ảnh hưởng thắng bại nhân tố quá nhiều rồi nghĩ đến này h ắ n yên lặng cười một tiếng hắn hiện tại chỗ đi con đường không phải liền là hết sức khống chế tất cả không xác định nhân tố đồng thời đem những yếu tố này chúng có lợi cho chiến đấu hóa thành chiến lược tăng phúc bất lợi cho chiến đấu dùng cho suy yếu đối thủ nói cách khác trước mắt hắn đi con đường cùng người lúc chiến đấu trên cơ bản tương đương với nhiều một cái sức chiến đấu tăng phúc mười phần trăm trạng thái mà địch nhân cũng sẽ có thêm một cái sức chiến đấu suy yếu mười phần trăm trạng thái ừ có lẽ không chỉ mười phần trăm mấu chốt phải xem hắn đối t ự thân lực lượng khống chế tới trình độ nào lý tấn nói đúng lúc này hắn lại giống như nghĩ tới điều gì tư tinh từng nói qua tinh g i i tinh thần sinh linh quan trọng nhất chính là đối tượng thân lực lượng tinh chuẩn nắm giữ đối với địch nhân trạng thái thời gian thực theo dõi như thế mới có thể bảo đảm chính mình đánh đi ra lực lượng không bị tinh giới cảm ứng từ đó gánh lấy một t ầ g quy khư lực lượng cái này tới một mức độ nào đó dường như ngay tại bức bách tất cả tinh thần đi toàn trí toàn năng con đường lại hoặc là nói tại thời kỳ thượng cổ toàn trí toàn năng con đường mới là chủ l ư u chỉ vì hiện tại thế giới đ ừ n g nói vũ trụ chi quang bực này năng lực vì tự thân năng lượng chiếu d ọ i một cái tinh hệ vĩ đại tinh thần ngay cả vĩnh hàng diệu nhật thôi sán tinh huy động một chút lại năng lực phá hủy một cái hệ hành tinh lực phá hoại nghiêm trọng tràn ra quấy chuyển. quy nhớ vận nói, phá vỡ trong vũ trụ sinh thái cân đối tiến tới ảnh hưởng đến tinh giới, có thể tinh Hoặc phá thái thể khư tới giới, vũ vỡ vũ trụ sụ trụ sụp có đối giới đổ, lúc ự c cố lượng loài l hiện, gắng tiến hành giống tái diệt tuyệt.、Lúc、này lý tẫn dường như cảm giác được cái gì hướng sau lưng nhìn thoáng qua đã thấy trên người có thần tính nguyện thần giờ phút này lại tiêu tán ra mãnh liệt tâm tình chậm t r ờ n ngay cả tuyệt đối lý trí trạng thái đều khó mà duy trì Ngươi! Nàng nhìn Tấn, th Lý lý tấn nói một phương diện hắn năng lực nộ ra con đường này nguyện thần cung cấp không ít giúp đỡ mặt khác hắn đôi võ đạo của mình chưa từng có tàng tư tâm ý những người khác nếu như có thể thông qua học tập hắn võ đạo con đường tu hành càng biến đổi cường đại thậm chí thanh x u ấ t vu lam vượt qua hắn hắn sẽ chỉ cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ Chỉ tiếc, liếc cái. Chân chính cho cũng hắn nhìn Thần không Hắn pháp hành thành, Nguyệt một tồn tại. Dù tâm tương tu lại giáo, lai đại nàng dùng nàng này đem vô đạo dù tùy ý bắn g i ế t nhìn từng tôn tu thành thần vương thần thoại cấp người mở đường vì phương thuần dương thừa an bình đám người cầm đầu c h ọ n vẹn hơn ba mươi vị người mở đường trực tiếp đối mặt mình chủ đơn phương đồ sát thẳng thắn thành thần thuyết phục hiện ra tiềm lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa minh chủ bằng vào đối t h i ệ n ác tâm trạng cảm giác bén nhạy một chút nhìn ra tất cả mọi người mục đích thực sự trí tôn m a kiếm thế là đối mặt này hơn mười vị thần vương hai mươi mấy vị thần thoại hắn cũng là không có nửa phần nói nhảm trực tiếp cho thấy hắn mạnh nhất hình thái mỗi khi hắn cần tiến hành không gian xuyên toát lúc tình cờ sẽ xuất hiện một cái không gian yếu kém điểm mỗi khi công k í c h của hắn giáng lâm người nào đó trên người lúc xung quanh vừa vặn sẽ xuất hiện b á i nhiễu sứ vị t i ê u nguyên bản có hy vọng tránh đi thần vương bị c u ố n vào không gian loạn lưu tiến tới xinh xinh đưa đến trước mặt hắn bị hắn một kiếm giết chết thời đến tiên địa đều góp sức giờ khắc này tất cả thần vương thần thoại thật sâu ý thức được cái gì gọi là vô địch lực lượng tại đối mặt mình chủ tôn này vốn là vô cùng cường đại thần hoán lúc bọn hắn còn muốn gặp toàn bộ thế giới ác ý nhằm vào mắt thấy ba mươi mấy vị thần vương thần thoại bị chém giết hơn phân nửa cho dù phương thuần dương hứa an bình đ ắ n người trong lòng có chỗ không tăm lòng cũng không thể không thừa nhận. Bọn hắn thất bại. hiện ra bọn hắn có thể hàng phục trí tôn ma kiếm tiềm lực lại hiện ra tiềm lực xuống dưới bọn hắn liền bị minh chủ ý vào trí tôn ma kiếm lực lượng rết sạch đi rút lui phương thuần dương hứa an bình đám người ra lệnh một tiếng may mắn còn sống sót hơn mười vị thần vương thần thoại lập tức giải tán lập tức chạy trốn hướng bốn phương tám hướng mà minh chủ cũng là vì không d á m quá mức vận dụng trí tôn ma kiếm lực lượng cũng không chém tận giết tuyệt phương chi tiền võ q u ả n trung may mắn còn sống sót hơn mười vị thần vương thần thoại tình cảnh bi thảm tập hợp một chỗ trong thần sắc tràn đầy đám chát vô địch, vô địch cuối cùng ta tính đã hiệu vô địch hàm nghĩa chân chính mới là cái thứ hai luân hồi hứa an bình thật dài thở dài một cái chúng ta đối mặt không phải minh chủ mà là vũ trụ chi quan ma l a nàng tại đối với chúng ta tiến hành tâm linh công kích chỉ là loại công kích này hiện ra cách thức chính là toàn bộ thế giới để ý chúng ta ngăn không được hoàn toàn là hợp tình lý phương chi tiền ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ hắn đi vào rất lâu vậy trải qua hàng loạt thất bại nhiều đã hơn một lần không có quá cảm thấy cảm giác trí tôn ma kiếm quả thật là đáng sợ không có trí tôn ma kiếm minh chủ dù là có vô địch kể bên người nghĩ muốn giết chúng ta đều không phải là chuyện dễ dàng chỉ í chúng ta đánh không lại hắn có thể rút đi có đó không cầm cầm trí tôn ma kiếm về sau hắn không chỉ né tránh điểm thuộc tính đây còn đem công kích kéo đến cực hạng này thật sự không cách nào đánh cùng là hoàng kim người mở đường triều vũ nói nàng một vị đồng tộc h u y n h trưởng kiêm hoàng kim người mở đường triều dương đều chết tại trí tôn ma kiếm phía dưới hiện tại trí tôn ma kiếm còn không tính là gì và giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ tư các người mới biết thật sự hiểu trí tôn ma kiếm lực lượng không ai có thể ngăn cản là có ý gì lại một vị luân hồi hơn trăm lần người mở đường nói xong thân xác của hắn có chút cô đơn cho đến ngày nay ta đã không nghĩ lại từ tòa này thần tàng trong thế giới đạt được cái gì chỉ nghĩ rời khỏi thế giới này trong h đó một vị đồng dạng bị vây một hai trăm linh cái luân hồi bạch ngân người mở đường càng là hơn tràn ngập mọi mệnh nói năng lực rời khỏi tòa này thần tàng, thế giới, ta liền trả lại thần tàng điện thiếu nợ rời khỏi thần tàng điện thì một chỗ ẩn cư qua tà nghị qua sinh hoạt tu luyện nhiều năm như vậy tại vũ trụ tinh không chiến đấu nhiều năm như vậy ta mệt rồi hả hứa an bình phương thuần dương những thứ này vừa người tiến vào nhìn bọn hắn một mắt không nói gì thêm bọn hắn vậy cảm giác được cái này thần tàng thế giới khó giải quyết tính quy tắc vượt đơn giản thế giới thường thường vượt khó khăn phá vỡ thần tàng thế giới lúc này thân làm đoàn đội một trong những hoạch tâm liệt thanh thanh lại là đột nhiên nói một tiếng tại chúng ta thử thuyết phục mình chủ thời gian bên trong ma la thế giới đã xảy ra một kiện đại sự đại sự những người khác tiếng vọng độ không cao nhưng phương thuần dương hay là hơi ngầm đầu Ta h i ệ n t ạ i đối thanh thanh nói toàn quân bị diệt hờ an t bình vậy giật mình trừ gia vô địch thêm trí tôn ma kiếm tổ này hợp minh chủ người nào có thể khiến cho bọn hắn toàn quân bị diệt căn cứ bạch lộ lời giải thích liệt thanh thanh giọng nói dừng lại là một tôn thần đế nói xong nàng nhìn lướt qua giữa sân mọi người có người mở đường nắm giữ hoàn toàn mới mấu chốt phá vỡ lực lượng hạn mức cao nhất chương 510, người mới chương 510, người mới thần đế lời này vừa nói ra giữa sân những người mở đường một hồi xuân sao người mở đường năng lực tu thành thần đế có chuyện gì vậy hắn rốt cục làm sao làm được có người phá vỡ lực lượng hạn mức cao nhất thần đế cấp kia có phải hay không xuất hiện thần đế chi thượng lực lượng nếu như xuất hiện loại lực lượng kia vì lực phá cục thay đổi càn khôn sợ cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời a từng vị người mở đường nhộn nhịp mở miệng dù là mấy vị kia nét mặt thiệt hại cô đơn người mở đường cũng là ngẩng đầu lên một bộ lắng nghe chi sắc hiện nay hiểu rõ vị kia người mở đường thân phận người không nhiều nhưng rất nhiều người đều đang hỏi thăm hắn muốn từ trên người hắn đạt được một ít đầu mối hữu dụng nhìn xem có thể hay không liên thủ hợp tác phá vỡ ma la thế giới liệt thanh thanh nói xa không nói chỉ nói hắn có thể đánh vỡ lực lượng hạn mức cao nhất đặt tới thần đế cảnh giới cũng đủ để đem phá vỡ ma la thần tàng tiến độ thôi động một mạng lớn thần vương cấp thực lực có thể làm được chuyện cùng thần đế có thể làm được chuyện căn bản là không có cách đánh đồng những người khác rất tán thành gật đầu một cái chờ một chút thần đế lúc này phương chi tiền lại đột nhiên nói một tiếng hắn đột nhiên nhìn về phía liệt thanh thanh thật sự có người mở đường đột phá đến thần đế cảnh giới ta tất nhiên nói ra đương nhiên sẽ không là giả liệt thanh thanh nói căn cứ ta tiểu đội tây lâm không thể tu thành thần thoại ta liền để nàng phụ trách tình báo điều tra căn cứ nàng cho ra tài liệu vị kia thần đế không chỉ đánh tan long l ư ơ n g tiểu đội còn chém giết hàng loạt thiên ma tộc thần thoại thần vương đồng thời d ơ lên chém giết sát lục thần hoàng cùng hủy diệt thần hoàng nói xong nàng dừng một chút hai vị này thần hoàng thế nhưng mỗi cái luân hồi dường như tất soát tinh anh quái muốn chứng thực một chút ta nói tới ngữ thần giả các người để các người đội viên t r a một chút sinh tử của bọn hắn liền biết mỗi cái hoàng kim người mở đường cũng có chính mình tiểu đội hoặc nói cũng có vui lòng phụ thuộc bọn hắn người mở đường những người mở đường này không thể ở trên đ o ạ n vị người mở đường trung trổ hết tài năng trước một ngàn tên tu thành thần vương thần thoại cho nên không có tham dự lần này tinh diệu thành hành động tư cách tượng lý tẫn đều ngầm thừa nhận phân chia đến kiểu này người mở đường trong phạm vi thần đế thật sự có người mở đường đột phá đến thần đế cảnh giới phương chi tiền tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đối với hắn hiểu khá rõ phương thuần dương nhìn thấy hắn bộ dáng này rất nhanh ý thức được cái gì ngươi biết vị kia thần đế thân phận lời này vừa nói ra những người khác bao gồm liệt thanh thanh hứa an bình đ á m người toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người hắn phương t r i tiền trung quy là tu thành tâm linh lực lượng nhân vật mặc dù tâm linh lực lượng không giống với thần tính càng cần nữa tuân theo bản tâm làm việc nhưng vẫn là nhường hắn rất nhanh ổn định tâm trạng bất quá nghĩ đến đoạn kia thông tin thân xác của hắn có chút phức tạp đối mặt cái khác người mở đường hỏi ý ánh mắt hắn vậy không có do dự nói trước đây không lâu chúng ta tiến hành tinh diệu thành hành động trước không phải muốn thông chi tất cả mọi người tụ hợp sao ta phụ trách báo tin lý tẫn hắn không có ý định tham dự đồng thời công bố chính mình tu thành thần đế chính thử nghiệm phá vỡ ma la thế giới nói xong hắn cười khổ một tiếng nhìn chung mấy trăm luân hồi đến nay còn chưa nghe nói qua người mở đường tu vi có thể đột phá đến thần hoàng ta làm lúc chỉ cho là hắn là ngay cả thần thoại đều không có tu thành lại ngại quá nói mới tìm một cái cớ như thế dưới mắt nghe ngươi nói thực sự có người tu thành thần đế lý tẫn cái đó người mới hứa an bình đồng tử co giục lại ta nhớ không lầm hắn này là lần đầu tiên bước vào thần tàng thế giới a vẫn là thứ nhất luân hồi cái này làm sao có khả năng như thế nào không thể nào người một số người càng là hơn thúc giục lên phương chi tiền có phải là hắn hay không liên lạc một chút chẳng phải sẽ biết phương chi tiền vậy nghiêm túc rất nhanh lấy ra thông tin dùng ngọc phủ hồi lâu thông tin mới bị kết nối bên ấy lý t ấ n tự hồ là hiểu rõ bọn hắn muốn hỏi cái gì nói thẳng xem ra chém giết hủy diệt thần hoàng s á t lục thần hoàng đưa tới tiếng động không nhỏ các ngươi nhanh như vậy liền biết phương chi tiền đột nhiên mở to hai mắt thật là ngươi đúng lúc này hắn lại nhịn không được hỏi ngươi thật sự đột phá đến thần đế cảnh giới ta nhớ được ta đã nói cho ngươi biết lý t ấ n nói tự mình theo hắn trong miệng đạt được phần này thông tin phương c h i ề n nhịn không được hít sâu một hơi ngươi ngươi thực sự là thật là hắn hiện tại người mới cũng đáng sợ sao như vậy này lý tẫn đến tột cùng là thần thánh phương nào hẳn là xuất thân nào đó đỉnh tiêm đại tộc cho nên mới năng lực nắm giữ đến có chút tinh chuẩn tình báo ở bên chờ đợi câu trả lời những người mở đường cũng là sôi nổi lộ vẻ xúc động bọn hắn sôi nổi đem lý tẫn tên này ghi ở trong lòng lúc này phương chi tiền lại nghĩ tới điều gì đột nhiên nói ngươi thành thần đế là thực sự vậy ngươi lần trước nói nếu như thuận lợi ngươi năng lực phá vỡ ma la thế giới cũng là thật sự ta không cách nào cho ngươi trăm phần trăm trả lời nhưng nếu như suy đoán của ta là chính xác ta có thể phá vỡ ma la thế giới lý tẫn nói phương chi tiền run lên trong lòng hắn hết sức rõ ràng tin tức này đến tột cùng ý vị như thế nào đa t ạ hắn nặng nề đồng ý trở ra ma la thế giới chúng ta tất có một phần hậu lệ dâng lên k h á c h khí lý tấn cười lấy đáp lại một câu dập máy thông tin thông tin kết thúc phương chi tiền chuyển hướng phương thuần dương lại liếc mắt nhìn những người khác ngậm nghĩ một lát vẫn là có ý định đem tin tức báo cho biết những người này có thể trở thành hoàng kim người mở đường tiềm lực cũng sẽ không quá kém tương lai có không nhỏ sát xuất có thể vấn đỉnh tinh thần bởi vậy dù một ít thông tin giao hảo bọn hắn cũng tương đương với trước giờ biên chế một tấm lợi ích lớn bất luận là đối với hắn vẫn là đối phương nhà sự phát triển của tương lai cũng rất có rút ích chư vị t ô n này đánh vỡ lực lượng hạn mức cao nhất thần đế chính là hắn lý tẫn phương chi tiền nặng n g ư ờ i nói đúng lúc này lập tức bỏ xuống một cái quả bom nặng ký hắn ở đây nếm thử phá vỡ ma la thế giới thông tin cũng là thật sự nghe ngựa khí của hắn không nhỏ nắm chắc phá vỡ ma la thế giới hắn thật có thể làm được chờ một chút nếu như lần này luân hồi hắn thật sự có thể phá vỡ ma la thế giới từng vị những người mở đường liên nhau đều là liên kết nghĩ tới điều gì trong mắt bắn ra dọa người tinh quang lúc trước luân hồi thời kỳ rất nhiều thế lực những người mở đường cũng không tại giai đoạn trước lúc liền vì cái nào đó thần khí quyết đấu sinh tử tại phát giác được chuyện không thể làm sao sẽ không miễn cưỡng vì bọn hắn không biết cái này luân hồi ma la thế giới có thể hay không bị phá ra tại giai đoạn trước lúc tự nhiên cũng sẽ không vì cái nào đó thần khí đánh đến ngọc thạch câu phần mà này đều cho bọn hắn thừa dịp cơ hội ma la thế giới tổng cộng có mười ba kiện thần khí mười ba kiện thần khí chung nguyên thần luân hồi chi thuẫn bực này uy năng tiếp cận trí tôn ma kiếm cường đại thần khí đạt được độ khó quá cao vọng hy kiếm chủ hiện tại cùng minh chủ ở cùng một chỗ lấy không được nhưng còn lại thần khí từng vị những người mở đường l i ế n nhau rất nhanh có quyết đoán việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này ra tay mau chóng đem tất cả có thể cầm tới thần khí thu thập lại ta hiểu rồi bất quá đại bộ phận thần khí hiện tại cũng đã có chủ muốn đem thần khí theo trong tay bọn họ c ấ p tới chiến đấu không thể tránh né trong lúc đó tất nhiên cần phải có người đánh đến đồng quy vô thận bởi vậy lợi ích phương diện chúng ta được trước đó phân phối xong s ắ c thực như thế mặc dù làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người nhưng thuận lợi đây đều là trận chiến cuối cùng đối mặt một kiện thậm chí vài kiện thần khí đắc tội với người thì thế nào không có chờ những người khác nói chuyện phương thuần dương đã gật đầu một cái một thành thông tin chi phí không cao chư vị đừng quên người mở đường ở giữa quý củ liệt thanh thanh cùng với khác vài vị hoàng kim người mở đường vậy đi theo tỏ thái độ không sai thông tin vô giá nếu như không phải lý tận trước giờ báo cho biết chúng ta hắn có hy vọng phá vỡ ma la thế giới chúng ta làm sao sẽ đánh bạc tất cả cướp đoạt thần khí thế thế những điều đã sớm nghĩ đi ra bạch ngân người mở đường cũng là gật đầu một cái chỉ cần hắn năng lực phá vỡ ma la thế giới hướng về phía hắn phần ân tình này nhường ra trong đó một thành ích lợi cũng là chuyện đương nhiên theo những người này đồng ý cho dù có chút người mở đường có chút không đỡ nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa đỡ phải dẫn tới phương thuần dương và hoàng kim người mở đường bất mãn bị bọn hắn đá ra vòng tròn việc này không nên chậm trễ mau chóng đậu thủ cầm tới càng nhiều thần khí càng tốt lý t ấ n kết thúc thông tin tiếp tục đầu nhập thích hướng bán thần trong trạng thái lúc này hắn đã đã hiểu vì sao ban thần đối lực lượng khống chế sẽ thô giáp như vậy lại vì cái gì những kia từ giai ngũ giai c h u y ể n h ư ợ n g kỳ rõ ràng chiến lược không bằng đỉnh tiền bán thần lại vẫn đang xem thường con đường này tu lệ ở giả một phương diện con đường này tiền đồ kém xa chính thống hệ thống mặt khác thì là bán thần nhóm đối lực lượng không chế độ nhờ một cái nguyên bản chỉ có thể khống chế mấy ngàn cây số lĩnh vực c h u y ể n kỳ đột nhiên dung nhập một k h o ả đường kính mấy vạn cây số thậm chí mười mấy vạn cây số đại tinh trung dường như một đài cũ kỹ máy tính không nên đi kéo theo cỡ lớn ba d trò chơi một dạng bọn hắn trừ ra đem trò chơi chất lượng hình ảnh điều đến thấp nhất thấp đến trận nhìn xem cũng không như cùng một cái trò chơi ngoại không có bất kỳ biện pháp nào may mắn năm đó ta chỉ là bày biện ra một k h ỏ a đường kính thiên cây số tinh thần vốn có l ự c trường cường độ không có thật sự cụ hiện ra một k h ỏ a thiên cây số đường kính tinh thần bằng không mà nói cũng sẽ tượng cưỡng ép kéo theo cỡ lớn trò chơi kiểu cũ máy tính một dạng trừ ra một viên c h u ỗ i lùi khối cầu ngoại không có bất kỳ cái gì chi tiết có thể nói lý tẫn cười nhẹ tiếp tục đầu nhập trong tu hành thỉnh thoảng đi một chiến binh chủ thần quốc cùng thương nhược tịch tiến hành một ít cha con chuyển động cùng nhau. duy trì tình cảm đáng tiếc minh chủ khi biết hắn chém giết thiên ma tộc hai tôn thần hoàng cùng hàng loạt thần vương thần thoại về sau cũng không có gia tăng tín nhiệm với hắn ngược lại đem nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực đầu nhập vào đối trí tôn ma kiếm trong nghiên cứu đến mức càng lún càng sâu cuối cùng tại tinh diệu thành sự kiện sau không đến một tháng lý tấn đạt được minh chủ thuộc hạ tin tức chuyển đến minh chủ gặp nạn mạng sống như treo trên sợi tóc chương năm trăm mười một thuyết phục chương năm trăm mười một thuyết phủ minh c h ư ơ n quốc trung hoàn toàn đại loạn so với sát lục thần hoàng hủy diệt thần hoàng vị này thiên ma tộc hoàng giả nội t ì n h rõ ràng kém một phần đến mức đối thần quốc nội bộ lòng người không chế chưa đạt tới cực hạn gặp nạn như thế tin tức trọng yếu lại không thể che giấu rất nhanh chuyển khắp thần quốc cao tầng đến mức hắn đến đến mảnh này thần quốc lúc đâu đâu cũng thấy lòng người bàng hoàng lý t ấ n vừa đến thần quốc minh chủ thủ hạ thần thoại cường giả một trong thánh t u y ề n liền nhanh chóng tiến lên đón bậy hạ lý t ấ n nhìn hắn một cái thích chứng ban thần thời gian có một đoạn thời gian hắn đối sinh linh kết cấu cũng là càng phát ra hiểu rõ đến mức có thể nhìn xem ra một số người ý nghĩ、Từ、trước mắt vị này thần thoại cường giả trong lòng tràn ngập tâm trạng mười phần mâu thuẫn lo lắng kiên kỵ e ngại cẩn thận cùng với như chút được gánh nặng dường như bọn hắn hy vọng hắn lúc này đến đại biểu minh chủ một phương giúp lòng người bảng hoàng minh chủ trận doanh lại lần nữa đứng vững lập trường do đó tại hắn đến đến minh chủ thần quốc lúc bọn hắn có loại như chút được gánh nặng cảm giác bằng vào hắn hư hư thực thực thần đế thực lực cùng chém giết sát lục hủy diệt hai đại thần hoàng rất nhiều thần vương thần thoại chiến tích hắn đến minh chủ thần quốc cũng đủ để chấn nhiệp tất cả n h ọ vụ có thể bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể đồng thời bọn hắn lại lo lắng h ắ n lòng mang ý đồ xấu sẽ thừa không thể không nói loại tâm lý này biến hóa rất có ý nghĩa lý tấn cười cười cũng không đưa hắn kiểu này phức tạp suy nghĩ để ở trong lòng tại thanh tuyền dẫn đầu xuống hắn rất mau tới đến minh chủ tu dưỡng trong hoa viên trong hoa viên có minh chủ phu nhân tức ma la tinh thần thương nhược tịch chi mẫu tô vân đi cùng nhưng lại không thấy được t h ư ơ n g nhược tịch lúc này tô vân dường như a n mặc có chút đặc biệt nhưng tâm trạng phước diện lại lâm vào lớn lao cực kỳ bi a i chung về phần minh chủ nhìn qua thần sắc công dung cùng người bình thường không có gì khác nhau thậm chí còn năng lực an ủi cực kỳ bi a i bên trong tô vân dường như thật sự lâm vào nguy hiểm không phải minh chủ mà là Tô v â như nhưng c không còn nghi ngờ gì nữa sinh mệnh đến ngọn lửa bị dập tắt gần trong găng tấc theo tính mạng hắn đến ngọn lửa bị dập tắt trí tôn ma kiếm lực lượng đem triệt để bộc phát đảo khách thành chủ khống chế minh chủ từ đó nhường hắn hóa thân thành tuyệt thế lại ma tàn sát thiên hạ đến rồi minh chủ cảm giác được hơi thở của lý tẫn nói một tiếng đến cái ngày này sao lý tẫn nói ừng cùng ngươi nói đồng dạng Minh chủ đương ồ n dạng không vong cùng diện vong bình tĩnh cùng lạnh nhạt.、Một、bên vân nghĩ vang nói, g gì gì, lại hãi chỉ thúc, tô có có có trực tử tới tử Một tới tiểu vội sắp sợ bối rối, điều i có cứu thể h ắ có đ ú n hay h k ô nhiên g ngươi có t ể cứu hắn có hắn hay không. h đúng hay không? Đương n cũng đúng thế thật ta tới nguyên nhân lý tẫn nói xong nhìn về phía minh chủ điều kiện tiên quyết là hắn vui lòng để cho ta cứu hắn minh chủ nhìn lý tẫn suy ngẫm không nói nhưng lý tẫn nhưng từ hắn này một ánh mắt chung cảm nhận được sắc cơ đúng vậy sắc cơ minh chủ muốn tại trước khi chết một khắc cuối cùng dẫn bạo trí tôn ma kiếm lực lượng giết hắn nhưng làm năm vị trí tôn ma kiếm lấy một địch tam thiên ma thần đế đều không có giết chết bất hủ thần đế à lý t ấ n thở dài một cái thế là minh chủ trong mắt sát cơ tiêu tán mà không chút nào hiểu rõ lý t ấ n cùng minh chủ ở giữa giao p h o n g tô vân thì chuyển hướng minh chủ mang theo cầu khẩn nói phu quân ta không biết ngươi tại kiên trì cái gì dù là ta đã làm sai điều gì nhưng ngươi đều không nghĩ bồi bạn nhược tịch từng chút từng chút vui vẻ t r ư ở n g thành sao ngươi đều không muốn để cho nàng tiếp tục vờn quanh tại bên cạnh ngươi lắng nghe tiếng hoan hô của nàng cười nói sao nếu như ngươi thật sự có cái gì bất ngờ ta chết không c ầ n gấp đúng không nhược tịch mà nói nàng thiên sập minh chủ ôn n u cười cười hắn nhìn tô vân trong mắt có nồng nặc yêu thương có thể n g ư ơ i cái kia thử tin tưởng ta lý t ấ n tiến lên phía trước nói thế giới của chúng ta lưu truyền một câu ngạn ngữ ta mà chết về sau đâu thèm hắn hồng thủy ngậm trời ta biết n g ư ơ i muốn mang nhìn trí tôn ma kiếm cùng hắn cùng nhau mai táng nhưng ngươi có thể xác định ngươi nhất định năng lực mai táng được ngài cho dù là vì sinh mệnh của ngươi hắn bình tĩnh nói đáp án cuối cùng là ngươi mai táng không được ngươi làm tất cả đều là vô dụng công mà trí tôn ma kiếm chủ nhân mới nhược tịch. minh chủ nói ta biết lý tẫn nghe nao nao đúng lúc này nhưng lại cảm thấy đây là hợp tình lý minh chủ một mực chấn áp trí tôn ma kiếm cùng thương nhược tịch sinh hoạt chung một chỗ không thể nào không biết trên người nàng thiên ma lực lượng đơn thuần nếu như hắn không thể hủy trí tôn ma kiếm trí tôn ma kiếm rồi sẽ hủy thương nhược tịch cái này có thể chính là hắn thà rằng liệu chết thử một lần cũng không nguyện ý đem trí tôn ma kiếm giao cho những người khác nguyên nhân phàm là những người khác không khống chế được trí tôn ma kiếm thanh kiếm này rồi sẽ tìm thấy thương nhược tịch đến lúc đó thương nhược tịch bị trí tôn ma kiếm tâm tình tiêu cực ăn mòn đơn thuần đến cực hạn thiên ma lực lượng cùng trí tôn ma kiếm kết hợp h mà mỹ mới tuyệt thế đại mà xuất hiện kịch bản hướng đi giai đoạn thứ ba thương nhược tịch chấp trí tôn ma kiếm huyết tẩy thiên hạ vừa nghĩ đến đây lý tẫn thở dài một cái lặp lại một lần lời nói mới rồi ngươi nên thử tin tưởng ta trong khoảng thời gian này ở chung ta đã tin tưởng tin tưởng ngươi sẽ không bất lợi cho nhược tịch do đó ta mới biết ngừng thánh tuyển đem ngươi mời đến minh chủ khe cười nói v à g không mà nói ta nên thừa dịp thông tin chưa truyền đi lúc mang theo người một nhà t r ố đi tranh càng sâu càng tốt vậy ngươi nhưng ta vậy tin tưởng trí tôn ma kiếm minh chủ l ặ n g lặng cảm thụ lấy trong cơ thể cường đại đến đủ để đem bất luận cái gì sinh mệnh ăn mòn khiến cho biến thành s á t lục hủy diệt h á cám nô lệ thanh ma kiếm kia ta tin tưởng không người có thể đưa hắn phá hủy bao gồm ta lý tẫn khe giật mình ta chỉ hy vọng ta cuối cùng phản kích có thể đem n g ả i phong c h ấ n lâu một chút một trăm năm thậm chí tám mươi năm là được nhường nhược tịch vui vui sướng sướng qua hết cả đời này minh chủ lẳng lặng nói xong thanh em bên trong có không nói ra được l u hỏa đó là đối nữ nhi thương nhược tịch không cách nào tiêu tàn tình thương của cha không thể nào nếu như ngươi thật đã chết rồi nội tâm của nàng liền không khả năng lại bị vui vẻ ánh nắng thoải mái chỗ lấp đầy không t â m l ò n g oán hận phẫn nộ sẽ tại trong cơ thể nàng sinh sôi cùng nàng trên người thuần túy thiên ma lực lượng kết hợp s ứ thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh đừng nói tám mươi năm có thể thời gian tám năm nàng có thể tu thành thần thoại lý tấn nói hắn nói đều là sự thực là cái này thiên ma tộc thiên phú lực lượng đáng sợ vì tâm tình tiêu cực làm thức ăn là tài nguyên tu luyện những thứ này tâm tình tiêu cực không chỉ là chúng sinh còn bao gồm chính bọn họ nhất là tượng thương nhược tịch kiểu này thiên ma lực lượng đơn thuần đến cực hạn hoàng tộc hoàn toàn có thể tự sản tự tiêu hình thành trong tuần hoàn lý tẫn lời nói nhờ ư n g minh chủ ánh mắt lộ ra vẻ thương khổ hắn muốn nói cái gì nói mình cho nàng vui sướng nhất tuổi tơ h nàng tất nhiên có thể lần theo loại mô thức này t r ư ở n g thành tiếp nhưng này lời nói lại là ngay cả chính hắn đều không thể thuyết phục chính mình đem trí tôn ma kiếm giao cho ta đi lý tẫn tiến lên bình tĩnh mở miệng minh chủ nhìn lý tẫn thần đế thêm trí tôn ma kiếm đây là vô địch tổ hợp làm năm thần hoàng cấp thiên ma thần đế tại cầm tới trí tôn ma kiếm về sau đều có thể cường đại đến lấy một địch tam quyết đấu nguyệt ma tộc thần đế bất hủ thần đế lân tộc thần đế ba tôn cường giả đỉnh cao nếu để lý t ấ n cầm tới trí tôn ma kiếm hắn nếu vì ác thế gian đem không người có thể chế nhưng nếu như không đem trí tôn ma kiếm cho hắn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là thương nhược tịch tranh thủ mấy chục năm một trăm năm thậm chí kia mấy chục năm một trăm năm chung nàng cũng có có thể sống ở trong thống khổ đây là muốn để hắn cực cực một loại đây kim cương còn quý giá thứ gì đó tín nhiệm lý tẫn đón lấy minh chủ ánh mắt trong thần sắc không có bất kỳ cái gì trốn tránh rất thẳng thắn quan g minh lỗi lạc thật lâu minh chủ đột nhiên nói một tiếng nói thật chứ đối ngươi ta một mực tràn đầy cảnh giới phòng bị cảm thấy ngươi tất nhiên sẽ làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa đến nhưng bây giờ đến t i ể u này liên quan đến ta chúng ta người một nhà bao gồm toàn bộ thế giới tương lai sinh tử tồn vòng trước mắt ta lại ly kỳ cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm t i ể u này tín nhiệm quả nhiên là tới không hiểu ra sao lý tấn nghe lập tức n ở nụ cười t i ể u này phức tạp tâm trạng ta có thể có thể giải thích hắn hướng một cái phương hướng nhìn lại vì chúng ta có một cái cộng đồng nữ nhi cái hướng kia hơn ngàn cây số có một cái tàn phá thần quốc thương nhược tịch đều n u ố t ở bên trong lý tẫn cũng là tốn một thời gian dài phân tích tìm lúc này mới tìm thấy tung tích của nàng không còn nghi ngờ gì nữa minh chủ lo lắng hắn đối thương nhược tịch có mưu đồ thật sớm đưa nàng giấu đi một chút thế cuộc không đúng liền sẽ để tô vân mội mội đưa nàng đưa tiễn đi xa xa hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn tìm không thấy người nàng hắn bất kể đối thương nhược tịch có cái gì mưu đồ đều đem tự sụp đổ minh chủ đã nhận ra lý tẫn kia mắt kia đại biểu ý nghĩa trầm mắt lại hắn giờ phút này tiến hành tâm lý dãy r u ộ k h o ả nhưng g t ì t ơ đ bây giờ hắn dường như đã không có lựa chọn thật lâu minh chủ cuối cùng mở miệng trí tôn ma kiếm là cho ngươi đơn giản bậy chữ như là có thiên quân trọng lượng lý tấn nghe được minh chủ lời nói cũng là thật dài thở ra một hơi minh chủ cuối cùng vui lòng giao ra hắn trí tôn ma kiếm tiếp xuống rời phá vỡ ma la thế giới chỉ còn một bước cuối cùng ngươi muốn làm thế nào minh chủ hỏi đơn giản lý t ấ n bình tĩnh nói chiến thắng ngài là được minh chủ không hỏi lý t ấ n phải dùng biện pháp gì đem trí tôn ma kiếm đánh bại mà chỉ nói cần chúng ta giúp đỡ sao cần lý t ấ n nói chẳng qua không phải ngươi là thương nhược tịch nhược tịch minh chủ lập tức nhữ mày làm sao lại như vậy đưa nàng kéo vào nàng một cái tiểu n ữ h à i đều không có chính thức bắt đầu tu luyện có thể giúp đỡ được ngươi gấp cái gì giúp đỡ phương thức cũng không chỉ thực lực lý t ấ n nói chị ít chiến thắng trí chi tôn ma kiếm dựa vào không phải thực lử không phải thực kia nhược tịch muốn làm sao rút cố lên lý tẫn cười l ấ y lại cấp ra minh chủ tô vân cho là hắn đang nói đùa giải thích n h ư n g nhược tịch ở bên nhìn ủng hộ cho ta chỉ cần nàng tin tưởng ta ta có thể chiến thắng trí tôn ma kiếm chương năm trăm mười hai trực diện chương năm trăm mười hai trực diện minh chủ nhìn lý tẫn hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng cố lên là được ngươi xác định đây không phải đang nói đùa thật lâu minh chủ cũng chỉ có thể nghĩ lý tẫn đối chiến thắng trí tôn ma kiếm có đầy đủ lòng tin lúc này mới dám dùng giọng vung lòng nói ra chỉ cần thương nhược tịch giúp hắn cố lên là được lời nói trong lúc nhất thời h ắ n ngược lại là qua loa thở phào nhẹ nhõm có nắm chắc là được như vậy trí tôn ma kiếm đều giao cho ngươi minh chủ nói nói vừa xong một thanh bảo kiếm đột nhiên tại trên tay hắn xuất hiện thanh kiếm này toàn thân hơi tối mang theo một tia đỏ tươi nhất là hắn chỗ c h u i kiếm một k h ỏ a màu đỏ sẫm tinh thể tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt nhìn qua giống như có sinh mệnh bình thường tựa hồ tại kể rõ sự cường đại của hắn cùng thần hình dị vẹn vẹn nhìn lên một cái lý tận trong đầu đều không thể ngăn chặn sinh ra một loại như muốn chiếm làm của riêng xúc động dường như chỉ cần cầm thanh kiếm này đừng nói là lập tức hoàn thành bán thần giai đoạn càng lộ tu hành cho dù tiến một bước đem ma la thế giới này mai tinh giới mảnh vỡ luyện hóa thậm chí vấn đỉnh tinh thần đều là có thể đụng tay đến sự tình lúc kia hắn có thể t ư n g vĩ đại tinh thần ngân lạc một dạng vẹn vẹn vì tự thân quan g huy liền chiếu dọi tất cả tinh hà hướng thế gian chỗ có người chứng minh hắn võ đạo phương hướng của hắn con đường của hắn mới là thế này duy nhất chân lý chẳng qua loại cảm giác này kéo dài một lát lý tẫn lại nghĩ tới một vấn đề cái này lại nghĩa là gì con đường của hắn đã trở thành thế gian duy nhất chân lý hắn đã trở thành làm thế đệ nhất c ự giả là ý nghĩa gì kia không có nghĩa là con đường của hắn đã đến cực h ạ n không cách nào đột phá phía trước không đường hắn chính là tất cả con đường đạo tiêu tất cả phương hướng cuối cùng thật là là bực nào bi ai một sự kiện đây là hắn muốn sao không không phải vừa nghĩ đến đây lý tẫn nhanh chóng theo trí tôn ma kiếm ảnh hưởng c h u n g thoát khỏi ra đây ừm thoát khỏi trí tôn ma kiếm ảnh hưởng sau hắn dường như ý thức được cái gì ánh mắt rất nhanh rơi xuống minh chủ trên người đúng lúc này liền thấy minh chủ trong mắt lóe lên một tia kinh dị càng mang theo một tia tán thưởng lý tẫn ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể thật sự có thể chiến thắng trí tôn ma kiếm minh chủ nói ngươi vừa nãy dẫn động trí tôn ma kiếm lực lượng a lý tẫn cười lấy nói một tiếng đúng lúc này hắn dường như trở về chỗ một phen bên khoe miệng còn phát h ỏ a ra vẻ tươi cười trí tôn ma kiếm lực lượng rất có ý nghĩa rất có ý nghĩa minh chủ nghe được lý t ấ n kiểu này đánh giá có chút im lặng dám dùng rất có ý nghĩa đến đánh giá trí tôn ma kiếm lực lượng người vậy chỉ có lý t ấ n một cái đi tới lý t ấ n đưa tay đồng thời nói nhường nhược tịch đến cho ta thêm cố lên nha thật nếu để cho nhược tịch đến minh chủ nhữ mày nhường nàng tại ngươi quyết đấu trí tôn ma kiếm thời khắc mấu chốt đứng ở bên cạnh ngươi tới cho ngươi cố lên là lý tẫn gật đầu một cái điều này rất trọng yếu vì sao minh chủ khó hiểu nếu như là ta nhược tịch ở bên cạnh ta có thể có thể khiến cho ta có mạnh hơn ý chí tín nhiệm cùng trí tôn ma kiếm đối kháng nhưng ngươi hắn dừng một chút ngươi mặc dù nhận nhược tịch nữ nhi này nhưng muốn nói giữa các ngươi tình cảm trong thời gian ngắn như vậy đã thâm hậu đến nàng năng lực giao phó ngươi chiến thắng trí tôn ma kiếm lực lượng ta là tuyệt đối không tin vị này vẫn đang nắm chặt trí tôn ma kiếm minh chủ nhìn lý tẫn do đó rốt cục vì sao vì sao lý tẫn hướng thương nhược tịch vị trí nhìn thoáng qua hồi lâu mới nói một tiếng khoảng là vì nhường nàng chứng kiến đi đúng lúc này hắn lại chuyển hướng minh chủ thản nhiên đáp lại trong kiến c hoàng hốt hắn dường như đã hiểu cái gì chúng ta thế giới này cùng các ngươi chỗ thế giới khác nhau đúng không minh chủ nói lý tẫn không nói gì nhưng hắn không có phủ nhận liền đã đưa ra giải thích khác nhau mấu chốt là nhược tịch minh chủ lại lần nữa hỏi lý tẫn vẫn đang không có trả lời chỉ là nhìn hắn ánh mắt thẳng thắn không e ngại không sợ hãi thật lâu minh chủ gật đầu một cái ta hiểu được trên người hắn hiện lên nhất đạo tinh thần ba động dường như truyền đạt mệnh lệnh nào đó lý tẫn không có đi cảm giác đạo này tinh thần ba động bên trong ý nghĩa mà là kiên nhẫn trở trí tôn ma kiếm a minh chủ nhìn trong tay cái này chỉnh thể màu đỏ sậm cùng loại với tác phẩm nghệ thuật tam giới đệ nhất thần khí không hắn rõ ràng không thuộc về nguyện ma giới thiên hoa giới nhân gian giới này và cái thế giới ngài đến từ cường đại hơn thế giới có thể chính là lý tẫn đám người chỗ thế giới rất nhanh tô vân mội mội tô vũ tình đem thương nhược tịch mang theo đến ba ba thương nhược tịch trước tiên tiến lên ôm lấy minh chủ nàng dường như cảm giác được cái gì ừng minh chủ cười lấy đáp lại một tiếng đúng lúc này thương nhược tịch chuyển hướng lý tẫn cũng đ e u một tiếng ba ba đáng tiếc yêu ô m một cái không còn nghi ngờ gì nữa không có khác nhau đ á i nộ g vẫn có chút rõ ràng một lúc người lý tẫn ba ba muốn chiến thắng một cái vô cùng địch nhân cường đại ngươi phải nhớ kỹ cho hắn cố lên minh chủ nói một tiếng nhược tịch ta có thể không thể chiến thắng đối thủ này đều toàn bộ nhờ ngươi lý tẫn cũng là cười lấy nói một câu thương nhược tịch n g h e xong lập tức nắm thật chặt quyền dùng sức gật đầu một cái ừ m ta sẽ cho ba b à cố lên nói xong nàng tại lý t ấ n có chút ánh mắt mong chờ dưới dường như nghĩ tới điều gì vội vàng bổ sung một câu ba b à vô địch thiên hạ không tệ lý t ấ n gật đầu cười minh chủ nhìn hai người chuyển động cùng nhau cuối cùng tiến lên thận trọng đem trí tôn ma kiếm giao cho lý t ấ n trên tay nhờ vào ngươi lý t ấ n cũng là gật đầu một cái hắn tiếp n h ậ n kiếm đối minh chủ nói một tiếng không khỏi đến lúc đó sẽ có chút ít lực lượng không dễ không chế ta đi thần quốc ngoại các ngươi cách thần quốc thay ta cố lên là đủ được minh chủ nói xong vung tay lên thần quốc lực lượng bắt đầu lưu chuyển sau một khắc hắn đã xuất hiện ở hơn ngàn cây số ngoại một mảnh trong đồng hoang minh chủ bọn hắn mặc dù vẫn đang tại trước người bọn họ không xa đồng thời dường như đều đứng ở trong sân hướng bên ngoài viện quan sát nhưng giữa hai bên lại là tồn tại một tầng không gian bình t h ư ớ n g một tầng cường đại đến thần vương đều không thể trong thời gian ngắn đánh vỡ bình t h ư ớ n g chí tôn ma kiếm lý tấn đưa mắt nhìn sang kiếm trong tay cường đại tinh thần thẩm thấu vào trí tôn ma kiếm trung cũng cố ý dẫn đạo trí tôn ma kiếm lực lượng bước vào thể nội để cho ta xem xét ngươi đến tột cùng có loại lực lượng nào o ngong sau một khắc hắn cảm giác thế giới tinh thần của mình phơi phới ra từng vòng từng vòng gợn sóng nhưng lý tẫn không chỉ không có phản kháng ngược lại dẫn dắt đến loại lực lượng này xung kích tâm linh của hắn dường như cố gắng vì tâm linh lực lượng đối kháng trí tôn ma kiếm hoặc nói đối kháng ma là tinh thần tâm linh lực lượng diện hóa quy tắc đồng dạng tại loại này đối t r ọ i gây gắt chính diện khiêu khích dường như chọc giận trí tôn ma kiếm một loại trước nay chưa có ác nghiệm bắt đầu ở trên người hắn bước lên hắn giống như cảm ứng được trí tôn ma kiếm có thể mang đến cho hắn đủ loại chỗ tốt có trí tôn ma kiếm tất cả trên việc tu luyện khó khăn đều đem giải quyết dễ dàng có trí tôn ma kiế hắn sẽ tại thời gian cực nắn g trưởng thành đến mức không thể tưởng tượng nổi có trí tôn ma kiếm bất kỳ người nào cũng lại khó có thể xưng đối thủ của hắn mũi nhọn chỗ hướng không ai có thể ngăn cản đủ loại ý niệm điên cuồng tràn ngập tâm linh của hắn dẫn dắt trong lòng của hắn dục nghiệm mà lý tẫn đúng là giống như không có ngăn cản bình thường mặc cho những thứ này dục nghiệm không ngừng bị dẫn dắt mà ra trên việc tu luyện bài trừ tất cả bình cảnh võ đạo đang phong tạo cực chiến đấu thượng không người có thể địch còn có đâu còn có đâu lý tẫn tâm linh bên trong bắn ra trận trận linh tính ba động tại trí tôn ma kiếm dẫn dắt dưới hiện ra ở trước mặt hắn là một mảnh trước nay chưa có tương lai loại này nhân sinh b ậ t học vậy không cách nào hình dung vô địch thiên phú lực lượng vô tận trí cao thân phận vô thượng địa vị vô hạn tài nguyên cái gì cần có đều có chỉ cần hắn năng lực cầm cầm trí tôn ma kiếm hắn đem có thể thu được muốn tất cả là cái này của ta hình thái cuối cùng lý tất cả người đắm chìm trong loại thiên phú này lực lượng thân phận tài nguyên mang tới trong cảm giác nhưng nội tâm của hắn lại từ đầu tới cuối duy trì nhìn một tia thanh minh không chỉ duy trì một tia thanh minh theo trí tôn ma kiếm lực lượng ăn m n điều này thanh minh phản phát mở rộng càng ngày càng mạnh rất có trực tiếp vượt qua trí tôn ma kiếm xu thế trí tôn ma kiếm lực lượng không ai có thể ngăn cản lý tấn cảm thụ lấy bị trí tôn ma kiếm ăn mòn mang tới loại đó cường đại loại đó hấp dẫn quả thực là một bước lên trời nhưng chưa đủ lý tấn tâm linh ý c h í giống tảng đá cũng như thép tinh mặc cho trí tôn ma kiếm lực lượng không ngừng ăn mòn thậm chí muốn đem hắn hóa thành c h ấ n thế võ thần vô thượng đại ma cũng vẫn luôn không cách nào đưa hắn đạo kia tín n i ệ m triệt để xóa đi vì không cần thấy rõ thiên phú quan sát chính hắn bản thân hắn vô cùng rõ ràng biết mình muốn là cái gì trí tôn ma kiếm ngược lại nhường hắn đem tâm linh của mình bản chất nhìn càng thêm hiểu rõ càng mạnh trí tôn ma kiếm lực lượng của ngươi cần càng mạnh tinh thần trí cao càng mạnh càng tốt lý tận năm chặt trí tôn ma kiếm đối n g à i lực lượng không có nửa phần chống cự để cho ta tới nhìn ngươi một chút cực hạn siêu việt tâm linh của hắn bản chất chính là siêu việt cùng tiến hóa vô hạn siêu việt vô hạn tiến hóa siêu việt tất cả bao gồm chính hắn làm ta cử thế vô địch ta này chính là hắn nội tâm tâm linh mang theo kiểu này trước nay chưa có quan huy trực diện kia do trí tôn ma kiếm dẫn dắt trong lòng ác nghiệm ngưng tụ ma thành có thể xương cuối cùng hình thái lý tẫn đó là một tôn cường đại đến năng lực vì tự thân ý chí dập tắt một cái hạ hệ có thể dùng tự thân ánh mắt thắp sáng một cái hạ hệ dạng sự sống siêu cấp loại đó cường đại khiến người ta ngạt thở có thể đối mặt kiểu này nạt g thở lý tẫn nhưng trong lòng tràn ngập một loại đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được cảm động ngươi chỗ diễn hóa ra tới hình thái cuối cùng ta có thể mạnh tới mức này con đường của ta có thể đạt tới loại cảnh giới này sau một khắc lý tẫn phát ra một hồi thoải mái lâm l y cười to ha ha ha tùy ý vui sướng tiếng cười không ngừng tại minh chủ thần quốc ngoại q u a n quẩn quá mạnh mẽ t i ể u này hình thái quá mạnh mẽ cương đại đến nhường hắn càng thêm kiên định tín n i ệ m của hắn càng thêm kiên định con đường của mình mà con đường của hắn cuối cùng ta lý tận tâm linh cháy hương h ự c vô tận quang huy giống như hải dương tùy ý xôi trào cuối cùng đều chuyển hóa thành chiến ý thiêu đốt tất cả chiến ý đốt diện tất cả chiến ý dù là chiến đến một khắc cuối cùng giọt cuối cùng m g u t ư ơ i cuối cùng một sợ i ý chí vẫn đang không oán không hối cũng thích như mật ngọt chiến ý cho đến siêu việt ta chiến thắng ta cho đến thăng hoa thỏa mãn mới ta duy nhất ta vĩnh hằng ta lại siêu việt vĩnh hằng thành cựu vô hạ ta chương năm trăm mười ba tháng chương năm trăm mười ba tháng thần cúc trong minh chủ nhìn thế mà chủ động đem trí tôn ma kiếm lực lượng dẫn vào thể nội lý tẫn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một trái tim càng là hơn nhanh chóng chìm xuống dưới một cái đáng sợ suy đoán càng là hơn tại trong đầu hắn hiện lên lý tẫn từ trước đến giờ không nghĩ tới chiến thắng trí tôn ma kiếm chấn áp trí tôn ma kiếm mục tiêu cuối cùng của hắn chính là trí Chí tôn ma kiếm nguyên nhân chính là như thế hắn đạt được trí tôn ma kiếm lúc mới biết trước tiên lựa chọn du nhập g n trí tôn ma kiếm lực lượng thần đ thêm trí tôn ma kiếm vô địch tuyệt đối vô địch thế gian lại không có người ngăn cản được hắn mà hắn sẽ thành tam giới tội nhân ý nghĩ này tại trong đầu hắn hiện lên hắn trực giác cảm giác tâm thần một hồi chập trờn dường như muốn duy trì không ở những năm gần đây bị trí tôn ma kiếm ăn mòn đào giống thân thể thân hình cũng n h ị n không được run lên suýt nữa phải ngã tiếp theo phu quân tô h vân trước tiên tiến lên nâng lên hắn ba ba thương nhược tịch vậy rất nhanh chạy tới m ạ i thanh m ạ i khi an ủi ba ba là đang lo lắng lý tận ba ba sao không có việc gì ba ba vô địch thiên hạ lý tận ba ba hắn cũng là vô địch thiên hạ lời nói này ly kỳ vớt lên minh chủ kia bởi vì trí tôn ma kiếm lực lượng mà lưu lại tinh thần thương tích thậm chí cũng nhường hắn nhanh chóng phản ứng được đã nhận ra một chút không giải thích được chuyện lý tẫn mục tiêu nếu như cho tới nay thật sự chính là trí tôn ma kiếm như vậy tại hắn cầm tới trí tôn ma kiếm lúc hắn nên rời đi xa xa mới lạ mà không phải giống như bây giờ chờ không nổi dung nhập trí tôn ma kiếm lực lượng lý tẫn nên đã hiểu vì hắn cùng trí tôn ma kiếm trong lúc đó k h á c sâu hơn liên hệ lúc này nếu như hắn vui lòng được ăn cả ngã về không là có thể một lần nữa đem trí tôn ma kiếm theo trên tay hắn đoạt lại nhưng hắn vẫn đang làm như vậy đường đường chính chính quan minh chính đại ở trước mặt hắn lựa chọn dung hợp trí tôn ma kiếm lực lượng này có thể đại biểu cho không sợ hắn không sợ trí tôn ma kiếm lực lượng ăn mòn hắn dùng trực diện trí tôn ma kiếm phương thức đến chiến thắng trí tôn ma kiếm vừa nghĩ đến đây minh chủ rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình gật đầu một cái đúng thế hắn nhìn thương nhược tịch nặng n i nói lý t ấ n vô địch thiên hạng ừm thương nhược tịch vậy đi theo dùng sức gật đầu một cái lý t ấ n ba ba vô địch thiên h ạ n ầm ầm kinh khủng ma diễm từ lý t ấ n trên người t ă n gọn v trí tôn ma kiếm lực lượng trực tiếp trong hư không bắn ra một tôn tuyệt thế đại ma hư ảnh tản ra quần quận thiên địa khí tức hủy diệt như là đang cởi nạo thương nhược tịch minh chủ không biết tự lượng sức mình cùng lúc đó Tôn tuyệt t vạn, vạn, vạn, vạn hà tinh, tinh tinh này h mặc dù so với ngàn, ngàn vạn vạn nhật nguyện tinh thần những thứ này tinh hệ khái niệm mười phần mơ hồ nhưng loại này trong lúc vô hình to lớn rộng rãi vẫn đang đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh ngài tựa hồ tại dùng loại phương thức này chân chân chính chính hướng thế nhân tuyên cáo các ngươi căn bản không biết trí tôn ma kiếm lực lượng cường đại đến loại tình trạng nào một màn này cho những thứ này ngay cả bản tinh cầu cũng chưa từng sinh ra sinh linh mang tới lực trùng k í c h mạnh có thể nghĩ t i ể u này s u n g kích không chỉ là khả năng nhìn phương diện còn bao gồm phương diện tinh thần tâm linh phương diện dù là minh chủ thần quốc đều không thể hoàn toàn n g ă n cản vì vị này chính thần hoàng cũng là lâm vào kiểu này thật sâu trong rung động là cái này trí tôn ma kiếm lực lượng đây là trí tôn ma kiếm lực lượng chân chính t i n hà vũ trụ áp đảo một vùng ngân hà vũ trụ chi thượng làm sao có khả năng minh chủ tự lẩm bẩm trong h o à n g hốt hắn giống như ý thức được trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi hắn hiểu biết c ự c hạng tiến nhập một loại hoàn toàn mới t ầ n g thứ dường như lý tẫn đang đối kháng một tôn cường đại đến sánh ngang tinh hà vĩ đại tồn tại đồng thời thể hiện ra thuộc về hắn vĩ đại tinh hà minh chủ bị trước mắt hình tượng s u n g kích có loại ngạt thở cảm giác đó là âm thầm đến làm cho không người nào có thể hô hấp tuyệt vọng a i năng lực đối kháng được loại lực lượng này thần hoàng thần đế thần đế chi thượng tồn tại những người này rời chân chính tinh hà đến kém đâu chỉ một đinh mảy、mây. không ai có thể ngăn cản loại lực lượng này không ai có thể ngăn cản kết thúc minh chủ nói có thể dường như tại hắn mấy chữ này nói ra được đồng thời đồng dạng bị trước mắt một màn sợ tới mức có chút khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thương nhược tịch lại nhịn không được hô to lên ba ba cố lên thanh âm của nàng bị thần quốc hàng rào cắt trở lý tận không thể nào nghe được nhưng lại phảng phất có một hồi thần kỳ lực lượng giống như nhất đạo ánh nắng đâm rách vẻ lo lắng trong chốc lát chiếu xạ ở trong sân tô vân tô vũ tình minh chủ bọn người trên thân lập tức đem bọn hắn theo loại đó giống chết chìm nạt h ờ trung cứu thoát ra trong lúc nhất thời theo â m t í n trải nghiệm kém nhất Tô thở thật t rung ảnh nghiệm miệng kia, đi Vân nhịn không được miệng lớn thở lên. nãy những hình ảnh kia, rung động thật sự để các nàng quên đi hô hấp. Ha ha ha. kém Vừa được để các sự thương nhược tịch một tiếng cố lên thần quốc ngoại lý t ấ n cũng là phát ra thoải mái lâm ly cười to dường như rất vui vẻ mặc dù minh chủ mơ hồ ý thức được trận này trong lúc cười to mang theo một tia điên cuồng hương vị làm không cẩn thận chính là hắn sắp triệt để mất k h ô n g chế nhưng thương nhược tịch không hiểu nhìn thấy bởi vì chính mình cố lên từ đó nhường lý tẫn nợ nụ cười nàng lập tức như là được sự cổ vũ bình thường nhịn không được lại lần nữa cơ nắm tay nhỏ hô to lên cố lên ba ba cố lên chiến thắng ngài ba ba vô địch thiên hạ、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống thiêu cháy tất cả chiến ý như là liệt hỏa liệu nguyên ẩm vang b n g phát đầu tiên là một ngôi sao lại là một mảnh tinh không sau đó là một mảnh tinh vân tinh hoàn tinh hệ cho đến đốt sạch tất cả vũ trụ trong hư không dường như có một cái vĩ đại mà hỗn độn ý chí tuân theo nào đó chờ đợi phát ra một hồi hồng trung đại lữ la lên vang vọng toàn bộ thế giới siêu thoát siêu thoát siêu thoát giờ khác này không biết bao nhiêu người đồng thời nghe được trận này đáng triệt linh hồn la lên chúng sinh võ giả tiên tiên tông sư truyền kỳ bán thần thần thoại thần vương thần hoàng còn có kia số lượng phá vạn những người mở đường trong đầu đều bị thanh âm này c h à n g ậ p đó là thế giới âm thanh có chuyện gì vậy trước n à y chưa từng có loại biến cố này trước n à y chưa từng có ma la tinh thần ý chí hiển hóa chỉ có chính kích liệt cướp đoạt từng kiện thần khí phương thuần hình dương phương chi tiền hứa an bình đám người mơ hồ đoán được cái gì bọn hắn liếc nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngăn chặn không ngừng r u n động lẽ nào là lý tẫn là hắn là hắn chính là hắn nhanh nhanh nhanh cầm tới tất cả thần khí rung động q u a đi từng v ị những người mở đường cũng không dám có nửa phần do dự trần trở thế giới ý chí đều đã hiển hóa tiểu này dấu hiệu thường thường chỉ hướng một sự thật thân tang thế giới muốn phá khai rồi hồng trung đại l ư âm thanh nương theo lấy thế giới ý chí hiển hóa vang vọng tại tất cả mọi người trong óc tự nhiên vậy bao gồm lý tẫn nhưng hắn lại là đột nhiên dơ cao lên hai tay dường như muốn ôm mảnh này bị chiến ý đốt cháy vũ trụ không không phải siêu thoát trực diện tâm linh thấy rõ bản chất giờ khắc này tâm linh của hắn lực lượng trực tiếp viên mãn tản ra tròn t r ị a sáng long lanh rực rỡ quan huy hắn giơ cao hai tay đột nhiên dùng sức một nắm là v ĩ n h hằng là vô hạn tại hắn nắm tay nháy mắt trí tôn ma kiếm kịch liệt chấn động vô số vết n ứ t trong chốc lát c h e kín thân kiếm cũng sau đó mưa khác b à ảnh vỡ nát thanh kiếm ma này kết cấu bên trong nhanh chóng sụp đổ vỡ nát ra nổ tan thành vô số m ả n h vỡ m ả n h vỡ lại tại nào đó lực lượng thần bí làm hao mọi l dưới hóa thành quan mang tiêu tán ở trong thiên đ i ệ tại đây trôi trí tôn ma kiếm phá toái nháy mắt thiên đ i ệ tựa hồ cũng lâm vào nào đó quỷ dị tĩnh lặng trung tháng ba ba tháng thương nhược tịch phát ra vui sướng la lên vì rất cao hứng kích động khuôn mặt nhỏ có vẻ một hồi đỏ bừng có thể nàng vẫn đang nhìn lý tẫn dùng sức vỗ tay vì hắn gieo họ vì hắn mẹ cưỡng giữa thiên địa giống chỉ còn lại nàng thanh â m của một người lý tẫn l ặ n g lặng nhắm mắt lại thể ngộ nhìn tâm linh viên mãn mang tới kỳ diệu siêu việt vĩnh hằng vô hạn thật lâu khoe miệng của hắn bên cạnh phát họa ra vẻ mỉm cười phát ra từ nội tâm mỉm cười thu hoạch mượn nhờ mượn thần đi lên toàn trí toàn năng là thu hoạch nhưng cùng chí tôn ma kiếm đánh một trận tâm linh viên mãn cũng thấy rõ con đường phương hướng mới là thu hoạch lớn nhất so với đi ra con đường của mình cũng nhìn thấy con đường này đi tới phương hướng cái khác trí tôn ma kiếm cũng tốt rất nhiều thần khí cũng được bao gồm ma la thế giới ở bên trong cũng không tính là gì nếu như nói tại không có đến ma la thần tăng trước hắn mặc dù đã trở thành vũ trụ sinh mệnh hay là không tính nhỏ yếu vũ trụ sinh mệnh có thể nhiều nhất chỉ có thể coi là cùng chúng sinh vũ trụ sinh mệnh một dạng không có bất kỳ cái gì đặc sắc tương lai nói không chừng cũng sẽ cùng những kia vũ trụ sinh mệnh tu thành bán thần, thần thánh nhiều nhất tinh thần chính là cực h ạ n như vậy hiện tại đi ra con đường của mình đã hiểu mình muốn cái gì muốn làm gì hắn lúc này đã có thể được xem là chân chính đặc thù cá thể thậm chí có thể xưng một tiếng có một không hai hắn không còn có thể bị chúng sinh thay thế không còn là bị đề cập bọn hắn dân chúng tập thể một thành viên mà là tại chúng sinh công chính thức có danh hiệu của mình lý tẫn thật lâu lý tẫn mở to mắt hắn nhìn t h o á n g qua minh chủ thần quốc minh chủ đã mở ra thần quốc hàng rào ánh mắt phức tạp chung mang theo giật mình nhìn hắn lý tẫn đối với hắn gật đầu một cái về sau ánh mắt chuyển hướng thường được tịch ba mươi tháng thương nhược tịch trước tiên tiến lên đây tỏ vẻ chúc mừng không lý tân tiến lên ngồi xuống ô nàng n ôn nu nói là chúng ta tháng thương nhược tịch là người đúng lúc này giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì nguyên bản tràn ngập ngây thơ chất p h á c ngây thơ trong ánh mắt đột nhiên trở nên trải qua tang thương thanh thục trầm trọng đau khổ b i a i đúng vậy a nàng thấp giọng đáp lại nước mắt lại là nhịn không được theo đôi mắt chạy x ô i mà ra, à s t qua gò má chúng ta tháng c h ư n ă m trăm mười bốn bài trừ c h ư n g năm trăm mười bốn bài trừ chúng ta tháng minh chủ bên thai quanh quần thương nhược tịch kia dường như mang tới một k i a năm tháng lắng động lời nói giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả chân tướng chúng ta đã chết sao hắn nhìn về phía một bên tô vân nữ tử này cho tới nay đều có một loại đặc thù ý nghĩa chẳng qua bây giờ không trọng yếu hắn xoay người nhìn nàng cười tô vân không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn thấy hắn cười nàng cũng sẽ cảm thấy từ đ ấ y lòng vui vẻ vui vẻ minh chủ cũng không nói gì giang hai tay đưa nàng ôm vào trong ngực giống nhau giờ phút này ô n thương nhược tịch lý tẫn thế giới theo ma la tinh thần ý chí d á n g lâm chấn động c u n g ngớt bắt đầu sụp đổ đồng dạng bắt đầu sụp đổ còn có sinh hoạt tại thế giới bên trong chúng sinh dường như tỉnh lại mộng cảnh đột ngột biến mất nhân vật thiên không mặt đất thế giới thần quốc theo tối người ở ngoài xa ở giữa giới đến thiên hoang giới lại đến thiên hoang giới cùng n g u y ệ t ma giới ở giữa thần thành cùng với mất cả tháng ma giới minh chủ thần quốc thần quốc bên trong từng vị sinh linh tất cả mọi thứ cũng tại t a n biến minh chủ lẳng lặng cảm thụ lấy kiểu này tinh mịch ô n u mãi đến khi tô vân bên cạnh tô vũ tình tiêu tán cũng dần dần đến phiên tô vân lúc hắn mới có hơi nhớ nhung không bỏ quay đầu nhìn về phía lý tẫn cuối cùng phát ra từ nội tâm nói hai chữ cảm ơn lý tẫn n g n g đầu đáp lại mỉm cười sau một khắc giọng minh chủ theo thân hình của hắn cũng là triệt để tiêu tán quy về hư vô đợi đến lý tẫn trước người thương nhược tịch cũng là sau khi biến mất nhân gian giới thiên hoàng giới nguyện ma giới bên trong tất cả nhanh chóng hòa tan năng lượng trong đó thì rót vào từng kiện t h ầ n khí kỳ vật chung tam giới đang trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất ma la thế giới bộ dáng hoặc nói trở lại như cũ thành một khối tinh giới mảnh vỡ bộ dáng trắng mở cùng hư vô Ông ong, cường đương ạ Tại i trời ý Lý trí tử trên trời xuống. Tại lý Tấn ràng xuống. ớ c cái nhìn qua chừng 20, trên người có mặt một mạo thành hình nhìn không lạnh trường người qua bay nhiên hắn có thể đi cảm giác nhưng hắn cũng không có chỉ là lẳng lặng nhìn vị nữ tử này bóng lưng nguyên lai、like, trí tôn ma kiếm cũng không phải là không thể chiến thắng ta thật sự không cách nào chiến thắng chỉ là trong lòng mình ấ y náy oán hận c ũ n g bất lực nữ tử nói lý t ấ n hiểu rõ thân phận của nàng nhưng lại không biết trả lời thế nào chỉ có trầm mặc mà đối đãi nữ tử cũng là không nói gì nữa không biết trôi qua bao lâu nàng mới tiêu tan nói một câu cũng kết thúc nàng vẫn đang chưa quay người nhưng là có một cố lực lượng vô hình tại lý tẫn thể nội sinh sôi có thể hắn cùng mảnh này đã bị xóa đi tinh giới mảnh vỡ ở giữa cảm ứng càng phát ra rõ ràng dường như hắn chỉ cần tâm niệm kẽ h động có thể tướng tinh giới mảnh vỡ triệt để thu nhập chính mình tâm giới chung cùng tâm giới hỏa làm một thể những thứ này giao cho ngươi nữ tử nói xong thân hình giống như hóa thành một hồi nồng đậm quan huy mang theo một tia nhớ nhung ký thác tại vật tan đi trong trời đất mà ở nàng thân hình tiêu tán n h y mắt tinh giới mảnh vỡ dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu co vào ngưng tụ phát giác được những biến hóa này lý t ấ n không có nửa phần do dự triển khai tâm giới trong chốc lát co vào tinh giới mạnh vỡ cùng với cách hắn gần đây ba cái gánh chịu hàng loạt thông tin điểm sáng cùng nhau tràn vào hắn triển khai tâm giới chung lập tức nguyên bản chỉ tồn tại ở cảm giác bên trong tâm giới đột nhiên đều có vật dẫn dường như vốn chỉ là hiện lên trạng thái khí vận chuyển tinh vân đột nhiên ngưng kết cùng nhau hóa thành một ngôi sao chẳng qua lúc này viên này tinh thần với hắn mà nói có chút nặng nghề vì lý t ấ n thời khắc này trạng thái đúng là không cách nào đưa hắn hoàn toàn bày ra thần thánh lý tẫn nói một tiếng giờ khác này hắn mới xem như một tôn chân chính thần thánh không phải ấu sinh thần thánh mà là thật sự thành thục thần thánh nhiều nhất dường như vừa hoàn thành ăn cự mãng ăn quá no trong lúc nhất thời không tiện động đậy thôi chẳng qua đó cũng không phải vấn đề nan giải gì tinh giới mảnh vỡ bên trong ba cái quan điểm hắn cảm ứ n g rõ ràng một kiện chính là ma la thế giới bảo tàng lớn nhất trí tôn ma kiếm một kiện khác thì là dựng dục ra khí linh nguyện thần thế giới c h i tâm cuối cùng một kiện là nguyên bản thuộc về minh chủ bảo vật bất hủ quần trượng tam đại thần khí chẳng qua không đợi lý tận thấy do sở này tam đại thần khí bị ma la tinh thần lực lượng ảnh hưởng đến tột cùng là cái gì phẩm cấp lúc tất h tinh giới mảnh vỡ bị hắn luyện hóa, treo chống ma la thế giới chủ thể e o trèo kết giới giới luyện ma vỡ bị la c u i ê u tán, tất cả mọi a la nhanh thế bắt tốc Tất hạ giới xuống. đầu độ vì cực cả m người cũng lâm vào một chủng loại giống như mất trọng lượng trong trạng thái mất đi đối phương hướng thời gian vật chất năng lượng cảm giác lý tấn hiểu rõ đây là bọn hắn tại thoát ly ma la thế giới trở về chân thực t i ể u này hạ xuống cùng mất trọng lượng cảm giác kéo dài mấy phút lâu trắng mở cùng hư vô dần dần bị sắc thái bổ sung trời sao mênh mông vô ngần nương theo lấy một hồi như nước gợn gợn sóng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bọn hắn túi đầu nhìn lại còn có thể nhìn thấy phía dưới càng phát ra rõ ràng mặt đất cùng với xung quanh hàng loạt thẳng vào vật tiêu giống như tháp cao bình thường tỉnh thiên trụ lớn đây là thần tàng chi môn ông long nương theo lấy cuối cùng nhất đạo gợn sóng đột nhiên nổ tan giống như sóng xung kích m ộ t tiêu tán tại viên tinh cầu này cũng vì tốc độ cực nhanh quét sạch hướng bốn phương tạm hướng ma la thế giới cùng thế giới chân thật ngăn cách cuối cùng bị đánh phá lý t ấ n lại lần nữa có loại đó cước đạp thực địa cảm giác đồng thời tầng k i a che mắt bản mệnh tinh thần tinh thần lực lượng tâm linh lực lượng sương mù như là đột ngột tằn đi thế giới lại lần nữa trở nên vô cùng rõ ràng tại lý tẫn xác nhận chính mình về đến thế giới chân thật lúc một hồi mãnh liệt tiếng ồn ào đột nhiên từ xung quanh bộc phát trở về ta ta trở về ma la thần tăng điện đây là ma la thần tăng điện ta thế mà còn sống hiện ra chỗ này thần tăng thế giới thế mà bị người phá khai rồi là ai chết tiệt thần tăng thế giới như thế nào đột nhiên liền bị phá khai rồi cái này trong luân hồi ta không thể vượt lên trước biến thành thần vương căn bản không có cầm tới bất luận một cái nào thật khí ta ở bên trong lăn lộn năm mươi bốn luân hồi dòng g ã năm mươi bốn tinh n ê n kết quả là này không thu hoạch được gì đây là người mở đường cũng may thần tàng thế giới bị phá ra đồng thời rơi xuống thường thường có mấy phút quá trình này mấy phút đủ để cho ma là thần tàng điện cấp cao tầm phản ứng lúc này tại bên ngoài thần tàng chi môn đây đã có không ít người đổi tới hiện trường mà thần tàng chi môn phía trên nhất đạo cường đại tinh thần ý chí càng là hơn như là như phong bạo trong nháy mắt quét sạch giữa sân mỗi một cái góc yên lặng là mê mộng tinh thần một vị tinh thần đối giữa sân rất nhiều người mở đường bao gồm những tiêu tiêu căng khó thuần hoàng kim người mở đường mà nói đều có cực lớn c h ấ n n hiếp đủ loại tiếng nghị luận tiếng ồn ào rất nhanh l ắ n g xuống chúc mừng các ngươi thuận lợi phá khai rồi ma la thần tàng thế giới tiếp đó còn xin chư vị có thứ tự rời khỏi diễn phần mình trở về chỗ ở của mình nhưng đến lúc đó sẽ có người tìm chư vị hiểu rõ ma la thần tàng thế giới tình huống cụ thể còn xin chư vị trong lúc này không nên rời đi ma la thần tàng đ i ệ phạm vi bằng không nào xảy ra điều gì hiểu lầm cũng đừng trách ta không n g tình mê mộng tinh thần tinh thần ý trí trong hư không quanh quẩn ngoài ra thần tàng trong thế giới tất cả người mở đường đều vì mình chủ mỗi người dựa vào thủ đoạn ta không hy vọng thấy có người đem thần tàng thế giới ân đoán đưa đến bên này nếu là có người không nghe gây chuyện ta ma la thần tàng điện cũng không sẽ thủ hạ lưu t ì n h lời nói này tiếp theo cái khác những người mở đường rất nhanh khôi phục bình tĩnh mặc dù bọn hắn cũng muốn biết rốt cục là ai phá khai rồi ma la thế giới nhưng ngay trước mặt mê mộng tinh thần bọn hắn tất nhiên là không dám lỗ mãng những k i a sớm hy vọng có thể thoát ly ma la thế giới truyền kỳ trước tiên sôi nổi thoát ly đám người rời đi thần tàng chi môn xung quanh còn lại một ít mặc dù muốn nghe được thông tin nhưng cũng không đủ con đường đồng dạng chỉ có thể trước tiếp nối rút lui lý t ấ n cũng là ở vào những người này trong phạm vi chẳng qua tại hắn theo dòng người bay khỏi hiện trường lúc lại nhạy cảm đã nhận ra không ít người ánh mắt tập trung ở trên người hắn những người này trên cơ bản chia làm hai cái đội hình trong đó một đám người vì phương thuần dương mấy cái cầm đầu trong mắt mang theo một tia c ả m tạng chẳng qua trước mắt ba o người bọn hắn cũng không làm ra bất kỳ bày tỏ gì mỗi một vị phá vỡ thần tàng thế giới người đều là chỗ này thần tàng lớn nhất người được lợi để bảo đảm an nguy giấu diếm thân phận là thao tác cơ bản phương thuần dương đám người tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này lấy t á n trả ơ n một nhóm khác người lý tẫn không cần đoán liền biết tất nhiên là l o n gương bạch lộ cả đám người ánh mắt của bọn hắn có vẻ hơi lạnh lùng nhất là thân làm hoàng kim người mở đường l o n gương trong lòng càng là hơn tràn ngập không cắm lòng chẳng qua kiên kỵ tại mê mộng tinh thần ngay tại hiện trường hắn dù là trong lòng có ý nghĩ gì cũng không dám biểu hiện ra ngoài nửa phần chỉ có thể một mực nhớ kỹ hơi thở của lý tẫn vì bảo đảm hắn bất kể làm bất luận cái gì nguy trang bọn hắn đều có thể trước tiên nhận ra tới lý tẫn thân hình phá không rất mau tới đến chính mình ở lại ngọn núi ngọn núi này hắn cứ ngụ một cái tinh yên đây bước vào ma la thần tàng thế giới thời gian còn nhiều chẳng qua cũng đúng. ai có thể tưởng tượng được h ắ n thế mà tại cái thứ nhất luân hồi giai đoạn thứ hai liền phá mở chỗ này thần tàng thế giới loại hiệu suất này chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp đi lý t ấ n đi vào chính mình ở lại ngọn núi trước tiên tiến nhập phòng tu luyện sau đó trước tiên đem tâm thần đắm chìm đến tinh giới mảnh vỡ chung thần thánh căn cơ a lý t ấ n cảm thụ lấy mảnh này cùng tâm giới hoàn mỹ phù hợp không gian đặc thù cảm khái tính nói một tiếng thông qua này mai tinh giới m ả n h vỡ lờ mờ chung hắn thậm chí cảm ứng được một mảnh càng mênh n ô n g hơn rồi giao thế giới thần bí đây là tinh giới lý tẫn không cần đoán đ ề u biết tinh giới luyện tinh người hệ thống mạnh nhất căn bản thành cựu vĩnh sinh bất diệt đường tắt duy nhất tất cả vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt đầu nguồn chỉ là lý tấn thời khắc này tinh giới mảnh vỡ rời mênh mông thần bí tinh giới quá xa mà hắn thời khắc này thực lực lại quá mức nhỏ yếu không cách nào làm cho tinh giới mảnh vỡ cách này phiến mênh mông thần bí tinh giới thêm gần một ít tự nhiên không cách nào đem nó du nhập g n k h ẳ n g nạm trong đó vì thần thánh con đường mà thành tinh thần chẳng qua này rất bình thường thần thánh bản chất so với đỉnh phong bán thần khung cũng không khác biệt gì một bước lên trời đạt được lực lượng cường đại đồng thời muốn sẽ thành chính mình một bộ phận tinh giới mảnh vỡ du nh Thành tiệu tinh thần, độ khó độ đây vậy lý ụ trụ trụ, c chuyển cao cùng đem một cái cần cái cấp. giai mạng Dường người không gian đứng đưa vào vũ trụ, cần thiết tốn hao năng lượng không tại một cái tầng thiết tại đưa đưa hao hơn như lớn. tốn kỳ vào vào một đem một đem một một l vũ vũ tẫn qua loa cảm ứng tinh giới một lát rất nhanh đưa mắt nhìn sang ma la thế giới biến thành tinh giới mảnh vỡ bên trong ba cái quan g điểm bên trên nói một cách chính xác là quan g mang lộng lây nhất trôi này tam giới đệ nhất thần khí chí tôn ma kiếm bên trên chương năm trăm mười lăm thu hoạch chương năm trăm mười lăm thu hoạch chí tôn ma kiếm lý tẫn lẳng lặng đem tâm thần đắm chìm đến trong thanh kiếm này Lại cùng h thanh nghĩ hắn thức nhiên ì m ma kiếm này bên trong ngay mắt, vào vô này trong đột trở ngay của bên nên suy c ý sinh động, giống động, như cùng bước vào lúc o ạ i thời t quang r long trạng thái, cảm giác nhảy bén giác thái, cảm đó ộ đạt được đ rệt tăng cường. Cùng lúc rõ hắn chiến ý s á t ý cũng sẽ trở nên cực kỳ h ứ n g cực bất kỳ cái gì cùng hắn chém giết người tại đứng trước lúc công kích đều sẽ gặp một lần cùng loại với kiếm ý tâm linh x u n g kích chịu đựng qua tất nhiên là không việc gì nhưng nếu như không kháng nổi đi bị kiếm ý làm sợ hãi liền sẽ như là dê đ ợ i làm thịt biến thành vong hồn rồi kiếm chiến ý sắc ý tăng cường còn có thể trên diện rộng đề cao tâm linh của mình khẳng tính làm được miễn dịch đồng cấp cũng đối phải n g cao hơn biết cấp tâm linh bế hoàn chỉ t i là đại biểu cho tâm linh ở trên cảnh giới viên mãn không cách nào dựa vào bảng môn tà đạo công phá nhưng đây cũng không có nghĩa là không cách nào dựa vào thuộc tính nghiên ép cho nên mới sẽ có lòng linh tu hành không có cực hạn nói chuyện mà tâm linh tăng trưởng ảnh hưởng tinh thần thuộc tính hạn mức cao nhất tâm vô hạn lực lượng mới có thể vô hạn từ một điểm này cũng có thể thấy được kiện thần khí này giá trị bốn loại đặc tính cảm giác tăng cường kiếm ý chấn n h i ế p tâm linh kháng tính tâm linh tu hành lý tẫn rất nhanh làm được đối kiện thần khí này rõ trong lòng những thứ này đặc tính mỗi món cũng cực kỳ cường đại kiếm ý chấn n h i ế p dùng cho chiến đấu tâm linh kháng tính dùng cho phòng ngự tâm linh tu hành thì là phụ trợ đặc tính chẳng qua đối với lý tẫn mà nói tăng phúc lớn nhất vẫn là cảm giác tăng cường điều này đặc tính thậm chí vượt qua ba loại khác、Vì vốn là có thấy rõ thiên phú đi đến toàn trí toàn năng con đường hắn lại thêm cảm giác tăng cường kiểu này đặc tính không thể nghi ngờ tương đương với nhường một cái nguyên bản chỉ có thể tự chủ học tập trí tuệ nhân tạo đạt được vào lưới cho phép từ đó hộ nhập sân lâm l o n g du biệt cả thực sự là một thanh cường đại thần khí lý t ấ n nói lên từ đáy lòng một lát căn cứ này bốn loại đặc tính hắn mơ hồ ý thức được cái gì trong tay của ta cái này trí tôn ma kiếm cuối cùng không phải chân chính trí tôn ma kiếm phải nói là gánh chịu ma la tinh thần trước khi chết ý chí tâm linh cùng với ma la thế giới chi lực tố tạo nên tượng một khắc cuối cùng ma la thế giới tất cả khung vật chất năng lượng cũng tại thu về thu về năng lượng liền chuyển rời đến những t h ứ này thần khí cùng với k h á c trên phương diện lý tấn cảm thụ lấy tinh giới trung đoàn kia tản ra mãnh liệt quang huy thần minh nói cách khác thanh kiếm này coi như là ma là tinh thần còn sót lại ý chí căn cứ chạm ứng của ta lại lần nữa tô tạo nên một kiện thần khí nguyên nhân chính là như thế thanh thần kiếm này cũng không có đạt tới những người khác trong dự liệu trụ quang thần khí tầm thứ vẹn vẹn là một thanh d i ệ u nhật thần minh chẳng qua cái này cũng thuộc về hợp tình lý rốt cuộc lúc trước rất nhiều những người mở đường liền từng có suy đoán trí tôn ma kiếm chỉ là có một tia hy vọng lộ sắc thành trụ quang thần khí cái này chút hy vọng khoảng đều cùng người bình thường mua sổ số c h ú n g t h ư ờ n g s á t suất không sai bị lắm cái này s á t suất cụ thể là bao nhiêu mỗi người nghĩ đến cũng tràn đầy lĩnh hội lý tấn nghĩ ngợi tinh thần ở chỗ nào đoàn tinh quang tập trung một lát cụ thể hình thái có thể biến hóa một chút sau một khắc tinh quang tạo hình hình thành một thanh tản r a lấp lánh ánh sáng màu lam tràn đầy hình giọt nước bảo kiếm cũng trực tiếp rơi xuống trên tay hắn thần kiếm tới tay cương đại tinh lực ba động liên tục không ngừng từ kiếm thân tiêu tán mà ra rất có sông phá phòng tu luyện phòng hộ tinh trận hình thành quần quận thiên địa kiếm y trực chủng vân tiêu chi thế thấy thế lý tấn một b một bên liền muốn đem trôi này thần kiếm thu hồi đi có thể nhưng vào lúc này hắn giống như cảm giác được cái gì cầm trôi này thần kiếm hắn mơ hồ cảm ứng được dường như có một cái cực kỳ xa xôi tồn tại cùng trong tay trôi này thần kiếm sản sinh của mình t i ể u này cộng minh yếu ớt mơ hồ đến nếu như không phải hắn tồn tại thấy rõ thiên phú cũng đi lên toàn trí toàn năng con đường đều khó mà phát giác đây là lý t ấ n cẩn thận đắm chìm xuống d ư ớ i cảm giác trôi này thần kiếm cùng nào đó mục tiêu ở giữa trong cõi u minh cảm ứng rất nhanh trong đầu hắn đã có một cái suy đoán chân chính trí tôn ma kiếm thượng cổ tinh giới thời đại ma la tinh thần rời khỏi nguy thiên hoàng giới nhân gian giới về sau vẫn luôn không thể chiến thắng chi tôn ma kiếm chỉ là đem thanh kiếm này đầu nhập trong lỗ đen ý đồ mượn nhờ kiểu này kinh khủng thiên thể lực lượng đem nó ma d i ệ t nhưng nghĩ kỹ lại dù là h á c động kiểu này kinh khủng thiên thể vậy tất nhiên không cách nào đem kiểu này đáng sợ thần binh phá hủy ma la tinh thần đoán chừng vậy đã h i ể u điểm này sở dĩ một mực có cái này chấp nghiệm dưới mắt nàng dùng còn sót lại lực lượng tạo hình ra thanh kiếm này hẳn là là nghĩ chỉ dẫn hắn tìm thấy chân chính trí tôn ma kiếm chiến thắng ngài khống chế ngài trí tôn ma kiếm bị ma la tinh thần ném đến trong lỗ đen lúc vẫn chưa có tu thành t dưới mắt đã nhiều năm như vậy tinh giới đều đã t a n vỡ chân chính trí tôn ma kiếm không biết phát triển đến trình độ nào lý t ấ n nghĩ ngợi đúng lúc này khoe miệng lại nở một nụ cười bất quá như vậy mới có tính khiêu chiến không phải sao h ã n năng lực chiến thắng được trí tôn ma kiếm một lần tự nhiên cũng có thể chiến thắng trí chi tôn ma kiếm lần thứ hai đã có chân chính trí tôn ma kiếm ngươi lại để tên này khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng lý t ấ n nói một tiếng suy xét đến thanh kiếm này trình độ nào đó hoàn toàn do ma la tinh thần thương lượt tịch còn sót lại lực lượng tạo hình mà thành đều gọi lượt tịch đi lại lần nữa lấy cái tên về sau lý t ấ n lại lần nữa chuyển hướng đệ nhị đoàn ánh sáng huy bất hủ q u y ề n trượng mười t a m trong thần khí bất hủ q u y ề n trượng minh chủ sở dĩ có thể đối kháng trí tôn ma kiếm lâu như thế cũng là bởi vì có bất hủ q u y ề n trượng cái này năng lực duy trì một k i a tinh thần bất hủ đặc tính thần khí tồn tại lý t ấ n đem trôi này q u y ề n trượng đưa ra q u y ề n trượng nguyên bản rất dài chừng gần hai mét chẳng qua lúc này lý t ấ n tái tạo nó hình dạng chiều dài đã rút ngắn đến một mét ra mặt mà nó trải qua thương nhược tịch còn sót lại lực lượng cải tạo đồng dạng đạt đến thần khí cấp bậc đương nhiên so với nhược tịch kiện thần khí này chỉ là bình thường tinh huy thần khí đặc tính vậy có ch tâm linh kháng tính chỉ là cùng nhược tịch kiếm bị động tâm linh kháng tính khác nhau bất hủ quyền trượng tâm linh kháng tính thuộc về chủ động ngoài ra kiện thần khí này đối với tu luyện giả tinh thần tăng trưởng cũng là có cực lớn giúp đỡ so với tinh thần chi giới đến mạnh hơn vô số lần kỹ năng chủ động tâm linh kháng tính lý tấn cảm thấy kiện thần khí này có chút vô bổ thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát đưa hắn bán cho thần tàng điện được có thể đúng lúc này suy xét đến thần khí loại vật này thân mình nhận chứa giá trị tính cùng chân quy tính hắn hay là bỏ đi ý nghĩ này với lại hình như cũng không phải vô dụng lý tấn ánh mắt chuyển hướng được tịch kiếm nhược tịch kiếm có loại đặc tính dẫn đạo ra người khác nguyên thủy dục vọng nếu như có thể chiến thắng dục vọng trong lòng liền có thể trực diện tâm linh tu r a tâm linh lực lượng về phần không chiến thắng được tự nhiên sẽ bị chuyển hóa làm dục vọng nô lệ đánh mất bản thân trên cơ bản tương đương với phế đi nguyên bản lý tẫn cảm thấy ngay cả nguyên thủy dục vọng đều không thể chiến thắng khám phá người phế đi cũng liền phế đi nào có tư cách trực diện tâm linh lĩnh ngộ tâm linh lực lượng có thể hiện tại xem ra phối hợp bất hủ quân trượng còn giống như năng lực cứu vớt một chút tâm linh kháng tính có thể để cho hắn sắp lâm vào dục vọng lúc đem nó kéo trở về này hai kiện thần khí phối hợp hoàn toàn có thể giúp một cái tam gia i truyền kỳ phóng ra tứ gia i truyền kỳ cực kỳ trọng yếu một bước hắn nghĩ tới tư tinh vị tiêu kẹt ở truyền kỳ tam gia i đại tộc con cháu có thể có thể tìm cơ hội hồi một chuyến gãi ạ giúp hắn một tay cũng coi là đối với hắn xin c h ấ n thủ l ò n g trạch tinh vân chín mươi tinh niên hồi báo lý tẫn suy nghĩ hắn lại lần nữa nhìn xem một chút ngược tịch kiếm dạng này xem ra tâm linh tu hành cái này đặc tính còn mười phần không tệ chỉ dựa vào nhìn cái này đặc tính tại diệu nhận thần khí chung ngài giá trị cũng có thể xương siêu quần bạch tụy phải biết dù là cung cấp bậc thần khí chẳng á qua lý tẫn sở dĩ lựa chọn cuối cùng xem xét kiện thần khí này còn có một cái nhân tố chính là vì nguyệt thần cảm thấy tiếp h cận vị này vì khí linh chi thân ngưng tụ thần tính sinh mạng thể nếu có thể thoát ly nguyệt ma giới thiên hoàng giới nhân gian giới loại đó địa phương nhỏ l ồ n giam g thật sự bước vào mênh mông trong vũ trụ vâng ẩn nàng tương lai vốn có thành tựu tuyệt sẽ không đây mà là tinh thần thấp nói cách khác chí ít cũng là một cái trụ quan g tinh thần đáng tiếc mang theo loại ý nghĩ này lý tẫn trong tay xuất hiện một viên tản r a lấp lánh quang huy nguyệt hình mặt dây chuyền hãn tỉ mỉ cảm ứng đến cái này mặt dây chuyền rất nhanh ánh mắt lộ ra khác thường chi sắc lại là một kiện diệu nhật t h ầ n khí mặc dù những người mở đường cũng từng có suy đoán thế giới tri tâm luân hồi chi thuẫn b ự c này đã từng cùng trí tôn ma kiếm giao phong qua mà chưa hủy hỏng cổ lao thần khí có một tia hy vọng l ộ t sắt thành rượu nhật thần khí nhưng đều cùng đồng dạng có một tia hy vọng l ộ t sắt thành trụ quan g thần khí trí tôn ma kiếm một dạng bọn hắn muốn thuế biến độ khó đồng dạng cao đến kinh người không ngờ rằng trong tay hắn thế giới c h i tâm thế mà thật sự đạt đến tầng này cấp một kiện tinh huy thần khí hai kiện rượu nhật thần khí lại thêm một viên tinh giới m ạ n h vỡ lý tận hít sâu một hơi thu hoạch này không thể bảo là không phong phú nếu như đem phần này thu hoạch chuyển đổi thành thần dấu điểm tuyệt đối là vì ức làm đơn vị một bước lên trời c ù n g lắm cũng chỉ như thế này thôi chẳng trách nhiều khi một chỗ thần tàng thế giới trầm luân mấy chục trên trăm cái tinh niên không thu hoạch được gì có thể vẫn đang có tự nghĩ thiên phú được người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xâm nhập trong đó thần tàng thế giới í t lợi quá lớn lấy được tài nguyên nói sánh vai một vị diệu n h ậ t tinh thần có lẽ có ít khoa trường nhưng đạt tới một vị tinh huy tinh thần toàn bộ của cả i trình độ tuyệt đối dư sức có thừa lý tấn cảm thụ lấy kiện thần khí này rất nhanh đã biết rõ cái này diệu nhận thần khí hiệu quả hồi lâu hắn mới nhìn thở ra một hơi mà là có lòng kiện thần khí này chỉ có hai cái đặc tính một cái h i toàn toàn một cái khác thai ngén, ngén sinh mệnh lý tẫn lẳng lặng trải nghiệm nhìn cái này là tính dựng dục ra một cái tên là linh tộc sinh mệnh tộc đàn vạn vật có linh bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ cũng có tâm linh lực lượng chỉ là rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ tâm linh lực lượng mười phần nhỏ yếu nhỏ yếu đến đừng nói là hiền hóa ngay cả cảm ứng cũng không cảm ứng được chỉ có thông qua không ngừng tu hành rèn luyện thông qua tâm linh lực lượng diễn sinh lực lượng tinh thần mơ mơ hồ hồ phán đoán tâm linh lực lượng mạnh yếu và tinh thần lực lượng đạt tới nhất định tiêu chuẩn về sau lại trực diện nội tâm của mình nhìn thẳng vào tâm linh của mình từ đó kích phát ra sức mạnh tâm linh thế giới c h i tâm vẹn vẹn diệu n h ậ t t h ầ n khí tự nhiên làm không được từ không sinh có tạo hình sinh mệnh đương nhiên những kia không có linh tính không có linh hồn giống như trí tuệ trường trình giống nhau nhân bản sinh mệnh nhân công sinh mệnh không tính nhưng nó lại lựa chọn mở ra lối riêng dựng dục da chống không linh lại đem hắn cùng nhân loại trói chặt cộng sinh thông qua lần lượt học tập hấp thụ nhân loại trên người phát ra linh tính để cho mình chưa từng có ngưng tụ linh hồn hoàn thành theo nhân công tạo vật đến sinh mệnh có trí tuệ thuế biến dường như là chế tạo một cái siêu cấp ai để bọn chúng cùng nhân loại không ngừng chuyển động cùng nhau không ngừng học tập tiến hóa cuối cùng thành trí năng sinh mạng thể giữa hai bên tính chất tương tự nói đến vừa dựng dục ra tới chống không trí linh cũng có thể làm là một m cái phụ trợ chương trình do chúng nó cùng hàng loạt sinh mệnh giao lưu thai ngén linh hồn lột sắc thành sinh mệnh lý tẫn thầm nghĩ một sáng có thể thai ngén thành sinh mệnh những thứ này linh tộc có thể có tâm linh lực lượng có tâm linh lực lượng sinh linh đối với thần thánh tấn thăng tinh thần có không cách nào lường được c h ố tốt này liên quan đến một loại khác khái niệm phi thăng thật lâu lý tẫn đối cái này diệu nhận thần khí thai ngén sinh mệnh đủ loại huyền diệu đã rõ trong lòng thai ngén chống không chi linh l ờ i nói ánh mắt của hắn tại thần khí thượng dừng lại thật lâu sau một khắc cái này thế giới chi tâm bên trong quang huy một hồi phun trào một cái cường đại linh nhanh chóng thai ngén ngưng tụ ra ngoài bắc không bằng tinh tâm thái cái này linh thai ngén hắn có thể nói tận hết sức lực nghiêm chỉnh đem thế giới chi tâm bên trong lưu lại năng lượng tiêu hao sạch sẽ cuối cùng một cái linh tính ba động cường đại đến so với hắn đến cũng không chút thua kem chống không chi linh được tạo nên hoàn thành đương nhiên cái này linh chỉ có tâm linh lực lượng lại không có tương ứng cảnh giới vì cho tới thời khắc này ngay cả thu lại lực lượng tâm linh của bản thân đều không thể làm được nhìn qua hoàn toàn là thuần trắng không tì vết bất kỳ người nào ở thời điểm này đều có thể nhẹ nhõm c ô n g chế viết lên tâm linh của nàng kết cấu cũng may giờ phút này xung quanh chỉ có lý tẫn trong đầu hắn tư duy lưu c h u y ể n không bao lâu cái này tâm linh lực lượng vô cùng sinh linh mạnh mẽ xảy ra thay đổi hình thành một cái tinh xảo nữ tử hoàn mỹ n h à n nhạt huỳnh quang tử trên người nàng bao phủ trắng non như ngọc gương mặt mang theo thanh lãnh màu xanh thẳm váy dài điểm s u y ế t lấy dáng người thật dài băng r u a tại quang mang phía dưới theo gió phất phới t i ể u này hình tượng là nguyện thần chỉ là so với ma la thế giới thanh lãnh trung mang theo thành thục khí tức nguyện thần thời khắc này nguyện thần thiếu một phần thành thục nhiều hơn một phần thiếu nữ cảm giác dường như một cái bình thường nữ tử theo hai nghìn ă m t r hai mươi sáu trẻ tuổi đến mười tám mười chín tuổi ta đã đáp ứng sẽ để cho ngươi dựng dục ra tới tộc đàn kéo dài tiếp tự nhiên nói lời giữ lời mặc dù ngươi không thấy được nhưng vẫn đang sẽ có người kế thừa ý chí của ngươi mang theo ngươi tộc đàn đi xem chúng ta phương thế giới này càng rực rỡ sáng trói phong cảnh lý tẫn nói xong vây tay một chút cường đại tâm linh lực lượng tại đầu ngón tay hắn c h à n ngập giờ khắc này hắn cùng tôn này mới tố tạo nên chống không c h i linh tiến hành tâm linh phương diện giao h ò a hoàn toàn h ò a làm m ộ thể t hồi lâu lý tẫn thu tay lại mà trước mặt hắn tôn này thanh lãnh nhưng lại mang theo thiếu nữ cảm giác nữ tử trong mắt thì là xuất hiện một tia linh động nàng quay đầu nhìn lý tẫn ngươi dân ta hiện ra đây là thế giới của các ngươi đây không phải là ngươi chỉ là ta cho ngươi một loại tính cách lý t ấ n nói ngươi nên có tên của ngươi ta nghĩ n g u y ệ t thần tên này rất tốt thiếu nữ nói gọi nguyệt linh đi lý t ấ n nhìn nàng ngươi bây giờ cùng nàng còn kém một chút kém một chút ta không phải chân chính sinh mệnh sao thiếu nữ nguyệt linh nói ngươi lại chậm rãi nhìn xem chậm rãi học đến lúc đó ngươi đều đã hiểu hiện tại lại hồi tinh giới mạnh vỡ ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít đ i ệ t tịch để ngươi tốt hơn mở thế giới này lý t ấ n không có giải đáp nha nguyện linh tựa hồ có chút không mấy vui vẻ nhưng vẫn là đáp một tiếng như vậy có gì cần giúp đỡ mời triệu hoán nguyệt linh lý tẫn khẽ gật đầu đợi đến nguyệt linh rời khỏi hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang thế giới c h i tâm tại ma la thế giới n g u y ệ t thần sáng tạo ra một cái tên là n g u y ệ t thần giới thế giới giả tưởng chọn lựa tam giới ưu tú nhất thiên tài đến bồi dưỡng linh tộc khiến cho tăng trưởng linh tính lột sắc thành là chân chính sinh mệnh hắn đồng dạng có thể bắt t r ư ớ c đổi một phần khoa kỹ chế tạo ra một cái n g u y ệ t thần giới thế giới giả tưởng tới với lại so với n g u y ệ t thần giới chung những kia nhân công thiểu năng linh tộc kẻ phụ trợ hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này tố tạo nên linh tộc chế tạo thành chân chính phong phú hữu hiệu hệ thống phụ trợ chí vì hắn hiện tại tầm mắt cùng với biết rõ ràng truyền kỳ trở xuống hệ thống tu luyện không thành vấn đề cho dù truyền kỳ tam giai trước kia cũng là tốn hao tinh thần và thể lực nhiều ít thôi thật có thể làm được nhường c h ố n g không linh tộc cần chứa tam giai truyền kỳ trong vòng tất cả c h i thức có thể trả lời tu luyện giả tất cả vấn đề không sợ những thiên tài kia không kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên gia nhập nguyệt thần giới biến thành hắn chỗ dựng dục linh tộc sinh mệnh bồi dưỡng người lúc này lý tận giống như nghĩ tới điều gì nhược tịch kiếm hữu dụng bất hủ quyền trượng hữu dụng thế giới tri tâm đồng dạng hữu dụng ba kiện thần khí đều không thể bán này chẳng phải là không cách nào đạt được đại bút đại bút đại hắn còn dự định mau chóng đem thuộc tính của mình kéo đi lên đấy đỡ phải như cái ăn quá no mập m ạ p một dạng động đậy một chút cũng mồ hôi đầm địa thở hồng hục oong long lúc này lý tấn thông tin vòng tay chấn động nhẹ nhẹ một phen hắn nhìn lướt qua về sau đã đoán được là chuyện gì làm dưới hắn ra phòng tu luyện rời đi ở lại ngọn núi chẳng qua đang bay ra ngọn núi lúc hắn giống như cảm ứng được cái gì có người đang dám thị ta hắn lần theo cảm giác nhìn lại lại là không có phát giác được bất luận cái gì thân ảnh đối phương ẩn nạp thuật so với hắn trong dự liệu cao hơn nhiều hắn một chút suy nghĩ đã hiểu cái gì không tiếp tục làm nhiều để ý tới ă n quá no làm sao bây giờ tự nhiên là muốn hoạt động một chút tiêu hóa một chút không bao lâu lý t ấ n đi tới rời thần tàng chi môn cách đó không xa một tòa tháp cao bên trên tòa này tháp cao chính là thần tàng điện điện chủ mê mộng tinh thần ở lại tháp cao đương nhiên tinh thần bản thể cũng tại t i n h giới thế giới vật chất bên trong trụ sở ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế theo lý t ấ n bước vào cung điện rất nhanh phương thuần dương liền tiến lên đón từ đáy lòng nói càm t ạ đa tạng ư ơ i nếu không phải ngươi cuối cùng báo tin chúng ta lần này ma la thế giới hành trình tám chín mươi đều sẽ không thu hoạch được gì làm không cẩn thận còn có thể nhốt ở bên trong may mắn gặp gì tôi ta tin tưởng cho dù không có ta tương lai có một ngày các ngươi cũng có thể tìm thấy phá vỡ ma la thế giới phương pháp lý t ấ n nói một tiếng phương thuần dương không có tiếp tục tại cái đề tài này thổi phồng sung dưới một bên dẫn đường vừa nói lần này chúng ta tổng cộng đạt được năm kiện thần khí mặc dù sau khi ra ngoài cũng chỉ là bình thường tinh huy thần khí nhưng căn cứ hắn khác nhau đặc tính chúng ta đã tính toán qua những thần khí này giá trị sẽ không thấp hơn một ngàn vạn thần tang điểm hắn cười lấy nói một tiếng thần tang thế giới thông tin vô giá may mắn mà có tin tức của ngươi chúng ta mới có thể thắng lợi trở về chúng ta trước đó đã bàn bạc qua đợi đến những thần khí này kỹ càng định giá đi ra về sau chúng ta vui lòng đem bên trong một thành ních lợi chuyển giao ngươi để bày tỏ đạt đối ngươi kịp thời đưa tin càng tạ một thành ních lợi lý t ấ n có chút ngoài ý muốn đây chính là hơn trăm vạn thần tăng điểm đủ để đổi một kiện bình thường nhất tinh huy thần khí phương thuần dương bọn hắn ngược lại là bỏ được chẳng qua hắn cũng không có dối trá chối tử thần t ă n g trong thế giới một ít tin tức trọng yếu thân mình có thể bán đi giá trên trời mặc dù nếu như không muốn tín dự của mình những người mở đường có thể không nhận nợ nhưng đại bộ phận người mở đường còn là sẽ nói lời giữ lời làm dưới lý tân trả lời một câu c ả m ơn nên phương thuần dương cười nói đồng thời lại bổ sung vài vị tinh thần là tìm ngươi tìm hiểu một chút m à la thế giới tình huống cụ thể ngươi làm hết sức kỹ càng vì bọn họ cung cấp chân thực thông tin là được với lại nếu như ngươi cung cấp thông tin có giá trị còn có thể đạt được thần tàng điện trọng thưởng nói đến đây hắn dừng một chút còn quá mức nói thêm một câu liên quan đến vấn đề đoán chừng sẽ cùng hư vô thần tàng liên quan đến nếu như tin tức của ngươi hữu dụng ban cho tuyệt sẽ không thiếu hư vô thần tàng đây chính là tam đại cấm kỵ thần tàng một trong danh sưng vũ trụ chi quang trụ quang tinh thần đều không thể bạo lực phá vỡ như vậy một tòa thần tàng thế giới đạt được trụ quang thần khí sát xuất sợ đều sẽ thẳng tắp kéo lên lý tấn gật đầu một cái rất nhanh tại phương thuần dương dẫn đầu xuống đi tới một chỗ trang nghiêm rộng rãi trong phòng họp phòng họp trình viên hình có cao thấp cầu thang phân chia xung quanh chừng mấy chục cây c ổ đá c h ậ t nhìn lại không giống như là phòng họp ngược lại tượng thẩm phán đỉnh chẳng qua lý tấn hiểu rõ chi cho nên sẽ có cầu thang tới phân chia cao thấp chủ yếu là vì thể hiện tinh thần nhóm cao thượng địa vị mỗi một vị tinh thần đều là có thể xưng vĩnh sinh bất tử tồn tại sừng s n g tại thế gian tri đ ỉ n h chỉ cần bọn hắn vui lòng bọn hắn thậm chí có thể thoải mái biến thành một cái tinh hệ lanh chúa từ một điểm này cũng có thể thấy được tinh thần thân phận t ô n quý hào nói không khoa t r ư ờ n g một cái tung hoành mấy vạn mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm ánh sáng dựng dục mấy chục vạn mấy trăm vạn văn minh tinh hệ cũng không kịp nổi một vị tinh thần bởi vậy có kiểu này chia cao thấp rõ ràng phòng họp cũng là hợp tình lý hữu lý tẫn đến phòng họp không lâu từng đạo tinh quang nhanh chóng hàng lâm xuống rơi xuống rất nhiều trên trụ đá mỗi một đạo tinh quang cũng đại biểu một tôn tinh thần. tất cả ma la thần tàng điện phụ trách vận chuyển bình thường tinh thần thường thường chỉ có ba năm cái nhưng bây giờ hiện thân tinh thần ba mươi năm mươi cái cũng không chỉ từ một điểm này có thể nhìn ra thần tàng điện cao t ầ n g đối ma la thần tàng tin tức coi trọng đợi đến đông đảo tinh thần hóa thân sôi nổi giáng lâm bao phủ tại một mảnh tinh quang trung để người nhìn không rõ ràng ma la thần điện điện chủ mê m n g tinh thần lúc này mới lên tiếng lý tẫn không cần khẩn trương trong thanh â m của nàng tràn đầy chấn an lòng người lực lượng nhưng lần này thần khí kể bên người lý tất ngược lại là không tiếp tục xuất hiện thất thần trạng thái đây là một lần mỗi khi thần tàng thế giới phá vỡ cũng sẽ có theo thông lệ hỏi do tinh ngữ điện ghi chép toàn bộ quá trình kết quả cuối cùng sẽ lên chuyển đến trí cao nghị hội giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ ngươi là như thế nào phá trừ ma la thế giới mời ngươi đem ngươi biết tất cả toàn bộ nói ra căn cứ ngươi cung cấp thông tin giá trị thần tàng điện phương diện đến lúc đó sẽ dành cho ngươi một phần phong phú hồi báo không có sai chính là triệu hoán nguyệt linh t h á n g t i a linh chương năm trăm mười bảy hiểu rõ chương năm trăm mười bảy hiểu rõ mê mộng tinh thần g ọ n nói tương đối ôn hòa cho dù ai cũng biết có thể phá vỡ một tòa thần tàng thế giới lấy được lợi ích cũng có thể xương khó có thể tưởng tượng bằng vào những thứ này phong phú tu hành tài nguyên hắn tương lai thành tựu tinh thần sát xuất đem vượt xa cái khác truyền kỳ tại loại này nhận biết giới những thứ này tinh thần đương nhiên sẽ không thịnh khí lang nhân mỗi một cái thần tàng thế giới bị phá ra sau đều sẽ bị hỏi ý quá trình cụ thể thần tàng điện chính là vì những tin tức này manh mối mà kiến thiết vì hiểu được thượng cổ tinh giới tổn hại thực tế trần tướng điểm này lý tẫn cũng có biết tình làm hạ hắn cũng không có dấu diếm từng chút từng chút nói ra chính mình hiểu biết đến nội dung ta đối thần tàng thế giới hiểu rõ không rõ ràng nhưng ta lật xem qua rất nhiều sách vở thần tàng thế giới hình thành nhân tố trọng yếu chính là vị kia tinh thần vẫn lạc lúc mãnh liệt không căm l ò n g mạnh liệt chấp niệm tại tinh giới phá toái s ắ p vẫn lạc một khác này bị toàn diện kích phát cuối cùng c ố này chấp niệm sẽ rách tinh giới hình thành vì tinh giới mảnh vỡ làm căn cơ thần tàng thế giới lý tấn nói theo loại này mở ta trực tiếp xác định phá vỡ thần tàng m ẫ u chốt chính là giải quyết thần tàng người chấp niệm trong lòng chỗ phóng tới ma la thế giới chính là giải quyết trí tôn ma kiếm các vị tinh thần khẽ gật đầu lý tấn kiểu này lý giải cũng là những người mở đường tổng cộng có nhận biết nhưng chúng ta đã theo những người khác nơi đó mở trí tôn ma kiếm tại thứ nhất thứ hai giai đoạn nắm giữ vốn có vô địch gia chỉ minh chủ trên tay thứ ba giai đoạn thứ tư càng là hơn không người có thể địch mà muốn nhường minh chủ chủ động giao ra trí tôn ma kiếm hoặc là chiến thắng thứ ba giai đoạn thứ tư trí tôn ma kiếm cơ hồ là một kiện không thể nào làm được chuyện ngươi làm như thế nào một vị tinh thần mở miệng rất đơn giản ta vậy đạt được vô địch gia chỉ là đủ lý tẫn nói xong giảng thuật dạy rồi chính mình trải qua theo nhỏ máu trọng sinh diễn hóa tám mươi tám đạo phân thân đến hợp tác với n g ư ờ thần lại đến ngụy trang thành bất hủ thần đế đi đến toàn trí toàn năng con đường không có nửa phần đình trệ Bất tại quá, ngay tại hắn nói đúng ế n toàn toàn năng con đường trí l c giữa s â tinh thần nhóm lại là hơi chậm lại. nhóm n chậm là đ ú lúc này thông tin giao lưu rõ ràng trở nên thường xuyên nhưng không có bất kỳ cái gì một vị tinh thần mở miệng ngắt lời sự miêu tả của hắn mãi đến khi hắn nói mượn nhờ toàn t r í toàn năng đặc tính cảm ứng được ma la thế giới ý chí căn cứ ma la ý chí tìm được rồi ngụy trang bất hủ thần đế lỗ thủng đạt được thế giới chủ nhân thương nhược tịch tán thành chân chân chính chính có thần đế cảnh giới về sau chúng tinh thần nhóm mới bàn tán sôi nổi lên tiếp đó chính là đối tâm thần ta k i ê n kỵ minh chủ thừa nhận ta nhận thương nhược tịch là nữ nhi sự thật này từ đó giống như minh chủ đạt được vô địch giá trị lý tẫn giải thích c á n kẽ nhìn cuối cùng ta vì ma la thế giới có khả năng cho phép lực lượng hạn mức cao nhất thần đế tăng thêm ma la thế giới chi chủ thương nhược tịch vô địch quy tắc gia trì h o ặ c nói cùng ma la thế giới chi chủ liên thủ cuối cùng chiến thắng trí chi tôn ma kiếm phá khai rồi ma la thế giới nói xong hắn ngồi ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi đông đảo tinh thần nghị luận mà chư vị tinh thần cũng là tinh thần đưa tin bay l o ạ n giao lưu tốc độ nhanh đến cực hạn có thể cùng một thời gian thả ra ngoài tinh thần ba động đạt mấy chục đạo cũng đồng thời cùng mấy chục người giao lưu như thế vẫn đang qua mười mấy hơi thở đông đảo tinh thần giao lưu mới khó khăn lắm dừng lại mê mộng tinh thần ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lý tận trên người đặc sắc đánh cờ chẳng qua càng thêm để cho ta sợ hai than hay là ngươi lại có thể tự phát tính đi ra thuộc về vô thượng con đường vô thượng lý tận trong lòng hơi đ ộ n g đó là một cái cực kỳ vĩ đại tu hành lộ tuyến theo lý thuyết ít nhất phải biến thành vĩ đại vũ trụ chi quang sau mới biết bắt đầu nghiên cứu với lại căn cứ nghị hội trí cao tồn tại nghiên cứu con đường này nghe nói cùng tinh giới phá thoái có trực tiếp liên hệ do đó con đường này thông tin trên cơ bản đều bị phong tồn vì về phần hiện tại dường như không có cái này tu hành thể hệ thông tin bên ngoài lưu truyền mê mộng tinh thần liếc nhìn lý t ấ n một cái có thể khi ngươi thật sự trên con đường này có chút thành tựu lúc có thể gia nhập t i n h giới nghiên cứu viện truy tìm thượng cổ tinh giới huyền bí nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể trước dựa vào tự mình tìm tòi chứng minh bản thân quả thật có phương diện này thiên phú mà không phải linh quang lõe lên nào đó đốn nộ vô thượng thế gian từng có tương tự con đường chú quang tinh thần mới có thể bắt đầu nghiên cứu lý t ấ n có chút kinh dị vũ trụ chi quang kia là cỡ nào cường đại tồn tại ngân lạc tinh thần chính là ví dụ tốt nhất vì tự thân quang huy chiếu dọi tất cả hà hệ mấy trăm vạn cái văn minh bước này tồn tại mới có thể đi ra vô thượng con đường mê mộng tinh thần không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có tại lý t ấ n lựa chọn toàn t r í toàn năng trên đường tốn hao quá lớn tâm tư dường như một cái tiểu học sinh đột nhiên n g ự a xuất kinh nhân may mắn giải đáp một cái giáo sư đều khó mà giải đáp vấn đề mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn tình cờ phúc đến thì lòng cũng sáng ra tuyệt sẽ không cho là học thức của hắn đã có thể cùng những kia giáo sư tương đ ề tịnh luận ta cần chúc mừng ngươi phá khai rồi ma la thần tảng đối với bất kỳ một cái nào có thể phá vỡ thần tảng thế giới cũng cung cấp tin tức người chúng ta thần tảng điện đều sẽ cho ưu đãi từ nay về sau n g ư ơ i đem đạt được tinh nhuệ người mở đường danh hiệu cũng được hưởng tương quan đãi ngộ mê mộng tinh thần nói xong giọng nói có chút dừng lại ngoài ra ngươi là thông qua chiến thắng trí chi tôn ma kiếm phá khai rồi ma là thế giới vậy ngươi thoát ly ma là thế giới lúc thanh kiếm này nên cụ hiện tại trên tay ngươi a mặc dù có chút m ạ n muội nhưng chúng ta muốn xem một chút kiện thần khí này lúc này một vị khác tinh thần đứng dậy ta là thần tàng điện tư pháp tinh thần huyền tiễn xin tin tưởng thần tàng điện công bằng công chính ta đại biểu thần tàng điện công bằng c ô n chính ta đại biểu thần tàng điện công bằng công chính ta đại trong tay ngươi kiếm quan hệ đến tam đại cấm kỵ thần tàng một trong hư vô thần tàng mà tòa kia thần tàng đã khốn vào quá nhiều người mở đường do đó chúng ta cần phân tích một phen thanh thần kiếm này vì bảo đảm hắn cùng hư vô thần tàng trong lúc đó rốt cục chỉ là cùng tên lại hoặc là thật tồn tại liên hệ lý tẫn nghe được vị này huyền tiễn tinh thần lời nói có hơi suy nghĩ hư vô thần tàng tên hắn sớm có nghe thấy trong tay hắn cái này trí tôn ma kiếm cùng với ma la trong thế giới thiên hoa giới g xác thực cũng đều cùng hư vô thần tàng nói t h a ngoài ra chủ quan tinh thần vòng tròn trọng hợp độ không thấp Kiểm nghiệm m ộ thần ít từ t tàng thế giới lấy điện ư ợ c thần t khí, để ạ đạt được đều đ Loại thần tàng thế giới manh mối. Loại sự tình thường Thần tàng cái khác có có giới mối. di mỗi gió không manh lần này, vãng náo sóng gì. ra, ra sự vậy xảy ở phương diện này danh dự vẫn là rất có bảo hộ bọn hắn lại thế nào tăng tâm bệnh cùng cũng không trở thành tại ma la thế giới vừa bị phá ra lúc liền vì một kiện rượu nhật thần khí mà xuống tay với hắn nếu quả thật đến một b ư ớ c kia động thủ tốt tinh thần hóa thân a hắn còn không biết kiểu này chiến lược nghe nói đạt tới thất giai cầm cầm thần khí có thể đạt tới bắt giai sinh mạng thể đến tột cùng mạnh đến mức nào đấy dù là cuối cùng thật vì động thủ bị đánh chết vậy cũng đúng chết có ý nghĩa nghĩ đến này hàn thông khoái đem trí tôn ma kiếm đưa ra mời xem qua làm dưới từng vị tinh thần đồng thời đứng lên lý tấn trong tay trí tôn ma kiếm cũng là bị một mảnh tinh lực dẫn dắt rơi xuống từng vị tinh thần trên tay để bọn hắn một nhìn qua ma cảm giác cảm giác tăng cường kiếm ý chấn n hiếp tâm linh kháng tính thể nộ g tâm linh tốt một cái r ư ợ u nhận thần khí nhất là kiếm ý chấn n hiếp nếu như là truyền tu tinh thần bí thuật tâm linh lực lượng tinh thần cầm cầm tuyệt đối có thể làm cho chiến l ư c của hắn nhảy lên tới tam tầng mười trở lên tâm linh kháng tính tại phương diện phòng ngự cũng có nhìn rất tốt hiệu quả bởi vì tâm linh lực lượng m ở mịt khó g i ỏ quy khư lực lượng đều khó mà cảm giác đủ loại nhằm vào tâm linh che đậy tâm linh thủ đoạn quá nhiều rồi mà có đầy đủ tâm linh kháng tính chí ít không cần lo lắng thân hãm đại k i ế p còn hoàn toàn không biết gì cả thể ngộ tâm linh ngược lại cũng xương thượng huyền diệu có thể giúp người lĩnh ngộ tâm linh lực lượng chính là lĩnh ngộ tâm linh lực lượng phương pháp có chút c á o kỉnh dẫn động trong lòng nguyên thủy dục vọng một sáng xảy ra vấn đề sợ là được một phần trong bắt chi thủy mới có thể cứu vãn một phần đoán chừng chưa đủ làm không cẩn thận chính là hai phần tam phần tâm tính kém lãng phí bốn năm phần cũng không phải c á sự phí tổn quá cao vì sao muốn dùng trong vắt chi thủy n h ư n g hắn có một lần l ĩ n h nộ tâm linh lực lượng quý giá cơ hội còn chưa đủ hả không nắm chắc được phế đi cũng liền phế đi hoán được hay chúng ta những người này người nào truyền kỳ dòng dõi không phải hàng ngàn hàng vạn cho dù vô dụng thượng mười cái tám cái chỉ cần có thể nuôi dưỡng được một người tới chính là to lớn thành t h u nói đến lý tẫn chính là tinh võ giả chuyện thần thánh dưới mắt lại phải ma la thế giới khối này tinh giới mạnh vỡ thần thánh ngay trước mắt ta thần thánh thành tinh thần mặc dù độ khó cao nhưng lại năng lực tiếp dẫn phi thăng khó chơi độ đây tầm thường tinh thần cao hơn từng vị tinh thần nhanh chóng trao đổi nghe được những thứ này tinh thần lời nói lý tẫn bén n h ạ y ý thức được cái gì những thứ này tinh thần cầm cầm trí tôn ma kiếm dường như không cảm ứng được cái đó trong cõi ư u minh tồn tại chẳng lẽ nói đây mới là ma la tinh thần đối với hắn vị này phá cục người chân chính quả tạo lý tẫn trong khi đang suy nghĩ chúng tinh thần nhóm cũng là không ngừng dò xét trôi này thần kiếm chừng mấy cách giờ đông đảo tinh thần mới tuân thủ lời hứa tại huyền tiện tinh thần giám sát hạ lưu l u ế n không rời đem trôi này nhận rượu thần khí trả lại cho lý tẫn một kiện rượu nhật thần khí hắn giá trị vượt ra khỏi một vị tinh huy tinh thần toàn bộ gia sản đây là chỉ những kia suất thân thế lực lớn. lý lịch cực lao tinh thần không ít tinh thần chỉ sợ cả đời l i ê n tiếp xúc diệu n h ậ t tinh thần tư cách đều không có là cái này những thần khí này giá trị khác nhau thực chất vậy đại biểu cho tinh huy tinh thần diệu n h ậ t tinh thần chiến lược khác nhau truyền kỳ nhất giai đến truyền kỳ nhị giai sức chiến đấu còn kém gấp đôi mà tinh huy tinh thần cùng diệu n h ậ t tinh thần ở giữa trên lệch lại lớn đến trọn vẹn gấp mười cơ hồ là nhất đạo không thể vượt qua lại trời đương nhiên bởi vì tinh giới chung tất cả tinh thần cũng sẽ tận lực hắt chế cùng những người khác đậu thủ tránh lưng đeo nhiều hơn nữa quy khư lực lượng đến mức bình thường tinh thần đều có thể cùng trụ quan tinh thần bình khởi bình tọa nói, nói cười, cười. từ đó hòa tan loại thực lực này khác biệt lúc này đông đảo tinh thần giao lưu hoàn tất mê mộng tinh thần lại lần nữa đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lý tẫn không biết ngươi là có hay không cố ý vào hư vô thần tàng thử một lần nếu như đồng ý chúng ta thần tàng điện vui lòng cho ngươi tất cả đủ khả năng ủng hộ hư vô thần tàng lý tẫn liên tưởng đến trí tôn ma kiếm loại đó trong coi u minh cảm ứng ngẫm nghĩ một lát nói ta muốn suy nghĩ một chút chẳng qua tạm thời ta không có bước vào tân thần, thần giấu dự định không sao cả ngươi từ từ suy nghĩ suy nghĩ tỉ mỉ hư vô thần tàng mở ra chu kỳ dài đến một trăm mười một t i n h niên ngươi không cần kế tiếp mở ra chu kỳ còn phải chờ mười bốn tinh nhiên ngươi trước lúc này cho đáp lại là đủ mê mộng tinh thần nói xong nói một tiếng ngươi cung cấp thông tin rất c ó ích lợi làm phiền một giờ sẽ có người đem thuộc về ngươi thủ lao đưa đến trụ sở của ngươi chương năm trăm mười tám sửa đổi chương năm trăm mười tám sửa đổi lý t ấ n lại lần nữa về tới chính mình ở lại ngọn núi lúc trước vội vàng hiểu rõ mấy món thần khí đặc tính sau đó lại có mê mộng tinh thần triệu kiến đến mức cũng không kịp xử lý bước vào thần tàng thế giới sau vụn vật sự tỉnh theo hắn đem máy truyền tin của mình mở ra bên trong tin tức chuyển đến cũng không phải ít quan lại tin cũng có nguyên chân nguyên tư tinh gửi tới thông tin ban đầu lúc chỉ là dùng cho lôi kéo quan hệ nói chuyện t h ế m tỷ như hỏi hắn tại thần tàng điện tình huống cùng tây lâm nói chuyện thế nào thỉnh thoảng nhắc lên vài câu có rảnh rỗi dẫn hắn đi tinh luân hải dung o ạ n các loại thao thao bất tuyệt trong đó nhắc tới hai cái thông tin lại là nhường hắn có chút ngoài ý muốn một cái là phó thanh thiên thông tin bởi vì gạ chỉ là một tòa đường kính ba vạn cây số chủ tinh so với cái khác bản thần nhóm hơi một tý lựa chọn mười vạn cây số trở lên chủ tinh đến kém không chỉ một đinh mảy may vì về phần hiện tại hán thế mà đã tại thử nghiệm dung nhập gạ nếu có thể thành công sợ là năng lực nhảy lên coi truyền kỳ nhị giai tiếp cận truyền kỳ tam giai chiến lược đại giới chính là hắn sau này bán thần con đường sẽ rất khó đi ba vạn cây số đường kính trụ tinh đều sẽ dẫn đến tiên t i ê n tính dinh dưỡng không đầy đủ đầu thứ hai thông tin thì là hắn nhắc tới g ã giúp đỡ người hồng phong mặc dù hắn thân mình bất kể thiên phú ý chí tự hạn chế phương diện cũng c ạ n lời nhưng tâm tính tàn nhẫn làm việc không từ thủ đoạn đối với mình hung á c đối với người khác khác hơn không giống người lương thiện đề nghị gạ thay cái giúp đỡ người sau đó nguyên chân truyền đưa tin tức tới cũng kém không nhiều đầu tiên là báo cáo một phen gạ tình huống hiện tại đề cập đến nhật diệu thiên tôn gờ d i n hai người đã đến truyền kỳ cảnh giới điểm giới hạn chỉ cần đánh vỡ bình cảnh có thể bước vào truyền kỳ cảnh giới bước vào truyền kỳ đệ nhất giai cứ như vậy gạ ạ cho dù có bọn hắn chân chính truyền kỳ ngoài ra còn đề cập dư sinh tẫn đã vấn đ ỉ n h truyền kỳ nhị giai chẳng qua quan lại tinh tạ lại thêm lý tẫn rời đi thì đều có tương đương tại truyền kỳ tam giai chiến lược hắn biểu hiện vẫn đang cẩn trọng cuối cùng mới nhắc tới gạ giúp đỡ người hồng phong cũng b ị mở truyền đạo hồng phong yêu cầu trong ngôn ngự không còn nghi ngờ gì nữa m ư ơ i phần g à y vỏ hai phần nguyên thần tinh túy, lý t ấ n đối kiểu này tài nguyên có chút t ấn tượng hắn sở dĩ năng lực có sánh ngang truyền kỳ tứ giai lực lượng tinh thần cũng là bởi vì luyện hóa mấy chục phần nguyên thần tinh túy mà lấy hắn hiện tại xuất thân đừng nói hai phần nguyên thần tinh túy hai trăm phần đều có thể tùy tiện lấy ra nhưng nhìn chung lịch sử ngôi gia bạch nhãn lang tình hình cũng không phải là chưa từng xuất hiện tư tinh có thể tu vi thường thường có thể cuối cùng xuất thân đại tộc nhìn xem người lợi chuyện phương diện vẫn có chút tinh chuẩn nói hồng phong không được người này sợ thật lại không được lý tẫn trong lòng nói một lát h ắ n không khỏi nghĩ đến đã bước vào giai đoạn thứ hai ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh hắn ở đây nghĩ muốn hay không tại bên trong gã lựa chọn một người bồi dưỡng được có thể ý nghĩ thế này kéo dài một lát lại bị hắn ép xuống theo giai đoạn thứ hai bắt đầu các phương đại tộc đã sôi nổi ra trận thậm chí có một số bộ tộc lớn sẽ thông qua quan hệ hối lộ liên minh l o à i người trúng â n lạc tinh hệ cơ quan đem thiên phú vốn cũng không phạm hậu bối đưa vào ngân lạc tinh hệ để bọn hắn tại ngân lạc tinh hệ tạo ra con người sinh dục đại tộc người thiên phú vốn cũng không kém lại thêm ngân lạc tinh thần lực lượng cải tạo dù là hiện tại cải tạo hiệu quả đã kém xa mười cái tinh nhân trước có thể cả hai điệp ra giới vẫn đang có nhất định sát xuất có thể dự dựng dục ra thiên tài lại thêm đại tộc không để lại dư lực bồi dưỡng tương lai mười năm ngân lạc tinh thần chi tranh mới là các thiên tài chân chính cạnh tranh trừ phi hắn tận hết sức lực mấy ngàn vạn thần tàng điểm tài nguyên đọc xuống bằng không vì gã mọi người thiên phú rất khó biến thành thắng lợi cuối cùng nhất người ngân lạc tinh thần a danh xương phương chu chi quang vĩ đại tồn tại hắn người thừa kế đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành đến tinh huy tinh thần thậm chí diệu nhật tinh thần tình trạng tương lai thậm chí đồng dạng có một tia hy vọng đem chính mình quang huy giải đầy vũ trụ lý tẫn tầm nghĩ h ắ n cái gọi là đem chính mình quang huy giải đầy vũ trụ, không phải hình dung mà là mặt chữ ý nghĩa danh truyền vũ trụ bực này c ư ờ n giả g tại trí cao dài thê có thể đi ra bảy mươi dài trở lên mỗi một cái đều thuộc về chủng tộc cấp chiến lược c ư ờ n giả g trừ ra những kêu an phận ở một góc tiểu tộc ngoại bất kỳ cái gì đại tộc đều sẽ mật thiết lưu ý bất luận một vị nào bực này t ầ n g cấp tồn tại động t í n h tư liệu của bọn hắn danh hảo cũng là sẽ ở mỗi một cái trong đại tộc văn vọng nguyên nhân chính là như thế ngân lạc tinh thần chuyển thừa đừng nói thế lực bình thường ngay cả tinh thần đại tộc diệu nhật thế gia vọng tộc đều sẽ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mấu chốt là cạnh tranh kịch đến minh lúc tấm kia cái gọi là người thừa kế danh sách bảng danh sách thường thường muốn triệt để thay đổi một hai lần mới có người có thể triệt để trổ hết tài năng trừ phi hắn khẳng ngay tại gạ văn minh trông coi đảm nhiệm hộ đạo giả Vang ngay cả bán thần đều không, cả b còn còn lý tẫn nhìn g có văn n i m u lướt qua hắn phát hiện thân làm thiên tài đứng đầu hồng phong xác thực đây linh dực ư rút lam yên đáng người mạnh hơn một bậc mà ở những người khác tranh lệch không lớn tình h n giới hắn cuối cùng đưa mắt nhìn sang từng có nhất thời tiếp xúc ấn tượng còn có thể lam yên đều n ă n g đi lý tẫn hồi tưởng đến lam thị là m người lựa chọn lam yên nghĩ đến không đến mức bồi dưỡng được một bạch nhãn lang ra đây là nguyên t r â n truyền cung kính đồng ý đúng lúc này nói bởi vì ta thu thập thông tin không đủ tất cả mặt cho hội trưởng ngài cung cấp tình báo sai lầm dẫn đến ngài quyết sách sai lầm nhường g ã thứ bị thiệt hại hàng loạt chân quý tu hành vật tư g ã đồng minh hội đại diện chức hội trưởng ta đã khó mà đảm nhiệm xin cho phép ta tự nhận lỗi nghỉ việc lý tẫn ngẫm nghĩ một lát đã, đã hiểu nguyên chân truyền ý nghĩa không quy củ không thành phân viên nếu như đây là gã đồng minh hội nội bộ quyết định ta tiếp nhận ngươi nghỉ việc lý tấn nói nhưng có giới thiệu người thủ có bí thư sử trưởng biểu hiện có chút vượt trội hướng thiên hành hắn không chỉ đã tu thành thiên liền giai lại đã thành đỉnh tiêm thiên liền giai thực lực lý lịch đều có thể tiếp nhận chức vụ của ta hướng thiên hành lý t ấ n có chút ngoài ý m u ố n đúng lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì hướng thiên hành thân mình thiên phú vậy mười phần cao minh đã từng bị coi là cái thứ hai phó thanh thiên chỉ là hắn ở đây tinh thần chi chủ bị pháp thượng phí thời gian một khoảng thời gian rất dài tu vi kẹt ở đỉnh tiêm luyện tinh người g a i đoạn khó có tiến thêm lúc này mới thanh danh k ô n g theo hắn lại lần nữa đạp vào luyện tinh người con đường vô cùng sắp đột phá rồi đại luyện tinh sư tính toán thời gian hắn rời khỏi gã đã có nhanh hai mươi năm hắn đột phá đến thiên liên giai cũng tại thiên giai trung tu thành đ ỉ n h tiêm cũng không phải quái sự vậy liền để hắn thử một chút ngoài ra ngươi đảm nhiệm bí thư trưởng hiệp đồng c h o hắn lý lớn nhỏ công việc lý tấn nói là nguyên t r â n truyền đồng ý làm hạ lý tấn kết thúc thông tin lại lần nữa liên lạc một phen tư tinh làm thông tin kết nối tư tinh thân ảnh bắn ra đi ra về sau hắn có vẻ mười phần kinh ngạc ngươi ta nghe tây lâm nói ngươi không phải tiến ma là thế giới sao làm sao lại rất nhanh hắn dường như lại tra được tin tức bình thường kinh ngạc nói ma la thế giới thế mà bị phá ra kinh hãi qua đi hắn lại đổi thành một bộ bừng tỉnh đại nộ nét mặt cũng thế cũng hơn sáu trăm cái tinh niên với lại trước mây tinh niên đến ma la thần tàng điện đối rất nhiều nổi danh hoàng kim người mở đường phát ra mời nghe nói tiến vào bên trong hoàng kim người mở đường cũng có mười cái bọn hắn tiêu hóa một phen những người khác dùng mấy trăm tinh niên tích lũy được kinh nghiệm hậu tích bạc phát phá khai rồi ma la thế giới cũng là hợp tỉnh hợp lý lý tấn cười, cười ngược lại cũng chưa giải thích bất luận kẻ nào hoặc đoàn đội tại phá vỡ thần tàng thế giới lúc đều sẽ lựa chọn khiêm tốn thần tàng điện thân mình cũng sẽ không đem tư liệu của bọn hắn khắp nơi tuyên truyền rốt cuộc thần tàng thế giới thu hoạch thường thường mượn phần to lớn đỏ mắt người vô số k ể nếu là làm cho mọi người đều biết chẳng phải là là những kia phá vỡ người tìm tiền p h ả i sao thật làm như vậy những người mở đường số lượng tuyệt đối sẽ giảm xuống một mạng lớn ảnh hưởng nghiêm trọng thần tàng điện đào móc thần tàng khởi ra thượng cổ tinh giới phá thoái bí ẩn hiệu suất đương nhiên bởi vì người biết không ít theo thời gian trôi qua những bí mật này rồi sẽ dần, dần công khai mà lúc kia phá vỡ thần tàng người mở đường trên cơ bản đã đem đoạt được vật tư tiêu hóa không sai có n h ấ tư định sức tự vệ. Thần tàng n thế h sức cứ tự vệ. giới vậy, chạy, phần lớn người đều là cùng là đều tinh h chỗ ậ t sự lực năng l có ích ợ chỉ là một số ỏ người. Tư tinh Tư vì một loại an ủi tính giọng nói rất nhiều người mở đường bước vào thần tàng thế giới trên thực tế là vì học tập thu thập thông tin năng lực lưu lại thần tàng cơ bản đều là trụ quang tinh thần đều thuộc về một vòng lớn giữa lẫn nhau tất nhiên tồn tại liên hệ vận khí tốt một ít thông tin chính là phá vỡ một tòa khắc thần tàng mấu chốt có thể bán đi giá cả không kém hơn một kiện thật khí ta biết lý tấn cười lấy nói một tiếng ta cho ngươi gửi tin tức một mặt là kể ngươi nghe ta từ thần giấu thế giới hệ ra mặt khác là hy vọng n g ư ơ i giúp ta xem một chút hướng thiên hành có hay không có bồi dưỡng giá trị hướng thiên hành người này ta gần đây vừa lúc ở quan sát hắn c o i như là các người gạ vòng tròn bên trong lớn nhất thiên phú nhân tài nhật diệu gờ zin phó thanh thiên cũng kém hắn một bậc nếu như nói mấy người bọn hắn là miễn cưỡng đạt tới chuẩn thiên tài cấp như vậy hắn thì là danh xứng với thực chuẩn thiên tài rời thiên tài chân chính đều chỉ kém một chút thư tinh nói chuẩn thiên tài lý tẫn gật đầu một cái mặc dù cách thiên tài còn có chút miễn cưỡng nhưng vũ trụ phương diện thiên tài phóng tới những kia chiếm cứ một tòa tinh hoàn văn minh đều là vượt thời đại tồn một cái tinh hệ tại một thời đại có thể đều chỉ năng lực sinh ra một hai vị ngân lạc tinh hệ sở dĩ các loại thiên tài không cần tiền một sôi nổi lên hoàn toàn là ngân lạc tinh thần di tạo làm phiền ngươi dịu dắt hắn một phen lý tẫn nói ha ha ta sẽ hết lòng tư tinh nói xong dường như nghĩ tới điều gì đúng rồi m g ồ i mội của ngươi ngươi thật bất kể rồi nàng có vấn đề lý tẫn nói nàng lại đi con đường của ngươi với lại sắp đứng trước phá tinh nan đề t ư tinh nói ừng lý tẫn có chút ngoài ý muốn có thể đúng lúc này lại lại nghĩ tới điều gì mười mấy hai mươi năm có hắn lưu lại đ á kỹ năng lại thêm gạ phương diện đối nàng tu hành tài nguyên tất nhiên sẽ không để lại dư lực cung cấp nàng đi đến tuyệt thế võ thần đ ỉ n h phong vệ không kỳ quái từ ngươi không từ mà biệt tiểu cô nương này trong lòng thế nhưng nghẹn lấy một hơi muốn siêu về ngươi những năm gần đây tu hành mười phần khắc khổ thư tinh nói lý tấn nghe không khỏi cười cười cuối cùng có chút bộ dáng cuối cùng hắn nói một tiếng chờ ta chuyện bên này xử lý không sai b i t lắm ta sẽ tranh thủ trở về một chuyến vậy được t ư tinh gật đầu một cái g à hạ có ta nhìn ngươi không cần lo lắng ừ n lý tấn trả lời một câu cúc máy thông tin Đúng đến đến lúc này, hắn trong đến ụ đến sở n g ạ i ơ i này, quản i a đến, đến thư phòng kính t phương thuần dương có vẻ một n ra đây, p mươi n phần u d ư ơ nhiệt g c ư tình toàn vẹn không có nửa điểm thần thánh nên có kiêu ngạo một phương diện lần này bọn hắn có thể thắng lợi trở về may mắn mà có lý tận trước giờ báo cho biết mặt khác lý tận phá vỡ ma la thần tảng lấy được thu hoạch tuyệt đối phong phú đến cực điểm trăm phần trăm thành tựu tinh thần thành tựu vĩnh sinh bất d i ệ t sinh mạng thể không dám nói nhưng tu thành giống như hắn thần thánh lại chỉ là vấn đề thời gian đây là điện chủ để cho ta giao cho ngươi phương thuần dương đem một khối ngọc bội đưa cho lý tẫn đây là tinh nhuệ người mở đường chứng minh hắn thân mình hay là một cái cực kỳ ổn định chữ vật trí bảo chỉ cần ngươi không nghĩ cất giữ một ít như sao chúng tử cao năng vật chất trên cơ bản sẽ không tổn hại lý tẫn tiếp nhận ngọc bội nhìn lướt qua chống g i n g không gian chữ vật bên trong chỉ có mấy sách cùng loại với truyền thừa tinh thạch tinh thể chẳng qua khi hắn cảm ứng được khối ngọc bội này phía trên ghi lại thông tin lúc lại là mặt lộ kinh dị một triệu thần tàng điểm có cái gì muốn thứ gì đó trực tiếp dùng thần dấu điểm đổi đơn giản trực tiếp phương thuần dương cười nói có thể đúng lúc này lại lại bổ sung một câu nên còn có công pháp truyền thừa loại hình a ta nhớ được điện chủ đại sư tỷ chính là một tôn tại trí cao dài thê đi đến hơn năm mươi g i a diệu n h ậ t tinh thần mà nàng giống như chúng ta là thông qua thần thánh con đường vấn đỉnh tinh thần lý tấn cảm giác một chút mấy cái truyền thừa tinh thạch rất mau đem trong đó một viên đưa ra chấn thương cung tinh thần thiên chỉ sợ còn không chỉ tinh thần thiên đơn giản như vậy phía trên nên có chú giải phương thuần dương bổ sung một câu lý tấn qua loa cảm giác chỉ chót lát quả nhiên, không chỉ có thực i n thần thiên một trú tinh thần tả pháp h nội dung, mỗi một đoạn nội dung cũng càng môn công pháp này tinh thần đoạn miêu tả rõ ràng. mỗi giải, giai miêu Quả đem có kỹ rõ tương đương với một tôn tinh thần đem chính mình tất cả tu hành kinh nghiệm tâm đắc dốc túi tương thụ còn kém tay cầm tay hiện trường dạy học ngươi phá khai rồi ma la thần tảng được đến khu này tinh giới mạnh vỡ tiếp xuống không cần phải gấp gáp đi làm chuyện khác nắm chặt thời gian không ngừng luyện hóa khống chế khối này tinh giới mạnh vỡ cho đến thành t i ể u thần t h á n h mới thôi phương thuần dương nói xong giọng nói dừng lại nghĩ đến ngươi tài nguyên cũng sẽ không thiếu điện chủ tặng cho một triệu còn có chúng ta cần trả cho ngươi hơn một trăm vạn ngươi đến lúc đó có thần tàng điểm tổng số sẽ ở hai trăm vạn trở lên đủ ngươi tu hành thành chân chính thần thánh nếu quả thật cảm thấy thần tàng điểm chưa đủ ta vậy có thể cho ngươi mượn nói xong hắn cười cười chỉ là ta có thể so sánh không được ngươi bây giờ tài đại khí thô mặc dù chúng ta bởi vì ngươi trước giờ báo cho biết thu hoạch không ít có thể hoàn thành phân phối về sau đến trên tay của ta đoán chừng không đủ trăm vạn thần tàng điểm hơn hai trăm vạn đã đủ rồi lý t ấ n nói lật xem chấn thương không tinh thần t i ê n hắn nhìn một lát đột nhiên nói phía trên ghi lại có quan hệ với tinh giới miêu tả dường như cùng ta hiểu rõ có chút không giống hắn ngẫm nghĩ một phen ngôn ngữ hồi lâu mới tiếp tục bổ sung bên trong đề cập đến phi thăng cùng với thần thánh thành tựu tinh thần sau tính đặc thù để cho ta nghĩ tới chúng ta thế giới kia trong truyền thuyết thần thoại động thiên phúc điện điện tiên động thiên phúc điện điện tiên phương thuần dương nghe được lý t ấ n lời nói cười cười ngược lại là mười phần chuẩn xác hình dung đúng lúc này hắn tiếp tục nói vậy ngươi cảm thấy chân chính tinh giới được là bộ dán gì g tiêu diêu tự tại nga du các phương xem sao thần chi biến nộ vũ trụ huyền bí sống lâu nhìn mãi lý tẫn mang theo nghi ngờ nói một tiếng Thế thế n lý, càng càng lý tẫn nhìn xem nhìn tinh thần thiên bên trong liên quan tới tinh giới miêu tả im lặng hồi lâu mới nói nhưng cho dù cùng trong tưởng tượng không giống nhau môi trường tương đối ác liệt chỉ bằng vào vĩnh sinh bất diệt cái này là tính vẫn đang đủ để cho vô số tu hành giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đúng vậy a phương thuần dương nói ngoài ra lúc cần thiết còn có thế giới chân thật đầu này đường lui lý tẫn không có nói tiếp mà là nhìn chấn thương không tinh thần thiên đối tinh giới miêu tả tinh giới p h a t o á i hóa thành vô số mảnh vỡ bị thần thánh luyện hóa về sau quay về tinh giới nếu như đem hiện tại tinh giới ví von thành một mảnh vừa mới trải nghiệm hỗn loạn vũ trụ mỗi một mai mảnh vỡ cũng tương đương với một chiếc phi thuyền vũ trụ thần thánh tu thành tinh thần mang theo tinh giới mảnh vỡ quay về tinh giới dường như phi thuyền vũ trụ bay ra hành tinh lái vào vũ trụ m à mảnh này tên là tinh giới trong vũ trụ đáng sợ nhất lung tung phi đụng tinh giới m ả n h vỡ tức phi thuyền hải cốt thiên thạch tiếp theo là hải cốt bên trong nhân tạo sinh linh ngoài ra cái khác phi thuyền t r u n g tinh thần dòm ngó đồng dạng không dùng kinh thường bởi vì phi thuyền cũng tốt trong vũ trụ hải cốt thiên thạch cũng được tốc độ phi hành nhanh đến cực hạn lại dường như không hề quy tắc m ộ t sáng đục vào thế tất cho tinh thần lập thân an mệnh phi thuyền đem lại trí mạng thương tích vì thế phi thuyền chủ nhân tinh thần không thể không ra tay phá hủy những tia tinh giới mạnh vỡ có thể quy khư lực lượng tồn tại lại làm cho tinh thần nhóm bó tay b ỏ chân để bảo đảm phi thuyền an nguy tinh thần nhóm chỉ có hai loại lựa chọn một loại tăng cường tự thân để cho mình trở nên cường đại đồng thời tiếp dẫn những người khác phi thăng vào chính mình phi thuyền c h u n g để bọn hắn xuất lực phá hủy thiên thạch hóa giải nguy cơ vì tăng lên phi thuyền sinh tồn năng lực một loại khác chọn đem chính mình phi thuyền cùng cái khác tinh thần phi thuyền dung hợp hình thành cường đại hơn phi thuyền tại vũ trụ đi thuyền vì tăng cường tự thân đối thiên thạch va chạm sức chống cự này chính là tinh g i i đương nhiên bay tới thiên thạch hải cốt thỉnh thoảng còn có thể đem lại cơ duyên không nhỏ tỷ như một ý t h ư ợ n g cổ tinh giới tinh thần nhóm di lưu c h i vật lại tỷ như hải cốt thân mình chất lượng những thứ này vừa có thể tăng cường thực lực bản thân thăng cấp phi thuyền khoa k ỹ tiêu chuẩn cũng có thể gia tăng phi thuyền chất lượng xứ phi thuyền càng phát ra khổng lồ là cái này thần thánh thành tựu tinh thần phía sau lâm mạo hiểm bởi vì bọn họ tương đương với điều khiển một chiếc phi thuyền rời khỏi ở lại hành tinh lái vào vũ trụ mịn m ở tất cả mạo hiểm đều phải dựa vào chính mình đề kháng một sáng phi thuyền hủy diệt chờ lợi tinh thần kết cục cũng là chỉ có một tử vong nhưng lục gia truyền kỳ tấn thăng tinh thần khác nhau bọn hắn có thể trực từ đó an cư lạc nghiệp ngồi mát ăn b ặ t vàng mà vì tăng cường phi thuyền thực lực đối với mới gia nhập tinh thần những thứ này phi thuyền kẻ thống trị cũng là cầm chào mừng thái độ cũng đúng thế thật vì sao thần thánh chiến l ự c rõ ràng đây lục giai c h u y ể n kỳ mạnh hơn nhưng lục giai c h u y ể n kỳ tại vũ trụ mình mông chung lại càng thêm địa vị nguyên nhân đương nhiên cái gọi là phi thuyền chỉ là lý tẫn lý giải cách thức hiện tại rất nhiều người đều quen thuộc tướng tinh giới xưng là tinh giới hải cỡ nhỏ tinh giới mảnh vỡ lại xưng là tinh giới đạo dung hợp lại cùng nhau tinh giới mảnh vỡ đều xưng là tinh giới sơn tinh giới đại lục những người khác vậy tự xưng là đạo lanh chúa các loại dạng n à y tính đến thượng bộ tinh giới thế nhưng đây hiện tại tinh giới tốt hơn nhiều lý tấn nói nhưng so với vũ trụ minh mông cá lớn nuốt cá bé tinh giới hải chí ít còn có nhất định sinh mệnh bảo hộ phương thuần dương mang theo thổ thức một vị tinh huy tinh thần đắc tội một vị trụ quan g tinh thần chỉ cần không phải sinh tử đại thù đối phương vậy sẽ không thái quá s o đo nhiều nhất bồi thường chuyện mà ở vũ trụ minh mông tinh huy nhà của tinh thần tộc đã bị trụ quan tinh thần thế lực sau l ư n g ăn xong lao sạch lý tấn nghe lại không thể không thừa nhận có đạo lý uy khư lực lượng tồn tại trình độ nào đó hạn chế cao vị tinh thần đối bình thường tinh thần nghiên ép thậm chí nhường những kia vẹn vẹn tu hành tâm linh lực lượng bị tiếp dẫn phi thăng lên đi từ giai truyền kỳ cũng có làm hại tinh thần bao gồm trụ quang tinh thần năng lực mặc dù làm hại phương thức làm ì n h bị trụ quang tinh thần trụ chết lúc làm cho đối phương g á n h lấy một phần yếu ớt quy khư lực lượng nhưng ít ra cũng có thể đối trụ quang tinh thần tạo thành hp một hiệu quả mà không phải tượng vũ trụ tinh không một dạng có thể còn không nhìn thấy trụ quang tinh thần chân thần liền bị trên người hắn khổng lồ uy t f kết cấu h ỏ n g mất chúng ta thần thánh không giống với lục giai truyền kỳ tinh giới hải thời khắc cũng đang biến hóa sợ rằng chúng ta đều đứng ở một vị tinh thần bên cạnh d Cuối cùng vị tại r í phương thuần dương xong, tẫn, đó, đoạn, cố lên, có có thuần dương ý giao t hào dưới lý tẫn được biết rất nhiều thần tàng điện thần tàng thế giới thần thánh tinh giới tin tức tương quan mặc dù muốn nói hiểu rõ tất cả vũ trụ mênh mông tất nhiên là còn thiếu rất nhiều nhưng ít ra đối bọn họ vị trí mảnh này tinh hệ nhóm đã có đầy đủ nhận biết đợi đến phương thuần dương sau khi rời đi lý tẫn đi một chuyến thông tin tìm khu đối v ũ trụ mình mông tất cả hệ thống tu luyện trọng điểm là chuyển kỳ luyện tinh người hệ thống tiến hành hiểu rõ nhờ vào n g u y ệ t linh giúp đỡ cùng thông tin chứa đựng chỉ dùng nửa cái trăng sao thời gian hắn liền hoàn thành cái này tương đối to lớn công trình một phen phân tích về sau hắn dùng vượt qua ba mươi vạn thần tăng điểm đổi hàng loạt giới hạn tại tinh thần cảnh giới trở xuống công pháp điện tịch tài liệu cũng một một học tập lĩnh hội bổ sung tự thân chi thức nội tình k h n g đủ bổ sung chi thức đồng thời hắn cũng là không ngừng đem chính mình hẳng quan hệ liệt kỹ xảo chiến đấu không ngừng hoàn thiện Hai cái theo ư ơ thời gian không ngừng chuyển dời lý tẫn cũng là duy trì lấy một loại tại bất luận cái gì người nhìn tới cũng tốc độ cực kỳ kinh người trưởng thành rất nhanh hắn đã tại ma la thần tàng điện bên trong ăn nhàn chờ đợi hai cái tinh niên chương năm trăm hai mươi thực lực chương năm trăm hai mươi thực lực so với truyền kỳ ngũ giai truyền kỳ lục giai tổng hợp chiến lược cũng không có rõ rệt tính tăng lên chẳng qua bởi vì bọn họ có thể cảm ứng tinh giới bước vào tinh giới sử dụng tinh giới tiến hành xuyên thẳng qua đến mức tính linh hoạt hơn s a ngũ giai truyền kỳ lý tấn trong đầu không ngừng chiếu lại nhìn cùng lục giai truyền kỳ giả lập đối luyện tại không sử dụng tinh giới mảnh vỡ lực lượng tình huống giới mỗi khi hắn sắp đối một vị lục giai truyền kỳ tiến hành một k í c h trí mạng lúc vị t i ế lục g a i truyền kỳ rồi sẽ đột ngột biến mất thoát ly chiến trường đem một hồi nguy cơ trí mạng hóa giải thành vô hình dưới loại tình huống này lục giai truyền kỳ rõ ràng không mạnh bằng hắn có thể hắn mười lần đều chưa chắc năng lực chiến thắng đối phương một lần nhưng so với thúc thủ vô sách ngũ giai truyền kỳ đỉnh phong ban thần thần thánh thu lại lục giai truyền kỳ đến coi như thoải mái nhiều vì tinh giới mảnh vỡ lực lượng có thể làm nhiễu lục giai truyền kỳ tinh giới xuyên thẳng qua lý tận hơi cười một chút không có tinh giới xuyên thẳng qua cái này bảo mệnh kỹ năng lục giai truyền kỳ thậm chí không so được một vị ngũ giai truyền kỳ bên trong tuyệt thế thiên tài đương nhiên bình thường mà nói năng lực tu thành lục giai truyền kỳ cái nào một cái không là thiên tài tuyệt thế thiên tài cấp nhân vật với lại lục giai truyền kỳ thường thường có thể đầu nhập vào một vị nào đó tinh thần Biến thành hắn kỳ đối mặt một cái lục mỗi một cái đều là luyện hóa một viên mười vạn cây số cấp đại tinh nhân vật mà lý tẫn những năm gần đây đầu tư ở trên người tài nguyên tại không tính công pháp kinh nghiệm tâm đắc và dùng cho hoàn thiện toàn chí toàn năng con đường thần tảng đ i ể tình hữu dưới chi tiêu vẫn đang vượt qua một triệu trăm vạn thần tàng điểm xuống đến hắn bản mệnh tinh thần bản tính so với thần thành đến vẫn đang kém mấy cái lượng cấp lượng cấp không quan trọng nếu bàn về lượng cấp thần thánh lượng cấp còn không bằng một k h ỏ a h à n g tinh nhưng chỉ cần bọn hắn nghĩ có một vạn c h ú n g phương pháp có thể đem một k h ỏ a h à n g tinh phá hủy lý tẫn lẳng lặng cảm ứng đến tự thân năng lượng trị số năng lực tinh chuẩn khống chế lực lượng mới gọi lực lượng dường như không mặt trời nhân tạo cùng mặt trời nhân tạo kém một chữ bên trong kỹ thuật tranh lệch đâu chỉ một đời hai đời luận sức chiến đấu ta hiện tại đại khái là tám vạn dựa theo hiện nay xu thế trưởng thành thuận lợi mười cái tinh niên có thể đạt tới thần thánh đỉnh điểm lý tấn qua loa đánh giá một chút không khỏi không cảm khái một tiếng muốn làm được toàn trí toàn năng nhất định phải hiểu rõ mỗi một cái hệ thống mỗi một cảnh r ơ i biến hóa trong khoảng thời gian này ta đổi hàng loạt điện tịch có thể vượt học tập càng phát ra hiện ta biết quá ít đến mức cũng dần dần bắt đầu vì lúc trước quyết định sinh ra hoài nghi Hắn cười cười. hoài nghi này buồn cười cười. cười. kiểu Là đường tất nhiên cho tốt vậy liền kiên định không thay đổi đi tiếp con đường phía trước rất khó không là vấn đề khó khăn là không có đường do đó loại đó hoài nghi vẹn vẹn kéo dài máy mắt l i ê n bị lý tẫn không chút do dự chẳng diện thậm chí còn nhường tâm linh của hắn lực lượng tăng dài một chút mười cái tinh nhiên thần thánh tuổi thọ đây truyền kỳ càng thêm dài dàn g dặc nhiều tuổi nhất thần thánh thậm chí sống đến mấy vạn tinh nhiên so với mấy vạn tinh nhiên số lượng đến thập tinh năm cơ hồ tương đương với một người bình thường cả đ ờ i bên trong mười ngày m ở dạng không đáng giá n h ắ c tới là lúc đem thần khí thiên đổi đến đây truyền kỳ ngũ giai bán thần nắm giữ thần khí sát xuất không cao nhưng ta hiện tại trên cơ bản đã không còn cần kiên kỳ kiểu này tầng cấp tu hành giả cái t i ê đem mục tiêu chuyển hướng lục giai truyền kỳ cùng thần thánh mà giai đoạn này bên trong người nổi bật đã năng lực có thần khí kể bên người đừng đến lúc đó lật t h u y ể n trong mương lý tẫn đứng dậy kết thúc tu luyện hướng thông tin tìm khu mà đi chẳng qua thần tàng điện trung phạm là liên quan đến thần khí tài liệu cũng bán cực kỳ sang quý phần này thần khí bách khoa toàn thư ghi chép tất cả tinh giới hơn chín thành thần khí đặc tính giá cả đạt đến kinh người mười vạn thần tàng điểm không thể không nói có đôi khi chi thức tin tức giá cả đây những cái được gọi là thiền tài địa bào đến đã không biết bao nhiêu lần một bên bay về phía thông tin tìm khu lý tẫn một bên nhìn vắng qua xung quanh rõ ràng vắng lạnh rất nhiều mà là thế giới bị phá ra những người mở đường đương nhiên sẽ không lại tại chỗ này thần tàng điện lưu lại sôi nổi đi cái khác thần tàng điện tiếp qua cái mười năm tám năm mà là thần tàng điện cũng muốn bỏ bên trong các loại kho tin tức huyết cảnh thần tàng chi môn đều phải chuyển hướng một chỗ mới thần tàng lý tẫn nghĩ ngợi hắn tu hành vật tư chưa tiêu hao hoàn tất trong thời gian ngắn sẽ không tiến nhập thần dấu thế giới nhưng dường như phương thuần dương nói tinh giới đối tương đương với đ ị a tiên thần thánh mà nói vô cùng không hữu hảo hắn tối để cho mình nội tình đầy đủ phong phú sau lại suy xét tấn thăng bởi vậy hắn còn phải quan sát một phen không tiến hướng tinh giới so với chân chính tinh thần đến đơn giản là ít bất tử bất d i ệ t đặc tính tôi h tuổi thọ phương diện tại một vạn tinh niên đến ta cũng không cần suy xét mang theo loại ý nghĩ này hắn ổn định lại tâm thần dự định lại ngâm ngâm thông tin tìm khu mặc dù loại cuộc sống này so với lúc trước chém giết không ngừng đến quả thực như là theo một cái võ giả biến thành một cái học giả nhưng chỉ cần có thể cảm thụ đến chính mình trưởng thành lý tận vẫn đang thích như mật ngọt đều tại trước lý tận hướng thông tin tìm khu cũng đổi một phần thần khí bách khoa toàn t h ư lúc đã sớm bí mật quan sát hắn một đoạn thời gian rất dài mễ lộ vội vàng tìm được rồi tây lâm là hắn là hắn tuyệt đối là hắn mễ lộ lời thề son sắt nói ta dám bảo đảm phá vỡ ma la thần tàng tuyệt đối chính là lý tẫn bằng không không giải thích được vì sao hắn ở đây ngắn ngủi mấy cái tinh nhân đến có thể tiến hành mấy chục vạn thần tàng điểm cấp tiêu phí hắn cùng phương thuần dương một đoàn người đi rất gần mà phương thuần dương bọn hắn tại ma la thế giới thu hoạch to lớn những thứ này thần tàng điểm nói không chừng là hắn cùng phương thuần dương cùng nhau hành động lúc chỗ phân phối lấy được k ích lợi tây lâm giải thích nói nếu như là phân phối đến lợi ích kia cũng quá là nhiều ta nghe qua bọn hắn cái đó tiểu đội trực tiếp thành viên mỗi người phân đến thần tàng điểm cũng chưa tới một triệu những người khác càng là hơn chỉ có không đến mười vạn lý t ấ n một người mới trừ phi có trọng đại công hiến bằng không năng lực điểm cái một hai vạn chính là cực hạn cái nào có nhiều như vậy mễ lộ nói nói không chừng chính là tượng như ngươi nói vậy hắn làm ra trọng đại công hiến cung cấp manh mối trọng yếu đấy tây lâm một bộ cũng không như thế nào để ở trong lòng bộ dáng vậy hắn người mang mấy chục vạn thần tàng điểm luôn luôn sự thực a mễ lộ đưa ngón tay bị kéo mấy chục vạn thần tàng điểm hoàn toàn do chính mình chi phối chuyện này ý nghĩa là hắn không có phía sau văn minh liên lụy Lại cùng phương tây h hắn u ầ n dương bọn hắn kết khắc kết s u hữu nghị, mang ý nghĩa đặt vững phi phàm thiệp, lại thêm những thứ vững mang n giao ý đặt lại à thần tàng điểm hắn đầu tư trên hắn mình, mang ý nghĩa kinh đầu người mang người điểm ý lâm ê n cao lực. tiềm t y l â này nếu có thể nắm chắc ngươi không lập tức lên như diều gặp gió ngươi rốt cục muốn nói cái gì tây lâm im lặng nói ta nhớ được ngươi tỷ phu người đệ đệ kia không phải nghĩ tác hợp hai người các ngươi sao cơ hội tốt như vậy cũng không nắm chặt sao mễ lộ mở to con mắt hắn mặc dù là tinh võ giả xuất thân nhưng chiếu cái này xu thế xuống dưới thành tựu thần thánh cũng có hy vọng thần thánh a tại gia tộc của ngươi trung tuyệt đối thuộc về trưởng lão cấp nhân vật thực quyền trừ bọn ngươi ra gia tộc lão tổ h ngoại kia đã là đứng đầu nhất một nhóm người tốt tốt chuyện này ta tự có suy xét không cần ngươi lo lắng vớ vẩn ngươi hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi chuyện đi ngươi sở dĩ có thể đi vào ma la thần tàng điện thế nhưng tìm quan hệ lại để cho ngươi tiến hành cái khác thần tàng điện k hảo hạch ngươi chưa hẳn năng lực thông qua tây lâm dường như không nghĩ lại tại cái đề tài này nói nữa đúng là ta đang suy nghĩ chính ta chuyện a ngươi rốt cục xuống không được thủ ngươi không hạ thủ ta liền lên nhà mễ lộ có chút ước mơ nói một vị tương lai thần thánh dù là cuối cùng không thành được chính thất biến thành tiểu tiếp h cũng được à thậm chí h ắ n chỉ cần có thể cung cấp cho ta đủ nhiều tài nguyên tu hành hàng ngày ta không muốn danh phận đều được người muốn đi liền đi hỏi ta làm gì tây lâm có chút thẹn quá hóa giận t ố t ta muốn tu luyện người ra ngoài vậy ta thật sự lên đi đi đi tây lâm thôi cướp rất mau đem mễ lộ đưa ra ngoài đợi đến mễ lộ rời đi tây lâm dựa vào trên vách tường trước ngực không ngừng phật phòng trong óc nàng không tự chủ được liên tưởng đến ma la thế giới bị phá ra trước liệt thanh thanh nhường nàng đi điều tra thông tin lý tẫn tu thành tần đế mặc dù nàng bước vào ma la thế giới một cái luân hồi đều không có trải nghiệm nhưng cũng kỹ càng h i ể u q u a ma la thế giới tình hình tự nhiên đã hiểu thần đế ý vị như thế nào ma thân làm người mới lý tẫn lại có thể làm được hoàng kim những người mở đường đều không thể làm được chuyện đánh vỡ lực lượng phiên bản hạn mức cao nhất thành tựu thần đế đây quả thực là khó có thể tin nhất là lý tẫn đánh vỡ lực lượng phiên bản hạn mức cao nhất thành tựu thần đế không lâu sau ma la thế giới liền bị phá khai rồi này rất khó không n h i ề u người không sinh ra liên tưởng nếu quả thật như mễ lộ đoán như vậy lý tẫn chính là phá vỡ ma la thế giới người vậy hắn tây lâm do dự thật lâu cuối cùng dơ lên thông tin vòng tay điều ra lý tẫn liên hệ kênh không có kết nối thông tin mà là dùng chữ viết chuyển hóa hình thức phát một chữ tại bên ấ y nên mới từ thông tin tìm phân biệt ra lý tẫn chưa tu luyện ngược lại là rất mau vào được rồi trả lời tin tức tại có chuyện gì sao người có thời gian không nói đến chúng ta cũng coi như biết nhau một đoạn thời gian có thể cho đến bây giờ chưa từng gặp mặt bao giờ nếu không muốn gặp một lần tây lâm phát r a đoạn văn này s ắ c mặt có chút phiếm hồng đây đã là nàng cái này tính cách có khả năng cực hạ làm được là có chuyện gì cần cần rút một tay không bên ấy rất nhanh lại lần nữa cấp ra đáp lại không có tây lâm d ầ u dĩ tổ chức hồi lâu ngôn ngữ mới một lần nữa nói chính là nghĩ trò chuyện chút đoạn này thông tin phát ra ngoài về sau một đoạn thời gian rất dài lý tẫn cũng không có trả lời cái này khiến tây lâm trong lòng càng thấp t h ỏ g khoảng chừng mấy phút bên ấy cuối cùng mới một lần nữa có phản ứng ngươi vừa mới hỏi cái gì tây lâm thấy vậy có hơi ngưng tụ lông mày nhưng còn cần tiến hành đáp lại ta nói ngươi có muốn hay không trò chuyện chút không phải ban đầu một câu ban đầu tây lâm nghĩ ngợi thăm dò tính hỏi tại rất nhanh bên ấy cho ra trả lời Không t đây cũng không phải lời đồn lý tấn cười cười phá vỡ thần tàng thế giới một chuyện giấu nhất thời giấu không được một thế nhưng ít ra giấu thượng vài chục năm mấy chục năm không thành vấn đề có mười mấy năm qua thời gian mấy chục năm t vậy ta càng phải thừa dịp lời đồn chứng thực chức mau rời khỏi lý tấn nói xong hướng phương xa nhìn thoáng qua vả lại ma la thần tàng điện lại có mấy cái tinh niên nên hủy bỏ c ta nhìn thấy ngay cả thần tàng c h i môn dỡ bỏ công tác cũng sắp kết thúc rồi vậy ít nhất vậy còn có mấy năm nếu như ngươi lo lắng ma là thần tàng điện dỡ bỏ sau an toàn không chiếm được bảo hộ có thể cùng chúng ta cùng nhau hành động chúng ta tiếp xuống đem được mời tiến về sát vách thông thiên thần tàng điện phương thuần dương đề nghị hay là không cần lý t ấ n nói một tiếng hắn ở đây ma là thần tàng điện tu luyện hơn ba cái tinh niên mặc dù này hơn ba cái tinh niên trong hắn không có nửa phần ngừng một mực học tập trưởng thành trong nhưng không biết là quá lâu không có vận động thiếu hụt khổ nhàn kết hợp nguyên nhân hắn cảm giác gần một quãng thời gian học tập của mình hiệu suất giảm xuống lại thêm gạ bên ấy còn có không ít chuyện chờ lấy hắn đi xử lý ngay tiếp theo hàm trúc tinh hoàn cũng sinh ra không ít biến cố tỉ như viêm dương quốc trung thế mà xuất hiện một vị ba cái tinh niên tu thành truyền kỳ thiên tài lý vân giao phá tinh thất bại lam yên gặp tập kích và chờ do đó hắn không thể không đi qua nhìn một chút ta sẽ bí ẩn làm việc lý tấn nói xong dừng một chút lại nói mấy năm tiếp theo ta tự nghĩ tăng lên không ít bình thường đối thủ chưa hẳn năng lực đối ta tạo thành quá lớn uy hiếp Người, Phương chỉ là suy xét đến lý tẫn trung quy là một tôn có thể tu luyện ra tâm linh lực lượng cũng vì sức một mình phá vỡ ma là thần tàng nhân vật thiên tài loại nhân vật này có thể tâm cao khí n g ạ o có thể không coi ai ra gì nhưng chắc chắn không phải loại đó không hiểu bất luận cái gì nặng nhẹ hạng người lô mãng làm hạ hắn đem lời muốn nói nuốt trở vào vậy ngươi cẩn thận một chút nếu có nguy hiểm có thể hướng điện chủ cầu viện hắn nhìn lý tẫn mặc dù hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định ngươi cung cấp thông tin có phải tại hư vô thần tàng bên trong áp dụng nhưng so với cái khác người mở đường nắm giữ lấy rất nhiều bí ẩn tin tức ngươi không còn nghi ngờ gì nữa càng thích hợp đi sông sáo hư vô thần t à n g dưới loại tình huống này nếu ngươi thật sự hướng điện chủ cầu viện nghĩ đến điện chủ sẽ không để bụng ra tay ta biết lý tẫn gật đầu một cái mê mộng tinh thần mặc dù nhìn qua giường như c h ấ n thủ tại ma la thần t à n g điện bên trong có thể đây chẳng qua là nàng hóa thân nàng chân thân một mực tinh giới nơi nào đó so với cái khác tinh giới mảnh vỡ không quy tắc lung tung bay múa những kêu bị tinh thần khống chế tinh giới mảnh vỡ thì có dấu vết mà lần theo nàng chỉ cần qua loa liên lạc một phen có thể thông qua một cái tinh giới mảnh vỡ tiến về một cái k h á c tinh giới mảnh vỡ phương thức nhanh chóng vượt qua mấy vạn mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách đem hóa thân bắn ra mà xuống suy xét đến trên người thần tàng điểm không ít rời đi thì lý t ậ n tìm được rồi p h í bác thông qua hắn con đường mua hàng loạt vật tư nguyên thần tinh túy h trong vắt chi thủy tinh nguyên chi linh cái gì cần có đều có một bút tiêu phí c h ọ n vẹn tốn mấy chục vạn p h í bác vậy bởi vậy kiếm lời gần bạn tiền hoa hồng đợi đến đem tất cả hàng hóa rau đủ lúc phía bởi kiếm lời gần bạn tiền hoa hồng quá kiêu căng đã có không ít người để mắt tới ngươi nếu như ngươi một mực ở tại thần tàng điện hoặc cùng phương thuần dương và thần thánh đồng hành đương nhiên sẽ không có người có d ụ n g khí đến có c h ủ ý với ngươi nhưng ngươi dưới mắt dường như dự định rời khỏi vậy liền giúp ta truyền một câu đi lý tấn cười lấy nói một tiếng nhiều như vậy thần tàng điểm chuyển hóa thành tài nguyên đầu sung dưới trong khoảng thời gian này thực lực của ta tăng lên rất nhiều không có thần thánh cấp thực lực h ắ n dừng một chút suy xét đến một ít truyền kỷ lục giai n ắ m trong tay cường đại thần khí sau cũng có thể buộc phát ra cực kỳ kinh người chiến l ư c trực tiếp đem mục tiêu định vị tại thần thánh lời nói khó tránh khỏi có chút thái tiêu ng Bởi vậy, hắn qua lý o tẫn gật đầu một cái hắn làm việc từ trước đến giờ đường đường chính chính khinh thường sử dụng mưu mẹo nham hiểm vậy không muốn ngụy trang giả heo ăn thịt hổ ý nghĩa đã có có thể đánh bại dễ dàng tiêu diệt ngũ giai c h u y ể n kỳ thực lực đương nhiên sẽ không che giấu đỡ phải những thứ này có hy vọng tinh thần c h u y ể n kỳ nhóm không duyên hướng cơ chịu chết chẳng qua suy xét đến bạn nhất đến lúc lại không có bất kỳ người nào đưa cho hắn luyện tập hắn nghĩ ngợi lại bổ sung một tiếng hảo nôn g nạn khuyên chết t i ệ t quỷ nếu như một số người thật sự ngu xuẩn mất hôn vì cái gọi là lợi ích không phải tự tìm đứng chết mặc cho hắn nhóm đi thôi ta biết rồi phí bác gật đầu một cái hoàn thành cùng phí bác giao dịch về sau lý tẫn mang theo giá trị mấy chục vạn thần tàng điểm tài nguyên thẳng đến tinh m ô n vị trí chỗ ở mà đi bất quá khi hắn đi vào tinh m ô n lúc lại phát hiện đã có người ở chỗ này chờ hắn. tây lâm lý tẫn mang theo thăm dò tính giọng nói hỏi là ta tinh ngôn chỗ mặc một thân tâm h làm chung mang theo màu tím váy dài có vẻ có chút lánh diễm cao quý tây lâm nhàn nhạt, nhạt đáp lại lý tẫn nhiều nhìn nàng một cái hắn cùng tây lâm từng có thông tin thông tin chung sẽ hình thành cái bóng người tượng nhưng trước mắt kiểu này chân nhân gặp mặt còn là lần đầu tiên so với thông tin mô phỏng r a nhân vật hình tượng tây lâm chân nhân không còn nghi ngờ gì nữa có khí chất hơn tư tinh xin c h ấ n thủ long c h ạ c h tinh vân một chuyện khiến cho trong gia tộc bất mãn rốt cuộc ngân lạc tinh thần người thừa kế cạnh tranh được kéo dài gần trăm cái tinh、nhiên. một vị chưa từng lĩnh ngộ ra tâm linh lực lượng c h u y ể n kỳ trong đời có mấy cái một trăm tinh niên tỷ phu của ta để cho ta đi một chuyến long trạch tinh vân đưa hắn kéo trở về tây lâm giải thích nói xong nàng dường như nghĩ tới điều gì bổ sung một tiếng yên tâm tư gia lại phái phái một vị tam gia c h u y ể n kỳ tới thay thế vị trí của hắn nhường hắn tiếp tục tại gạ tinh trấn thủ sẽ không để cho n h ỏ vụ chi đổ quấy nhiêu được gạ phát triển văn minh lý tấn tỏ ra là đã hiểu không có lĩnh ngộ tâm linh lực lượng trước truyền kỳ tuổi thọ chỉ có mấy trăm tinh niên ngân lạc tinh thần người thừa kế còn phải tám mươi sáu cái tinh niên sau mới có kết quả phí thời gian tám mươi sáu cái tinh n i ê n đối tư tinh mà nói xác thực quá dài bất quá ngươi lại đi trước một bước đi lý tẫn nói ta dọc theo con đường này hẳn là sẽ không quá an tĩnh ngươi biết tây lâm nhìn về phía lý tẫn đúng lúc này lại có chút khó hiểu ngươi biết vì sao còn ở thời điểm này chọn rời đi thần tàng điện nàng thăm dò tính hỏi một tiếng là gạ văn minh bên ấy xảy ra chuyện không có nhiều như vậy vì sao lý tẫn khẽ cười nói vẹn vẹn là ta nghĩ rời khỏi thần tàng điện mà thôi thế nhưng tây lâm chính muốn nói gì có thể lý tẫn đã ngắt lời nàng ta biết hảo ý của ngươi nhưng ngươi không phải ta làm sao lại biết n à y không phải liền là ta mớn hắn nhìn trước mắt vị này dường như có ý khác nữ tử thản nhiên nói không muốn đem chính mình nhận biết áp đặt trên thân người khác không thích hợp lời này vừa nói ra tây lâm sắc mặt lập tức đỏ bừng lên nàng biết rõ lý t ấ n trong miệng không thích hợp ý tứ chân chính hắn chỉ kém không hề ghi chú ta và ngươi không phải cùng một loại người chúng ta không thích hợp điểm này trong lúc nhất thời tây lâm trong lòng vừa thẹn vừa giận ngươi cho rằng ngươi là ai nếu như không phải tư tinh ai của ngươi nói xong nàng trực tiếp quay người nhanh chân rời đi tinh môn khu vực lý tẫn cũng là khẽ cười một tiếng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh hướng đi tinh môn có thể tây lâm đúng là ra ngoài hảo ý nàng dự định làm tất cả cũng là vì tốt cho hắn nhưng hảo ý lại như thế nào vì tốt cho hắn lại như thế nào không hẳn bất luận người nào hảo ý hắn đều cần tiếp nhận trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui tại lý tấn bước vào tinh môn rời khỏi thần tàng điện m ấ y mắt ở xa mấy ngàn dặm ngoại một hòn đảo bên trên lo n g ư n g trước tiên nhận được thông tin lý tấn vòng qua tinh môn hắn trong mắt lõe lên một đạo tinh quang mà ở trước mặt hắn không chỉ ngồi hắn đội n ũ nhỏ bên trong chủ lực thành viên còn chi âm mộ vài vị đồng minh ta không có nhận được phương thuần dương bọn hắn có động tĩnh thông tin lý t ấ n một người giờ phút này nói chuyện chính là một tôn thần thánh tên là khải minh không chỉ có nhìn thuộc về mình đ o à n đội thông tin con đường thân mình cùng phương thuần dương vậy cực không đối phó cũng đúng thế thật long hứng sẽ mời hắn đến nguyên nhân một người liền đi kia lý t ấ n tốt xấu là tu thành tâm linh lực lượng cường đại truyền kỳ không thể nào không biết có người đang nói g chừng hắn đi hắn không có lựa chọn cùng phương thuần dương bọn hắn cùng nhau hành động ngược lại một mình vòng qua tinh môn rời đi những người khác có chút ngoài ý muốn một người rời khỏi cũng bình thường bạch lộ nói kia lý tẫn sao lại dám bảo đảm phương thuần dương phương chi tiền trong khoảng thời gian này tiếp cận hắn không phải là vì có ý đồ với hắn biết người biết mặt không biết lòng lời nói của hắn đ ạ t được giữa sân không ít người đồng ý nếu như lý tẫn thực sự là ma la thế giới phá vỡ người trên người c h í ít có mang rượu nhật t h ầ n khí đây là giá trị cỡ nào kinh người trí bảo đừng nói phương thuần dương kiệu này thần thánh ngay cả một ít tinh thần đều sẽ rung động lý tẫn thực có can đảm cùng phương thuần dương đám người cùng nhau hành động tiêu cơ hồ tương đương với đương với đem sinh tử của mình hoàn toàn ký thác tại phương thuần dương đám người trên tay đổi thành bất kỳ người nào cũng sẽ không làm như thế bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng mình sẽ thừa dịp thần tàng điện chưa bị phá giải còn có những người khác hiểm hộ trước lạng yên không tiếng động rời khỏi thần tàng điện sau đó tìm một chỗ che giấu có đủ thực lực sau lại tái hiện vũ trụ lý tẫn tuyệt đối có người đang ngó chừng hắn dưới loại tình huống này vẫn đang lựa chọn rời khỏi tuyệt đối có âm mưu bạch lộ vẻ mặt cơ t r í ta nhớ được lý tẫn đi là tinh võ giả lộ tuyến tinh võ giả cũng có nhỏ máu tạo hình đục thân thủ đoạn mà hắn chỉ cần bỏ được ở bộ này thịt mới đập lên người chút tài nguyên chính là một tôn cùng hắn chiến lực tương đương phân thân ngoại nhân căn bản nhìn xem không ra bất kỳ gì thường phân thân l u ô những tử c u nếu tuyệt chung Điệu Điệu ẩ n nói, bởi vậy ta khẳng định, lần này bước vào tinh môn tất nhiên là hắn số tiền lớn chế tạo phân thân,、nếu、như chúng này hắn Sơn. Trưng Tinh thần, Trưng Tinh thần, điệu Hổ Lý Sơn. n sát số sẽ ta tất tạo ta theo, bởi đổi đối bước vậy vào kế chế Hổ Hổ h là lúc Lý Lý 522, 522, người khác nghe tất cả đều như có điều suy nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút tại biết do cường địch vây quanh tình hồ dưới ai biết ở thời điểm này tùy tiện đi ra ngoài đây không phải là dê vào miệng có sao bởi vậy chúng ta chân chính biện pháp đáp lại là án binh bất động tiếp tục theo dõi chỗ ở của hắn bạch lộ dụng tâm phân tích hắn vì phân thân đến địa hồ lý sơn có thể không sai nhưng hắn trong lòng đã hiểu không bao lâu cái này mưu kế rồi sẽ theo phân thân bị tiêu diệt mà nhìn thấu bởi vậy, vậy bản thể của hắn chẳng mấy chốc sẽ đi theo rời khỏi ta tin tưởng lúc này c h ậ m nhất sẽ không vượt qua một cái t r ẳ n g sao ta chỗ này mới vừa thu được một cái thông tin lúc này lại có người lên tiếng chính là tại ma la thế giới cùng lý tận đối trọi gây gắt kim bảo nam tử hắn mặt mỉm cười tin tức từ một cái vật tư mua sắm con đường người phát là một cái gọi phí bác người mới nhưng hắn lại cùng lý tận có quá nhiều lần giao dịch có giao tình tốt dựa theo lối nói của hắn Lý Tấn t r Bạch lộ nói, nếu quả như thật có người mắc lựa, lục giai truyền kỳ, thần thánh cũng đuổi theo, bị hắn tỉ mỉ chế tạo phân thân dẫn đi tiếp xuống bản thể của hắn lại lặng yên rời khỏi, cho dù bị phát hiện, cần phải đối mặt cũng liền một đám truyền kỳ tứ giai ngũ giai căn cứ chúng ta phỏng đoán lý t ấ n người này nhập thần dấu điện lúc mặc dù mới vừa v ậ n lĩnh nộ tâm linh lực lượng nhưng từ ma la thần tàng ra đây đạt được tinh giới mạnh vỡ hắn đã có thành tựu thần thánh cơ sở lại dựa vào thần tàng điện lấy được tài nguyên ngắn ngủi hai cái tinh niên thời gian tất nhiên sẽ tu vi t i ế n nhanh đừng nói sánh ngang truyền kỳ cấp bốn đạt tới truyền kỳ ngũ giai chiến lược cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời khải minh trầm giọng nói với lại trong tay hắn có thần khí mặc dù tinh võ giả lộ tuyến hắn không cách nào hoàn mỹ đem thần khí uy lực phát huy ra nhưng chúng ta vẫn đang nên đưa hắn trở thành lục giai truyền kỳ đến đối lãi nói đến đây n ữ khí của hắn có chút dừng lại. điểm này ngược lại là cùng hắn công bố thông tin phù hợp phù hợp cũng bình thường cái khác người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra được thông tin hư hư thật thật mới có thể nhất để người tin là thật long h ư n g nói nếu như hắn thật có sánh ngang lục giai truyền kỳ chiến l ự c tại cao thủ bị hắn phân thân dẫn đi rồi tình hùng d ư ớ i còn lại một ít từ giai ngũ giai truyền kỳ vẫn đúng là có thể biết bị hắn chạy đi từ đó mai danh nhận tích chỉ là hắn không ngờ rằng tất cả sớm tại chúng ta thấy rõ trong khải minh cũng là hơi cười một chút vậy liền như bạch lộ nói án minh bất động long h n g nói xong lại nhìn về phía một vị tồn tại cảm rất yếu nam tử lý do an toàn hàn trạch người âm thầm theo sau quan sát là được còn nhớ không muốn đánh cỏ động r á n đã hiểu được xưng là hàn trạch nam tử gật đầu một cái h á n tinh tu ẩn nấp d o xét chi thuật bản thân liền là long hưng trong tiểu đội đảm nhiệm trinh sát nhân vật theo dõi lý t ấ n nhất đạo phân thân tự nhiên không có sơ hở nào vậy cứ như vậy đi kiên nhắc trở và lý t ấ n thật sự lộ đôi phân phó một phen về sau long hưng giải quyết dứt khoát ngân lạc tinh hệ hiện tại đã do liên minh loài người người quản lý bất kỳ cái gì không phải ngân lạc tinh hệ người muốn đi vào trong đó đều phải trải qua nghiêm ngặt loại bỏ bởi vậy nếu như bọn hắn thật muốn ra tay hẳn là sẽ tại ta bước vào ngân lạc tinh hệ trước ra tay lý tân trong mắt quan g mang lấp lóe mà quay về ngân lạc tinh hệ trải qua tinh môn trùng có hai nơi so ra mà nói tương đối vắng vẻ theo thứ tự là lưu sa chi môn cùng huyền nhập chi môn không chỉ xây dựng ở chủ tinh ngoại vệ tinh bên trên lại nguyên bản còn cuốn tinh môn thành lập thương mẫu khu cũng không có phát triển đứng lên ngoài ra hai cái này văn minh vẫn còn không tính là cường đại lục gia truyền kỳ thần thánh đều có thể không đem bọn hắn để vào mắt mang theo loại ý nghĩ này hắn tiếp xuống hành trình hoàn toàn một bộ quan minh chính đại cái kia đưa ra tài liệu đều đưa ra tài liệu cái kia xếp hàng chờ tinh môn đều xếp hàng bất luận kẻ nào qua loa cha một cái có thể nhìn thấy hắn ghi chép lại vừa suy đoán có thể hiểu rõ hắn mục đích cuối cùng nhất cũng tính toán ra hắn hành trình lộ tuyến nửa cái trăng sao s a o lý tẫn thuận lợi đến liêu sa chi môn mới từ liêu sa chi môn lý tẫn lập tức đánh lên mười hai phần tinh thần c ư ơ n g đại cảm giác như là một tấm to lớn mạng lưới trong nháy mắt vì chính mình làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng l a n tràn bản thân hắn đều có tinh thông cảm giác phương diện thấy rõ thiên phú lại thêm lựa chọn đi toàn trí toàn năng con đường đối các phương diện quan sát đánh giá cảm giác càng là hơn từng ly từng tý trong lúc nhất thời viên tinh cầu này tất cả c h u y ể n kỳ cấp trở lên khí tức toàn bộ rõ ràng tại trong cảm nhận của hắn hiện hiện dù là trong đó có mấy cái nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt nhưng trên thực tế lại đạt tới c h u y ể n kỳ bốn năm dai khí tức cũng không ngoại lệ nhưng trừ ra mấy cái này tận lực che giấu mình khí tức c h u y ể n kỳ bốn năm dai luyện tinh người bên ngoài cả viên tinh cầu ngay cả lục giai c h u y ể n kỳ hoặc thần thánh đều không có lý tẫn có chút ngoài ý muốn lưu xa tinh thượng thế mà không có mai phục hắn đi không tính nhanh a lý tẫn lại lần nữa kỹ càng cảm giác một chút s á c thực trừ ra một cái ngũ giai truyền kỳ ngoại s á c thực không có bất kỳ cái gì một cái đem ra được cao thủ ngẫm nghĩ một lát lý t ấ n vẫn là có ý định giữ nguyên kế hoạch làm việc xem ra bọn hắn dự định tập trung lực lượng tại h u y ề n nhật chi môn xuống tay với ta cái khác không nói long hưng tiểu đội người nhìn chằm chằm ta lâu như vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ vậy liền mau chóng tiến đến h u y ề n nhật chi môn mang theo loại ý nghĩ này lý t ấ n tiếp tục lên đường nhưng không có vội vàng đi đường khi đi ngang qua một cái cao văn minh khoa học kỹ thuật lúc hắn thậm chí bỏ ra nhiều tiền mua một bộ dễ dàng cho thao tác thế giới giả tưởng kỹ thuật dùng để phối hợp thế giới chi tâm tạo hình nguyện thần giới để tại gạ bồi dưỡng linh tộc tại làm do bộ này thiết bị cụ thể vận chuyển hình thức về sau lý t ấ n lại lần nữa lên đường một cái trăng sao về sau hắn xuất hiện tại huyền nhật chi môn so với lưu sa chi môn huyền nhật chi môn xung quanh qua loa phồn hoa một ít c h ấ n thủ ở chỗ này truyền kỳ tam giai cũng đạt tới hai người về phân luyện thành ra tâm linh lực lượng truyền kỳ tứ giai đại bộ phận chọn ra ngoài sông sáo mà sẽ không tại loại này cùng loại với dưỡng lao tinh môn trọng địa lưu lại bước vào viên tinh cầu này về sau lý t ấ n như thường đem cảm giác của mình kích phát đến cực hạn cuối cùng trừ ra những kia bốn năm giai truyền kỳ ngoại vẫn đang không có bất kỳ cái gì một cái lên được sân khấu cao thủ hay là không ai lý t ấ n có chút kinh dị ánh mắt của hắn thì thầm hướng mấy cái phương hướng năm mấy lần vẫn không đến mức thực sự là phải như thế mấy cái truyền kỳ bốn năm giai luyện tinh người tới đối phó ta đi ta đều đã rõ ràng khuyên bảo bọn hắn truyền kỳ lục giai không đến căn bản chính là chịu chết mà thôi bọn hắn lẽ nào không có nghe sao nếu như nghe được vẫn đang làm như thế kia loại hành vi này chỉ có một từ năng lực hình dung côn vọng lý tẫn trầm giai nói đúng vậy chỉ có cuồn vọng mới có thể hình dung bất quá người khác không p h ả i người đến hắn thì có biện pháp gì cũng không thể suy đoán đối phương đối ngươi có ác ý ngươi liền trực tiếp giết đến tận cửa đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ra trong lúc nhất thời lý tẫn có chút im lặng không chỉ lý tẫn im lặng âm thầm giam không lý tẫn chờ đợi nhìn có người vạch trần hắn phân thân sự thật hàn trạch và bốn năm giai t r u y ể n kỳ cũng không có ngữ bọn hắn coi như là một đường đi theo lý tận theo ma la thần tàng điện tới chỗ này dựa vào tự nghĩ cao minh dấu kín tri pháp lại hoặc là một đường đả thông tin môn quan hệ bọn hắn tìm hành lạng yên không một tiếng động nhưng không có bất kỳ người nào đánh cọ động rắn rốt cuộc thần tàng điện phía trên có rõ ràng quy định dù là quy định là chết có thể lý t ấ n phá vỡ m à l à thế giới bao nhiêu tinh niên liền bị chặn giết c h u y ề n đi thần tàng điện mặt mũi để nơi nào có thu hoạch tình h u ố n g dưới đẩy ra một người làm gánh tội thay dê thì cũng thôi đi nhưng nếu như không hề thu hoạch lại để người mượn cớ chẳng phải là huyết bản vô quy tại loại tâm tính này dưới những người này đều chờ đợi nhìn xem thế lực khắc lục gia i truyền kỳ thần thánh xuất thủ trước phá hủy cố này phân thân vì t h ă m dò lý tẫn hư thực kết quả những thần thánh kia lục gia truyền kỳ ngược lại tốt thờ ơ mỗi một cái đều là thờ ơ. bọn hắn tựa hồ cũng đánh lấy giống nhau chủ ý chờ lấy nhìn xem những người khác xuất thủ trước tiếp tục như vậy nữa lý t ấ n đều muốn đến ngân lạc tinh bột lại hàn trạch có chút gấp có thể nhưng vào lúc này hắn phát hiện lý t ấ n anh mắt hướng hắn nhìn sang lại là có chút không chờ được lý t ấ n dự định chủ động ra tay đem bọn hắn bước đi ra ngay tại hàn trạch trong lòng máy đ ộ n g lúc lý t ấ n lại đột nhiên ngừng lại hắn lẳng lặng cảm ứng đến cái gì vẹn vẹn một cái hô hấp hắn đột ngột ngần đầu sau một khắc thiên khung chi thượng dường như xuất hiện một mảnh trời sao m ê n ngông ngẩn tinh không lấp lánh từ u n hành g h k ô cái này vạn pha thoái chỗ trung tâm nhất đạo tinh quang giống như cách vô tận tinh hạ lại giống là cách một mảnh đều do ánh sáng mạnh ngưng tụ cao năng thế giới bắn ra mà xuống trong khoảnh khắc hình thành nhất đạo nguy nga thân hình đạo thân ảnh này có gần như hoàn mỹ dung mạo nhưng đ i ể u này dung mạo nhưng lại như là không có bất luận cái gì đặc thù không phải hình dung dường như trí tuệ nhân tạo chấp vá ra tới tốt nhất khuôn mặt thậm chí nếu như không nhìn áo của hắn cách đắn mặc ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng phân biệt không ra cũng may cái kia một thân chiến giáp biểu thị công khai trông hắn thiên hướng về nam tính thân phận nhưng một đầu tóc dài màu trắng còn có kia không ngừng tiêu tán ra tới tinh quang lại lại lần nữa nhường hắn giới tính thành câu đố chẳng qua những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là đạo thân ảnh này trên người phát ra uy áp cùng ba đ ậ mặc dù hắn vì ẩn tàng tinh lực của mình đặc thù nương tụ ra thân thể uy áp không cách nào cùng thần tàng điện điện chủ m ê em rộng tinh thần huyền tiện tinh thần đám người so sánh nhưng hắn kiểu này hiện thân cách thức cùng với trận k i a n đồng đậm đến căn bản không giống luyện tinh người giai đoạn có khả năng có tinh lực ba động đều bị tỏ rõ lấy thân phận của hắn tinh thần cái này là một tôn tinh thần hóa thân một vòng so với lục gia i truyền kỳ thậm chí thần thành đến còn muốn tốt quý thậm chí cường đại tinh thần hóa thân chương năm trăm hai mươi ba cực h ạ n chương năm trăm hai mươi ba cực hạng i ờ khác này xa xa giám thị lấy lý tẫn hàn trạch đám người hô hấp dường như đọc lại tinh thần thế mà là một tôn tinh thần có tinh thần không để ý mặt hạ xuống hóa thân y đổ ra tay với lý tẫn không cẩn thận mảnh tưởng tượng dường như lại là hợp tình lý thần tàng điện đối người mở đường quả thật có không ít bảo hộ cường độ nhất là đối tinh thần càng là hơn sẽ đả kích nặng nhưng đây cũng không có nghĩa là đều hoàn toàn không có tinh thần bí quá hóa liều rốt cuộc lý tẫn trên tay hư hư thực thực có rượu nhật thần khí một kiện đều bù đắp được một tôn tinh thần toàn bộ giá sản thậm chí rất nhiều sao thần táng ra bại sản đều chưa hẳn có thể đổi được một kiện rượu nhật thần khí dưới loại tình huống này tinh thần bước lên bị thần tàng điện đả kích mạo hiểm ra tay ra tay cất đoạn có gì không thể Tinh giới hải vô cùng hỗn loạn. Không chỉ vô l ở trong mắt tinh thần truyền kỳ lại thế nào thận trọng lận tàng đối bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa với lại vị n một i n h t số người h n còn nghi phóng tới tinh môn muốn đem tinh môn c ư ơ n g ép ngờ ra một số người khác càng là hơn trực tiếp chạy về phía vũ trụ muốn bay vào vũ trụ thoát ly hiện trường nhưng không dùng chiến lược vượt qua mười vạn tinh thần hóa thân đối đầu một đám chiến lược một hai vạn bốn năm dài truyền kỳ trên lệnh lớn đến nghiền ép đều khó mà hình dung tại đây tôn tinh thần hóa thân hiện thân m ấ y mắt kết quả của bọn hắn liền đã nhất định theo tôn này tinh thần đột nhiên đem n g ư n g tụ kiếm quang tay phải dơ cao đạo kiếm quang kia đột nhiên phóng lên tận trời thẳng vào v â t tiêu đang bay đến đầy đủ độ cao lúc đột ngột nổ tan ra hình thành đến trăm vạn mà tính kiếm khí những thứ này kiếm khí lớn nhỏ không đều lớn hơn mười đạo thẳng đến những kia truyền kỳ vào tới tiểu nhân những kia thì xíu xíu như phát tại lý tấn đột nhiên ý thức được tôn này tinh thần muốn làm gì lúc? những thứ này nổ tan kiếm khí đã lấy gần như tốc độ ánh sáng lướt qua hư không xông lên hướng viên này vệ tinh mỗi một cái góc không tại hàn g trạch và truyền kỳ nhóm tuyệt vọng gõ dưới hơn m ộ ư ơ i đạo khá lớn kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua thân thể của bọn hắn cũng tại xuyên qua bọn hắn thân thể nháy mắt ẩm vang bộc phát bạo phát ra năng lượng cường độ chi nhỏ bé chi tinh chuẩn đúng là hoàn mỹ làm được vừa vạn phá hủy thân thể của bọn hắn không đối ngoại giới tạo thành bất luận cái gì phá hoại hủy diện ngay cả những t i ê nhỏ như sợi tóc kiếm khí đồng dạng tinh chuẩn xuyên thủng mỗi một chỗ, kiến trúc, bắn giết mỗi một chỗ tòa nhà bên dụng cụ điện tử và tạo thành tổn hại đợi đến kiếm quang triệt để tư tán huyền nhật chi môn chố vệ tinh giống như đột nhiên bị nhân xuống tình em khóa đồng dạng do trước một giây rộn rộn ràng ràng đột nhiên trở nên yên tĩnh thử vong tôn này tinh thần hóa thân d á n g lâm sau vẹn vẹn một k í c h đúng là đem viên này đường tính vượt qua hai ngàn cây số vệ tinh chung mấy trăm vạn sinh linh đều diệt tuyệt quá trình này hắn vẹn vẹn là dơ cao tay phải lên ngưng tụ kiếm khí lại trừ ra diệt sắt trên ngôi sao này toàn bộ sinh linh cũng phá hoại một ít có theo dõi hiệu quả dụng cụ điện tử ngoại không có tạo thành bất luận cái gì dư thừa năng lượng lãng phí tiểu này đối năng lượng sử dụng tinh chuẩn đến cực hạn thủ đoạn dù là đã đi đến toàn trí toàn năng con đường lý tẫn vẫn đang có loại cảm giác chấn động đây là hắn lần đầu tiên thật sự nhìn thấy tinh thần ra tay dù là đối phương chỉ là một tôn hóa thần đồng thời vận dụng năng lượng cường độ không vượt qua một tôn ngũ giai c h u y ể n kỳ gấp hai có thể tinh chuẩn đà kích xuống mang tới phá hoại hiệu quả lại là như đều là lý tẫn lần đầu tiên ý thức được khống chế cái từ ngữ này hàm nghĩa chân chính an tĩnh vị này tinh thần bình tĩnh nói đúng lúc này đưa mắt nhìn sang lý tẫn không cần t h n trường ta chỉ là muốn ngươi mượn một vợn trong tay của ta diệu nhận thần khí lý tẫn nói Hoạt động một chút thân thể, ta đáp ứng. vị này tinh thần nhìn n thấy lý tẫn sảng khoái như vậy hơi có chút bất ngờ đúng lúc này lại là nợ nụ cười thông minh như vậy người không nhiều lắm là ngươi cho ta mượn thần khí hồi báo ta cho phép ngươi bước vào tinh giới sau có thể đầu nhập vào ta đạt được của ta che chở không nóng này lý tấn lắc đầu ta tất nhiên đáp ứng đem cái này diệu nhật thần khí cho ngươi vậy hy vọng ngươi năng lực đáp ứng ta một cái điều kiện ngươi nói tôn này tinh thần bình tĩnh đáp lại dùng ngươi toàn bộ lực lượng đến chiến thắng ta lý tấn đưa tay phải ra đối với tôn này tinh thần săn chỉ cần ngươi năng lực chiến thắng ta trên người ta thần khí thu t ậ p được bảo vật công pháp của ta truyền thừa bao gồm m ệ n h của ta tất cả đều do ngươi ta cho là ngươi sẽ là người thông minh tôn này tinh thần nói đến đây dường như dừng một chút cảm thấy ngôn ngữ nói tiếp đi không có chút ý nghĩa nào lập tức nói ta giết chết viên tinh cầu này tất cả mọi người vốn là vì không lưu lại bất cứ dấu vết gì bất quá ta chí ít sẽ cho ngươi một cái thông k h o i có thể ngươi vì sao lại không nghe ta nghe chỉ cần lý tấn nói sau một khắc thân hình của hắn giống như một tia chớp tầm vang bộc phát nổ tan ra ánh sáng chói mắt ngươi năng lực chiến thắng ta hàng quan g tuấn h diệu lôi đình anh minh trung lý tấn thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở đây tôn tinh thần hóa thân trước ở vào tinh giới trung chất lượng so với lúc trước tăng lên gấp mấy trăm lần bản m ệ n h tinh thần kịch liệt chấn động tại hình thành trói buộc lực lượng bao phủ trước mắt tôn này tinh thần đồng thời lực lượng cùng bạo dốc vào trong thân thể của hắn trung thân ô i đ hình của hắn một bước hư đạp toàn thân trên giới lực lượng giống như hóa thành dòng nước cho dù trói buộc lực lượng ước thúc thân thể của hắn có thể hắn lực lượng trong cơ thể lại giống như nước chạy theo tinh thần từ trường trói buộc phương hướng vận chuyển chấn động cũng dựa vào kiểu này chấn động xứ c h ó i buộc lực trường trì trệ cuối cùng dọc theo những thứ này trì trệ cất bước mà ra tất cả quá trình dường như căn bản không có nhận trói buộc đồng dạng cùng lúc đó hắn x u ề tay phải ra rực rỡ tinh quang từ trong lòng bàn tay bộc phát phấn thoái chân không lực lượng theo tay phải của hắn mở ra dường như lâm vào một cái thôn vệ tất cả trong lỗ đen tất cả lực lượng đều bị trung hòa triệt tiêu đó là hắn ở đây dẫn động nguyên tử lực lượng dựa vào nguyên tử bổ sung bị phấn thoái chân không nát b ấ y khu vực có thể tinh lực có thể lại lần nữa truyền lại cũng tan dã thế công của hắn dựa vào loại lực lượng này hắn r ộ i ra tay phải cuối cùng bố trí điển vào phấn toái chân không mang tới h ắ t cám khu vực càng là hơn không cho lực lượng có bất kỳ tràn ra ngoài nắm giữ lý tận đánh ra quyền chất n h i n lại lý tận một quyền này dường như tinh chuẩn đưa vào hắn mở ra năm ngón tay bàn tay một dạng cứ như vậy bị hắn hời hợt cầm nắm ở trong tay không giống c h é m giết càng giống hai cái vô cùng quen thuộc người đang nhận chiêu tay phải chế trụ lý tận quyền vị này tinh thần tay trái đột nhiên về phía trước đây rõ ràng chỉ là nhìn qua không có bất kỳ lực lượng nào cảm g i á đầy nhưng khi hắn sắp rơi xuống lý tận trên người lúc hắn hàng quang hắc cực thân lại tự phát tính vận truyền lại tinh chuẩn lực lượng không chế giới. quanh người hắn quang mang dường như bị đều thốn p h ệ cả người càng là hơn như đồng hóa vì một cái vạn p h á p bất sâm vạn kiếp bất d i ệ t t â m ảnh nhưng này trận âm ảnh theo tôn này tinh thần trên tay nổ bắn ra giống như hàng t i n h quang huy cũng là bị đều sô tan bổ sung sau một khắc một cố cường đại đến giống như trực diện hàng t i n h buộc phát năng lượng từ này tôn tinh thần trên tay buộc phát ra dù là lý t ấ n trước tiên lại lần nữa thi triển thuấn r ư ợ u vẫn đang cảm giác được toàn thân trên giới dường như đều bị nhiệt độ cao liệt d i ễ m thốn p h ệ không không phải cảm giác trong nháy mắt xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài lý tẫn nhìn thân thể của mình Hồ c hồi í n h ệ lâu mới một lần nữa đưa mắt nhìn sang khôi phục nhanh chóng tự thân lý tẫn không sai chiến lược của ngươi dù là không có đạt tới thần thánh tiêu chuẩn sợ cũng không khác nhau lắm có thể ép ta lực lượng tiết ra ngoài hắn dường như từ đáy lòng tán thưởng một tiếng có thể d â y dụa đến loại trình độ này ngươi đã đủ để t i ê n g não hắn nói rất đúng sự thực có thể khiến cho hắn dùng chỗ vượt qua không chế lực lượng đặt ở tinh giới đã đủ nhường trên lưng hắn một tầng quy khư lực đương nhiên tinh thần tại tinh giới bên trong bản thể đây thời khắc này hóa thân trạng thái càng thêm cường đại dù là yếu nhất tinh thần b ả n tôn đối phó thần thánh cũng tương đương với thần thánh đối đầu v ớ i lĩnh nộ g tâm linh lực lượng tứ gia truyền kỳ đồng dạng đó là nghiền ép tính tranh lệch kinh người cường đại lý tận hít sâu một hơi đúng lúc này hắn cảm giáp chính mình một trái tim khô nóng lên huyết、dịch. cũng tại nhanh chóng sôi trào quá lâu hắn quá lâu chưa bao giờ gặp kiểu này đối thủ cương đại cương đại đến vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem hắn trọng thương cũng nhường hắn cảm nhận được trí mạng tính áp lực đây quả thật là quá làm cho người ta vui mừng thông thường trạng thái ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi bởi vậy sau một khắc lý tận tâm n t linh lực lượng giống như bị trực tiếp dẫn bạo cương đại đến so với bất luận một vị nào lục gia truyền kỳ đến cũng kiêu ngạo nửa phần tâm linh lực lượng trong chốc lát tràn ngập tại thân thể mỗi một cái góc nghiền ép tự thân trực tiếp đem thân thể hắn đưa vào một loại siêu việt cảm giác siêu việt cực hạn trạng thái đặc thủ đây là siêu cực hạ n chương 524, cường thái, 524, đ i đại. Siêu chương cường cực hẳn 524, thái tâm linh lực lượng kịch liệt bộc phát cơ thể bị cực hạ nghiên n ép có thể lý t ấ n cả người giống như lâm vào một hồi ngọn lửa màu đỏ n g ọ g trong đã là tâm linh hừng hực như lửa đốt cháy cũng là máu trong cơ thể thành vụ tiêu tán thậm chí bởi vì tâm linh ý chí chấn động nguyên tử có thể hàng quang hắc cực thân thời k h ắ p vờn quanh tự thân vận chuyển h i ể u này ngọn lửa màu đỏ ngọc sáng bóng còn khuynh hướng ám sát dường như nhà máy năng lượng nguyên tử trung dò dỉ hạt nhân nhấp nhoáng tới đèn báo động qua một dạng bao phủ toàn thân、ừ. cái tia tôn thần sắc bên trong nguyên bản còn mang theo một tia tán thưởng tinh thần nhữ mày dường như cảm ứng được cái gì sau một khắc lý tận thân hình biến mất dường như một đoàn kịch liệt b ộ phát điện tử lấp lánh ra chói mắt rực rỡ bạch quang về sau trong chốc lát biến mất tại đây tôn tinh thần cảm giác chung loại biến hóa này cuối cùng nhường tôn này tinh thần đổi sắc mặt hàng quang thuấn d i ệ u giống như thuấn gian di động lý tận ngang nhiên xuất hiện ở như thường tái hiện vừa n ã y giống nhau như l ú c công kích nhưng một cách này càng nhanh càng mạnh nhưng mà tinh thần chính là tinh thần bọn hắn lực lượng hạn mức cao nhất thực tế vẹn vẹn tương đương với lục gia truyền kỳ nhưng chắc tuyệt cảnh、giới. đối tượng thân lực lượng khống chế lại có thể bọn hắn cùng những kia có được vô thượng thiên phú tuyệt thế truyền kỳ thần thánh thuộc về cùng một trình độ thậm chí tại đây mục tiêu chuẩn chung đều thuộc về mạnh nhất một ngăn dường như vị này tinh thần đạo này hóa thân sức chiến đấu tuyệt đối tại m ộ ư ơ i năm vạn trở lên dù là lý t ấ n siêu cực hạn t h á i giới tốc độ lực lượng phản ứng bộc phát toàn bộ tăng vọt gấp đôi nhưng dựa vào tinh thần đối lực lượng tuyệt đối khống chế cùng với tâm linh viên mãn vô hạn vẫn làm cho hắn ngay đầu tiên phản ứng không chậm trễ chút nào trệ hắn vô cùng tinh chuẩn ngang nhiên xuất trưởng nơi lòng bàn tay lại lần nữa hiện ra hàng tinh dực g ỡ quân dường như hình thành một mảnh đều do tinh lực ngưng tụ mà thành tuyệt đối lĩnh vực bao trùm lý tân đánh ra một k í c h bất quá tại giữa hai bên va chạm nháy mắt vị này tinh thần đã thốt nhiên biến sắc vận chuyển tới cực hạn bản mệnh tinh thần tại thời khắc này giống như do một khỏa bình thường tinh thần hóa thành sao t r u n g tử rõ ràng chất lượng thượng cũng không tăng trưởng có thể nhanh lên mấy lần xoay tròn tốc độ giao phó hắn trước nay chưa có tinh thần từ trường cố lực lượng này nặng nề c h u y ể n lại hình thành thái sơn áp đỉnh vỡ nát cuối cùng như là tinh thần hải rít gào chân không tăm tối rất có đem tôn này tinh thần hóa thân toàn bộ thôn phệ chi thế hắn nhanh như phong hắn s â m như lửa đây là hàng quang lôi thần muốn lấy lực phá xảo t h ầ n sắc biến hóa tinh thần hóa thân trong nháy mắt đồng dạng đem tâm linh lực lượng dẫn bạo không chút nào kém cỏi hơn lý tẫn bao nhiêu sáng trói tinh quang tại trong lòng bàn tay hắn bộc phát loại trình độ này còn chưa đủ nương theo lấy q u á t khẽ một tiếng tôn này tinh thần hóa thân trên tay dường như đốt sáng lên một vầng mặt trời đồng thời một cả viên năng lượng của mặt trời bị điên c u ồ n g áp xúc đến không đủ mười m không gian chung trong nháy mắt phóng thích mà ra kiểu này năng lượng kinh khủng bộc phát đủ để trong khoảnh khắc nhuồn một khoả đường tính hơn vạn cây số đại tinh tan thành mây khói càng có thể đem bất luận cái gì một tôn lục giai t r u y ể n kỳ trực tiếp xóa khỏi t h ế gian rực rỡ quang huy c h ó i mắt tự đen âm t h ầ m lấp lánh đem lý tẫn đánh đi ra hàng quang lôi thần đều chống ra xe rách dường như mặt trời chi quang từ vẻ lo lắng trong phá không bán ra lý tẫn vì siêu cực hạ n thái oanh ra ngoài hàng quang lôi thần một k í c h lại lần nữa bị tôn này tinh thần hóa thân chính diện đánh tan mà ở trận này quần c u ộ n c u ầ n bạo năng lượng nương theo lấy h cám bị xe nứt đánh tan m ấ y mắt tôn này tinh thần hóa thân tay trái đã bóp chỉ thành kiếm tinh chuẩn đến cực điện tại hắn lực cũng đã hết lực mới chưa sinh nháy mắt tầm vàng đâm ra m ẩn chứa ở trong đó kiếm ý dường như đã ép lên lý tận tâm linh như muốn từ hắn kia viên mãn vô hạ tâm linh vòng tròn xinh xinh xé rách ra một cái khe đem nó đánh tan lại đem kiếm ý rớt vào tránh trốn không thoát c h ỉ ít trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không có cách giống như lần trước như thế né tránh một sáng bị một kiếm này trúng đích bằng vào tôn này tinh thần đối lực lượng tinh chuẩn đến cực hạn vận dụng cả người hắn sẽ bị theo nguyên tử phương diện thượng đều chôn mùi xóa đi ngay cả lưu lại một k h o ả hồng cầu nhỏ máu trọng sinh tư cách đều không có mạnh tôn này tinh thần hóa thân cho thấy một loại không có gì sánh kịp nghiền ép tính tương đại đừng nói lục gia i truyền kỳ cho dù một tôn chân chính thần thánh đối đầu hắn đều sẽ bị hắn chính diện đ á n h sát giờ khác này lý tẫn chiến ý trong lòng tâm linh lực lượng sôi trào đến cực h ạ n tất nhiên hiện tại trạng thái trốn không thoát như vậy song trọng siêu cực hạ n thái hàng quang tuấn diệu ngay tại tinh thần hóa thân bóc chỉ thành kiếm diện hóa tài năng tuyệt thế sắp xuyên qua lý tận thân thể n h á y mắt thân hình của hắn bạo tán thành một hồi rực rỡ đến cực điểm lôi quang trong chốc lát biến mất tại kiếm quang bao phủ trung cũng xuất hiện tại mấy ngàn mét ngoại tránh qua tránh né tôn này tinh thần biến sắc lý tẫn thế mà còn năng lực càng mạnh cảm nhận ngay được g i trận này h điện quang nổ tan hình thành sáng chói tốt này tinh thần phản ứng nhảy lên tới một loại thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng định phong họ nói tâm linh của hắn vận chuyển trình độ nào đó vượt qua phản ứng cực hạng thăng lên đến một loại linh giác tình trạng dự phán họ nói dự báo tại lý tẫn vì song trọng siêu cực hạng thái liên tục phóng xuất ra hai cái hàng quang tuấn diệu lúc dường như hai viên lượng tử sản sinh lẫn nhau dây dưa tôn này tinh thần hóa thân đúng là vì siêu việt tốc độ ánh sáng siêu việt thần kinh tốc độ trong nháy mắt thay đổi thân hình xôi trào tâm linh lực lượng sen lẫn xâm lược như lửa một kích ngang nhiên hướng bên trái oanh kích mà đi đang cùng mang theo lôi thần một kích thuấn diệu mà tới lý tấn đụng vào nhau loại thủ đoạn này nghiêm chỉnh đã vượt qua kỹ xảo phạm chủ、Ấm、ẩm ẩm cồn bạo năng lượng tại giữa hai bên và chạm nháy mắt bạo phát ra gấp rút phản kích tinh thần hóa thân lại không cách nào khống chế tinh chuẩn tự thân sở hữu năng lượng phong thích kinh khủng công kích hình thành năng lượng dòng lũ trong nháy mắt phát tiết đến dưới chân viên này đường k í n h hơn hai n g h n cây số vệ tinh bên trên trong nháy mắt viên này vệ tinh trực tiếp bị xóa đi một cái bình nguyên vượt qua mười vạn cây số vông diện tích cương thổ bị tại chỗ bốc hơi thành bụi bằng vũ trụ dung nhập mãnh liệt đến để người mắt mở không ra quan huy t r ù n g tan thành mây khói mà n à y vẹn vẹn là bắt đầu song trọng siêu cực hạn thái lý tẫn giờ khắp này mặc dù không có thể hiện ra đầy đủ kỹ xảo thậm chí có chút không giống như là toàn trí toàn năng con đường thực tiễn người. Nhưng hắn lại cho thấy không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối tốc độ nương theo lấy tuyệt đối lực lượng có thể hắn mỗi một lần công kích hóa thành đủ để vỡ nát tinh cầu khủng bố tuyệt sát một kích bị tôn này tinh thần hóa thân ngăn trở nháy mắt không chờ tôn này tinh thần hóa thân tới kịp tránh ra hắn đã lại lần nữa buộc phát hàng quan g thuấn diệu tốc độ chuyển hóa phương hướng đúng lúc này mới công kích tia chớp giáng lâm mặc dù tôn này tinh thần hóa thân dựa vào siêu v i ệ t k ỹ xảo gần như đạo lực lượng khống chế trước tiên nhìn rõ lý tẫn tồn tại cũng ngang nhiên phản kích nhưng lại bị kiểu này tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng áp chế dường như khó mà phản kích thủ lâu tất thua. tại nào đó trong nháy mắt nương theo lấy tôn này tinh thần hóa thân lực lượng qua loa chỉ trệ lực lượng kinh khủng bộc phát điên cùng đánh thẳng vào tôn này tinh thần hóa thân có thể cả người hắn giống như một viên sa băng vì không biết vượt qua vận tốc g ầ m thanh gấp bao nhiêu lần tốc độ hung hăng nện ở mặt đất trí thượng ầm ầm một cái đường kính vượt qua trên trăm cây số hố thiên thạch trong nháy mắt vì tinh thần hóa thân rơi xuống vị trí tràn ngập lực lượng c u ầ n bạo oanh kết giới tôn này tinh thần hóa thân trực tiếp đập xuyên ngôi sao này vỏ qua đất đồng thời làm hắn dư thế không giảm hướng tinh thần c h ố càng sâu rơi xuống mà ở rơi hướng dung nham t ầ g lúc kinh khủng hủy d i ệ t năng lượng bị tinh thần hóa thân g ỡ đạo nhìn mượn nhờ ngôi sao này mặt đất truyền lại có thể hắn xung quanh địa chất kết cấu bị điên cồn g phá hoại vô số to lớn đến khó có thể tưởng tượng vết nứt liên tục không ngừng hướng hắn rơi xuống địa điểm lan tràn mà đi kèm theo còn có nhiều vô số k ẻ dung nham từ trong cái khe s u n g ra nếu như lúc này có người theo mấy chục vạn cây số ngoại khác một khỏa tinh cầu hướng viên tinh cầu này quan sát có thể rõ ràng nhìn xem đến tất cả tinh cầu như là bị nào đó chất lượng cao vật thể vì tốc độ đáng sợ chính diện va chạm không chỉ tại chỗ nổ ra kinh khủng cái hố đem mấy chục vạn, mấy ngàn vạn nặng mấy tỷ tấn tấm đất. Nham tại h c h ngọn n ú n é một v r đoạn thời khắc viên này đường kính hơn hai ngàn cây số tinh cầu lại không thể thừa nhận kiểu này bắt nguồn từ bên trong tinh cầu bộ lực lượng tàn phá tại một hồi kinh khủng ánh sáng mạnh trung đột nhiên bạo thắng ra hình thành vô số vết nứt hướng bốn phương tám hướng bay về phía vũ trụ vô tận quan huy từ những mảnh vỡ này trung tâm lấp lánh mà ra dường như tại viên tinh cầu này nội bộ đốt sáng lên một k h ỏ a đồng dạng đường kính thái dương với lại vườn mặt trời này được thắp sáng nháy mắt liền tiến hành đệ nhị luân kinh khủng bộc phát giống như siêu tân tinh bộc phát năng lượng phong thích năng lượng sóng sung kích vì thế tội khô lạc hủ đuổi kịp viên này nay đã bị tạc toái tinh cầu hai cốt nhưng kia mấy vạn nước tấn mấy chục vạn nước tấn tinh cầu mảnh vỡ tại cố lực lượng này trùng kích vào Chỉ để đánh mất bị trọng lực thế năng lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau có thể tại chỗ bị tặc thành càng thêm nhỏ vụ mảnh vỡ bụi bặm bị ném vũ trụ chỗ càng sâu loại đó cùng bạo năng lượng xung kích hình thành phong bạo thậm chí lan đến gần hơn trăm vạn cây số ngoại một khỏa đường kính hơn sáu vạn cây số tinh thần cuối cùng sẽ đem lại dạng gì tai nạn trừ r a trên viên tinh cầu kia sinh linh không ai hiểu rõ siêu tân tinh buộc phát khủng bố năng lượng quét sạch mà qua mà ở hạch tâm nhất vị trí thuộc v ề tôn này tinh thần thân hình lại lần nữa ngưng tụ thật sự cho rằng ta có phải không và ngươi mới bị ngươi dồn đến viên tinh cầu này chung chỉ là mượn viên tinh cầu này lực trường quấy nhiều thân pháp của ngươi tiêu hao ngươi thể năng vì ta đặt vững thắng lợi cơ sở tôi tinh thần cương đại là toàn phương diện cương đại bao gồm đối môi trường vận và... dụng tôn này tinh thần nhìn mau chóng nhanh chóng chữa trị thân thể mình nhưng tinh khí thần trạng thái rõ ràng bắt đầu trượt lý tẫn m ỉ m c ư ờ i phủi tay cấm thuật hay là thần khí lực lượng mặc dù vượt phụ tải vận chuyển không cách nào kéo dài nhưng có thể đem ta bước đến loại trình độ này loại thực lực này tại thần thanh trung cũng không tính là kẻ yếu khó trách ngươi có dung khí l ẻ loi một mình rời khỏi ma la thần tàng điện nói đến đây tôn này tinh thần nụ cười trên mặt biến mất dần dần lạnh lùng tương lai ngươi có thể thật sự có nhìn tinh thần chỉ tiếc ngươi gặp được ta hắn đưa tay dội ra giữ lại bén nhọn móng tay n ó n trỏ nhắm ngay lý tẫn hiện tại kết thúc. Trước nhưng siêu đang Lý t nhìn như đang cuối h ư a s y yếu này này, này, huy khiến chiến đến nhiêu Tiểu u bao hóa ta khoa của Hào tinh thần hóa thân. cường người ta ngạc thở. Cái này đã là hắn mạnh nhất hình thái. Hào nói không trường, trận hắn mình hạn. Nhưng thở. thái. thực phát đại, Cái một là lực cực đã đã đem cùng hắn vẫn đang không chiến thắng được tôn này tinh thần dù là hắn chỉ là nhất đạo hóa thân t i ể u này c h a n h lệch quá làm cho người ta chân phấn bởi vì này đại biểu cho con đường của hắn còn có thể đi thật lâu thật lâu cũng không cần lo lắng lại lần nữa xuất hiện không có phương hướng hoang mang cùng đau khổ chẳng qua trước lúc này để cho ta tới nhìn ngươi một chút cái hóa thân này cực hẳn đi giờ khắc này lý tẫn không tiếp tục kiên trì vì tay không tất sắc trạng thái cùng tôn này tinh thần hóa thân đ ố i kháng hắn rút ra nhược tìm kiếm ừ m tôn này tinh thần cảm thụ lấy lý tẫn trong tay xuất hiện một thanh bội kiếm về sau đột ngột xảy ra thay đổi khí t ứ c đột nhiên ý thức được cái gì ngươi lúc trước không có sử dụng thần khí lực lượng đây không phải câu nghi vấn là khẳng định câu không dụng thần khí thế mà có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này giờ khắc này, tôn này tinh thần hóa thân nét mặt cuối cùng ngưng chọc lên thần khí lý tấn cầm nhược tịch kiếm nhược tịch kiếm có bốn loại đặc tính tâm linh tu hành đặc tính không nói đến thuộc về phụ trợ đặc tính nhưng còn lại ba loại bất kể tâm linh k h á n g tính kiếm ý c h ấ n nhiếp cảm giác tăng cường đều có thể dùng cho chiến đấu nhất là cảm giác tăng cường kiểu này đặc tính cùng hắn thấy rõ thiên phú hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mang đến một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả ngoài ra thế giới chi tâm còn có thể hiệp trợ chỗ hắn lý quy nạp thông tin càng đem hắn thấy rõ thiên phú ưu thế phát huy đến cực hạn giống bây giờ cầm nhược tịch kiếm nháy mắt hắn cảm giác được rõ ràng toàn bộ thế giới trở nên bất đồng trước mắt tôn này tinh thần mặc dù vẫn đang đứng ở trước mặt hắn nhưng ở thời khắc này cảm giác chung cũng không thuộc về tại trạng thái cố định vậy không thuộc về ba động thái mà là hạ thái hắn không giờ khác nào không tại tổ hợp biến hóa vừa thích chứng nhìn xung quanh môi trường cũng mô phỏng nhìn xung quanh môi trường vốn nên vô hình vô chất nhưng lại vì thời gian không gian tồn tại trở nên có hình có chất cái loại cảm giác này dường như đem một khỏa hoàn toàn trong suốt thiết cầu đặt ở mặt nước cho dù nhìn không thấy viên kia thiết cầu mọi người vẫn đang có thể thông qua mặt nước lom xuống tới hình dạng nhìn xem đến cái này thiết cầu hình tròn hình dạng bắn ra bắn ra chẳng trách tinh thần hạ xuống hóa thân bị mọi người xưng là bắn ra hóa thân thì ra là thế lý tận trong lòng hiểu ra là cái này tinh thần hóa thân bản chất dường như mặt trăng cùng triều tịch hai cái hoàn toàn không thể làm chung vật thể nhưng lại thật sự rõ ràng không phân khác biệt tinh thần bản thể cùng tinh thần hóa thân thì tương đương với mặt trăng cùng triều tịch đồng dạng đổi thành người bình thường lý giải phương thức chật nhìn lại nhân loại như là tại dùng lực lượng của mình đối kháng thiên thai ngăn cản hải khiếu nhưng trên thực tế phía sau kẻ cầm đầu chính là mặt trăng đưa tới triều tịch hiệu ứng người bản tôn lý tấn ánh mắt rơi xuống tôn này tinh thần hóa thân dựa vào cảm giác tăng cường cùng thông tin quy nạp hai đại diệu nhật thần khí tăng cường hắn thấy rõ thiên p h ú trực tiếp khóa chặt lại tôn này tinh thần hóa thân bản chất nhất hạ tâm cũng coi đây là tọa độ trong cõi ư u minh nhìn xem đến một cái khác cường đại cao năng sinh mạng thể nhưng này cái cao năng sinh mạng thể rời hắn giờ phút này thực sự quá xa không không xa vẹn vẹn cách một tầng hàng rào cùng loại với ma là trong thế giới không gian b í c lũy khác biệt duy nhất là tầng này hàng rào tinh diệu trình độ trình độ chắc chắn so với ma la thế giới không gian bích luy đến kiên cố huyền ảo đến không biết bao nhiêu lần dường như còn dung nhập hàng loạt xa không phải đơn thuần không gian có khả năng hình dung lực lượng đây là cảm ứng tinh giới lý t ấ n lập tức ý thức được cái gì hắn cảm ứng được tinh giới không phải mượn nhờ tinh giới mạnh vỡ mà là mượn nhờ n h ậ t rượu thần khí cảm giác tăng cường thấy rõ đến tinh giới chỗ tiếp đó hắn chỉ cần có thể đánh vỡ tầng này hàng rào có thể bước vào tinh giới thậm chí nếu như hắn vui lòng bỏ qua võ đạo của mình tu hành hệ thống bỏ qua tinh giới mảnh vỡ cùng bản bệnh tinh thần cái này vướng víu một thân một mình chuyện tu luyện tinh người chi đạo hắn đã có thể nếm thử bước vào tinh giới dung nhập tinh giới thành tựu tinh thần không phải là không có vận dụng thần khí mà là ngươi trong tay thần khí không chỉ một kiện lúc này trước mắt tôn này tinh thần đã phản ứng giả thần giả quỷ sau một khắc vị này tinh thần chủ động xuất thủ một bước hư đạp thân hình của hắn giống như điện tử tín hiệu xuất hiện trục chặt lấp lóe trước một giây còn tại nguyên chỗ một giây sau lại trực tiếp xuất hiện tại lý t â n trước người nhưng lần này lý t â n thấy rõ tinh lực lượng của thần thì tương đương với mặt trăng thả xuống lực hút triều tịch mặc dù trong đó vẫn tồn tại những nhân tố khác t h như bọn hắn muốn phóng xuống nhất đạo hóa thân thân mình nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị nhưng tính chất đồng dạng bọn hắn h ạ c h tâm chưa bao giờ ở chỗ phương thế giới này mà là đến từ tinh giới giờ phút này tôn tinh thần hóa thân di động vị trí nói cụ thể không gọi vị trí na di mà là hắn trước giờ đem một phần lực lượng bắn ra đến vị trí này quyết định một tọa độ lại đem hóa thân bên trong lực lượng truyền thâu đến tọa độ kia t r ù n g hình thành mới cá thể từ đó tạo thành kiểu này lấp lóe di động cách thức trình độ nào đó này thì tương đương với lục gia chuyển kỳ tinh giới xuyên thẳng qua nhưng bởi vì không có phá vỡ tinh giới bước vào lại từ tinh giới xuyên thẳng qua mà ra quá trình tốc độ của bọn hắn nhìn qua càng cấp tốc hơn càng thêm quỷ thần khó lường ông n g o n g thấy rõ tôn này tinh thần hóa thân lực lượng na z i quỹ đạo nháy mắt lý tận trong tay nhược tịch kiếm nhất chuyển mang theo lệnh leo n u i kiếm hoành kích mà đi tinh chuẩn đến cực điểm đoạn tại đây tôn tinh thần đánh g i ế t mà tới thân hình bên trên kiếm ý c h ấ n nhiếp tôn này tinh thần trong tâm linh bạo tán ra một hồi linh quang thân hình không tự chủ được có chút dừng lại nhưng là tinh thần tâm linh của hắn tinh thần cũng là vô cùng tương đại chỉ một lát sau đã khôi phục lại sau một k h ô c h ắ n toàn thân trên giới năng lượng giống như không có truyền thâu qu dường như cỗ xe gia tốc trước một giây hay là tuyệt đối bất động một giây sau đều nhảy lên tới phương diện tốc độ h ạ n cái này là thông qua cao duy lực lượng đối thấp duy lực lượng can thiệp đã đạt thành kiểu này không khoảng cách không làm lạnh vận chuyển hiệu ứng dường như người bình thường rời gạch một lần chỉ có thể chuyển m ộ ư ơ i khối một vạn khối cần chuyển một ngàn lần nói ít một ngày lượng công trình có thể nếu như đổi thành một vị tu hành giả trực tiếp đem một vạn khối gạch để vào vòng tay chữ vật đưa đến chỗ cần đến công tác trong nháy mắt hoàn thành dựa vào kiểu này nhanh đến cực hạn năng lượng vận chuyển hắn ngang nhiên ra tay đúng là tinh chuẩn hướng lý tận chặn đánh mà tới ngược tịch kiếm thân kiếm cho tới như muốn đem trôi này thần khí trực tiếp nắm trong tay nguyên bản loại công kích này lý tẫn tránh cũng không thể tránh nhưng dưới mắt tôn này tinh thần ra tay quỹ đạo lực lượng vận chuyển rõ ràng tại hắn cảm giác chung hiện ra tất h nhiên thấy rõ vậy thì dễ làm rồi song trọng siêu cực h à n thái sau một khắc lý tấn tốc độ đột nhiên tăng gọn thuấn d i ệ u phía dưới trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn mét ngoại tránh khỏi hắn chọc trời một chảo và tôn này tinh thần hóa thân trong nháy mắt phản ứng dự định biến chiêu truy kích lúc lý tấn đã lại lần nữa ra tốc hàng quang thuấn rượu rực rỡ sáng chói điện quang dường như xông phá hắn mặt ngoài thân thể trận kia ám á hắn một tay cầm kiếm trực tiếp dùng siêu cực h ạ n thái hàng quang thuấn diệu lại lần nữa giết quay về mũi kiếm chỗ hướng sau lưng của hắn càng là hơn hiện hóa ra một mảnh mênh mông hư ảnh hư ảnh chung vừa có hắn bản mệnh tinh thần cũng bao gồm ma la thế giới biến thành k i a phiến tinh giới mạnh vỡ này hai có lực lượng váy nhiều giới tôn này tinh thần hóa thân cùng bản thể của hắn ở giữa không khoảng cách không chỉ h o á n liên lạc đột ngột xuất hiện một k i a chỉ h o á n mặc dù cái này ti chỉ h o á n nhất thời đến một cái nháy mắt cũng không cách nào hình dùng nhưng lại bị lý tận tinh chuẩn nắm chặt nhược tịch kiếm, kiếm ý chấn nhớt tầm vang một mất đi bản thể tâm linh lực lượng không ngừng đổi mới chỉ dựa vào một bộ hóa thân căn bản là không có cách ngay đầu tiên bộc phát tâm linh lực lượng đem c h ấ n nhiếp cái này tiêu cực trạng thái khu trục kết thúc suy không có bất kỳ cái gì đình trệ nhược tịch kiếm mũi kiếm đem tôn này tinh thần hóa thân xuyên thủng tại tinh thần hóa thân đột nhiên theo c h ấ n nhiếp trạng thái đi ra ngoài lúc phân tái chân không lực lượng bộc phát tất cả môi giới dung nạp gánh chịu đạo này hóa thân tất cả hạt tại thời khắc này đều vỡ nát băng diệt hóa thành hư vô đồng dạng hóa thành hư vô còn có kia từ bản thể chung chia ra tinh thần lực lượng cùng tâm linh lực lượng không có vật dẫn lực lượng t sức mạnh tâm linh căn bản là không có cách đơn độc tồn tại làm sao có khả năng tôn này tinh thần hóa thân tựa hồ có chút khó có thể tin nhưng tâm linh lực lượng tinh thần lực lượng cho bụi tiêu vong lại là thật sự rõ ràng h á n thua b ạ n một loại trước nay chưa có lựa giận cùng sát ý thông qua những thứ này tan giã tâm linh lực lượng t à n mạ n ra một mực khóa lại lý t â n thân hình lờ mờ chung lý t â n dường như nhìn xem đến một tôn tràn ngập ác ý thân ảnh đứng ở một cái khác chiều không gian ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn tựa hồ muốn mặt mũi của hắn khí tức sóng ý thức gắt gao ghi lại đường đường tinh thần tự mình ra tay hạ xuống hóa thân đúng là chưa thể làm sao một cái còn không tính thật sự thần thánh tinh võ giả n à y với hắn mà nói quả thực là vô cùng n ụ c nhã hắn hóa thân bị đánh tan đắc ý lựa giận thậm chí vượt qua không thể thuận lợi theo lý tận trên tay đoạt được diệu n h ậ t t h ầ n khí đáng tiếc mặc dù hắn phẫn nộ đến cực điểm nhưng mất đi cố này hóa thân là toa độ hắn lại không cách nào lập tức lại đem đạo thứ hai hóa thân hàng lâm xuống tinh giới mảnh vỡ mỗi giờ mỗi khắc cũng tại vì tốc độ cực nhanh vận chuyển có tinh thần hóa thân ở vào thế giới vật chất lúc bản thể của hắn có thể không ngừng tại tinh giới xuyên thẳng qua xứ bản thể cùng nhưng khi tinh thần hóa thân bị đánh tan lúc giữa hai bên liên hệ tách ra dù là vẹn vẹn tách ra như vậy một lát trong khoảnh khắc bản thể của hắn đều lại không biết bay đến ở đâu nghe nói tại thượng cổ tinh giới thời đại nếu như một cái tinh thần tất cả hóa thân đều bị tiêu diệt bọn hắn thậm chí sẽ bởi vì tìm không thấy thế giới vật chất tọa độ mà mê thất tinh giới hiện tại tinh giới pha thoái dường như do cao duy thế giới rơi xuống thành cao năng thế giới cùng vật chất giới khoảng cách dường như không có gì vãng như vậy xa xôi không cần lo lắng tùy tiện mê thất nhưng h ắ n cao tốc vận chuyển dưới mất đi hóa thân là tọa độ muốn lại tinh chuẩn tìm thấy nơi nào đó vị trí. vẫn đang cần tốn phí rất lớn tinh thần và thể lực sớm biết ta nên hạ xuống hai đạo hóa thân vì bảo đảm không có sơ hở nào mang theo cảm giác cực kỳ không cam l ò n g tôn này tinh thần trong nháy mắt biến mất tại lý t ấ n cảm giác chung 526, tổng kết, 526, tổng kết. thật r sự rất mạnh một khối mảnh vỡ thiên thạch bên trên lý t ấ n cảm ứng đến tôn này biến mất không còn tâm tích tinh thần không có để lại bất kỳ khí tức gì đặc thù không có hiện ra qua có cá nhân đặc sắc chiến kỹ nói cách khác này căn bản không phải hắn mạnh nhất hình thái nhưng ta lại là cần phải mượn thần khí lực lượng mới có thể đem hắn tiêu diệt điều này có ý vị gì mang ý nghĩa nếu như đối phương có giống như hắn rượu nhật t h ầ n khí hắn đối đầu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mặc dù chín thành chín tinh thần tán g ra bại sản cũng mua không nổi bất luận một cái nào rượu nhật t h ầ n khí nhưng lỡ như về sau đụng phải kiêm một phần trăm tinh thần đâu chưa đủ chưa đủ lý tẫn lắc đầu trận chiến ngày hôm nay nhường hắn khắc sâu nhận rõ định vị của mình dựa vào siêu cực hạ n thái mới khó khăn lắm đạt tới thần thánh tiêu chuẩn chỉ có đến song trọng siêu cực hạ thái mới có thể cùng tinh thần hóa thân chính diện chép giết siêu cực hạ thái thì cũng thôi đi trong khoảng thời gian này hắn không ngừng cường hóa tự thân chất lượng cùng năng lượng thuộc tính kỹ năng này đang dần dần trạng thái bình thường hóa mặc dù không cách nào thời thời khắc khắc duy trì nhưng ủng hộ một trận chiến đấu không thành vấn đề nhưng song trọng siêu cực hạ n thái đối với hắn tâm linh nhục thân tạo thành phụ tải lại rõ rệt tăng trưởng dường như vừa n ã y hắn nhất thời không có lưu ý duy trì song trọng siêu cực hạ n thái nhắm ngay tinh thần hóa thân niên cùng công kích thậm chí đánh nổ dưới chân viên này đường kính vượt qua hai n g h n cây số tinh thần nhìn qua chiếm cứ tuyệt đối thờ phóng nhưng trên thực tế lại là tại bị đối phương không duyên cơ tiêu hao thể năng đến mức về sau Chỉ để đánh mất chiến thắng tôn này tinh thần hy vọng đối lực lượng k h ô n g chế cùng v ậ n dụng ta không như sao thần nếu như ta cũng có thể đạt tới hắn trình độ một trận chiến này ta căn bản cũng không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật lý tẫn tử đáy lòng thừa nhận mặc dù hắn đi lên vô thượng con đường đối t ự thân lực lượng k h ô n g chế lý giải đối với cục diện chiến đấu thấy rõ nam chắc đây cùng cảnh giới tu lệ giả thậm chí đây rất nhiều thần t h á n h cẩn mạnh nhưng tinh thần đó là một mảnh k h á c lĩnh vực mỗi một vị tinh thần đều là vĩnh sinh bất diện tồn tại một ít vận khí tốt tinh thần thậm chí theo thượng cổ tinh giới phá toái thời đại sống đến nay q u a n tay hay việc trong n lúc nhất thời dù là tâm linh của hắn trạng thái cũng có chủng thất vọng mất mát cảm giác chẳng qua rất nhanh hắn đã đem chính mình theo loại cảm giác này trung thu lại xem ra được bất chút thời gian đem cảm giác tăng cường kiểu này đặc tính chuyển hóa đến của ta giao diện thuộc tính bên trên sau đó sử dụng thấy rõ thiên phú từng chút từng chút bao t r ù m cảm giác tăng cường đặc tính cho đến một ngày kia làm được không cần nhược tìm kiếm vẫn đang có cảm giác tăng cường sau năng lực nhận biết lý t ấ n nghĩ ngợi đúng lúc này hắn đắm chìm tính trở về chỗ một phen chiến đấu mới vừa rồi thu hoạch rất lớn trên mặt hắn lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng thu hoạch thật sự vô cùng to lớn không chỉ nhường hắn rõ ràng nhận thức được định vị của mình còn nhường hắn hiểu được chính mình cùng tinh thần ở giữa trên lệnh không đủ càng làm cho hắn hiểu rõ siêu cực hạ thái có thể khai quật i ề m năng thỏa mãn tiêu ngạo tự đại không đáng sợ Đáng n sợ hồi lâu lý tẫn tập trung ý chí mặc dù ngươi tận lược cần tảng vậy không có nửa điểm muốn biểu lộ thân phận của mình ý nghĩa nhưng ta đã từng cảm ứng thấy ngươi bản tôn khí thức chỉ cần gặp mặt có thể nhận ra đến đến lúc đó chúng ta lại quyết cái cao thấp nói đến đây hắn đột nhiên dừng một chút tinh g i ớ i mênh mông lại môi trường hôn loạn trình độ so với vật chất giới không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần ở chỗ nào ác liệt hoàn cảnh lớn hạ muốn tìm được một vị tinh thần quả thực là mỏ kim đáy biển cho dù trí cao nghị hội cũng không dám nói mình có thể hiểu rõ mỗi một vị tinh thần thông tin theo dõi mỗi một vị tinh thần động tĩnh bởi vậy hắn tương lai muốn tìm đến vị kia vẹn vẹn hiểu rõ hắn khí tức tinh thần vậy không thể so với mỏ kim đáy biển đơn giản bao nhiêu nghĩ đến này hắn không khỏi có chút tiếp với trung bi là ta đối kháng tôn thứ nhất tinh thần hóa thân không có tiếng tăm gì có chút không thỏ bởi vậy danh hiệu bạch kính tốt lấy hết danh hiệu lý tận tập trung tinh thần đến bản thuộc tính của mình trực tiếp đem ban thần chín mươi bốn một trăm linh dữ liệu xóa đi thay đổi tinh thần một một trăm linh dữ liệu hạ ngẫm nghĩ một lát hắn lại lần nữa tăng lên một cái mới thuộc tính cảm giác tăng cường một một trăm linh lưỡng hạng mới thuộc tính gián tiếp đại biểu hắn một trận chiến này thu hoạch lớn nhất không sai bị lắm giao diện thuộc tính sửa chữa hoàn tất về sau lý tẫn nhìn lướt qua b ộ n phía viên này đường kính hơn hai ngàn cây số vệ tinh bị hắn cùng tinh thần bạch tính hóa thân hoàn toàn đánh vỡ nguyên bản xây dựng ở phía trên huyền nhật chi môn cũng đã tổn hại sụp đổ hắn còn muốn thông qua huyền nhật chi môn hồi ngân lạc tinh hệ không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào chỉ có thể theo những phương hướng khác mặt đường lý tẫn nhìn về phía trăm vạn cây số ngoại viên kia đường kính hơn sáu vạn cây số chủ tinh tinh cầu n ộ tung một bộ phận mảnh vỡ bị năng lượng kinh khủng sóng xung kích quét sạch hướng vũ trụ mê n ô n g một Tinh tinh c ũ ngược lại là không có phái người đến viên này vệ tinh vị trí dò xét tình huống hắn cùng bạch kính tinh thần cuối cùng đại chiến căn bản là không có cách lại tinh chuẩn khống chế sức mạnh phong thích phàm là cái đó văn minh có mấy bộ tiên tiến quan sát đánh giá hệ thống có thể đạt được hai người bọn họ tuyệt đối là sức chiến đấu vượt qua một trăm ngàn cao năng sinh mạng thể đừng nói cái văn minh này mạnh nhất chỉ có bán thần cho dù có thần thánh trấn thủ đối mặt kiểu này thay bay vạ gió cũng sẽ mắt nhắm mắt mở rốt cuộc viên này chủ tinh mặc dù nhận lấy xung kích nhưng lại không có bị đánh nổ mà đối với thần thánh cấp thế lực thường thường có trên trăm k h o ả chủ tinh quy mô đệ tính cho dù thật đem viên này chủ tinh đánh nổ cái kêu tôn thần thánh cũng sẽ không vì t Thần t h n á bởi n thần hóa thân nhất h hóa c vậy làm lý tấn rơi xuống viên này chủ tinh lúc rất nhanh có một vị tam gia truyền kỳ thận trọng tiến lên đón không chờ hắn mở miệng lý t ấ n nói thẳng nhưng có tinh môn có thể mở ra ta muốn rời khỏi viên tinh cầu này hướng ân lạc tinh hệ phương hướng đều được có vị này tam gia truyền kỳ lập tức đồng ý thông qua dụng cụ quan sát đánh giá tận mắt nhìn thấy pho lớn này láo bày ra lực lượng hủy diệt t ô n này tam gia truyền kỳ không dám chậm trễ chút nào trước tiên vây tay mở hấp dẫn miệng hạ mời đi theo ta ta cái này hạ lệnh để người khởi động tinh môn lý t ấ n gật đầu một cái tinh thần nhóm đều có thể tiến hành tinh giới xuyên thẳng qua tinh môn đối bọn họ mà nói thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao phương tiện giao thông thần thánh đã là tinh môn tối cao người sử dụng một tôn thần thánh giang lâm nhường một cái văn minh trước giờ khởi động tinh môn đây là không thể bình thường hơn được làm việc cùng đ ã n h ngộ có đôi khi ngay cả một ít l ĩ n h ngộ tâm linh lực lượng tứ gia i truyền kỳ đều có thể có kiểu này đặc quyền lý tẫn đi theo vị này tam gia i truyền kỳ đổi tới một tòa khác tinh môn lúc tinh môn đã khởi động hơn phân nửa hắn hơi ngầm đầu tầng k h í quyền bên trên bởi vì vô số thiên thạch bị phá hủy vỡ nát thiên không giống như kịch liệt thiêu đốt dù là viên tinh cầu này nội bộ văn minh mười phần phát đạt mỗi một tòa thành thị cũng co vòng phòng hộ có thể một ít hoang dã khu vực vẫn đang bốc cháy lên lửa lớn h ư n g n ự c nhìn qua hơi có chú hắn đem một phần nguyên thần tinh túy đưa ra trực tiếp vứt cho vị này tam gia i truyền kỳ coi như là của ta một chút bồi thường đi lý tẫn nói tôn này tam gia i truyền kỳ liền tranh thủ đồ vật tiếp vào trên tay qua loa cảm ứng đột nhiên trận tròn hai mắt nguyên thần tinh túy một phần nguyên thần tinh túy mua xuống một k h ó a phát triển trình độ không cao chủ tinh cũng không thành vấn đề bọn hắn mặc dù tổn thất một cái vệ tinh một tòa cự ly xa tinh môn nhưng một phần nguyên thần tinh túy bồi thường vậy miễn cưỡng tính đủ rồi một cái khác cùng ta đậu thủ là vị tinh thần ta cũng không biết hắn là ai các ngươi có thể tìm tới hắn liền tìm hắn muốn một phần khác bồi thường đi lý tẫn dứt lời đi về phía hoàn thành khởi động tinh môn tinh tinh thần vị này tam gia i truyền kỳ nghe được lý tẫn lời nói lập tức bối rối mặc dù bọn hắn hiểu rõ tại huyện nhật c h i môn vị trí vệ tinh nộp lên chiến hai người cường đại đến cực hạn quan c h ắ c được sức chiến đấu mát trị số một lần vượt qua mười sáu vạn nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến giao thủ hai bên lại là một tôn thần thánh cùng một tôn tinh thần hóa thân trong lúc nhất thời vị này tam gia i truyền kỳ trực giác cảm giác hô hấp cũng vì đó ngưng trệ thực tế nhường hắn cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi là cuối cùng chiến đấu kết quả tôn thần này thánh、Thắng. chiến thắng một tôn tinh thần hóa thân đây chẳng phải là nói lực chiến đấu của hắn tại thần thanh trung đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại vừa nghĩ đến đây cái này tam gia truyền kỳ đột nhiên run một cái trong nháy mắt thanh tỉnh lại vội vàng liền muốn tiến lên m i ệ n g hạ ngài năng lực giá lâm chúng ta xâm vũ tông đây là chúng ta lớn lao vinh hạnh một chút tổn thương mà thôi há có thể ngừng ngài đáng tiếc lý tận thân hình trực tiếp biến mất tại tinh môn t r u n g hắn lời nói này nhất định nói không nên lời vị này tam g i truyền kỳ vốn định theo sau lôi kéo làm quen thừa cơ leo lên có thể lại sợ chính mình thấp cổ bé họng lỡ như xử lý không thỏa đáng sẽ đắc tội pho lớn này nhân vật trong lúc nhất thời đành phải dừng bước tại chỗ vì chính mình vừa n ã y chưa đủ thông minh biểu hiện đau khổ ước mắc hối tiếc không thôi chương năm trăm hai mươi bảy thông tin chương năm trăm hai mươi bảy thông tin mà là thần tàng điện long ư n g ở lại hòn đảo lúc này vị này có t r u y ề n kỷ lục giai thực lực hoàng kim người mở đường chính vận chuyển một cái trận pháp tại trận pháp hiệu quả dưới lý tấn ở lại ngọn núi xung quanh bất luận cái gì một tia năng lượng phản ứng đều sẽ rõ ràng hiện ra như vậy đều không có sơ hở nào long ư n g cười nói chỉ cần kia lý tấn rời khỏi trụ sở ngự không mà đi t a cái cảm giới i này vạn n l h t r ậ n có tăng h ể trước t i ư điện h các bộ phận cũng tại bỏ rời xa đội thành trước kia chúng ta cũng không dám làm như thế tất cả mọi người thành thành thật thật dựa theo quy củ làm việc một vị khác người mở đường hơi xúc động nguyên nhân chính là như thế lý tẫn mới biết tại thần tàng điện không có triệt để dỡ bỏ trước vội vàng rời khỏi thật đợi đến mười mấy tinh niên về sau thần tàng điện cũng dọn đi rồi hắn mới thật sự là cá trong chậu bạch lộ hơi cười một chút đối lý tẫn tại phá vỡ thần tàng thế giới sau vẹn vẹn thời gian hơn hai năm đều vội vã rời khỏi tỏ vẻ mười phần lý giải tiếp xuống đều nhìn xem bản thể của hắn cụ thể khi nào long hưng nói tiếp có thể lời còn chưa dứt hắn giống như cảm ứng được cái gì đột nhiên đem trên người một khối ngọc bài đưa ra vẹn vẹn một chút vị này lục gia truyền kỳ đã đổi sắc mặt chỉ thấy nguyên bản tinh quang lưu truyền ngọc bài giờ phút này đã trở nên lưu mờ ảm đạm hoàn toàn không có một tia sắc thái đây là mệnh bài một bên khải minh rất nhanh phân biệt nhận ra được đây là ai mệnh bài hàn trạch chết rồi long hưng trong mắt lóe lên một tia át không cầm được l ử a giận hàn trạch đừng nói bạch lộ và vốn là thuộc về long hưng trong tiểu đội thành viên ngay cả khải minh mang tới mấy người cũng là trước tiên nghĩ tới vị này ngũ gia truyền kỳ vị này ngũ gia truyền kỳ không phải truy tung lý tẫn p â n thân đi sao với lại đối với danh hào của hắn những người này bao gồm khải minh ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu rõ đây là một vị tại ẩ nấp n nhất đạo có thể xưng đăng phong tạo cực tồn tại hắn đã từng cận thân chui vào một tôn thần thánh quanh thân trăm mét vị k i a thần thánh vẫn đang không hề có cảm giác phải biết trăm mét khoảng cách đối thần thánh mà nói cùng đối mặt mặt dán mặt không có gì khác biệt long ưng không nói gì mà là vẻ mặt âm trầm nhanh trong thao tác cái gì không bao lâu một tia yếu ớ t tinh thần ba động tự cho là bài thượng tiêu tán mà ra chế tác mệnh bài lúc Tu luyện g thường thường một, một hồi ư n hoảng sợ gọi không sau một khác nhất đạo không tính cường đại nhưng lại tinh chuẩn đến cực hạn kiếm quan xuyên qua mà tới đưa hắn tất cả hết thẻ chôn mùi phá hủy lơ mơ chung có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng hình như có một thân ảnh kình thiên dơ cao lên tay phải k tinh này. Này g thần t kiểu này cho dù đem lực lượng một hóa trăm vạn vẫn có thể tinh chuẩn khống chế mỗi một ti lực lượng thủ đoạn là tinh thần xuất thủ tuyệt đối là tinh thần hóa thân đích thân đến những người khác cũng là bị trước mắt một màn này xung kích sôi nổi nghẹn nào tinh thần có tinh thần tự mình xuất thủ trên lý luận tuyệt thế t h u y ề n kỳ thần thánh tinh thần hóa thân thuộc về một cái cấp độ phóng tại trên trí cao giai thê đều thuộc về đệ thất giai nhưng ba cái chung tuyệt thế truyền kỳ chiến lược yếu nhất thường thường đều một trăm linh ra mặt thần thánh mạnh hơn một chút trên cơ bản có thể bảo đảm m ộ ư ơ i hai vạn cất bước đương nhiên cũng không thiếu một ít một trăm l n h m ộ mươi một vạn chiến lược thần thánh những người này trên cơ bản là cơ duyên x ả o hợp mới có thể tu thành thần thánh lại hoặc là làm mùa màng bán thần lúc đầu cơ trục lợi luyện hóa bản mệnh tinh thần không đủ m ộ ư ơ i vạn cây số đến mức nội tỉnh không đủ nhưng tinh thần hóa thân yếu hơn nữa tinh thần hóa thân cũng tương đương với đứng ở trí cao đệ thất giai đình phong sức chiến đấu m ư ơ i năm vạn cất bước một ít người nổi bật thậm chí có thể đạt tới mười sáu vạn mười bảy vạn mười tám vạn chi cao nếu như là những kia tinh thần tỉ mỉ chuẩn bị hóa thân trên tay còn có phối hợp thần khí lực lượng có thể rất nhẹ nhàng bước vào trí cao dài t h ê đệ bắt d à i cũng là hai mươi vạn sức chiến đấu lĩnh vực là cái này tinh thần cường đại thần thánh nhóm muốn đạt tới kiểu này cấp bậc không chỉ phải có thần khí còn phải là diệu nhật cấp bậc thần khí dù là cầm cầm thần khí tình huống giới thần thánh sức chiến đấu cũng liền cùng những kia mười bảy vạn mười tám vạn sức chiến đấu tinh thần hóa thân tương đối về phần tuyệt thế truyền kỳ yếu hơn có thần khí kể bên người đều chỉ có thể phát mười sáu vạn chiến lược t ầ n g thứ trừ phi là loại đó căn cứ hắn công pháp tu hành phong cách chiến đấu chế tạo riêng thần khí đó mới có thể cùng đồng dạng cầm cầm thần khí thần thánh phân cao thấp tượng đám người bọn họ chung long hưng còn tốt bởi vì sớm đã đầu nhập vào tinh thần cùng tồn tại hạ công lao đạt được thần khí bán cho nhưng khải minh còn đang ở dùng đến bán thần khí đấy hai người sức chiến đấu long hưng miễn cưỡng có thể đạt tới một trăm ngàn khải minh thì là mười hai vạn ra mặt cũng đúng thế thật long hưng chọn hợp tác với khải minh nguyên nhân khải minh mạnh hơn long hưng nhưng cũng cưỡng ép có hạ chỉ là tại tinh thần hóa thân trước mặt hai người bọn họ hết thệ không đáng chú ý sức chiến đấu vượt qua một thành có thể chiếm thượng phong vượt qua ba thành rồi sẽ hình thành rõ rệt ưu thế vượt qua năm thành về sau có thể hay không trốn được tính mệnh cũng rất thành vấn đề đợi đến cao hơn gấp đôi lúc càng là hơn gặp phải bị miễu s á t kết cục yếu hơn nữa tinh thần hóa thân chiến l ự c cũng tại mười lăm vạn trở lên bọn hắn không hề cạnh tranh năng lực tinh thần tinh thần bọn hắn làm sao dám đối phó phá vỡ thần tàng thế giới người mở đường đây là đánh thần tàng điện mặt sẽ không sợ thần tàng điện ra tay một vị người mở đường tức giận nói diệu nhật thần khí a long hưng thở ra một hơi thật dài ta sớm cái kia nghĩ đến diệu nhật thần khí bực này t r í bảo tất nhiên sẽ dẫn tới tinh thần dòng nó chỉ là ta cho rằng những kia tinh thần sẽ kiêng kỵ thần tàng điện quy củ không dám ra thủ không ngờ rằng bọn hắn thật sự là gan lớn như vậy cũng may đó chỉ là một cái phân thân lúc này có một vị người mở đường nhìn có chút hạ hay nói b ư ớ c lên bị thần tàng điện truy sát mạo hiểm kết quả theo dõi một bộ phân thân không biết tôn này tinh thần d i ệ t sát lý t ấ n phân thân được biết điểm này về sau sẽ hối hận hay không có thể hắn lại không có đạt được bất luận kẻ nào hưởng ứng long hưng khải minh sắc mặt hai người thậm chí càng khó xem một phần không khí trong sân cũng là có hơi cứng lại một màn này nhường vị kia người mở đường có chút không rõ ràng cho lắm kinh ngạc nhìn về phía xung quanh tựa hồ là đang kỳ quái bọn họ tại sao không nói chuyện ngược lại là bạch lộ vì hóa giải lúng túng mới nôn thở m ộ t hơi hư thì thực chi kỳ thực hư chi hư hư thật thật này lý tẫn quả nhiên là giỏi tính toán làm tất cả chúng ta cũng cho là hắn điều động đạo thứ nhất thân hình tất nhiên là phân thân lúc hắn lại vẫn cử năng lực đi ngược lại con đường cũ thật không biết nên nói hắn tài cao ga lớn hay là mưu tính sâu xa lời nói này lập tức nhường vị kia người mở đường phản ứng n g ư ờ i là nói lần đầu tiên đi ra không phải phân thân hắn đồng t ử một tấm bạch lộ gật đầu một cái vĩnh viễn không nên xem thường một vị tinh thần đối chỗ rất nhỏ quan sát cùng c ô n g chế bọn hắn cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta tại muốn bước lên b ị thần tàng điện truy sát mạo hiểm dưới vị kia tinh thần không xác nhận lý tẫn là thật hay giả không thể nào tùy tiện ra tay nói đến đây giọng nói của nàng dừng lại mà nếu như lý tẫn phân thân pháp ngay cả tinh thần đều có thể giấu diếm được vậy chúng ta những năm gần đây làm tất cả đều là vô dụng công lời này vừa nói ra vị k i a người mở đường sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi bọn hắn đều bị lý tấn bày nhất đạo một người bọn hắn từng cái còn tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay chỉ cần chằm chằm vào lý tấn trụ sở liền có thể t r ở chính hắn lộ đôi không ngờ rằng người ta chân thân thế mà sớm đã chạy ra thần tăng điện đều nhanh trở về quê quán chuyện này phải là c h u y ệ n đi long hưng tiểu đội tất cả mọi người muốn trở thành cho cười không đùa hồi lâu long hưng mới thở dài một cái tinh thần tự mình ra tay hạ xuống hóa thân lý tấn tất nhiên đã trở thành vật trong túi của hắn trên người hắn bảo vật tài nguyên thần khí không có phần của chúng ta bọn hắn mấy cái này tinh niên tới khổ tâm nghiên cứu âm thầm bày ra toàn bộ hưởng phí mấy người khác không nói gì nhưng nét mặt cũng là có chút để bài báo cáo thần tàn g điện một vị người mở đường âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn không chiếm được đồ vật người khác cũng đừng h ò n g đạt được cho dù đạt được cũng đừng h ò n g tốt hơn ta sẽ để người nặc danh đem tin tức báo cáo long hưng nói một tiếng giờ khác này hắn trong lòng có chút hối hận sớm biết sẽ có tinh thần ra tay hắn đều trước giờ đem tin tức này bảo hắn biết phía sau tinh thần đến lúc đó tinh thần đại nhân ăn t h ị được một kiện rượu nhận thật khí h ắ nhưng cũng có t ể đi theo hút chút n ớ c v ậ khí khiến thậm chí có thể khiến cho tinh thần thế hắn chế tốt tạo có i n r ê một tầm thuộc thần khí, có thể chiến lực của hắn phóng tầm mắt kiện chiến dai chuyên hắn của phóng chung cũng thất siêu quần bạc vị. Nhưng vào lúc này khải minh trên người thông tin thiết bị chấn động hắn nhìn thoáng qua bên ấy gửi tới thông tin nét mặt xưng sở không tự chủ được đi theo thông tin nói ra lý tẫn đã đến vạn tượng tinh môn đồng tiến vào vạn tượng tinh môn xếp hàng danh sách chỉ cần lại xuyên qua đạo này tinh môn có thể đến liên minh loài người trọng điểm theo dõi ngân lạc tinh hệ lý tẫn đến vạn tượng tinh môn đọc đến đây hắn không tự chủ được n g lại đúng lúc này đột nhiên mở to hai mắt điều đó không có khả năng một vị người mở đường thấp giọng nói theo một tôn tinh thần hóa thân trên tay trốn được tính mệnh ít nhất phải có sánh nam khải minh nhất cấp sức chiến đấu có thể cho dù đội thành khải minh cũng không dám hứa chắc chính mình đối đầu một tôn tinh thần hóa thân lúc năng lực trăm phần trăm đào tạo nhưng bây giờ lý tẫn lại bình yên vô sự xuất hiện ở vạn tượng tinh môn đây chẳng phải là nói ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống khải minh vị này thần thánh trên người mà vị này không ngừng hỏi tình huống cụ thể thần thánh thần sắc cũng là trở nên nghiêm trọng nếu như cái tin tức này là thực sự chẳng phải là nói lý tẫn thực lực chí ít cùng hắn một cái cấp bậc thậm chí còn mạnh hơn hắn nhưng vào lúc này đồng dạng đang không ngừng tìm hiểu tin tức bạch lộ đột nhiên tra được cái gì đột nhiên tâm thần cực chấn thậm chí trong lúc nhất thời duy trì không ở tâm linh bế hoàn tiêu tán ra mãnh liệt tinh thần ba động không thể nào tuyệt đối không thể nào nàng thất thố hét lên một tiếng người cha được cái gì nàng xung quanh mấy người vội vàng hỏi tới lo ngưng c à n g là hơn trước tiên tiến lên lật xem lên truyền tin của nàng vòng tay mà vòng tay thượng biểu hiện rõ ràng là một cái cho dù ai nhìn đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng thông tin huyền nhật tinh môn hư hư thực thực buộc phát thần thánh tinh thần hóa thân chi chiến vì tinh thần hóa thân bị đánh tan mà kết thúc chương năm trăm hai mươi tám thoát khỏi chương năm trăm hai mươi tám thoát khỏi huyền nhật tinh môn buộc phát thần thánh cùng tinh thần hóa thân chi chiến vì tinh thần hóa thân bị đánh tan mà kết thúc nhìn cái tin này giữa sân tất cả mọi người an tính lại long hưng vị này lục gia i truyền kỳ cũng tốt khải minh vị này thần thánh cũng được bao gồm bọn hắn trong tiểu đội hơn mười vị người mở đường toàn bộ kinh ngạc nhìn bạch lộ vòng tay trung hiện ra cái tin này giữa sân giống như chúng rồi tinh âm thuật bình thường không có bất kỳ người nào phát ra một chút xíu âm thanh cái đó thần thánh có phải hay không là lý tấn hộ đạo giả lại hoặc là hắn tốn hao số tiền lớn âm thầm thuê một vị thần thánh đi theo hồi lâu một vị người mở đường mới thăm dò tình nói huyền nhật tinh môn do sâm vũ tông thành lập cũng đặt vào giao thông công cộng phạm vi sâm vũ tông để bảo đảm đầu này tinh môn có thể vì bọn họ đem lại to lớn lợi ích thành lập nghiêm khắc theo dõi hệ thống vì bảo đảm tinh môn an nguy căn cứ bọn hắn theo dõi đến thông tin thần thánh cấp năng lượng phản ứng chỉ có nhất đạo đáp lại hắn là khải minh thủ hạ một vị chuyên môn phụ trách tình báo người mở đường khải minh tại tiên anh tinh hệ q u ầ n tinh môn giao thông bộ môn có thâm hậu mối quan hệ lưới có thể thời khắc theo dõi tinh môn động tĩnh cũng đúng thế thật long ứng lựa chọn hợp tác với hắn nguyên nhân vị này người mở đường nói xong lại đã được đến một chút giữ lại hình tượng hắn trực tiếp đem những hình ảnh này biểu diễn ra đây là ta nỗ lực ân tình mới từ sâm vũ tông lấy được tình báo cái này chính là vị k i ê một mực ở vào hệ thống theo dõi trung thần thánh ánh mắt mọi người trước tiên hướng phía hắn cho ra hình tượng nhìn lại bên trong nổi lên đi ra thinh linh chính là lý tẫn bị bọn hắn xem như phân thân lý tẫn căn cứ hệ thống theo dõi quan sát đánh giá hắn sức chiến đấu cao nhất định giá từng một lần xông lên m ộ ư ơ i tám vạn vị này người mở đường điều ra một phần đoạn màn hình phía trên rõ ràng bày biện ra cả hai so sánh một là m ộ ư ơ i năm vạn ra mặt một cái khác người m ộ ư ơ i tám vạn con số k i người h n hiện ra rõ ràng cái này dường như đã là thất gia i chiến l ư c có khả năng đạt tới mức cực hạn làm sao có khả năng m ư ơ i tám vạn chiến lực v ẫ n n g h ĩ đánh hắn c h ủ ý long hưng nhìn cái số này có chút thất hồn lạc phách ngồi về tại chỗ trong miệng tự lẩm bẩm lý tẫn tại nhập thần dấu điện trước đó rõ ràng chỉ là một cái sức chiến đấu không phá vạn đỉnh phong tinh võ giả lúc này mới bao lâu không đến bốn tinh n i ê n như thế trong thời gian ngắn ngủi thực lực của hắn làm sao có khả năng tăng trưởng nhiều như thế mạnh như khải minh đối đầu một tôn tinh thần hóa thân trước tiên suy tính đều không phải là có thể hay không chiến thắng tôn này tinh thần hóa thân mà là có thể hay không tại đây tôn tinh thần hóa thân trước mặt giữ được tính mạng mà hắn hiểu tinh thần hóa thân còn thường, thường là chỉ những tia chiến lực mười lăm vạn hóa thân. Có thể lý Tấn, đánh tan một tôn tinh thần hóa thân không nói còn cho thấy thực lực kinh khủng như thế mười tám vạn chiến l ự c đối với hiện tại long hưng mà nói tuyệt đối là một cái có thể xưng hít thở không thông số lượng nhất đạo tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể vượt qua l ạ c h trời mặc dù chưa đạt tới cái gọi là gấp đôi chiến l ự c liền sẽ bị miễu s á t tầng cấp có thể nhiều nhất một kiếm không được lại đến một kiếm đơn giản nhất định phải chết tại kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai phía dưới khác nhau chỉ có thể nói hạn tại ma là thần tàng bên trong lấy được chỗ tốt quá nhiều rồi bạch lỗ ánh mắt phức tạp nói trong lịch sử cũng từng có người bởi vì phá vỡ một chỗ thần tàng từ đó một bước lên trời nhưng những người kia trên cơ bản đều thuộc về đoàn đội hoặc nói là đoàn đội bên trong một phân tử bọn hắn phá vỡ chỗ này thần tàng lấy được mấu chốt thông tin hoặc nhiều hoặc ít đến từ những người khác cứ như vậy làm thần tàng thế giới bị phá ra lúc dù là nhìn qua chỉ là do một người phá vỡ nhưng cuối cùng ích lợi còn là sẽ đều đều rơi vào mỗi trên người một người có thể lý tẫn khác nhau khải minh lo ngưng bọn người đã hiểu nàng ý tứ lý tẫn là người mới hắn bước vào ma la thế giới thậm chí vẹn vẹn nhị đến giai đoạn thứ hai liền đem ma la thế giới phá khai rồi nói cách khác hắn phá vỡ ma la thế giới trong quá trình những người khác căn bản không có ra thượng khí được gì dưới loại tình huống này hắn lấy được lợi ích đem vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người sai lầm rồi sai lầm rồi chúng ta cũng sai lầm rồi bạch lộ vẻ mặt khổ sở nói lý tẫn l ẻ loi một mình rời khỏi thần tăng điện không có bất kỳ âm mưu q u ỷ cái gì hắn chỗ dựa vào dựa vào từ trước đến giờ cũng chỉ có chính mình bởi vì hắn chính mình đủ mạnh có thần tăng điện ở phía trên đ é p tinh thần ra tay sợ đầu sợ đuôi tình huống dưới trí cao giai thế đệ thất giai đỉnh phong c h i lực thiên hạ lớn nơi nào không thể đi được lý tấn để người âm thầm tuyên bố thông tin nói hắn đã trưởng thành thập phần cường đại đây không phải cái gì phô trương thanh thế cố tình bày nghi trận kế sách cũng không phải hắn kiêu ngạo tự đại tự tìm đường chết hắn hoàn toàn là tại ăn ngay nói thật thật tâm thật ý khuyên bảo những tia lục g a i trở xuống thần thánh trở xuống người đ ừ n g đi qua chịu chết vị tia kim bảo nam tử cũng là nghĩ đến điểm này trong mắt mang theo một tia kinh khủng thậm chí hắn còn k i ê m tốn lục g a i truyền kỳ nếu như không có thần khí kể bên người lời nói nhu đồ trên người hắn thần khí cũng chỉ có một con đường chết lời này vừa nói ra long hưng khải minh hai người càng là hơn một câu cũng nói không nên lời thật sự lý t ấ n nói rõ ràng đều là thật sự không tới truyền kỳ lục giai không tới thần thánh dám xuống tay với hắn thật sự chính là tự tìm đường chết thậm chí t â m t h ư ơ n g truyền kỳ lục giai thần thánh đi kết quả vẫn đang sẽ không có thay đổi gì cũng là chữ chết trong lúc nhất thời lo n hưng khải minh hai người đúng là tự dưng có chút cảm động hắn hắn thật thành thực may mắn may mắn bọn hắn suy nghĩ nhiều một chút nghĩ lầm tất cả đều là lý t ấ n dương đông kích tây điệu h ổ ly sơn thế là lựa chọn án binh bất động nếu như bọn hắn làm lúc không có nghĩ nhiều như vậy tại lý tẫn rời khỏi thần tàng điện phạm v ì sau trước tiên xuất lĩnh tiểu đội khí thế hung hăng r ế t đi qua bọn hắn hiện tại chỉ sợ đều đã đi âm t à o địa phụ xếp hàng báo cáo không chỉ không cách nào đạt được chỗ tốt gì bọn hắn mang theo người bán thần khí thần khí cũng đều đem biến thành lý tẫn chiến lợi phẩm vừa nghĩ đến đây long ưng khải minh hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái đều là nhịn không được dùng mình một cái kém một chút thật sự còn kém một điểm lòng con sợ hãi nghĩ đến này hai người đồng thời phất tay tản tản đi cái khác thần tàng điện đi đừng ở ma la thần tàng điện ở lại đúng đúng thông tin thần tàng điện cũng đ ừ n g đi chúng ta tốt nhất đi xa một chút thậm chí rời khỏi mảnh tinh vực này đi những tinh vực khác thần tàng điện tiếp tục xông xáo hai người dối dích nói về phần nói nhằm vào lý t ấ n chuyện không hề để cập tới thậm chí tất cả liên quan đến tất cả lời đồn hành vi bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng xóa đi tất cả dấu vết miễn cho bị lý t ấ n tìm được rồi manh mối gì đến cửa tính sổ sau cái khác những người mở đường vậy đã hiểu điểm này mặc dù muốn bị bách đi xa nhưng đã làm sai chuyện liền phải nhập h ạ t so với đến lúc đó bị lý tẫn một một thanh toán ly biệt quê hương ngược lại là kết quả tốt nhất có thể trước tiên biết được lý t ấ n tình hình chỉ có long ưng khải minh thời khắc thế này quan trú trong hắn động tĩnh cũng có đầy đủ mối quan hệ mạng lưới tình báo nhân vật mà ở long ưng khải minh và người cũng đã thu thập xong đồ vật rời khỏi thần tàng điện về sau đồng dạng xuất thân bất p h à n phương thuần dương mới biết được tin tức này với lại bởi vì trải qua một quãng thời gian lên men gây xôn xao hắn lấy được thông tin càng thêm toàn hành diện mặc dù thần thánh tinh thần hóa thân giao phong b ộ phát năng lượng ba động đem bọn hắn đặt chân một cái vệ tinh trực tiếp phá hủy bất kỳ người nào cũng không chiếm được trực tiếp hình tượng nhưng thông qua dụng cụ quan sát đánh giá Hắn lý ạ vạn vạn, lại. i giữa hai bên sức chiến đấu số biến hóa. Mà hai cái thấy trị trị bất đặt Thuần tôn thần thanh trước mắt, đều bị hắn đồng tử hóa. chung, hay Phương đỉnh phong hắn kịch đấu này rõ ràng Mà là bên Dương đồng bị sức số số co đều kể l ở tẫn phương thuần dương trong óc không khỏi hồi tưởng lại ba cái tinh n h ê n trước lý tẫn lần đầu tiên gia nhập ma la thần điện lúc c h ẳ n g cảnh khi đó hắn mặc dù biểu hiện ra không ít tâm linh tiềm lực nhưng thực lực có thể tới truyền kỳ tứ giai chính là cực hạn a nhưng bây giờ thực sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn phương thuần dương từ đáy lòng cảm khái một tiếng ngẫm nghĩ một lát hắn trước tiên nghĩ tới điều gì liên lạc d ậ y rồi ma la thần điện điện chủ mê mộng tinh thần theo thông tin kết nối mê mộng tinh thần thân ảnh bắn ra đến có việc phương thuần dương không dám d i ấ u diếm rất mau đem phát sinh ở h u y ề n nhập tinh môn chuyện hồi báo cho nàng mê mộng tinh thần nghe xong nói thẳng chuyện này chúng ta đã tại truy lùng đồng thời sẽ có tại liên minh l o à i người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan tinh thần tự mình hỏi đến nói xong nàng thần sắc có hơi lạnh lẽo mặc dù tôn này tinh thần hạ xuống hóa thân xóa đi tự thân sở hữu đặc thù nhưng bất kỳ chuyện chỉ cần làm đều tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết đơn giản là tốn hao bao nhiêu thời gian điều tra sáng tỏ thôi chuyện này chúng ta th lý tẫn không giống với chúng ta phía sau không có thế lực nào có thể trên tay lại cầm cầm rượu nhận thần khí bực này tinh thần đều sẽ vô cùng dòm ngó trí bảo ta nghĩ chúng ta thần tàng điện phương diện tốt nhất đem truy tra sự tình làm cao điệu một ít cứ như vậy đủ để c h ấ n nhiếp những tia lòng mang ý đồ xấu tinh thần phương thuần dương đề nghị mê mộng tinh thần nghe khẽ gật đầu ta sẽ đem việc này để trình thượng tổng điện hàng năm hội nghị nói xong nàng có chút bất đắc dĩ ta vốn cho rằng lý tẫn đổi như vậy nhiều tu hành vật tư nó ít được lắng động cái mười năm tám năm mới có mà thay đổi tĩnh còn tính toán đợi cái mấy sau năm sau hỏi một chút hắn suy tính thế nào tốt nhất là năng lực trực tiếp dẫn hắn tiến về hư vô thần tàng không ngờ rằng một bận rộn liền đem chuyện bên này quên mà kia lý tẫn thế mà mới hai cái tinh niên đều vô thanh vô tức rời đi mà là thần tàng điện cũng may hắn hai cái này tinh niên trong trưởng thành không ít nếu không lần này sợ sẽ muốn cắm đến lúc đó chúng ta thần tàng điện trên mặt mũi rất khó coi phương thuần dương nói phương gia thuộc về thần tàng điện trong gia tộc cơ cấu phương thuần dương mặc dù là người mở đường nhưng cùng cái khác làm công giống nhau người mở đường lại có một ít khác nhau đối với thần tàng điện phát triển tương lai tự nhiên có chút coi trọng mà là thế giới cùng hư vô thế giới liên q u n đến Ta tại đúng ư a l h lúc ê n này hắn dường như nghĩ tới điều gì ma la thế giới cùng hư vô thế giới thật sự có quan hệ sao cả hai thế giới không chỉ thiên hoàng d i ớ i trí tôn ma kiếm những thứ này dành từ nói thùa cái tiết thanh trí tôn ma kiếm đồng dạng có hóa t â mà tình tiêu c ự là c lượng l thế giới lượng nguồn mê trí i tôn h g n ma kiếm chính là hư vô trong thế giới trí tôn ma kiếm tiền thân chương năm trăm hai mươi chín trở về chương năm trăm hai mươi chín trở về tiền thân phương thuần dương trong lòng hơi lậu hắn đã hiểu rõ tại thượng cổ tinh giới thời đại kia ma la tinh thần huyết tẩy thiên hạ về sau rời khỏi nguyệt ma giới thiên hoàng giới nhân gian giới vị trí vùng tinh vực kia tiến nhập tinh không mịt mùng cũng không lâu sau đem trí tôn ma kiếm đầu nhập vào một cái trong lỗ đen dưới mắt hư vô thế giới xuất hiện cùng ma la tinh thần trong tay công hiệu tương tự trí tôn ma kiếm 8 á m chín t ư ơ i viên kia hát động cũng không có đem trí tôn ma kiếm phá hủy mà là bị hư vô trong thế giới nào đó nhân vật mấu chốt đạt được, được hiện nay tổng điện bên ấy dường như đã nắm giữ quan trọng tình báo hư vô thần tàng chỉ hướng một tôn vô cùng cổ lao tồn tại hắn cho tới nay cũng l ặ n g lặng trôi nổi tại trong vũ trụ nếu như ưu linh sen vào tồn tại cùng không tồn tại tử vong cùng chưa từng tử vong ở giữa cuối cùng một phần liên quan tới hắn ghi chép chỉ hướng một cái gọi tinh n g ụ c địa phương mê mộng tinh thần nói đến đây ngừng lại dường như cảm thấy cùng phương thuần dương nói quá nhiều rồi hồi lâu nàng mới nói tóm lại cái này thần tàng cực kỳ trọng yếu nếu có thể phá vỡ cuối cùng mang tới giúp đỡ chỉ sợ cũng không chỉ một kiện trụ quan thần khí đơn giản như vậy hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả nhân loại chủng tộc tại vũ trụ mênh mông bồ cục chủng tộc loài người tại vũ trụ mênh mông bô cục phương thuần dương đột nhiên mở tòa hai mắt có thể chi phối một cái tộc đàn một cái thần tàng thôi làm sao có khả năng hư vô thần tàng còn không phải thế sao đơn giản thần tàng mà là tam đại cấm kỵ thần tàng một trong vũ trụ chi quan g thân hãm trong đó đều có khả năng thúc thủ vô sách mê mộng tinh thần nói cấm kỵ thần tàng a phương thuần dương hơi xúc động hồi lâu hắn mới nói chiếu cái này xu thế tổng điện bên ấy tương lai một hai cái luân hồi sẽ có nhằm vào hư vô thần tàng đại động tác không tệ mê mộng tinh thần nói cũng đúng thế thật ta dám nói sẽ có diệu nhật tự mình tham gia việc này nguyên nhân này lý tẫn phá khai rồi ma la thế giới phân lượng còn không phải thế sao tầm thường người mở đường thậm chí không phải tầm thường hoàng kim người mở đường có thể sánh ngang nàng nhìn về phía phương thuần dương ma la thần tàng cái này phê người mở đường sợ là sẽ phải có không ít người tiếp vào tổng điện chiêu mộ lệnh ngươi không ngại suy nghĩ một chút nếu như lo lắng hư vô thần tàng nguy hiểm liền mau tiến một chỗ thần tàng tránh một chút tiếng gió nếu như muốn đi thử một lần công kỵ thần tàng cơ duyên liền đem cầm cơ hội này lần này tổng điện bên kia ủng hộ cường độ mười phần to lớn chiêu mộ lệnh phương thuần dương đồng tử gọi gi thần tàng điện đối những người mở đường dường như không có bất kỳ cái gì c h ó i bụng lực cũng sẽ không truyền đạt mệnh lệnh cái gì cưỡng chế mệnh lệnh chiêu mộ lệnh cũng không ngoại lệ cũng không cấp chế nhưng nếu như từ chối thần tàng điện chiêu mộ lệnh đối mặt kiểu này không có cái nhìn đại cục người mở đường thần tàng điện cũng sẽ đối với hắn đóng lại tiện lợi c ử a lớn người suy nghĩ một chút đi mê mộng tinh thần nói một tiếng thân hình tiêu tán tổng điện thế mà phát chiêu mộ làm thần tàng điện thành lập đến nay đến nay tuyên bố chiêu mộ lệnh số lần tổng cộng không có vượt quá mười lần trong đó c h ừ một nửa phá vỡ thần tàng thế giới sau đều chiếm được kinh người bí ẩn tự vô th tầm chín mươi chín chí cao giai t h ề thần thánh con đường đều là từ thần dấu thế giới khai quật ra bọn hắn rốt cục nắm giữ lấy cái gì tình báo chỗ này hư vô thần tàng thật sự trọng yếu như vậy tả hữu nhân tộc bố cục phương thuần dương cảm giác cả người lâm vào một loại tự dưng xúc động giống như nếu như hắn có thể tham dự lần này hư vô thần tàng hành trình đều sẽ chứng kiến lịch sử tâm linh sôi trào dưới hắn toàn thân trên giới khí huyết đều có chút p h á t nhiệt đi phải đi nếu như ta không tới ta tuyệt đối sẽ hối hận cả đời mà nếu như muốn đi lời nói lại cùng lúc trước đám người kia tổ đội không còn nghi ngờ gì nữa không cần thiết ngược lại là lý tẫn mặc dù hắn phá vỡ ma la thế giới là cơ duyên xào hợp nhưng nếu như ma la thế giới cùng hư vô thế giới thật tồn tại chặt chẽ liên hệ hắn vậy tuyệt đối coi như là một tôn nhân vật mấu chốt nghĩ đến này vị này thế ra đại tộc xuất thân thần thánh trong lòng có quyết đoán bên kia lý tẫn hồi ngân lạc tinh hệ cuối cùng một cánh cửa vũ trụ đợi trọn vẹn một rưỡi trang sao không có cách hiện tại ngân lạc tinh hệ chính là tiên anh tinh hệ nhóm sốt dẻo nhất một trong những tinh hệ bởi vì quan hệ đến ngân lạc tinh thần truyền thừa bất luận là tinh hệ người b lại hoặc là tinh hệ trong người muốn ra ngoài đều phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra t ư ợ n g lý tân kiểu này thần thánh nếu như không phải vì xuất thân ngân lạc tinh hệ rời đi sau thậm chí cũng không cho phép bước vào ngân lạc tinh bột lại trải nghiệm nửa tháng thẩm tra xếp hàng về sau lý tân cuối cùng vượt qua tinh môn xuất hiện ở liên minh loài người chúng â n lạc tinh hệ cơ quan chủ tinh bên trên theo tiếng ồn ào dần dần đi lý tân cũng có vẻ hơi không thói quen cái này đến ngân lạc tinh b ộ lại hắn qua loa hoạt động một chút thân thể hắn còn tưởng rằng khi tiến vào ngân lạc tinh hệ trước hắn còn phải lọt vào một lần tập tích đấy cái khắc lục gia truyền kỳ thần thánh hắn không biết có thể vị kia theo dõi nhìn chằm chằm hai cái tinh niên long hưng tiểu đội thành viên thế nhưng luôn luôn không có xuất hiện lẽ nào long hưng tiểu đội người đều là một đám miệng t h á o nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói chứng hung n h ấ c mắt làm tối sợ chuyện lý tận trong lòng im lặng tinh thần hóa thân đánh qua có thể lục gia truyền kỳ thần thánh hắn còn không có giết được đương nhiên cũng có thể là hắn đánh tinh thần hóa thân bày ra thực lực c h ấ n nhiếp rồi long hưng tiểu đội thành viên nhưng mà không có cách nào tôn này danh hiệu bạch tính tinh thần hóa thân quá mạnh mẽ giao thủ với hắn ta căn bản không khống chế được không cho năng lượng của mình ba động tràn ra ngoài lý tẫn thầm nghĩ không chỉ hắn không khống chế được không thấy được tôn này tinh thần đến hậu kỳ đồng dạng không cách nào tinh chuẩn khống chế tự thân lực lượng rồi sao nếu như hai người chiến trường tại tinh giới bạch tính cho dù năng lực chiến thắng hắn cũng phải gánh lấy một tầng mười tám vạn sức chiến đấu quy khư lực lượng lý tẫn chính suy nghĩ tung bay thời khắc một vị thân mang bạch bảo nam tử trẻ tuổi đi vào trước người hắn cười lấy h ỏ i t h ă m một tiếng lý tẫn các h ạ ta là ngươi ngươi có thể gọi ta mục thu ta là hạ viêm tiên sinh đệ tử tuân theo mệnh lệnh của lao sư cung kính bồi tiếp lý t ấ n các hạ đến lao sư hy vọng theo trong miệng ngươi hiểu được vị kia tinh thần cụ thể thông tin để tại đối với hắn bực này khiêu khích thần tàng điện quy tắc cổn g đồ truy tung bạch bào nam tử có vẻ nho nhã lễ độ lý t ấ n nghe gật đầu một cái hắn rời khỏi sâm vũ tông sau đó không lâu thần tàng điện đã cho hắn phát thông tin nghe hỏi hắn cảnh ngộ tinh thần hóa thân tập kích trải qua nhưng miệng miêu tả làm sao so ra mà vượt mặt đối mặt giao lưu kỹ càng làm thiền lý tẫn nói một tiếng làm dưới mục thu mang theo lý tẫn đi vào một khung phi hành khí bên cạnh mời hắn lên phi hành khí theo phi hành khí khởi động, ven đ ư ờ lý tấn hạ phi hành khí phía trước một chỗ vườn hoa đã có bốn người ở đầu tàn cấu trừ gia thần tàng điện tinh thần hạ viên ngoại mấy cái khác đều không ngoại lệ thuộc về đứng ở ngân lạc tinh hệ đứng đầu nhất quyền quý bên trong một cái là liên minh loại người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan chấp chính quan tên là túc vân quang ở trên người hắn lý tận không có cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào tràn ra ngoài có kiểu này tinh chuẩn lực lượng không chế không cần đoán l i ề n biết nhất định là tinh thần hóa thân hai người khác thì cùng lý tận trên người tinh giới mảnh vỡ qua loa có một k i a c ộ n m ì n h t i ể u này là tính hiển nhiên là hai vị thần thánh nhìn thấy lý tận đến lên tiếng trước nhất không phải thần tàng điện hạ viêm ngược lại là túc vẫn quan vị này chấp chính quan hắn nợ nụ cười nói nếu như không phải hạ tiên sinh đ ề cập ta cũng không biết ngân lạc tinh hệ trung thế mà ra đời lý tận các hạ bực này siêu còn bạn tụy nhân vật về thế ba cái trăng sao lực phá thần tàng thế giới khổ tu hai cái tinh niên sánh ngang thần thánh sau đó càng là hơn mang theo thần khí chi uy đánh tan một tôn tinh thần hóa thân hắn vì một loại từ đáy lòng tán thưởng giọng nói quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi chấp chính quan các hạ quá khen lý t ấ n khẽ gật đầu ngân lạc tinh hệ đã thật lâu không có xuất hiện như thế ưu tú thiên tài tại hạ lân ngọc không biết có thể đại biểu cho ngân lạc nghị hội may mắn mời lý t ấ n các hạ gia nhập nghị hội phía sau hắn một vị thần thánh mở miệng nói đại biểu ngân lạc nghị hội lý t ấ n nhìn hắn một cái hắn gặp qua ngân lạc nghị hội nghị trưởng hình ảnh dường như cũng không phải người này có thể đúng lúc này lý tẫn đã nghĩ tới điều gì ngân lạc tinh hệ trên cơ bản là do kỳ ảnh nhấp nháy tam đại gia tộc thao túng dĩ vãng nghị t r ư ở n g chức vụ trên cơ bản cũng tại tam đại gia tộc xoay quanh ngẫu nhiên thế cuộc nghiêm trọng tam đại gia tộc sẽ đem nghị t r ư ở n g vị trí nhường lại thu hút hỏa lực mà vĩ đại phương chu chi qua ngân lạc lựa chọn cái này tinh hệ là quy k h ư nơi tất nhiên là sẽ thu hút hàng loạt thế lực c h ẳ n g vào ngân lạc nghị hội nghị t r ư ở n g chức vụ thành cái khoai lang b ò n g tay tất nhiên là đ ổ i người tam đại gia tộc tạm thời ẩn cư phía sau màn nhưng đây cũng không có nghĩa là tam đại gia tộc đánh mất đối ngân lạc tinh hệ lực khống chế phải biết tam đại gia tộc phía sau thế nhưng có tinh thần tồn tại mặc dù gia tộc bọn họ bên trong tinh thần không thể nào một mực ở tại ngân lạc loại địa phương này nhưng tất cả ngân lạc tinh hệ hay là do bọn hắn nói tính hiện tại khoảng thời gian này gia nhập ngân lạc nghị hội nếu như hắn muốn làm chút gì tự nhiên có thể chiếm cứ một ít chủ động nhưng này vậy tất nhiên mang ý nghĩa đủ loại phiền phức sẽ liên tục không ngừng nghĩ đến này lý tẫn nói một tiếng ngân lạc nghị hội nghị sĩ chức vụ quan hệ trọng đại ta không có phương diện này tương quan kinh nghiệm hay là không cho chư vị làm l o ạ t thêm lân ngọc nghe đã hiểu lý tẫn ý nghĩa nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn một phần không sao cả lý tẫn các hạ tại nghị hội treo cái tên là được có cái thân phận này tại có thể để cho người đang ngân lạc tinh hệ trùng tiện lợi rất nhiều cũng có thể giải quyết rất nhiều vụn vặt sự tình tiện lợi lý tẫn rất nhanh nghĩ tới điều gì t h à n h nghị sĩ tại ngân lạc tinh hệ trong và tinh môn có phải hay không đều không cần xếp hàng cái này cần tiết kiệm bao nhiêu thời gian mặc dù điểm ấy thời gian đối với cái khác thần thánh mà nói không tính là gì đúng không tổng cộng mới tu luyện mấy cái tinh niên lý tẫn mà nói lại là cực kỳ trọng yếu có xếp hàng thời gian đi đường làm không cẩn thận hắn cũng đột phá một cảnh dưới đây thời gian quý giá không nên lãng phí ở tinh môn xếp hàng bên trên vừa nghĩ đến đây lý tẫn lập tức nói đã như vậy ta đều cùng kính không bằng tuân mệnh ư ngân 530, hóa h t trưng thân. Ngân 530, hóa lạc nghị hội đối với lý tấn kiểu này sẽ không cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi lại có thể tăng trưởng ngân lạc nghị hội uy thế thần thánh từ trước đến giờ đều là chào mừng đã đến mặc dù cho dù ngân lạc nghị hội thật gặp được chuyện gì hắn chưa chắc sẽ ra tay nhưng người khác đang điều tra ngân lạc nghị hội lúc hoặc bên trong thế mà ẩn tàng như vậy nhiều cao thủ một cách tự nhiên rồi sẽ đem một ít nguyên bản ngao ngoe muốn động ý nghĩ bỏ đi cũng đúng thế thật lân ngọc nhận tình mời lý tấn nguyên nhân lý nghị sĩ gia nhập nhường ngân lạc nghị hội trên giới bồng tất sinh huy người tương quan thủ tục chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành làm làm việc địa điểm trợ lý nhân viên điều hành cũng là sẽ rất nhanh sắp đặt thỏa đáng sẽ không chậm trễ lý nghị sĩ quá nhiều thời gian lân ngọc nhiệt tình nói lý t ấ n khẽ gật đầu đối với cái này túc vẫn q u a n g ở một bên nhìn cũng không ngăn cản h ắ n cùng lân gia lão tổ có mười vạn tinh niên giao tình một ít đủ khả năng tình huống giới tự nhiên sẽ cho lân g i a một ít chăm sóc đáng tiếc lân gia lão tổ trên người quy khư lực lượng đã nặng nề đến không chịu nổi gánh nặng tình trạng thậm chí cũng không dám tùy tiện hạ xuống hóa thân Tinh thần nhóm đối nhóm lượng của mình lực của dường như có thể làm được thể tuyệt h làm đối ố k người chế, h n n lưng quy khư lực lượng càng nhiều, tuyệt đối khống chế thì càng khó, đến mức đến cuối cùng đều sẽ hình thành tuần nát tính. g lực khư meo hoa quy tuyệt cuối đều khó, chế thì mức đối sẽ d n như n g g ư ờ bình thường cầm một thanh kiếm gỗ đâm ra lúc có thể tinh chuẩn trúng đích đ ổ i thanh thiết kiếm liền cần kỹ thuật có thể nếu như đ ổ i thành một cái ô kiếm rất khó bảo đảm thủ không phát run nếu lại đem một cái ô kiếm đ ổ i thành một cái dài hai mét cự kiếm cầm lên cũng run run dày dày nói gì tinh chuẩn cũng đúng thế thật vì sao tại tinh giới bên trong vượt cổ lao tinh thần càng ít cùng người đọc thủ đồng thời làm việc ở giữa vượt vẻ mặt ôn hòa nguyên nhân đối với bất luận cái gì nghị sĩ châu văn minh nghị hội cũng có tương ứng nâng đỡ kế hoạch mặc dù nâng đỡ đầu nhập tài chính đối lý nghị sĩ mà nói không tính là gì nhưng lại có thể vì lý nghị sĩ cần ta cái này đi sắp đặt lân ngọc nói không nắm này lại để gạ văn minh trước trưởng thành một quãng thời gian đi lý tấn nói cho đến nay gạ ạ cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa thần long đế quốc đ o ạ t được bước chân bước quá lớn đối gạ mà nói không hẳn là chuyện tốt bọn hắn cần thời gian đi khoa tiêu hóa kỹ mang tới biến hóa vậy liền theo lý nghị sĩ lời nói lý nghị sĩ khi nào cần cùng ta nói một tiếng là được lân ngọc nói xong cùng lý tấn thay đổi số liên lạc mã giao lưu một lát hắn vẫn là phải đem thời gian tặng cho hạ viêm hắn năng lực xuất hiện ở đây cùng lý tấn gặp mặt một lần đều là vì túc vẫn quang mặt mũi bằng không dù là hắn là ngân lạc nghị hội nghị trưởng cao cao tại thượng tinh thần nhóm đều chưa hẳn sẽ đem hắn để ở trong lòng hạ viêm đối túc vẫn quang gật đầu một cái về sau. tinh g thần truyền sẽ liên quan đến một ít bí ẩn như kỹ xảo chiến đấu cấm thuật thần khí công hiệu các loại chẳng qua lý tẫn cũng không để bụng chính mình phương thức chiến đấu bại lộ thậm chí có đôi khi hắn còn có thể chủ động đem công pháp truyền đi tinh võ thần điện chính là ví dụ tốt nhất người khác cũng luyện nghiên cứu công pháp của hắn chiến kỹ hắn có thể nhìn ra trong đó không đủ cũng tăng thêm sửa lại bởi vậy hạ viêm nói như vậy hắn trực tiếp đem cùng tôn này danh hiệu bạch kính tinh thần tương quan chiến đấu thông tin toàn bộ khắc lục xuống đến chuyển quá khứ hạ viêm tỉ mỉ cảm giác rất nhanh trên mặt lộ ra một tia kinh dị thậm chí liếc nhìn lý tẫn một cái đúng lúc này hắn lại những mày tập trung ý chí hồi lâu hắn mới đưa những tin tức này tra xét xong tất lại trải qua một phen suy nghĩ hắn đưa mắt nhìn sang lý tẫn mang theo thở dài nói vô cùng tinh diệu bộc phát bí thuật thế mà có thể đem thực lực của mình sinh sinh tăng lên gần như gấp hai không tầm thưởng chẳng qua là thông qua đối tâm linh lực lượng lý giải cùng đối tự thân tình hình tinh chuẩn khống chế vì nghiền ép tiềm năng thôi nghĩ đến hạ viêm miệng hạ có thể làm được dễ dàng lý tấn cười nói làm được dễ dàng vậy ngươi coi như sai lầm rồi hạ viêm nói ngươi là cùng vị này tinh thần giao thủ sau cảm thấy hắn đối lực lượng khống chế đạt tới cực h ạ n a nhưng ngươi cũng đã biết bọn hắn là như thế nào làm đến bước này hắn không chờ lý tấn mở miệng đã tiếp tục nói luyện mỗi giờ mỗi khắc luyện tích lũy tháng ngày luyện và đem những thứ này phong cách chiến đấu lực lượng vận chuyển toàn bộ luyện thành bản năng thậm chí siêu việt bản năng vượt qua tự thân tinh thần phản ứng về sau hạ viêm nói xong nói lên từ đáy lòng thân thể con người kết cấu thân mình vô cùng phức tạp nhất là làm dẫn vào năng lượng tinh thần khái niệm về sau trình độ phức tạp hoàn toàn không phải ba cái tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy mà là ba cái tăng theo cấp số nhân trong đó vì kết cấu thân thể mà nói liền không nói là do bao nhiêu cái nguyên tử hợp thành vẹn vẹn tế bào số lượng đều đạt tới mấy chục vạn ứ lại nhân với hệ thống năng lượng lớn hơn tinh thần cuối cùng ra tới giữ liệu khó mà cân nhắc hắn liếc nhìn lý tẫn một cái không hổ là tại thần thánh giai đoạn liền muốn đi vô thượng lộ tuyến tu lượn giả thật chứ thiên phú quá khen lý tẫn đáp lại một tiếng trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý mớn theo hạ viêm trong sự phản ứng đó có thể thấy được hắn thấy rõ thiên phú tốt tượng so với hắn trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc đương nhiên khả năng này là cùng thực lực của hắn tăng trưởng tinh thần tăng lên duyên cớ liên quan đến hán thực lực bản thân thấy rõ thiên phú trong lúc đó từ trước đến giờ đều là một cái lẫn nhau thành tựu quan hệ thiếu bất luận cái gì một vòng cũng tuyệt sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay dường như đem thấy rõ thiên phú cho lý vân giao nàng đoán chừng căn bản sẽ không nghĩ xâm nhập đào móc tự thân huyền diệu đem nó lợi dụng cái kia sống cho qua ngày sống cho qua ngày cái kia nằm ngựa tiếp tục nằm ngựa không hiểu ra sao cả đời này liền đi qua vị này tinh thần s á c thực như cùng ngươi miêu tả như vậy dấu qua sâu hán chân thực hóa thân thực lực không phải chỉ ở đây vì đối phó ngươi cố ý trong thời gian ngắn ngưng tụ ra nhất đạo không có bất luận cái gì đặc thù hóa thân đến mức ta cũng nhìn không ra hắn tình huống cụ thể thực lực chân chính không chỉ như thế lý tẫn có chút kinh dị hắn hóa thân càng mạnh không tệ hạ viêm khẽ gật đầu nói chung tinh thần nhóm có thể đồng thời hạ xuống hóa thân đếm tại năm đến mười tôn chi ở giữa chẳng qua để bảo đảm duy trì hóa thân ở vào một cái tương đối bưng l ò n g giai đoạn không quá mức tốn hao tinh thần và thể lực khống chế hóa thân vận chuyển tinh thần nhóm hạ xuống hóa thân bình thường là lượng đến ba tôn trong đó một tôn làm chủ chiến hóa thân chính là mang theo thần khí cái c h ủ loại kia đệ nhị tôn bình thường loại d còn có một tôn am h i ể u dấu kín thân pháp dùng cho đảm nhiệm tọa độ nói xong hắn nói thêm bình thường hóa thân cũng tốt tọa độ hóa thân cũng được cũng có hoàn chỉnh tinh thần đặc thù đạo này rõ ràng không có dùng phổ thông để hình dung đây chính là một cái bạch bản hóa thân bạch bản lý tẫn gật đầu một cái vì quy khư lực lượng tồn tại tinh thần nhóm hạ xuống hóa thân đều chỉ có thất giai chiến lược thực chất nếu như vì năng lượng cấp phản ứng tinh thần hóa thân chỉ là tương đương với lục giai truyền kỳ còn không bằng thần thánh chẳng qua tinh thần hóa thân người sử dụng là tinh thần Đối tự t hiện â n lượng nắm lực g ữ tới vượt thất nhất thất nước, mới khiêu chiến giản giai chiến giai chiến cái i được đỉnh đơn như cực cấp cơm cuống lúc lực. lực phong ăn này nạp mạnh này ngăn. hạ, Hay h vào quy là bị nay tinh giới phá toái môi trường tinh thần nhóm vậy không phải là không thể hạ xuống mạnh hơn hóa thân nhưng dường như đột phá vận tốc âm thanh sẽ có bức tường âm thanh một dạng đem mức năng lượng cao hơn hóa thân đầu nhập vật chất giới đồng dạng có tương tự trở ngại đánh vỡ kiểu này trở ngại thả ra tiếng động đều sẽ tượng âm bạo giống nhau chấn động xung quanh không cách nào che giấu như thế chắc chắn sẽ dẫn tới khổng lồ quy khư lực lượng dưới loại tình h u này bọn hắn hóa thân mức năng lượng chỉ có thể duy trì tại một cái hơi thấp tiêu chuẩn nghĩ tăng cường chiến l ự c cũng chỉ có thể ỉ lại thần khí bực này ngoại vật thế là có chủ chiến hóa thân bình thường hóa thân tọa độ hóa thân mỗi người quản lý chức vụ của mình hiện tượng trên lý luận tại nào đó đạo hóa thân gặp được nguy hiểm lúc tinh thần có thể tiếp tục thả xuống hóa thân tiến hành trợ giúp vì chúng được quả nhưng này chủng hóa thân tất nhiên là mang theo tự thân đặc thù bình thường hóa thân mà muốn đem một cái bình thường hóa thân tẩy thành bạch bản cũng không phải chuyện đơn giản dường như phú hào muốn giảm nghèo cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn thành công một cái bạch bản hóa thân thế mà mạnh đến loại trình độ này lý tấn có chút kinh dị vậy hắn bình thường hóa thân làm gì cũng phải có một mươi bảy m ư ơ i tám vạn sức chiến đấu đeo thần khí chủ chiến hóa thân tất nhiên là ba trăm ngàn sức chiến đấu cất bước nếu như cho hắn cầm tới hai kiện r ư ợ u nhận thần khí k i a sức chiến đấu không được với năm trăm ngàn có thể tìm tới hắn sao lý tấn hỏi cùng vị này tinh thần bạch bản hóa thân đánh một trận hắn đã hoàn thành đối t ự thân sở hữu thể hệ trải vớt cùng quen biết hắn đoán chừng vượt qua mấy cái tinh nhiên thực lực của hắn hẳn là có thể chân chân chính chính bước vào lĩnh vực thần thánh nếu như lại dùng thần khí bạch bản hóa thân rõ ràng không đủ nhưng đây không phải còn có ba trăm ngàn sức chiến đấu chủ chiến hóa thân sao nếu như năng lực đánh nhau một trận đối với hắn trên thực lực tăng lên tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng một bước bước đến thần thánh đ ì n h phong đứng ở dung nhập tinh giới thành tựu tinh thần cánh cửa trước cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời muốn tìm làm sao có khả năng tìm không thấy hạ viêm cười nói bất cứ chuyện gì bất kỳ người nào chỉ cần làm chuyện nào đó rồi sẽ lưu lại dấu vết đừng nói là mời đi vô thượng lộ tuyến vũ trụ c h i quan g xuất thủ liền xem như diệu nhật tinh thần ra mặt triệu tập nhân lực vật lực tìm kiếm trong đoạn thời gian đó tình cờ trải qua tinh giới mảnh vỡ lại căn cứ những kia tinh giới mảnh vỡ nhân viên ra vào. tự nhiên là năng lực tìm ra manh mối rốt cuộc vị tia tinh thần sinh ra có c h ủ ý với ngươi lúc tất nhiên là tại ngươi phá vỡ ma la thân tăng sau đó nói cách khác chúng ta chỉ cần kiểm tra hai cái tinh niên dữ liệu là đủ nói xong n ữ khí của hắn có chút dừng lại chỉ là cái này cần tốn hao một chút thời gian không nóng này lý tẫn gật đầu một cái ta chờ được thôi được có tin tức ta lại liên lạc ngươi hạ viêm nói ừ m ta cũng sẽ thuốc một chút tranh thủ để bọn hắn tại mười cái tinh niên trong xuất ra kết quả hạ viêm nói xong dự định đem bên này điều tra báo đến tổng điện chờ một chút Đang điểm lấy đầu, lý ấ y đầu l t ấ n rất nhanh i ý thức n được hạ viêm những thứ này tinh thần thậm chí thần thánh thời gian khái niệm thần thánh tuổi thọ cùng bán thần ngang nhau thường thường vì vạn tinh niên làm đơn vị cổ xưa nhất thần thánh thậm chí có thể sống một mươi vạn tinh niên cho dù chia đôi vì năm vạn tinh niên tính toán mười cái tinh n i ê n cũng chỉ tương đương với nhân sinh bình thường mệnh tuyến bên trong một tuần thần thánh còn như vậy chớ nói chi là những kia vĩnh sinh bất d i ệ t tinh thần báo cảnh sát một tuần ra kết quả rất c h ậ m sao không chậm không thể bình thường hơn được đúng không lý tẫn mà nói năng lực nhanh lên sao đây không phải ta có thể quyết định hạ viêm nói lý tẫn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì quả nhiên những thứ này cỡ lớn cơ cấu hiệu suất làm việc hắn đều không nên đáp lại hy vọng quá lớn xem ra tìm thấy tôn này tinh thần vẫn là phải dựa vào chính mình thực chất phải nhanh hơn lời nói ngược lại cũng không phải không có cách nào lúc này hạ viêm đột nhiên nói một câu hắn nhìn lý tẫn hư vô thần tàng cùng ma la thần tàng quan hệ giữa ngươi nên nghe nói tổng điện đối hư vô thần tàng rất xem trọng đều đã quyết định phát chiêu mộ làm nếu như ngươi vui lòng tiến về hư vô thần tàng từ đối với ngươi loại này chủng tử tuyển thủ coi trọng tổng điện động viên tìm kiếm lực lượng hẳn là sẽ mạnh rất nhiều nói không chừng ba năm cái tinh n i ê n ta đáp ứng hạ viêm lời còn chưa dứt lý tẫn trực tiếp đồng ý ừng ta đáp ứng tiến về hư vô thần tàng lý tẫn nói thẳng bất quá ta có một yêu cầu ta hy vọng các ngươi tìm thấy tôn này tinh thần về sau Tại đối p hạ ó hóa thân, có hắn hắn thân, thể làm cho h lúc, làm trước ta ra tay.、Hạ、viêm kinh ngạc liếc nhìn lý t ấ n một cái chẳng qua hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ coi đây là lý t ấ n trả thù tâm lý quậy phá lập tức nói chỉ là hóa thân lời nói không phải cái đại sự gì ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi thậm chí hắn hóa thân mang theo thần khí vậy có thể làm chiến lợi phẩm của ngươi đồng thời là chúng ta thần tàng điện đối với ngươi nửa đường bị tấn công đền bù kia là được rồi lý t ấ n gật đầu một cái ha ha tốt vậy ngươi lập tức xin từng cái cái mở ra chu kỳ bước vào hư vô thần tảng ta này dùng quyền hạn giút ngươi thông qua hạ viêm cười nói đối với nhường lý tẫn tiến hư vô thần tàng nay tại tổng điện bên ấy cũng thuộc về một cái không lớn không nhỏ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ này hắn đều có thể đạt được không ít chỗ tốt lý tẫn không có hàm s ú c rất nhanh xuất ra chính mình tinh anh người mở đường thân phân lệnh bài tiến hành xin cũng rất nhanh thông qua hư vô thần tàng cơ bản thông tin chẳng mấy chốc sẽ gửi đi đến thân phận lệnh bài của ngươi trung ngoài ra bởi vì ngươi đang ma la thế giới biểu hiện tạm thời quyền hạn hẳn là sẽ đề cao nhất cấp bị liệt vương bài người mở đường phạm trù có thể có được một phần phong phú đền bù cùng càng thêm ký càng tài liệu nhưng những tài liệu này cần ngươi đi hư vô thần tàng điện mới biết cấp cho cho nên đem chuyện bên ngoài giải quyết về sau ngươi tốt nhất trước giờ mấy cái tinh niên đến hư vô thần tàng điện hạ viêm dặn dò lý tẫn gật đầu một cái hư vô thần tàng điện mở ra có mười hai cái tinh niên hắn ngược lại cũng không đội duy nhất nhường hắn có chút im lặng là hư vô thần tàng điện đường xá xa xôi thậm chí cũng không thuộc về bọn hắn nhìn một tòa tinh vực truyền t ố n g đi qua trên đường ít nhất phải hao phí hai ba người tinh niên tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn bình thường hạ viêm lập tức nói vương bài người mở đường có sử dụng tất cả thần tàng điện tinh môn tư cách ngươi đến lúc đó trực tiếp theo thông tin thần tàng điện chuyển đi thuận lợi Nửa cái tinh niên cũng cái có thể đang ế tiếp tiết n thần tàng điện.、Cái、này tốt. Lý Tấn nói lên từ đáy lỏng.、Cái、này có thể tương đương hư thể chí h vô với tốt. từ trực ít đáy Cái Cái kiệm có Lý i cái i t h năm. Tấn lại lần nữa n Lý lại c ù Hạ Viêm trao đi ổ một phen về sau. Lúc này mới tạm thời kết thúc. phen này Đang về sau, lúc đi ra chỗ này bị cỡ nhỏ t i n h t r ậ n bao phủ ngắm cảnh đỉnh lúc hạ viêm dường như nghĩ tới điều gì nói ngân lạc tinh hệ tinh môn do liên minh loài người tự mình trông coi bất kỳ cái gì một cái thập tứ tinh niên trong gia đời luyện tinh người không được xuất cảnh chuyện này liên quan đến một tôn vĩ đại vũ trụ chi quang có chút phức tạp liên minh loài người bên ấy thấy vậy vô cùng nghiêm hắn không tự chủ được giảm thấp xuống một ít tâm thanh bất quá đây cũng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì có thể thao tác tính ngươi có thể để cho hắn sửa tu cái khác hệ thống tu luyện biến thành vũ trụ sinh mệnh sau đó lại tìm túc vất vang chỉ cần nhân số không nhiều còn có thể xử lý một làm không bị t r a được là được nói xong hắn còn bổ sung một câu nhưng đối phương cần gánh chịu nhất định mạo hiểm nhân tình này ngươi phải thiếu d ư ớ i rời khỏi ngân lạc tinh hệ lý t ẫ n rất nhanh ý thức được hạ viêm lời nói này ý nghĩa chuyển tu cái khác hệ thống rời khỏi ngân lạc tinh hệ bỏ qua tự thân tinh lực cứ như vậy cho dù ngân lạc tinh thần người thừa kế sinh ra cũng sẽ không bởi vì bị rút ra tinh lực mà tại chỗ tử vong rốt cuộc được từ ngân lạc tinh hệ tinh lực đã bỏ n à y hiển nhiên là có thể giúp hắn sắp tới thân người nhà theo ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh sự kiện trung tách ra ta sẽ cân nhắc lý t ấ n nói phải nhanh một chút đoạn thời gian gần nhất rất nhiều đại thế lực cũng tại hướng ngân lạc tinh hệ xếp vào nhân viên quan hệ đều bị đả thông cho nên người ở phía trên mắt nhắm mắt mở và tiếp qua mấy cái tinh niên thế lực lớn xếp vào người cũng đã đi vào ngân lạc tinh hệ thật sự đều trở thành một chỗ lòng giam hạ viêm nói một chỗ dù một trăm tinh niên thời gian có thể nuôi ra một tôn vũ trụ chi quang lại không tốt cũng có thể nuôi ra một tôn diệu nhật tinh thần l ồ n giam g tại một ít tinh hệ vài tỷ năm đều không thể dựng dục ra một tôn dù là bình thường tinh thần tình h ữ n giới g ầ n ấy hy sinh có thể để nhân tộc có thêm một tôn trí ít diệu nhật cấp bậc cường đại tồn tại đối cả nhân tộc mà nói thực sự quá có lời g i a ngắm n g cảnh đỉnh mọi người lại lần nữa trao đổi một lát lý t ấ n lợi dụng muốn đổi lộ làm lý do tiếp tục đạp vào lộ trình chẳng qua cùng dĩ vãng khác nhau lần này lại là có một vị tam gia truyền kỳ tùy hành tại vị này truyền kỳ an bài xuống ven đường tất cả tinh môn dường như toàn bộ bị cách không tiếp quản sắp mở ra cứ chờ một chút mà những kia không có mở ra thì trước giờ mở ra chuẩn bị sẵn sàng dưới loại tình huống này lý tẫn xuyên qua tinh môn tốn hao thời gian còn không bằng theo tòa này tinh môn đã tìm đến một tòa khác tinh môn tại lộ trình thượng tốn hao hơn nhiều chỉ cần mấy cái tinh nhật có thể thuận lợi đến thần lòng hành tình mà ở mấy cái tinh niên trước hắn đoạn đường này còn hao tốn mấy cái t r ă n g sao thời gian bạch cấp liên bang lúc này tại bạch cấp liên bang phụ trách đối ngoại thương mẫu tinh cầu bên trên có hơn m ư ơ i vị đại nhân vẫn sôi nổi hiện thân trong đó bao gồm bạch cấp liên bang đại chấp chính quan lam thị những người này vội vàng chạy tới tinh môn chỗ khu vực cũng trước tiên tướng tinh môn xung quanh phong tỏa quét sạch tất cả nguyên bản muốn sử dụng tinh môn người hết thể xếp hàng đi chờ lần tiếp theo mở ra chu kỳ khỏi phải quản ngươi có đúng hay không ngôi sao gì vân bá chủ thậm chí cùng bạch cấp liên bang cùng một cấp bậc thế lực không có nửa điểm chỗ thương lượng bọn hắn nhận được tin tức một vị nghị sĩ cấp đại nhân vật đang từ ngân tâm phương hướng chạy đến nghị sĩ a tại liên minh l o à i người chưa vào ở ngân lạc tinh hệ trước đó ngân lạc nghị hội chính là ngân lạc tinh hệ danh xứng với thực kẻ thống trị bên trong một vị nghị trưởng hai vị phó nghị trưởng hơn m ư ơ i vị nghị sĩ quyết định của bọn hắn có thể chi phối ngân lạc tinh hệ phương hướng phát triển tất cả mọi người đều phải ngửa ngân lạc nghị hội hơi thở làm việc bạch cấp liên bang giao thiệp rộng rãi quan hệ được nhưng đại bối cảnh cũng bất quá là một vị nghị sĩ thôi dưới loại tình huống này khi biết được có nghị sĩ đích thân đến đến bạch cấp liên bang viếng thăm bạch cấp liên bang ngũ đại gia tộc tất nhiên là không dám có nửa phần t h ờ ơ năm nhà gia chủ càng là hơn một cái không thiếu toàn bộ trình diện còn lại thì là thế hệ trẻ tuổi trung tài năng suất chú nhất có thể miễn cưỡng xưng là thiên tài nhân vật rốt cục là vị nào nghị sĩ m u ố tới ngân lạc nghị hội chung thường trú tại ngân lạc nghị sĩ cũng không nhiều đại bộ phận nghị sĩ cũng xông xáo bên ngoài nếu không phải đoạn thời gian gần nhất ngân lạc tinh cột thành vì nguyên lương tinh vực trọng điểm lúc này năm vị gia tộc chính tụ cùng một chỗ nghị luận ở mỹ phần lớn người cũng vờn quanh tại lam t h ị bên cạnh một phương diện hắn là bạch cấp liên bang lần này chấp chính quan mặt khác thì là bởi vì hắn tứ giai chuyển kỳ thân phận mặc dù những gia tộc này mỗi một cái gia tộc phía sau cũng có bán thần nhưng bán thần di động chậm chạp trừ ra gìn giữ cái đã có ngoại tiến thủ phương diện hành động lực quá thấp dù là chiến lực đây tứ giai chuyển kỳ mạnh hơn có thể phóng tầm mắt vũ trụ thân phận địa vị vẫn đang không cách nào cùng tứ gia i truyền kỳ sánh vai đương nhiên đó cũng không phải nói những gia tộc này không có tứ gia i truyền kỳ mà là những gia tộc này đại lực bồi dưỡng g i a tứ gia i truyền kỳ cũng ra ngoài sông sáo gia nhập rất nhiều cỡ lớn thế lực đ ỉ n h tiêm thế lực vì chiếm được tốt hơn tiền đồ cũng không thời gian dài ở gia tộc lưu lại còn không rõ ràng ta cũng vậy vị đại nhân vật kia cho ra ra hiệu ngầm đồng thời chiếu lối nói của hắn vị này nghị sĩ cực kỳ bất phàm làm t ì lắc đầu cực kỳ bất phàm lẽ nào là lục gia truyền kỳ ngân lạc nghị hội lưu lại nghị sĩ trung lục gia truyền kỳ năm người thần thánh mười sáu người năm vị truyền kỳ chúng có ba người hành tung ta có chỗ chú ý chưa từng có xuất hành kế hoạch lẽ nào là khác hai vị đại nhân mấy cái gia tộc gia chủ sôi nổi suy đoán ta cũng làm cho người đi ngang ngóng nhưng vị này nghị sĩ đại nhân tới gấp rút chúng ta người căn bản không có nhanh như vậy nhận được tin tức lam thị có chút h ả o não có thể được biết là vị nào nghị sĩ viếng thăm bọn hắn có thể làm tốt thích hợp chiêu đãi ngân lạc nghị hội tổ chức phát triển nghị hội lúc chỉ cần có chính sách qua loa hướng bọn hắn hàm trúc tinh hoàn n g h i ê n một phen đối với cuộc sống tại hàm trúc tinh hoàn bên trong tất cả thế lực đều đem đem lại nhiều vô số kể chốt tốt ngay tại mấy người giao lưu thời khắc tinh môn tán phát ba động đột nhiên trở nên m á n h liệt kéo dài một lát m á n h liệt không gian ba động lại lần nữa hướng tới ổn định đợi đến ba động triệt để ổn định về sau một hồi gợn sóng hiện lên t ố t mấy thân ảnh đồng thời từ bên trong đi ra lập tức lam thị cùng với giữa sân ánh mắt mọi người trước tiên hướng đi tại trung ương nhất một thân ảnh nhìn lại đây là khi thấy rõ ràng bị mấy người khác bao vây đạo thân ảnh kết lúc lam thị dường như cho là mình xuất hiện ảo giác đứng ở chủ vị đạo thân ảnh kia thình lình chính là mấy cái tinh niên trước theo bọn hắn bạch cấp liên bang rời khỏi ngân lạc tinh hệ thần long đế quốc kẻ thống trị Gãi đ ồ n g m i n h hội hội t r ư ở n g t nghị sĩ nhìn qua có chút lạ lẫm ngân lạc nghị hội hơn mười vị nghị sĩ ta đều biết hình như không hề cái này vị bên cạnh hắn vị kia là ngân lạc nghị hội bí thư sử trưởng phó bí thư trưởng chức vân tiên sinh do hắn tiếp khách vị này nghị sĩ thân phận không thể nghi ngờ lẽ nào là mới gia nhập nghị sĩ là tất nhiên là mới gia nhập ngân lạc nghị viên của quốc hội bằng không chúng ta trước đó không khả năng không có đạt được bất cứ tin tức gì lam thị sau lưng từng vị gia tộc c h i chủ trong lòng đồng thời t o á t ra các loại suy nghĩ dưới chân động tác lại không chậm chút nào cung kính ninh đón tiếp lấy lý tẫn lam thị lẩm bẩm nghẹn nào làm sao có khả năng dị thương của hắn rất nhanh bị bên cạnh người phát giác kim ra ra chủ vội vàng hỏi lam gia chủ nhìn xem nét mặt của ngươi hẳn là ngươi biết vị này nghị sĩ biết nhau lam thị vừa nói ra hai chữ này lại lập tức lắc đầu không không thể nào có thể chỉ là lớn lên giống khí chất cùng loại mà thôi lý tẫn hắn chỉ là một cái truyền kỳ tinh võ giả dù là thiên p h được tương lai muốn trưởng thành nói ít cũng là một trăm i n h tinh niên sau đó thậm chí hắn năng lực tại một trăm i n h tinh niên trong trưởng thành đến bước vào ngân lạc nghị hội đều gọi bên trên thiên phú tuyệt thế, thế nhưng bây giờ cách hắn đi ra bạch cấp liên bang mới trôi qua bao lâu bốn tinh niên thôi bốn tinh niên theo truyền kỳ tinh võ giả trưởng thành đến chỉ có lục gia i truyền kỳ thần thánh mới có tư cách được mời gia nhập ngân lạc nghị hội phim chiếu giạp cũng không dám như thế chụp húng chi thế giới chân thật nhìn chào đón những thứ này truyền kỳ nhóm thân làm phó bí thư trưởng trức vân đương nhiên sẽ không để bọn hắn quay dày đến lý tẫn không muốn chậm trễ lý nghị sĩ hành trình tinh ngôn bước vào khởi động chương trình hay chưa. hắn trực tiếp mở miệng hỏi có thể lúc này lý tẫn lại là khoát khoát tay chức vân vội vàng lui ra mà ánh mắt của hắn thì là rơi tại trên người lam thị cười lấy nói một tiếng lam gia chủ đã lâu không gặp chỉ là đơn giản không thể lại đơn giản một tiếng chào hỏi có thể nghe được thanh â m hắn lam thị lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn loại đó kinh hãi khó có thể tin tâm trạng biểu đạt dù là không cần tâm linh c ả m chi đều có thể nhìn xem rõ ràng lý lý lam thị âm thanh rung động dù là tu thành tâm linh lực lượng trong lúc nhất thời cũng không chế không nổi tâm trạng tràn ra ngoài cũng may vậy may mắn hắn là tu thành tâm linh lực lượng c h u y ể n kỳ trước tiên từ loại này thất thố chúng phản ứng vội vàng nói lý nghị sĩ tâm linh lực lượng c h ấ n an hạ hắn tình trạng khôi phục nhanh đến cực hạ lý nghị sĩ còn n h ớ ta cái này thật sự là từ trên xuống dưới nhà họ lam vinh hạnh lớn nhất lần trước trên đường đi qua bạch cấp liên bang làm phiền chiêu đãi lý t â n nói xong ngược lại không dự định tại bạch cấp liên bang ở lâu lên tiếng chào hỏi sau nhân tiện nói ta trước tạm đi rồi chào đón ngươi đi gạ văn minh làm khách ngày khác tất nhiên đến nhà thăm lam thị liền vội vàng k h n người hành lễ nói xong nhanh chóng tiến lên dẫn mấy người lên sớm liền chuẩn bị tốt phi hành khí phi hành khí đi thuyền rất mau tới đến nối thẳng minh tinh tinh m g ô n đợi đến lý tất cả đám người bước vào tinh m g ô n về sau kim ra xích ra thanh ra hôi ra ra chủ mới dám xuống tới tình huống thế nào làm gia chủ ngươi khi nào mới quen như thế một tôn đại nhân vật gạ ã văn minh vị này lý nghị sĩ là gạ văn minh có thể gạ văn minh không phải một cái có chút lạc hậu văn minh sao ta đ ố i cái văn minh này cũng có ấn tượng tuy là long trạch tinh vân bá chủ nhưng thực lực cùng thân phận rõ ràng không hợp nếu không phải là bởi vì có một tiên phu không tồi chuyển kỳ tinh võ giả ra ngoài sông sáo đi chơ một chút thiên phú không tồi truyền kỳ tinh võ giả giờ khắc này những gia tộc này chi chủ cuối cùng phản ứng thiên phú không tồi truyền kỳ tinh võ giả ra ngoài xôn g xáo truyền kỳ tinh võ giả b ư ớ c kế tiếp chính là bản t h ầ n bản t h ầ n b ư ớ c kế tiếp chính là thần thánh mà vị này lý nghị sĩ không còn nghi ngờ gì nữa cũng là thần thánh chẳng lẽ nói thoáng chốc vài vị yếu nhất cũng có truyền kỳ tam giai gia chủ nhóm từng cái đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn chòng chọc vào lam thị mặc dù ta giống như các ngươi khó có thể tin lam thị cười khổ gật đầu một cái nhưng chỉ sợ là thật sự vị này lý t ấ n miệng hạ ra ngoài sông sáo lúc sợ là được nào đó thiên đại cơ duyên một bước lên trời theo truyền kỳ tinh võ giả vượt qua bán thần giai đoạn tu hành trực tiếp thành t i ể u thần thánh lúc này mới có thể bị ngân lạc nghị hội mời biến thành có thể chi phối ngân lạc tinh hệ tương lai bố cục nghị sĩ cấp đại nhân vật kết quả này lập tức khiến cái này bạch cắp liên bang đại nhân vật bồi dối mặc dù bán thần không như truyền kỳ một dạng bị chia làm t ứ giai ngụ giai lục giai ba cái giai đoạn căn cứ đối chỗ dung nhập chủ tinh không chế trình độ nhiều nhất có thể chia làm bình thường hậu kỳ đỉnh phong nhưng theo một cái chỉ có thể dung chuyển mấy ngàn cây số tinh thần truyền kỳ tinh võ giả nhảy lên dung nhập một k h ỏ a đường k í n h trí ít mấy vạn cây số tinh thần biến thành bán thần cái này thích hướng quá trình thường thường được thiên tinh năm c ấ t bước còn lại càng thêm thuận buồn x u ô i do không chế chủ tinh lực lượng đặt tới bán thần hậu kỳ bán thần đ ỉ n h phong tốn hao thời gian càng là hơn đến hàng mấy chục ngàn rốt cuộc đi đến bán thần con đường bản thân liền là đám kia tại truyền kỳ tam giai không lĩnh ngộ được tâm linh lực lượng hết lần này tới lần khác lại đại nạn sắp tới trung nhân chi tư tu lệ giả vì đi lầm đường hoặc không đột phá nổi tứ giai truyền kỳ lúc này mới dùng dung nhập một khỏa chủ tinh phương thức kéo dài tuổi thọ tiếp tục tu hành tại bán thần giai đoạn phí thời gian cái mấy nghìn hơn vạn tinh niên không thể bình thường hơn được nhưng này lý tẫn lúc này mới bao lâu mười cái tinh niên có hay không có trong thời gian ngắn như vậy đều hoàn thành cái khác bán thần mấy nghìn hơn vạn tinh niên lắng động đồng thời còn trực tiếp lấy được tinh giới mạnh vỡ thành thần thánh người với người tranh lệch làm sao có khả năng lớn đến loại tình trạng này lý tẫn cùng chúng ta khác nhau hắn là thiên tài chân chính tuyệt thế thiên tài nếu như ta nắm giữ thông tin không sai hắn ở đây chuyển kỳ tinh võ giả giai đoạn liền lĩnh ngộ tâm linh lực lượng thiên tài chỉ là bởi vì đi lầm đường này mới không thể không kiên trì tinh võ giả con đường lam thị hơi xúc động nói vì thiên phú của hắn nếu quả thật được cơ duyên nhất phi trùng thiên tuyệt không phải việc khó cũng đúng thế thật làm năm hắn đi ngang qua chúng ta bạch tắp liên bang lúc ta sẽ tận lực kết giao đồng thời tại sao vậy thỉnh thoảng nhường l a m yên phát thông tin ân cần thăm hỏi nguyên nhân ta vốn cho rằng ngày này có thể muốn mấy chục tinh niên trên trăm tinh niên không ngờ rằng nó tới vậy mà như thế nhanh chóng tuyệt thế thiên tài vài vị gia chủ lập tức trở mặc bọn hắn hiểu rõ người bình thường cùng t u y ệ t thế thiên tài thậm chí cùng thiên tài t r ê n h l ệ n h cũng rất lớn nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến t r ê n h l ệ n h năng lực lớn đến loại trình độ này quả thực so với người cùng cầu t r ê n h l ệ n h cũng lớn không nên cùng những thiên tài kia đi so sánh ganh đua so sánh sẽ chỉ làm người đánh mất mục tiêu xích ra ra chủ cười khổ nói dường như một số người ăn bữa cơm mấy trăm vạn tiền vũ trụ một số người nhiều nhất mấy chục tiền vũ trụ đây là mười vạn lần t r ê n h l ệ n h như vậy đến xem lời nói có thể hay không dễ chịu một chút dễ chịu một chút dễ chịu cái quỷ a càng khó chịu hơn hồi lâu mọi người mới có chút hâm mộ nhìn về phía lam thị lam thị đã tại lý nghị sĩ bên này lưu lại ấn tượng tốt nếu như có thể nắm lấy cơ hội kinh doanh tốt đoạn này quan hệ lam gia tại bạch cấp liên bang địa vị thật sự đều vững như thành đồng tất cả bạch cấp liên bang thậm chí đều có khả năng bởi vì hắn được lợi tiến thêm một bước lúc này kim gia g i a chủ giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói g ã hạ văn minh ta nhớ được đoạn thời gian gần nhất chúng ta hàm chúc minh vị kia đệ nhất thiên tài h ư n g phòng thế nhưng không ít nhằm vào g ã hạ văn minh thậm chí tại hắn tu thành n h ị gia truyền kỳ về sau không chỉ một lần tìm gạ văn minh dư sinh tấn đối luyện lời này vừa nói ra mấy người khác lập tức cũng nghĩ tới điểm này nếu như chúng ta thật tốt vận hành một chút chuyện này đừng nói là hưng phong ngay cả phía sau hắn thương bạch nghị hội tốt nhất đừng l a m thì trong nháy mắt đã hiểu vài vị gia chủ ý nghĩa vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời nói chuyện này ta sẽ báo cho biết lý nghị sĩ nhưng là chi tiết truyền đạt đảm nhiệm lý nghị sĩ tổ chức tình báo sẽ không đưa vào bất luận cái gì cá nhân chủ quan ý đồ về phần cụ thể như thế nào giải quyết toàn bằng lý nghị sĩ làm chủ đúng vậy tổ chức tình báo đây là bạch cấp liên bang am hiểu phương hướng đồng dạng cũng là gạ văn minh thậm chí cả lý tận thiếu thốn nhất thứ gì đó chỉ cần có thể đem chuyện này làm xinh đẹp bạch cấp liên bang siêu việt thương bạch nghị hội mục linh đế quốc chắc chắn không phải một câu nói xung ô trong khi đang suy nghĩ hắn thần sắc nghiêm túc nhìn lướt qua giữa sân mọi người tuyệt đối không nên đem bọn ngươi tiểu tâm tư dùng tại loại kia đại nhân vật trên người đối phương năng lực vượt xa các ngươi tưởng tượng làm không cẩn thận sẽ chỉ đem một tay bài tốt đánh nát nhừ thậm chí cho mình gọi đến thai hỏa ngập đầu nghe được lam thị lời nói thế lực khác cũng là tâm thần tập trung cao độ đã hiểu tự mình hiểu lấy rất trọng yếu chúng ta làm năm chính là không có thấy rõ ràng thế cuộc mới biết rơi vào loại kết cục này minh lý tẫn mang theo chức vân cả đám người từ trong tinh môn đi ra so với tin tức liên nhanh nhạy bạch cấp liên bang, bạch cắp m i tinh dưới, n trên giới, căn bản không h đạt được có b ấ t luận cái gì tình báo. Lại thêm minh tinh ì n h báo. l ạ thêm m i t i nhân chính cùng chạm, có phải muốn trước chỉ hắn hồi minh phải tinh Tấn bán, tương đương văn muốn môn hắn là Lý là một một địa sau ra vậy với gạ giờ mở u h ắ cũng không có nhường chức không nhường vân trước giờ báo tin.、Theo、tinh báo Theo minh ô n Tấn ra đây, lý Tấn đầu Lý t ê cảm ứng được một ứng t kia dị ư ờ n Lạnh g tinh niên t rõ ư ớ c minh tinh r ràng trở nên quặn cụ vẽ nguyên bản minh tinh chính là long trạch tinh vân mười cái văn minh trung tâm giao dịch giao hội trung tâm các văn minh lui tới thương khách tập đoàn đoàn đội nhiều vô số kể là thần long đế quốc cung cấp hàng loạt thu thuế có thể từ minh tinh rơi vào gạ văn minh trong tay về sau phát triển lâm vào đình trệ lại thêm hàm trúc minh xuất hiện khiến cái này văn minh có tốt hơn nhập khẩu con đường đến mức minh tinh nhân khí càng phát ra đê mê dường như những kia đã từng vì tài nguyên khoáng sản mà phun hoa nhưng bây giờ vậy bởi vì tài nguyên khoáng sản bị đào dốc chấn nhỏ đồng dạng hiện nay minh tinh đ í c lợi đã chỉ có thể duy trì minh tinh các bộ môn cơ bản vận chuyển thời gian như toi đưa a lý tẫn cảm khái một tiếng hơn bốn mươi năm minh tinh mắt trần có thể thấy suy bại tiếp theo cũng không tính là một kiện quái sự nghĩ ngợi hắn phóng thích ra cảm giác của mình lực lượng tinh thần thông qua từ trường lực lượng trong chốc lát bao phủ tất cả minh tinh một cách tự nhiên cũng là cảm giác được c h ấ n thủ minh tinh nhất dài truyền kỳ tề nghiêm chẳng qua khi hắn cảm giác được tế nghiêm lúc lại phát hiện tại hắn không tại cung điện mà là tại phụ trách chiêu thương dẫn tư nơi tiếp đ á i chỗ nào có vài vị truyền kỳ mấy trăm vị thiên liên giai chính ăn uống thả cửa đồng thời không ngừng thúc giục phụ trách chiêu đ á i người đem cao đẳng cấp thiên tài điệu bảo mang lên mà tế nghiêm mặc dù nét mặt đ ắ n g chát nhưng lại không thể không dựa theo những thứ này quý khách quy cách tiến hành chiêu đ á i vậy chính là cái này lúc lý tẫn thông tin vòng tay thượng hơi chấn động một chút hắn nhận được một phần lam thị phát đưa tới tài liệu trong tài liệu hàm chúc tinh hoàn trong khoảng thời gian này có quan hệ với gạ văn minh rất nhiều thông tin ghi lại chi tiết không bỏ sót